Chương trong à thành n g ư lúc nhất g o à thành n người. đường g chi h Đại c h thời n trên C.C. Cha tịm. t Giá liên quan tới đầu này kinh bạo tin tức cơ h ộ i chiếm cứ cả dương châu con dân trà dư chuyển phiếm nhạy bén đám lái buôn sớm đã từ đó đến một vòng hơi tiền vị làm mọi thứ có thể để thăm hỏi đường hạo lần sau l ạ i vót c h ợ thần vì chính là từ đó mò được một điểm tiện nghi chuyển tay đầu cơ trục lợi tốt giá tiền tiểu thương cổ nhóm nao nhao đám tập cùng một chỗ xuất ra chính mình hầu bao móc ra một chút tiền nhàn rỗi góp gió thành bão muốn tại đấu giá bên trên liều một phen vật khí nguyên bản cái kia chút có phản tâm lại bị trịnh ra nghiền ép đại thương cổ nhóm vậy vụng trộm tìm chút đáng tin nhân thủ đổi lấy tiền mặt chuẩn bị tại tối hậu quan đầu liều dưới một hai kiện dần, dần không lớn thành dương châu bên trong xuất hiện một chút khuôn mặt xa lạ có đến từ bên cạnh châu quận có đến từ vội vàng đổi tới ngoại thương còn có chút thì là đến từ hải ngoại thương lữ tựa hồ không đến mấy ngày thời gian bên trong thành dương châu trở nên có chút chật trội người trước mặt tránh ra một tiếng tiếng hò hét vang lên một chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào thành môn chật vừa vào thành môn sa phu hoàn toàn mắt t r ậ t tròn vốn định đánh lên hai roi cưới ngựa chạy n h ẹ nhanh lên đến khách sạn tránh né tránh né cái này nắng nóng lại không nghĩ rằng cái này ngày xưa lưa thưa lang lãng thành dương châu đã là rộn, rộn rằng, rằng, rằng cái này người đông tấp nập trẳng diện nói là nhỏ trường an tuyệt không vỉ qua hơi x ố c lên châu liêm sa phu một mặt cười lấy lòng ra quá nhiều người chúng ta chỉ có thể chạy c h ậ m c h ậ m trong xe thô cùng giọng nam v ă n g lên thật mẹ hắn s u ố i q u ẩ y cái này chút dân đen không e ngại nóng b ứ c sao trên đường phố đến đều là ăn xin tới không quan tâm bọn họ nhanh chóng đến hướng d u y ệ t lai khách sạn ta đã buồn bực ra một thân mồ hôi đến bung xuống châu liêm do i ngựa đột nhiên vang cùng với chung banh t h é t lên chửi mắng xe ngựa tốc độ mau hơn không ít thẳng đến việt lai khách sạn trên xe đi xuống bà, mặt m ạ n mặc kim mang ngọc cầm một thanh b ổ phiến mắng liệt liệt mắng bên trên cái thời tiết mắc toi này vài câu sài bước hướng về trong điện đi đến mới vừa tới cửa liền bị nên tiếp ở cửa tiểu nhị ngăn lại cười mỉm nhìn xem cái kia mập mạp nói khách quan thực tại thật có lôi bản điếm đã trụ đầy còn thay nhà hán đỉnh lấy cái kia nắng nóng mập mạp mồ hôi t u ô n rơi hạ lưu lần này có nghe hay không khách phòng nhất thời nổi trận lôi đỉnh sao xem thường bản tiểu già không phải người cái này tiệm nát để tại mình n g châu ta mở mắt cũng không nhìn một chút còn dám cự khách bị mập mạp cái kia mắt to như chuông đồng chừng một cái điếm ể u nhị rôi tiểu vòng ế lùi ra phía s hai nhị người c h đang muốn bắt lời sau lưng móng ngựa văn g vọng đàn mục làm nền kim khảm bên cạnh xe xe ngựa sang trọng chậm rãi dừng lại một vị ăn mặc hoa lệ công tử chậm dại hướng về khách sạn đi tới điếm tiểu nhị một mặt rực rỡ nụ cười không người hưởng ứng quan ra ngài đến gặp điếm tiểu nhị k i ê m một cố nịnh mập hình mập m ạ p xem trong lòng càng buồn mực dựa vào cái gì hắn đến liền có k h á c h p h ò n g ta đăng trâu mỏ ra đến liền không có van g dội như tiếng trung âm tại cái này trói trang trong ngày mùa h ẹ lộ ra phá lệ ồn ào công tử hơi n h ũ mày nhìn một chút mập m ạ p chậm dại đi tới đăng trâu mỏ ra đăng trâu chi đ i ệ than đá khoáng sơn đều do phủ nha đem khống chế không biết ngơi cái này mỏ ra lại là từ chỗ nào xuất hiện trong lúc nói chuyện trong tay quạt giấy gõ gõ mập m nói khẽ bồn công tử lần này còn có chuyện quan trọng tại thân không muốn dây dưa ngươi nhưng rất tốt rồi viên này đầu trước hết lưu tại ngươi trên cổ nếu là ngày đó bồn công tử nhớ lại đến đăng châu còn muốn tìm ngươi m ớ n giải thích cũng không để ý cái kia mập mạp t r ư ớ n g đỏ bừng hai gò má quay người hướng về trong tiệm đi đến tức giận mập mạp đang muốn lên tiếng lại bị bên cạnh một đôi tay gắt gao níu lại quay đầu xem lúc phu xe kia sắc mặt t r ắ n g bệnh chăm chú nắm chặt chính mình y phục về phía sau lôi kéo nhanh đi đi a mặt mũi tràn đầy dữ tận rung động hai lần trong miệng nước bọt văng khắp nơi nhìn ngươi hắt con vô dụng này có cái gì tốt sợ đợi ta còn chưa có nói xong liền bị xe phu đưa ra một đôi tay bịt lại miệng m ũ i hoảng sợ nói ra ra a người này chúng ta không thể chơi v ả o đây chính là kinh thành đại q u a n a mập mạp nhất thời giật mình tại chỗ như là bị người gõ người ngốc n gấu ta ta nhìn hắn ngọc b ộ i còn giống như là vị quốc công gia trong phủ t h ấ ú n g lời nói từ xa phu trong miệng gặt ra mập mạp trên mặt trong nháy mắt không có chút huyết sắt nào hồi tưởng lại vừa mới vị công tử kia lời nói chỉ cảm thấy tay chân rét lạnh kìm lòng không được sờ về phía cái c ủ một thanh nói nhanh đi mau thật sự là gặp quỷ. lại bảo cũng có thể gặp phải công gia người chương 718. chiếm đoạt chi ý chương 718. chiếm đoạt chi ý đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm ngoại thương số lớn chẳng vào trong đó không thiếu hoàng thành phú thương đến thăm để cả trịnh ra hoảng loạn nguyên bản nhằm vào cái kia chút không thuận theo thương nhân đại gia thủ đoạn đã không làm nên chuyện gì l i ê n ngay cả trịnh viễn vậy tự mình đến lội hiên bảo cát Y đang thuyết phục hầu nguyện gia tăng một chút lại bảo người hạn chế nhưng cái này công chính nghiêm minh chủ cửa hàng tuân theo t u â nguyên theo n tắc là điều kiện tiên quyết cho rằng chỉ cần là đạt tới tiền lụa tiêu chuẩn người hoặc là có đầy đủ thế chấp người đồng đều nhưng tham gia cùng chính viễn x a n h mặt bảng t h ở phì phì trở lại phụ t r ạ c h trong lòng c h i hỏa từ từ vọt lên từ hướng núi hoang phái ra nhóm đầu tiên quấy dối người lên liền đã nhất định chỉnh ra cùng đường hạo không đội t r ờ i c h u n g đã mất đường lui có thể nói vốn cho rằng giữ vững bản châu cái này chút đại thương cổ liền có thể đem việc này l ắ n g lại ngồi chờ đường hạo bị thua nhưng cái này trong hoàn thành thương nhân cùng quan trường thế lực tham gia để cả ngăn cản đường hạo đấu giá kế hoạch triệt để rơi xuống nước chính viễn không cần nghĩ cũng có thể biết rõ cái này về sau lại bảo sẽ là một cái như thế nào kịch liệt tràn diện trong tích tắc trước kia cái kia cố tự tin tan thành mây khói ngược lại bị có chút vì trịnh ra tương lai bi thương quản sự từ bên ngoài vội vàng đi vào đến nhìn một chút trịnh viễn ngưng trọng sát mặt đã bên miệng lời nói cương ép n u ố t xuống đến khoanh tay lập tại thư phòng một bên trầm mặc không nói dựa vào trên ghế ngồi trịnh viễn sụ mặt ánh mắt xéo qua liếc một chút bên trong quản sự trong giọng nói rất là không vui lại là chuyện gì nghe nói hỏi thăm bên trong quản sự có chút ngẩng đầu lên nhìn thấy trịnh viễn tấm kiêng ư n g trọng khuôn mặt cùng nhớn mày sao chầm tư một lát cẩn thận từng li từng tí mở miệng gia chủ du tam lương bên kia đến tin tức đường hạo tự mình đến nhà b á i phỏng tại trên thuyền lớn cùng du tam lương gặp mặt nói chuyện qua nửa canh giờ thần bí nữ tử vừa mới biến mất không lâu đường hạo liền b á i kiến du ra chỉ sợ trong này có lớn lao nguồn gốc nghe nói lời này chị viễn ngồi thẳng dáng người bưng bít lấy cái cảm suy tư phản phất cái này róc sức sở mê cách hết thảy vậy theo lần này vô c ớ b á i phỏng trở nên sợi tơ mạch lạc vô cùng rõ ràng du ra lực rất đường hạo ngăn cản chính mình đem đường hạo đổi ra dương châu nói dễ nghe một chút chính là có thể mượn nhờ đường hạo n h thế giữ lại hiện trạng đạt tới cùng mình phân đỉnh chống lại mục đ ánh mắt bên trong có thể phun ra lửa n ắ m đ ấ m n ắ m chặt đốt ngón tay t r ắ n g bệnh t r ì n h viễn ngự điệu bên trong mang theo nồng đậm tức giận du ra ngược lại là một tay giỏi tính toán sau lưng bên trong làm hỏng đại sự của ta bên trong quản sự thuận miệng phụ h o ạ n gia chủ du ra có n ả y tâm cơ bây giờ lại cùng đường hạo cấu kết cứ như vậy chúng ta liền nguy hiểm a quan thương liên hợp tiền quyền xen lẫn tại dương châu nhỏ như vậy địa phương xác thực có thể một tay che trời c h viễn trên mặt hiện lên nôn nóng đứng dậy giả bước bây giờ đã ở sau lưng đắc tội đường hạo chúng ta đã mất đường thối lui tuyệt đối không thể để hắn hai như vậy liên hợp đi dò cha đường hạ o b ư ớ c kế tiếp có động tác gì phải chăng còn sẽ cùng du già có chỗ liên hệ cháy sớm trên mặt mày níu lại thành một cái chữ xuyên bên trong quản sự dậm chân một cái nói r a chủ a còn cha cái gì a đường h ạ o đến dương châu mục đích chính là tạo thuyền vơ vét của cải chính là bước đầu tiên cái này bước thứ hai nhất định là muốn tìm những thế gia này nọ a chờ chúng ta cha ra hơn phân nửa đã không làm nên chuyện gì thừa dịp hiện tại tiền tài chưa qua tại đường h ạ o danh nghĩa không bằng nhanh hành động trục xuất du ra đi trục xuất du ra ngay được cái từ ngữ này chỉ viễn trong lòng thình thịch nhảy một cái việc này không phải việc nhỏ lúc trước cái kia chút phía sau dở trò chẳng qua là tiểu đà tiểu náo coi như mình tại lại bảo bên trên huyên náo qua không quá đường hạo cũng sẽ nhớ tới chính mình hầu tức thân phận sẽ không đối với hắn một cái thảo dân chấp nhận nhưng nếu thật sự là đúng du ra xuất thủ cũng chỉ có thể chiếm chức cầu tàu cắt bỏ nguồn cung cấp cái này chút thương đạo lên thủ đoạn cái này trong lúc vô hình sẽ chạm đến đường luật bên trong luật lệnh tại phạm luật biên giới bồi hồi đi lại thân hình có chút chăn trở trong lúc nhất thời có chút khó mà lựa chọn sự tình làm lớn chuyện quan phủ sẽ không mặc kệ đường hạo vậy tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đây chính là vắn đã đóng thuyền đắc tội đường hạo chị viễn không thể tùy tiện đáp ứng cái này yêu cầu dù sao đây là một đầu n g ư ờ i không chết thì là ta v o n g đường trông thấy do dự chủ nhà họ trịnh bên trong quản sự bồi r ố i tiến lên chưa đến gia chủ a việc này không nên chậm chế a bây giờ du ra ra tài t a n hết chỉ bất quá một t r ư ờ n g không xác còn có thể có cái gì tình thế ngẫm lại cái này cả dương châu liền chúng ta ba nhà thế lực khương tiểu ngũ quá quá yếu nhỏ du ra tài lực thâm hụt cơ hội không hề có lực hoàn thủ cái này ngàn năm một thờ thời cơ tốt diệt đi du ra chúng ta chính là vũ tướng quân duy nhất dưới trướng ngươi còn chờ cái gì a giữ chặt trịnh viễn ống tay áo bên trong quản sự nói d u tam n ư ơ n g từ trước đến nay làm việc quả quyết tuyệt đối sẽ không bị đường hạo dăm ba câu như vậy thần phục chúng ta muốn đuổi tại cả hai đạt thành minh hữu trước đó c h i t để đem du ra chiếm đoạt ta đây cũng là vì trịnh gia tại diêm tướng quân t r ư ớ c mặt lập xuống đệ nhất công lao về công v ề tư hữu ích vô hại suy tư thân ả n h bỗng nhiên dừng lại trong đôi mắt không tại mê mang bị một đạo sáng quang thay thế trịnh viễn thua tay nói chuẩn bị nhân thủ đến cùng tới gần du thị cầu tàu đám thương gia hiệp đàm từng bước xâm chiếm du ra hiệp đàm từng bước xâm chiếm du ra hiệp đàm từng bước xâm chiếm du ra cầu tàu cho tuyển châu đến xuống. phía sau hoàng tước chương bảy trăm mười chín phía sau hoàng tước đại đường chi chân thế võ t h ầ n cc tra tìm đầu ra rốt cục lần nữa triển khai quả nhiên như trịnh viễn suy nghĩ như vậy hội trường tranh đoạt phá lệ kịch liệt một chút không biết chết sống ngoại vực thương nhân cùng hoàn g thành đến các phú thương tranh nhau đấu giá xuất ra bảng giá tuy rằng cũng không tôn này mã siêu long thức cao lại mỗi cái cũng là đạt tới lưu ly li chế phẩm c ự c hạ tầm mười kiện lưu ly li cơ hồ là tại một buổi sáng canh giờ liền bị đều đập tận nhìn xem một cái bốn năm mươi ngàn sâu tiêu chuẩn đường hạo trên mặt ý cười một mực chưa ngừng chờ cái kia lưu ly li khắc hoa nghiên mực cùng lưu ly li văn trúc bút xuất hiện một cái thanh thú công tử c à n g là đã một ngụm giá sáu mươi n g à n thu hoạch ngồi tại b à n tiệc đường hạo nhìn xem bưng lấy lưu ly li bảo bối công tử trong lòng hơi kinh hãi hắn làm sao tới trường nhạc công chúa đục lỗ nhìn lên vậy có chút ngạc nhiên người này không phải người khác chính là trưởng tôn sung một kiện lưu ly li để cái này trưởng tôn ra trưởng tử đến đây tự mình đấu giá ngược lại là hiếm thấy đằng sau đấu giá đường hạo vậy không hứng thú lại nghe dù sao đều là chút giá cao đủ chính mình kiến tạo ốc xá là được kể đến lại bảo kết thúc đường hạo từ phía sau vỗ nhẹ trưởng tôn x u n g phía sau lưng đã lâu không gặp a trưởng tôn công tử đột nhiên xuất hiện một tiếng vấn an đem đang đem chơi trưởng tôn sung giật mình tay run ở giữa kém chút đem cái dương rơi trên mặt đất đệ xuống trong lòng cái kia c ố kinh ngạc trưởng tôn sung quay đầu ở giữa nhìn thấy đường hạo đầu tiên là s ư ơ n g sở ngược lại đại h ỉ một quyền nện tại đường hạo ở ngực tiểu tử ngươi kém chút hại ta hủy ra phụ phó thác đại sự bảo bối đồng dạng đem hộp gỗ cất kỹ ôm vào trong ngực hướng về ba vị vấn an về sau nhìn về phía đường hạo vốn là muốn sớm vấn an thăm hỏi đường hình chỉ là thụ gia phụ trọng thác không dám qua loa không nghĩ tới lại là ở chỗ này đụng phải các ngươi một đôi mắt n ó ngó ba người trong tay g ô n g tuyết nói làm sao cái này chút quý hiếm lưu ly li cũng không bằng đường huynh p h á p nhãn không có phù hợp một hai kiện vừa dứt lời đã thấy lý huyện thanh cùng trường nhạc công chúa che miệng nở nụ cười nhìn lấy mình ôm h ộ ánh mắt là lạ đường hạo ô m trưởng tôn sung bà vai nói trưởng tôn đại nhân tức là mớn cần gì quan tâm cái này một thời ba khác đâu muốn cái gì dạng n g à y khác chờ đường mộ i trở lại trường an là một cái đi ra chính là sơ nghe lời này trưởng tôn sung còn có chút không hiểu đấu đợi nghe được một câu cuối cùng nhất thời minh lộ cái này chút lưu ly li đúng là xuất từ đường hạo chi thủ trưởng tôn sung nhất thời trên mặt lộ ra một vòng tức giận đẩy ra dính sát đường hạo đ ư ờ người hình. n g quá phận a tại hồi âm phía trên n g ư ơ i nhưng rõ ràng là nói ra đập thời gian cũng nói xong thành d ư ơ n g châu thương nhân tụ tập sợ là một thời ba khắc không giành được cho nên gia phụ mới vội vàng phái ta ngồi khoái thuyền ngày đêm kim ê trình thốt n g ư ơ i tên tiểu tử dám đùa n g ư ờ ta giải thích trưởng tôn sung một cái nắm đấm liền đập tới ngăn lại nắm đấm kia đường hạo cười h ắ t h ắ t nói hiểu lầm hiểu lầm với mới tình hình n g ư ơ i vẫn chưa rõ sao n g ư ơ i không thấy cái này chút lưu ly tất cả đều là bị chúng ta h o à n thành hoặc là ngoại thương chỗ đập sao vung xuống bị giữ chặt nắm đấm trưởng tôn s ư n g sờ từ từ nhớ lại một phen có vẻ như đúng như đường hạo nói cái này chút vật đấu giá đại bộ phận chính là tại hoàng thành tới thương nhân trên tay còn có một số nhỏ cũng tại ngoại thương trên tay nhưng đảo mắt tưởng tượng lại phát hiện trong đó lo nghĩ đây có gì k ỳ quái đầu ra không phải nghĩ đến như thế người trả giá cao sơ sơ đường hạo đầu lâu trưởng tôn s u n g chừng một chút đường hạo tiểu tử ngươi là bị tiền l u ồ nện n vắng đầu hoàng thành khất cái cũng so nông thôn nông nô có tiền cái này có cái gì tốt hiếm lạ chẳng lẽ lại ngươi là cảm thấy hoàng thành thương nhân đại gia tài lực lại so với không lên một cái nho nhỏ châu huyện hà môn một lần nữa dựng vào trường tôn s u n g bà vai đường hạo thở dài một tiếng sắc mặt vậy thoáng nghiêm túc lên huynh đệ tại dương châu cảnh ngộ ngươi không hiểu khắp nơi nhận nghiền em a cái này đấu giá sẽ lên liền bản địa thương nhân tăng giá cả đều không có chính là có người ở sau lưng d ở trò xấu đâu cho nên a vi huynh cũng là bất đắc dĩ mới xử suất kế này mời chút hoàn g thành quý thương đến đường hạo biểu diễn có thể nói tình chân ý thiết cùng lúc trước đã tính trước bộ dáng hoàn toàn tương phản may mắn trường nhạc công chúa cùng lý v u ệ n thanh trước đó nghe đường hạo đề qua cho nên bây giờ tại đường hạo bỗng nhiên nói ra lúc giật mình minh n ộ ra nói chắng ra đường hạo kỳ thực sớm tại núi hoang gặp được p h ỉ tặc ước hiếp thủ hạ bùn tốc lúc đã cảm giác ra có người muốn ở sau l ư n g tắc quái vì để p h ò n g v ắ n nhất cho cái kia chút quốc công nhóm về một phần tám trăm khẩn cấp thư tín nói là cái này lưu ly tinh mỹ thương lữ đông đảo chính mình mới tới dương châu tình hình kinh tế căng thẳng sợ là không giành được khoe khoang khoác lát trưởng tôn vô kỵ đáng giá điều động trưởng tôn sung tự mình đến đây và bảo mới có như thế một màn không biết chút nào trưởng tôn sung nhìn xem đường hạo đoạn này biểu diễn tin là thật đem bộ ngực nện t ù n g t ù n g vang đường h u n h chớ hoảng sợ lần này đến cho ta đặt tiền lộ binh sĩ nói ít vậy không dưới năm mươi mình ngược lại là muốn nhìn người nào có dạng này l à gan dám cùng đường huynh phân cao thấp gặp t i ể u t ử này tin là thật đường hạo đổi chủ đề hoàng thành như thế nào bậy hạ mạnh khỏe. làm chính mình cha vợ quan tâm nhiều hơn quan tâm cũng là đường hạo việc nằm trong phận sự này khỏi phải thay bậy hạ như thế mấy ngày nay đến có chút đau đầu được chuyện như thế hồi phủ lại nói chương bảy trăm hai mươi tôn k é p ngại nhép chương bảy trăm hai mươi tôn k é p ngại nhép đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm đường phủ bên trên cải biến để trưởng tôn xung quá sợ hãi sáng s ử a sạch sẽ rộng rãi đổi mới hoàn toàn hình giọt nước cách thức đ ồ dùng trong nhà tạo hình khác nhau làm công tinh xảo trường tôn s u n g vậy là lần đầu tiên nghe nói cái này bàn t r à cái bàn thế mà có thể phân chia như vậy cẩn thận khúc thủy vân quanh thuốc lá lượn lờ bàn t r à ngăn nắp bàn đọc sách hình tròn xoay tròn bàn ăn còn có cái gì tinh xảo tiểu xảo khay t r à các loại tạo hình mâm đựng trái cây nhất là cái kia trong suốt cửa sổ có thể đem ngoài phòng cảnh trí nhìn một cái không xót gì còn có cái kia thần kỳ chất gỗ cửa chớp bên trên da liền mở dương quang dài vào cả ốc xa không điểm đến vậy rộng thoáng vô cùng dưới da liên quan từng đạo cây gỗ dính liền không chê vào đâu được đem trong phòng sự vật đều che chắn từ ngoài phòng không nhìn thấy một chút xịu đến t r ư ờ n g tôn sung dù sao cũng là một cái quốc công c h i tử tiến đường phủ lại như là bà cụ già tiến đại quan viên xem bất luận cái gì cũng mới lạ vô cùng ngao ngao kêu sợ hãi không ngừng đường hạo giữ chặt cái kia như là có bao nhiêu động chứng công tử cưỡng ép nhấn tại bàn trà trước nói một chút trong hoàng thành như thế nào t r ư ờ n g tôn sung chùi chùi cái này thạch bản bàn trà mục thạch kết hợp phối hợp thêm một tòa cỡ nhỏ giả sơn nước chạy thoáng như vẫy vùng núi cao s ô n lớn một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái này k này còn không phải cái k i a tân la bách tể hai vị sứ giả đi sứ lại đường đạo tận lời h ư u ích nói là muốn thần phục kỳ thực có chút nghiêng ngả ý tứ cái này hai đảo quốc ỷ vào cùng cao cú lệ gần chút đến tìm hiểu tìm hiểu chỗ tốt nhìn xem điểm nào nhất đạt được nhiều liền ỉ vào bên kia cầu v i ba thảo đường hạo thấy nhiều giống loại này đứng đấy trọng yếu trên biển yếu đ ị a hướng hai phe yêu cầu chỗ tốt kẻ hai mặt thật đúng là không thấy nhiều đường hạo xoa bóp nằm đấm trong đôi mắt tránh qua một vòng lạnh quang những năm gần đây đại đường thắng trận không ngừng chung q u n h đại quốc có chỗ kiên kỵ ngược lại cái tia chút nơi chật hẹ làm lên tôn tép m ạ i nhép một hồi mà phụ thuộc lấy đại đường v ớ t một thanh chất béo một hồi mà phụ thuộc đ ị c h quốc chiếm chút tiện nghi s ờ s ờ cái này nó ngó cái kia trưởng tôn s u n g chậm rãi dừng lại ngẩng đầu còn không phải sao nếu không phải là đại đường bây giờ khôi phục nguyên khí nghỉ ngơi dưỡng sức nơi đó đến phiên cái này c h ú t bọ c h ế t n g ẻ nhót nói đến đây trưởng tôn s u n g nhớ tới vỗ vỗ đường hạo cánh tay nói đúng ngươi cả ngày liền chơi đùa những đồ chơi này không sợ bệ hạ truy cứu xuống tới ta lần này đến cũng là mang theo thành ý lời nói ở giữa lật ra một tấm lệnh bài đưa cho đường hạo a cái này cho ngươi dương châu cô đơn chết bóng b ậ y hạ sợ ngươi không chỗ nương tựa ban thưởng cái này hoàng kim lệnh bài giang nam c h i điệu binh mã có thể cung cấp ngươi điều động t i ế p qua lệnh bài đường hạo dò xét vài lần hơi nghi hoặc một chút đây là tới tạo thuyền cũng không phải đánh trận muốn điều động binh quyền lệnh bài có tác dụng gì t r ư ờ n g tôn sung cười hắc hắc nói gia phụ nói à điều động dương châu tiền tài cũng không nhiều hoàng đế cho ngươi ban thưởng vật này ngươi tự tin n g m lại trải qua qua lần này nhắc nhở đường hạo nhất thời minh mộ、Xẹp、xem xem miệng nhìn xem khối này lệnh bài đường hạo chật chật nói không hổ l à mình đại đường hiền quân a ngược lại là hố lên ta đến cái này minh bạch là đòi tiền không có cần người tùy tiện tuyển ý tứ thôi chỉ là cho mượn một cái lệnh bài vì đại đường còn lại mấy trăm ngàn sâu chật chậm bút c h ư ớ n g này thật sự là biết bói bói chờ ban đêm lúc phong thanh lớn dần gấp hơn đèn đốt sáng trưng đường phụ bên trong bốn người vây quanh bàn ăn thưởng thức đường hạo làm nồi lẩu uống vào ướp l ạ n h bồ đào nhưỡng nghe trưởng tôn sung giảng thuật h o à n thành mới sự tỉnh dị vực tha hương c h i địa lại tản ra một cỗ nồng đậm ấm áp khí tức chấm điểm quá cảnh không nhiều lúc liền chuyển thành gió táp vừa xa chiếc sáng t h i ể m điện như muốn xé nát cái này khắp nơi đột nhiên cùng phong bên trong không biết nhấc lên nhà ai nhà lá đ ỉ n h cả du ra tại cái này bão tắp bên trong một mảnh bối rối du ra đặc sắc chính là lâu thuyền dài ngắn công nhóm đám thợ thủ công phần lớn an trí tại bỏ neo tại cầu tàu cũ trên thuyền có thể là nhiều năm qua thói quen ngược lại là cái k i a chút cầu tàu sở kiến tạo ốc xá và ở đến người đặc biệt t h i ế u cự đại lâu thuyền theo mặt sông chập trùng trên dưới sóc này ở tại ba tầng du tam n ư ơ n g thấu qua màn mưa trông thấy cái tia bị thiểm điện chiếu sáng địa phương mắt lộ ra lo lắng tối nay tầng mây thấp hơn chỉ sợ trong thời gian n g ắ n sẽ không dễ dàng dừng lại. vừa dứt lời cửa kết kết mở một cỗ ở mức mưa gió rót vào đến áo tơi bên trên nước mưa như là không cắt đứt quan hệ hạt châu tuân rơi hạ lưu tiểu diệp vậy vậy trên trá nước n nhẹp tóc xanh nhìn qua dựa vào bên cửa sổ thân ảnh tam lương cũng có chi sẽ tới người làm nhóm đại bộ phận cũng chuyển vào trên bến tàu ốc xá nay trông chừng sóng so với trước kia càng m á n h liệt hơn không kém chúng ta ngươi vậy chuyển ra đi thôi mưa gió lớn ai cũng không biết cái này cổ xưa từ lớn tu tu bổ bổ mấy năm có thể hay không gánh vác tối nay mưa gió vẫn là không biết tam lương chậm rãi đem thật d à y giấy dầu dán lên cửa sổ trên mặt hiện ra một vòng không lớn cái này chính là phu quân lưu lại duy nhất chứng kiến nếu là nó chịu không nổi ta cậu thả sống sót lại có ý nghĩa gì người đi đi ta lưu lại trông coi nghe nói lời nói tiểu diệp khởi xuống trên thân áo tơi treo ở đầu thuyền trừ đến bên ngoài ở mức sam tam lương nếu là không đi ta cũng không đi chương 721, trăm a i m du ra nguyên an chương 721, trăm a i m du ra nguyên an đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm bạo phong mưa to trọn vẹn tiếp tục hai canh giờ t í ngồi h n ở trên giường theo tàu thuyền sóc này lắc lư hai người một đêm chưa ngủ nửa đêm kết kết tiếng vang để cho hai người tâm thần không yên thàng đến đông phương tảng sáng lúc manh liệt mặt sông vừa mới bình tĩnh trở lại bên ngoài gió hêm sóng lặng thân thuyền n h ư n g như cũ có chút tầm ẩm du tam lương cùng tiểu d i ệ p sinh hoạt tại tàu thuyền bên trên nhiều năm hầu như không cần đi xem liền có thể suy đoán nói chính là vùng nhỏ trên tàu tổn hại rót vào nước đẩy cửa ra phi lúc đầu ngựa sơn nhân ảnh một mảnh đẹt kịt không một người nói chuyện thân xác cô đơn thân tàu không thành lại bị va nước mở một đầu cự đại lỗ hồng muốn lại dùng chỉ sợ muốn tại chờ tầm nhìn chăm chú cái kia vết rách du tam n ư ơ n g l ặ n g lặng đứng ở đầu thuyền không nói tiếng nào cái kia đạo nhìn thấy mà giật mình liệt đại liệt miệng phản phất giống như du tam n ư ơ n g bây giờ ấn ở buồng tim vết thương đồng dạng ký thắt nát chính mình đi xa mộng xa xa khó vời t i ế n lặng nửa canh giờ du tam n ư ơ n g giãn nhẹ một hơi ép một chút trong lòng yêu thương đứng lặng đầu thuyền mở miệng lên tiếng thanh lý thanh lý tàu thuyền nhìn xem có h a y không thuyền đắm cùng thụ thương mọi người trong nhà tính đứng ở mũi thuyền dài ngắm cùng nhóm mới chậm rãi tàn đến độc lưu lại du ra cái kia chút các quản sự đứng tại chỗ không thấy động tác du tam lương trong l những người này thế mà đối với mình lời nói mắt đ i ế t ai ngơ liệu mi dựng thẳng đang chờ nổi dẫn lúc hoàn g quản sự t ú i thấp đầu sọ chậm rãi trong đám người đi ra tam nương trước kia thời điểm tổn thất tình huống đã điều tra rõ hoàn g quản sự một mực chính là tam nương trợ thủ đắc lực dù tam nương còn là lần đầu tiên gặp cái này ý chí chiến đấu sục sôi tráng kiện nam tử có như vậy bất lực liếc nhìn một chút cái này chút t ú i đầu mọi người dù tam nương trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường đến báo cáo đi lên lời nói đơn giản lại khó mà áp chê trong đó chua cảm giác hoàn quản sự bất lực ngầng đầu thân xác đau thương t r ầ một lát khỏe miệng khô khốc đ u động tổn thất tàu thuyền mười hai chiếc hai chiếc chìm tới đáy bốn chiếc cần đại tu năm chiếc tàu thuyền rơi mất chân quý hàng hóa tổn hại tổng cộng một vạn ba n g h n bảy trăm sâu từng câu từng chữ phảng phất từng thanh từng thanh lợi nhận đẩy ra du tam nương vết x ẹ o kia hung hăng đâm vào đến đối với cái này chút mở còn ăn cơm người mà nói thuyền b i ể n trọng y ế u không cần nói cũng biết nhưng lần này sóng gió đều đem chính mình một nửa tàu thuyền hao tổn dựa vào sinh tồn lấy sinh hoạt tàu thuyền đều không còn nói gì xuất hại mậu dịch giờ khác này du tam l ư ơ tâm như là cái này sáng sớm gió nhẹ lành lẽ、hey、hay a đáng thứa chính ả Dương c â u tàu thuyền, lớn liền như vậy đáng tiếc rồi. Một tiếng lời nhất như đáng tiếng nói từ đám người h tiếc Một từ vậy rồi. đám p a sau u y đến. đám đầu người Du quay ra t ờ i khắc, chỉ gặp t ra n h bên bên trong quản sự mang theo một nhóm người hướng về bên này theo một tới. sự đi về cùng ơ hội thức nhiều chặt Trịnh giữa, người siết là vô ý thức ở giữa, rất c ở ra đấm. nắm du ra ở giữa cầu tàu âm thầm tranh đoạt đã có ba năm lâu có thể nói tại trong khung đối với bọn này ư ớ c hiếp tâm tư rất mạnh t r í n h ra hận đấu nên tiếp cái k i a từng đạo ánh mắt t r í n h ra bên trong quản sự lại như là không có gì đi thẳng tới cầu tàu nhìn về phía tàu thuyền bên trên vết rách chật chật nói ai nha thật sự là đáng tiếc a đáng tiếc xinh đẹp như vậy thuyền trong lời nói ngựa đầu nhìn về phía đứng tại mép thuyền bên trên du tăng ư ơ n g ngụ y ý mang theo vẻ kinh ngạc nói ai nha tăng ư ơ n g ngươi vậy mà có thể đứng thẳng thành tàu coi là thật thật đáng ngưng a nghe loại này dinh dưỡng kỳ quặc tiếng hò hét du ra hoàn g quản sự khuôn mặt trướng đỏ bừng nhìn hằm hằm bên trong quản sự một chút họ lý du ra sự t ỉ n h không dung n g ư ơ i người ngoài này q u ả n thúc lại xen vào việc của người khác chớ trách ta quyền cước không có mắt vừa dứt lời trên bến tàu dài ngắn công nhóm dẫn theo gậy gỗ mang theo ngư xoa từng bước một tiến tới gần này một lúc t i ê một lúc tuy là du ra địa bàn lại bốn phía nhân số không ít nhưng bên trong quản sự lại không chút nào lần trước như vậy b ố i r ố i t h ầ n sắc v ô v ô trên thân ống tay á o rất đỡ ngực thân nghiêng liếc một chút hoàng quản sự một bức v i n h váo tự đắc bộ dáng hoàng quản sự thân là đồng hành chỉ là nhìn thấy du tăng đ ư ờ n g đi đứng khôi phục đạo vui chẳng lẽ lại vậy có lỗi lại nói chúng ta cũng thuộc về thực là đồng hành phong bạo quá cảnh chủ nhà họ trịnh nhớ tới du ra cách b i ể n rất gần chuyên tới để đợi ta tra xét một chút cho chút viện trợ cầm trong tay gậy gỗ ngư xoa sắc mặt khó coi điều này chẳng lẽ liền là du ra đái khách chi đạo lúc đầu bị này tổn thất từ trên xuống dưới nhà họ du bi thống và phần chính ra một nhóm người vây quanh vung ra cùng này cùng lúc cầm trong tay gậy gỗ ngư xoa người du ra vậy đồng dạng tiếp cận đến ồn ào tiếng hò hét bên trong giảng co với nhau bên trong quản sự từ hoàng quản sự trong tay tránh thoát sửa lại cổ áo một chút nghiêng liếc một chút hoàng quản sự cùng đứng tại thuyền lớn bong thuyền lặng lặng xem trừng ư du tam nương a du ra thật đúng là có mấy phần c ố t khí cũng không nhìn một chút bây giờ các ngươi tình cảnh chớ có rượu mời không uống uống rượu phạt chương bảy trăm hai mươi hai quan thương cấu kết chương bảy trăm hai mươi hai quan thương cấu kết đại đ ư ờ n g chi c h ầ n thế võ thần cc tra tìm ngữ khí hùng hổ dọa người không hề sợ hai đứng tại mạn thuyền du tam nương nhìn xuống đây hết t h ả trong lòng hơi đậu tựa hồ trịnh ra sớm đã biết rõ du ra sẽ gặp này thiên hai vừa lúc thời cơ xuất hiện ở đây trịnh gia tất nhiên là không có thiên toán bản lĩnh bằng không trước đó sóng gió cũng không thấy bọn họ đến đây gây chuyện bỗng nhiên dù tam lương nhớ tới lúc trước hoàng quản sự nói cái kia chút biến mất tàu thuyền chẳng lẽ lại cùng trịnh gia có liên hệ nào đó nghĩ tới đây dù tam lương trong mắt đẹp lệ mang l ó á i da âm chầm dưới khuôn mặt tình cảnh xin hỏi trịnh gia quản sự dù ra ra r sao tình cảnh gặp dù tam lương m ở m i ệ n g bên trong quản sự gương mặt giàn mua kia bên trên phun ra một cái nụ cười đến chắp tay sau lưng hơi hít mắt màn tam lương cần gì như thế đâu thẳng thắn đối đại kho nói không tốt sao nói đến chỗ này bên trong quản sự trên mặt nụ cười bừng tỉnh ở giữa nhưng trở nên đ ó n g lãnh tan hết gia tài mua lưu ly tàu thuyền hao tổn một nửa hàng hóa chỉ sợ vậy có không nhỏ tổn thất đi cái này chút chẳng lẽ lại còn già hơn phu cho tam lương nhắc nhở một câu đem chọn du ra nguy nan đều miêu tả cơ hồ không sai chút nào rất hiển nhiên chính ra có chuẩn bị mà đến du tam lương trên mặt tránh qua một vòng cười lạnh chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác tiết khách lệnh đuổi khách truyền đạt hoàn quản sự từ người bên cạnh trong tay cơ lấy gậy gỗ hất lên quắp thừa dịp tiểu diệm hiện tại tâm tính tốt cút nhanh xéo đi không sợ chết liền lên trước một bước gào thét tiếng như đồng suất lồng m á n h thú âm thanh chấn động cả cầu tàu thanh phong quét quần áo đ ô n g đưa tráng kiện cơ bụng cùng từng đạo vết sẹo theo quần áo phiêu động n h ư ợ c ảnh thực hiện hoàn quản sự uy danh cái này chút công nhân bến tàu nhóm trong lòng cũng rõ ràng hai năm trước t r ị n h gia ủy vào độc tài diêm tướng quân sinh ý bắt đầu từng bước lớn mạnh cũng từng bước xâm chiếm trịnh ra làm trung tâm chung quanh to to nhỏ nhỏ cầu tàu dù tam nương một giới nữ lưu cũng bị treo tại trịnh viện ăn mòn địa bàn trong danh sách nhưng từ từ cái này nửa đường dết ra hoàn quản sự xuất đạo đến nay trong vòng một năm Tại trịnh cùng du ra ra du không dưới tới đổi mấy mạng mạng lấy đấu chục nhỏ nhỏ đánh nhau. Nhắc hoàng thật hổ, hoàn trận to to toàn quản đó là hổ, là sự phải á p p không Không thân chịu bao nhiêu đau, liền một chữ, h quan trên liền trùng. đau, bao tâm một hắn võ lực cao bao nhiêu mà hoàn toàn là dựa vào một cố m a n lực l i ề u mạng hướng về phía trước đỗi loại k i ê u huyết dũng người bình thường là không học được giờ phút này gặp đầu này m á n h hổ động tức giận t r ị n h ra đám người này bản năng về phía sau rút khỏi một bước rút ra sau lưng c o n trường nào dao găm cầm trong tay cảnh giới trong không khí tản ra một cố nồng đậm khói lửa lê tức càng nồng đậm chỉ còn chờ trong đó một phương ra lệnh Bên trong quản sự nhìn qua hoàng quản trong qua sự sự một cái đại thủ đẩy lên bên trong quản sự lui ra phía sau thân hình chủ nhà họ trịnh mang theo một chút thân mang áo giáp binh sĩ chậm dãi đi về phía trước đến chừng một chút bên cạnh đồ h è n nhát t r ị n h viễn nhanh chân tiến lên trước nhìn qua trên thuyền lớn sắp biến mất thân ảnh du tăng lương không cần đến như vậy khách k h í mà bình tĩnh lời nói xuyên qua đám người chuyến đến trên thuyền lớn xê dịch trên bóng lưng du ba năm bước chân cứng lại chậm dãi q u a y người hướng phía dương thủ tới lui trịnh viễn nhìn lên một cái u nghĩ không ra hôm nay ta cái này du ra thật là náo nhiệt liên tiếp dương châu chủ nhà họ trịnh vậy chạy đến hôm nay không biết ra sao thời gian a ba ba vỗ tay chị viễn n ử a đầu nợ nụ cười nói ai du ra ra chủ thật sự là khôi hải gia chuyện lớn như vậy vẫn còn có thể phong khinh vân đạm mặt không đổi s ắ c quả thực khiến người khâm p h ụ trở lại chỉ chỉ sau l ư n g cái này chút binh sĩ t r ỉ n h viễn mặt mày mỉm cười xác thực không trùng hợp chúng ta diêm tướng quân có mấy món chính là lại lần nữa la vật đến trùng hợp lần này đi thuyền biển đặc mệnh cấp dưới mang theo chút binh sĩ đến nghiệm một chút làm một chút giao tiếp nói đến muốn thật sự là lớn kiện hàng hóa đến từ tân la lại có khả năng liền là đi thuyền biển nhưng hết lần này tới lần khác cái này đã lâu ngày dù tam lương tàu thuyền cực ít tiến về tân la trong ấn tượng lúc cũng không có lớn xuất hiện người đánh rắm cái kia diêm tướng quân một m ự c chính là các ngươi trịnh gia quản lý lúc nào sẽ thông báo cho chúng ta du ra hoàng quản sự không quen nhìn trịnh viễn bộ kia ý thế hiếp người đức hạnh mắn g to xuất khẩu vậy mà trịnh viễn dường như không nghe thấy hoàng quản sự lời nói chậm dại hướng phía du tam nương chắp tay có hoặc không có xem xét liền biết rõ tóm lại mình trịnh gia xác thực mang theo thành tâm đến nhìn lên một cái cũng sẽ không ít hơn cái gì tam nương ngươi nói đâu rất rõ ràng cái này trịnh gia liền là từ không nói có chủ cầm diêm tướng quân danh hào đến gây chuyện du tam nương trong lòng minh bạch giờ này khắc này vô luận như thế nào phản bác cũng ít không điều tra vòng này tiết một giới quan lớn muốn cho thảo dân kiếm chuyện đơn giản c u n g cực cho dù là thủ pháp lương dân cài lên cài mũ ngươi không nhận cũng phải nhận d u tam lương nhìn qua trịnh viễn tấm t i ê u cười nhẹ nhàng khuôn mặt chỉ cảm thấy buồn nôn c u n g cực quan thương cấu kết cộng đồng chèn ép du ra trong tộc lại tiền tài hoàn toàn không có tàu thuyền hao tổn hơn phân nửa nội ưu ngoại hoạn à. chẳng lẽ lại hôm nay liền thành du ra tận thế hay sao đ ố n g nhiên một vòng bi thương bất lực tuân hướng trái tim chương bảy trăm hai mươi ba hai mặt chương bảy trăm hai mươi ba hai mặt đại đường chi trân thế võ t h u n cc tra tịm t u y ề n châu diêm tướng quân quân doanh Cao ba trượng n đ hơn nghỉ mát bên trên, tướng quân hít mát, nhìn hít h mát diêm mắt, xem trăm mét có hơn trên một ặ t thu hết vào mắt. Các binh sĩ vạch lên thuyền, xuyên tới xuyên lui, chỉnh tề sông, sĩ giang cảnh binh lên xuyên xuyên chỉnh khoai lui, hạ vạch Các đẹp đ vào n g á c t ă năm g tiếng hò ngập sông. thêm, hét tràn tại cả trên mặt sông. Hơn một hô hòa, hai hò Hơn uôi, điếc cả n huấn luyện không thể không nói cái này chút các binh sĩ hiệp đồng năng lực đã phi thường l ưu tú diêm tướng quân đốt một thanh dâu khoẻ nón nụ cười trên mặt càng sâu đem khỏe mắt xếp ra gửi đến nếp nhờ đến ba năm trước đây từ cái này khối h u n h hoặc chi thạch bị phát hiện về sau đường vương lập tức liền phái ra sinh trưởng ở địa phương này tại đất lành diêm tướng quân đến tuyển châu phát triển mạnh thủy quân lúc trước hai năm quốc phú dân phong cái t i ê u cấp phát xuống tới quân hưởng tất nhiên là không cần nhiều lời nhưng gần đã qua một năm t r i n h chiến tấp nập nhất là động đột quyết chi chiến càng là hao tổn cự đại phân phối hướng tuyển châu tiền lụa ít càng thêm ít liền trước kia một phần ba cũng còn không nổi cái này diêm tướng quân liền nghĩ đến một cái biện pháp chính là quan thương liên hợp hình thành cự đại lợi ích lưới rút thành phân hoa hồng trịnh g a phát triển chính là một ví dụ đương nhiên trịnh gia cũng không phải là diêm tướng quân cố ý chọn lựa chính là giới cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên đạo bắt chuyện bên trên hai câu gặp trịnh gia t h i ệ t lương liền nhận lời trịnh gia tới sửa tạo chu thuyền một chuyện song phương trong lòng đều hiểu diêm tướng quân lựa chọn không phải duy nhất nếu là có còn lại kiểu mới tạo thuyền thế ra cuộc khởi diêm tướng quân tất nhiên còn biết lựa chọn lần nữa cũng chính là điều ấy nhiều năm như vậy đến khích lệ cái này trịnh viễn một lòng dốc sức tại tàu chuyến cải tiến bên trên xưa nay không dám lười biếng một bên quân sư lung lay bổ phiến trên mặt một trận vui mừng nhưng trong chốc lát nhưng cũng lâm vào trầm tư thủy quân huấn luyện s á c thực ngày càng thành thục nhưng chúng ta chiến hạm cải tạo bên trên hiệu quả không lớn không biết lúc nào có thể chính thức xuất hải viễn dương bắc có tân la bích tệ cao cú lệ cần c h ế n ép đông hữu uy quốc câu này nhắc nhở ngược lại là câu lên diêm tướng quân thời khắc đó thiếu hụt chi hành dưới trường hắn chi bộ đội này chính là đại đường đệ nhất chi thủy sư đội ngũ diêm tướng quân bức thiết có thể hy vọng những thủy quân này tại chính mình dẫn đầu dưới đánh xuống một lần sinh đẹp cầm cũng tốt đội điểm quân công dù sao tại dạng này thái bình t h n h thế bên trong muốn đánh trận khó muốn dựa vào đánh trận thắng quân công càng là khó càng thêm khó uống ngồi bên từ đầu đến, đến, đến cuối đường hưng cũng không truyền đạt một đạo chỉ lệnh minh xác chỉ thị thân thể tại giang nam diêm tướng quân cùng đường hạo cái tiên nên tiếp quản giang nam tri địa thủy sư từ nơi sâu xa dường như để cho hai người ganh đua so sánh đồng dạng bởi vậy diêm tướng quân đối với đường hạo thái độ một bên phòng bị một bên thăm dò nhưng cái này nhiều lần thể phải vì diêm tướng quân đuổi đi đường hạo trịch ra lại nhiều lần thất bại chêu đến diêm tướng quân phá lệ khó chịu quân sư vân v â d ư ớ i hàm không nhiều mấy sợi dâu có chút hiếp liễm diễm trầm tư một lát tướng quân kỳ thực không cần lo ngại đường hạo lần này cũng không đối tướng quân có bất kỳ động tác gì có thể thấy được cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút t r ạ thái nói không chừng cùng cực có khả năng kiến tạo đồng dạng liền như vậy bỏ qua vậy không phải là không được liền nói cái này tạo thuyền cũng không phải là đường hạo tưởng tượng như vậy dựa vào bản thân tài lực nhân lực liền có thể kiến tạo ra được l ờ i tuy như thế nhưng tại diêm tướng quân trong lòng lại sự tình lao có một thanh đao ở trong lòng treo lấy thời khắc nó sẽ đến rơi xuống đồng dạng diêm tướng quân đứng người lên ngắm nhìn mặt sông náo nhiệt thao luyện tràn g diện chậm rãi nói ra lần này trịnh gia thế nhưng là mang theo chúng ta hộ vệ trước đến chiếm đoạt du gia chắc hẳn đường hạo sẽ không ngồi yên không lý đến ta cái này tâm lý à, đánh lấy cổ nếu là thành trịnh ra một nhà làm lớn chúng ta liền có bảo hộ nếu là không thành bỏ qua rơi trịnh gia chúng ta thế nhưng là không có tạo thuyền một phương người trong nghề quân sư lặng lẽ đứng cùng diêm tướng quân bên cạnh thân lộ ra một cái hiểu ý nụ cười tướng quân là lo ngại lần này vô luận như thế nào chúng ta đều có thể trở thành doanh gia nhìn xem quân sư đã tính trước bộ dáng diêm tướng quân cảm thấy nghi hoặc truy vấn vì sao thần bí trong tơi ư cười che giấu một vòng gian trá bây giờ quân sư cực giống một cái chân trượt cá chạch đường hạo lần này đến đây giang nam vì sự t ì n h kiến tạo một cái thuyền lớn nhưng cùng trên biển t r ư quốc bù đắp nhau cũng có thể từ hải lục một đạo công phạt chư quốc giang đến cùng đường hạo lần này như cũng dừng lại tại tạo thuyền một chuyện bên trên ngón tay còn chỉ trước mắt bận rộn mặt sông quân sư tay cầm bổ phiến tướng quân ngươi xem đây cũng là chúng ta bồi dưỡng ra đến tướng sĩ chờ đường hạo tàu thuyền tạo thành thời khắc ngươi nói cái này binh tốt bệ hạ còn biết từ còn lại chỗ điều động sao diêm tướng quân kinh ngạc nhìn qua quân sư nói ngươi nói là đường hạo tạo thuyền tốt chỉ về sau chúng ta nhưng ngồi mát ăn b ắ t vàng đem chúng ta binh tốt vận chuyển đi qua đến lúc đó bằng vào ta hy u vọng hoàn toàn đem đường hạo ra không quân sư chắp tay nói tướng quân mưu tính sâu xa quả thực làm cho người bội phục diêm tướng quân xứ sở ngược lại cười to rượu a dạng này mưu kế rượu a chương 724. giải cứu khó xử chương 724. giải cứu khó xử đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm du ra cầu tàu dương cung bạc kiếm hết sức căng thẳng liền ở đây lúc móng ngựa từng cơn từ trịnh ra đám người sau lưng văng lên bạc vân phù điêu ô một sàn xe từ hai thất tuấn mã lôi kéo vững vàng ngừng tại cầu tàu cửa vào sau lưng ngân giáp binh sĩ vượt lập ngựa cao to mỗi cái thân cao thể kiện uy phong lấm liệt sa phu để lộ châu liêm đi tới hai vị công tử văn nhã trịnh viễn nhìn cái kia hai công tử bộ g á n g nhận ra một người chính là đường hạo khẩn yếu con đầu đường hạo đống nhiên xuất hiện t r ì n h viễn trong lòng không tên hiện lên một vòng dự cảm bất t ư ở n g trong lòng suy nghĩ xoay nhanh lúc t r ì n h viễn trong lòng đã coi đối sách hướng về trầm dai đi tới hai người chắp tay nói đường đại nhân đến đây thảo dân không thể v i ễ n nên mong rằng thứ tội nhị phẩm con trai hầu tước thân phận đủ để chấn nhiếp cái này chút trên phố thảo dân tuy là trong nội tâm cực độ không muốn nhìn thấy dạng này trang diện t r ì n h viễn vẫn còn cung kính khom người vái chào lễ mạnh mẽ tốc độ trần ổn đi tới đứng thẳng tại trịnh viễn trước người nhìn xem gông xuống thân ảnh trịnh gia chủ tụ chúng ở đây chẳng lẽ lại là muốn đánh nhau hay sao cung kính đứng dậy trịnh viễn một mặt ý cười vội la lên đường đại nhân hiểu lầm du gia thụ này thiên thai thân là đồng hành trịnh gia đau lòng không thôi chuyên tới để cùng du g i a thương thảo chút liên hợp kế sách cộng hưởng cầu tàu kế sách không cần hỏi lời nói đường hạo liền cũng biết trong đó nội dung đường hạo đứng chắp tay nhìn về phía đầu thuyền trên người ảnh nghiêng liếc một chút bên cạnh thân trịnh viễn ánh mắt bên trong tránh qua một vòng lệ mang ta xem trịnh gia chủ lần này kẻ đến không thiệt đi nói là cùng bàn hẳn là có mưu đồ khác ham cái này du ra cầu tàu đi t ba, ba, ba. ba tiếng là m tiếng vỗ tay vang lên đường hạo cao giọng nợ nụ cười phất phất tay chính đại nhân nói có lý bất quá đường hạo lần này đến đây vẫn có sự việc cần giải quyết tại thân đến a dẫn tới hai bóng người nhất thời bị dẫn tới vòng tay xiềng chân một dạng không ít chính viên tập trung nhìn vào trong lòng một trận bối rối hai người này không phải là đêm qua đến du ra một mình thả đi tàu thuyền người sao đã từng chính ngọn nguồn coi là hai người này bởi vì đêm qua sóng gió quá lớn sớm bị hóng gió sóng n u ố t mất lại không thế nào bị đường hạo chặt được có chút đi đến cái kia tâm cơ trịnh viễn trước mặt chậm rãi hỏi thăm t r ị n h gia chủ xin hỏi hai người này ngươi nhưng nhận biết trịnh viễn đưa tay g i a o động thành chống lúc lắc nhưng trong ánh mắt nhưng lại một vòng vẻ hoảng sợ thoáng hiện sao đường hạo đi tại trịnh viễn bên cạnh v ô vô trịnh viễn bả a i nói chính gia chủ hai người này lại nhận biết ngươi nghe nói lời này trịnh viễn trong lòng biết do chuyện thế này bạo lộ ra không chỉ là gia tộc danh dự vấn đề càng là có s u ố i rục gây chuyện chi ngại làm không tốt là muốn lại nhận lao ngục thai thương cưỡng chế trong lòng kinh hoàng trịnh viễn vẫn cố giả bộ chấn định nói đ ư ờ n g đại nhân bây giờ chính là chúng ta trịnh ra cùng du r a một chút lợi ích mà sát việc nhỏ chắc hẳn những chuyện nhỏ nhặt này liền không đến lượt đường đại nhân tự mình tra rõ đi đường hạ h u y ề n chuyển nợ nụ cười nói đúng là như thế có ai không một tiếng phất tay ngân giáp binh sĩ thông suốt ra khỏi hàng n g i ê m túc thanh âm quanh quẩn tại cả rộng lớn trên bến tàu gây vấn gây chuyện vũ o a n h ã n hại càng là tại cái này trên bến tàu tụ chúng đánh nhau đem trịnh viễn chóc n ã quy án giao cho phủ nhà xử lý vừa dứt lời hai vị binh sĩ tiến lên một người một bên chống trọi trịnh viễn biết rõ giờ phút này trịnh viễn mới ý thức tới đường hạo đây là dùng sức mạnh ứ n g ép thêm giới chịu tội bị ra không đ ố i rối trong nháy mắt trịnh viễn hô đường đại nhân bây giờ oan buồng a nếu không phải có diêm tướng quân chỉ lệnh ta một giới thảo dân cũng khó có thể hành động còn đường đại nhân xem tại diêm tướng quân p h â n thượng tha hạ quan một mạng đường hạo nơi nào nghe dưới những lời này tại du ra đám người tiếng hoan hô bên trong trực tiếp k h o á t k h o á tay ra hiệu binh sĩ đem trịnh viễn mang đến phủ nhà đường hạo nhìn một chút cái kia chút kinh hồn bạt vía trịnh gia tộc mọi người mở rộng cánh tay nói chư vị chớ hoảng sợ ta đường hạo cũng không phải là n h ầ m vào người nào đó thường nói oan có đầu nợ có chủ trịnh gia lấy mạnh nhất yếu trận thế ư ớ c hiếp lớn nhỏ thị tộc các ngươi những người này rất nhiều chính là bị thôn tính tiểu tộc tiểu phái lần này nếu là có thể liệt trịnh gia tiếp xúc phạm tội hình liền có thể lấy công chủ tội bản quan chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu như hối hận không biết nên vậy cũng chỉ có thể giao cho phủ nhà lập công chuộc tội xem như cho những người này một cái bắt đầu lại từ đầu thời cơ không ít người nghe nói lời này nhất thời ném đi vũ khí trong tay khóc giống lên nô dịch hai năm bây giờ cuối cùng có xem lại thấy ánh mặt trời cảm giác nếu không phải là bức bách tại dân uy bọn họ như thế nào lại vượt qua loại này thời gian không ít người quỳ xuống đất lên án mạnh mẽ h ô to cái này đường hạo cử động lần này rất được dân tâm đường hạo lại vô ý nghe những người này g i ả n g thuật quay đầu hướng trưởng tôn xung giảng đến liên quan tới s i ê u tập chứng cứ phạm tội liền giao cho trưởng tôn hình giải thích hướng phía cái kia ẩn ẩn kích động bóng người đi đến dù tam lương trong mắt tràn ngập cảm kích chỉ cảm thấy du ra tựa hồ đã từ quỷ môn quan tri địa đi tới một lần ngươi thật dự định như thế xử lý chính ra cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu phái ngươi đây là t r ư ớ c bắt sau thẩm a đường hạo c ổ họng mắt nhìn cái kia chút ký tên đồng ý các con dân lại nghiêng đầu lại việc quan hệ khẩn cấp tình thế bất đắc dĩ nếu không phải giải quyết dứt khoát như thế nào mới có thể đem nhiều như vậy trịnh gia hàm đoàn môn phái nhỏ giải cứu ra giải thích đường hạo hướng phía sau lưng nhẹ nhàng phân tay mấy cái binh sĩ cân nhắc mấy cái nặng nghề họng ỗ cố hết sức đi tới và ả h h ọ n gỗ đôn trên mặt đất bùi đất tung bay đường hạo chỉ vào cái dương chương n diện n xem đối diện Du Tam、Nương. Nơi bảy chính là 9 vạn 5 ngàn sâu trăm i n tệ. hai mươi năm lần nữa trợ thủ chương bảy trăm hai mươi năm lần nữa trợ thủ đại đường chi trân thế võ thuần cc tra tìm du tam lương tâm tình rất có chút khó nói lên lời không nghĩ tới cái này đường hạo thành tâm thực lòng đem tiền tài đưa về không có bức bách không có lợi d ụ chỉ có một câu đơn giản lời nói hơn chín vạn s ấ u a số tiền này tài đủ để khiến cho du ra một lần nữa tỉnh lại không ít du gia tộc người ẩn ẩn đ ộ n g dung nhìn về phía du tam n ư ơ n g ánh mắt bên trong tràn ngập mong đợi du tam n ư ơ n g ánh mắt chậm rãi từ mỗi tộc nhân trên thân quét qua trong đôi mắt thủy khí tràn ngập chư vị đường đại nhân hiểu rõ đại nghĩa vì ta du già khiên qua một kiếp lần này đường đại nhân vì dương hàng hải kế hoạch lớn cần ta chờ trợ g ú t các ngươi nói chuyện này nên g ú t không nên hoàn quản sự tiến lên nhìn qua du tam lương nói tam lương ta vốn là người t h u hào nhưng vậy hiểu được tích thủy c h i ân lúc này lấy số i tuân tương báo đạo lý húng chi là giải cứu chúng ta du ra đại ân nhân nếu có phân công nhất định phải làm vạn tử bất tử vừa dứt lời quần tình xúc động nhao n h a u chắp tay nguyện đi theo tam lương cộng đồng phụ tá đường đại nhân d u tam lương trong mắt lại nước mắt tràn ra xoay người lại hướng phía đường hạo hạ người thi lễ đ ư ờ n g đại nhân dân nữ chính là có một chuyện muốn nhờ mong rằng đại nhân có thể ân chuẩn tạo thuyền nhân thủ tận ở trước mắt đường hạo nỗi lòng cũng bị cái này chút du thị tộc nhân cảm nhiễm cùng kính vai trào lễ tam lương cứ nói đường ạ i d u tam lương chỉ vào sau lưng tàu thuyền trên mặt tránh qua một vòng không lớn nay thuyền chính là phu quân năm đó xuất hành sử dụng tuy nhiên tàn phá ẩn chứa trong đó rất nhiều tinh rượu cấu tạo đều là bắt nguồn ở đây dù ra cũng là căn cứ này thuyền cấu tạo sửa cũ thành mới mới có hôm nay một mình đảm đương một phía cục diện nếu là đường đại nhân cho phép hãy cho ta chờ tháo d ỡ rơi bộ p h ậ n vật cùng nhau mang về đường phủ nghiên cứu giờ này k h ắ c này đường hạo mới hiểu được nguyên lai thuyền này chính là một cái vô giá báu vật khó trách đáng giá du tam lương tử thủ mấy năm đường hạo hít sâu một hơi trong lòng suy nghĩ lát lộn nhưng cái này truyền chính là tam lương phu quân lưu cho ngươi cuối cùng ý nghĩ nếu là liền như vậy tháo rỡ rơi chẳng phải là liền cuối cùng ý nghĩ vậy hủy diệt cố nhân vật cũ thường thường ký thác vô cùng nồng hậu dày đặc cảm tình dù tam lương có thể đem vật này tháo rỡ nghiên cứu trong đó muốn xuống đạt quyết tâm đường hạo có thể cảm nhận được nói thực tại liền ngay cả đường hạo chính mình vậy có chút không muốn dù sao tới nói bởi vì chính mình sự tỉnh mà hủy đi người khác trong lòng ý nghĩ xem như thiếu người khác thiên đại nhân tình nhìn qua tàu thuyền trong mắt đẹp nhưng dần dần sáng lên một vòng con mang dù tam lương nhàn nhạt nợ nụ cười không phải hủy diệt mà là tân sinh d u tam n ư ơ n g xuất lĩnh tộc nhân gia nhập để cả đường phủ nhìn rất có chút chặt chẽ khi biết được công tâu h nhất tộc vậy tại đường phủ bên trong lúc không ít du gia tộc người trong mắt buốc lên một vòng thần sắc kinh dị ai cũng tuyệt đối nghĩ không ra cái này đường hạo đúng là có loại này b ả n sự đem ẩn cư trăm năm công tâu h một thị r ờ i núi vẫn là tuân theo đường hạo kiểu cũ đem tạo thuyền trọng trách giao cho chuyên nghiệp du ra lấy tay chuẩn bị trong mấy ngày nay đường hạo ngẫu nhiên hướng du tam n ư ơ n g truyền lại một chút liên quan tới sức nổi phương diện chi thức như cái gì trọng tải mật độ vật thể chất lượng thể tích trở trước đó chưa từng có chi thức phản phất giống như mở ra một cánh cửa mới để du tam nương nghe được thổn thức không thôi khen lớn đường hạo học thức b ê n bác t h ẳ n g đến ba sau năm ngày một cái toàn thân bùn ô đầu bù d â u dài nam tử lái xe ngựa xuất hiện tại cửa phủ lúc đường hạo dò xét hồi lâu vừa mới nhận ra chính là từ núi bên trong đến m ộ t đầu trở về ngô thông mấy ngày không thấy ngô thông gốc d â u cằm mặt mũi chăn đầy nguyên bản trải chỉnh tề b ù i tóc tán loạn một đoàn màu đồng cổ d a d ẻ dường như càng thêm đen nổi lên một tầm mình q u a n g ôm chặt lấy cái này vũng bùn hán tử đường hạo hốc mắt tức át vớt ngô thông phía sau lưng không ngừng gặp lại lấy một câu nói trở về liền tốt trở về liền tốt lần này ngươi xem như một cái đại công thần đến cùng vẫn là tư tưởng bên trên không có hoàn toàn chuyển biến liền xem như lội qua núi đao biển lửa những thuộc hạ này nhóm vẫn ở trong lòng duy trì một vòng tính sợ có đôi khi đường hạ o sâu cảm giác ở thời đại này bên trong có chút cô độc phát ra từ thể xác tinh thần nhìn xem cung kính vai trào lễ ngô thông đường hạ o tùy ý phất phất tay trên xe ngựa chỉnh chỉnh tề tề xếp tốt hàng trăm cây vật liệu gỗ c h ỉ ít đang xây trên phòng xem như không lo kêu gọi đồng hành cái kia chút binh sĩ gỡ đến áo giáp có mấy cái đi đứng không tiện an bài lang chung trị liệu cả trước cửa p h ủ đệ lại lần nữa bận b i ể u hồ ngày xưa khoảng không xuống tới kho t h ủ i bây giờ cũng bị nhét tràn đầy tương xứng nhìn xem ở một bên híp mắt cười ngây nô công tô lịch đường hạo tiếp cận đến chương bảy trăm hai mươi sáu lên, lên đường hồi kinh chương bảy trăm hai mươi sáu lên đường hồi kinh đại đường chi trần thế võ thuần cc tra tìm to như vậy đường phủ đúng là tại đường hạo một đoàn người đến triệt để phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa trước bất luận cái kia chút xong cửa sổ bay b i ệ n cải biến liền vẹn vẹn l ạ như thế một số người đến liền để cả p h ụ đệ có chút tràn đầy tương xứng cảm giác đến công tâu tộc nhân chiếm cứ hậu viện sần đông cái kia chút phòng nhỏ du gia tộc người chiếm cứ hậu viện phía tây phòng nhỏ đường hạo n g ủ cư liền tại tôn quý cánh bắc bây giờ trước kia rời giường đẩy cửa ra liền có thể trông thấy hai gia tộc người ngồi tại hành lang vườn hoa bên cạnh vội vàng riêng phần mình sự tỉnh trong đình viện lý huyện thanh cùng trường nhạc công chúa ngồi trồm hùm tại dưới bóng cây đùa với hê a học nói hài đồng trên mặt tản ra ánh sáng tình mẹ sơ ngươi nhìn hai tử nhiều đáng yêu luôn luôn táo bạo lý huyện thanh giống như cũng bị g ặ m ngón tay hồn nhiên bộ dáng trong lòng trong nháy mắt bị manh hóa nhìn qua ngồi tại chiếc ghế trên xe hài đồng huyện chuyển nợ nụ cười đúng vậy a đứa nhỏ này nhiều làm cho người vui cái này mắt to hình cầu sau khi lớn lên nhất định là cơ linh tiểu tử đang khi nói chuyện một công thâu t ộ c nhân phụ nhân dừng lại trong tay lao khắc nhìn về phía hai người nắm hai vị phụ nhân c ắ t n hôn hai vị phu nhân x i n h đẹp đường đại nhân lại thích hay làm việc thiện giải cứu du ra cùng thủy hỏa bồ tát tâm địa nhân vật bình thường chắc hẳn sau này các phu nhân con nối roi nhất định là đại phúc người c ô nhưng g t â tộc nhân từ nhân r ớ c đ ế nay n s ố một mình, tâm thuật địa lời ư như được ơ n ngày nay ở chung xuống tới, vậy rất cảm thấy hai vị công bình gần、ui. Còn nghe g thế thấy hai chúa tới, rất mấy cảm vậy ở vui. vị dị l nói này ó i lên v i coi lời nói câu, cũng chính chúc phúc. mình Nhưng n hảo là à Mỹ lại là nghe được hai vị phu nhân mặt đỏ tới mang h a i thẹn thùng không thôi đường hạo cầm một cá bắt l ã n g cổ đi tới nhẹ nhàng đưa cho hài đồng mập mạp tay nhỏ nắm lấy chống lúc lắc g i a o động đinh linh cách làm cực kỳ vui vẻ phụ nhân nói c ả m ơn liên tục đường hạo khoát tay nói hiện tại bồi dưỡng chính là vì nước chứa đựng đại hiền tiến hành chờ đại đường nhất thống liền tại đại đường thiết lập tư học để đám trẻ con đều có thể nhận biết chữ hiểu lễ tiết trường nhạc công chúa tràn ngập mừng dỡ nhìn qua đường hạo mỗi mẫu bên trong tránh qua vẻ kinh ngạc lúc trước phụ hoàng đã từng nói qua đồng dạng lời nói nghĩ không ra ngươi vậy có như vậy giấc n ộ đường hạo cởi mở nợ nụ cười nói ngươi không nghĩ tới còn nhiều lấy đâu những ngày này dọn dẹp một chút muốn ngắt mua chọn mua một chút qua ít ngày chúng ta liền lên đường hồi kinh vừa dứt lời bên cạnh phụ nhân trên mặt mang theo một vòng kinh ngạc đường công tử vì sao cái này vừa tới không lâu liền muốn về trường an thế nhưng là trường an g a biến có gì như thế mấy ngày này ở chung xuống tới cái này không giống bình thường hoàng thành đại quan cho bọn hắn quá sâu ấn tượng thân thể cư nhị phẩm quát tước lại không chút nào vanh vá hung hăng cảm giác ngược lại bình dị gần gũi dường như trên phố đường phố đến đồng hương nhưng một số thời khắc cái kia chút cao thâm đạo lý c ũ n g chưa bao giờ nghe thấy tri thức lại khiến người ta cảm thấy tựa hồ hắn là một vị mở mịt mây xanh cao nhân bây giờ đ ố n g nhiên bị ly ngược lại để người dỗi ra một vòng không muốn tình cảm đến chung quanh một chút công thâu tộc nhân vậy tụ lại tới lo lắng hỏi tham đúng vậy a đường công tử chúng ta vẫn chờ ngươi cho chúng ta đem cái kia chút ly kỳ cổ quái lại phù hợp thực tế lý lẽ đâu các con dân có như vậy tâm cảnh đường hạo ngược lại là trong lòng một trận ấm áp biến cô chưa nói tới chỉ là mấy ngày nay đến chúng ta đại đường quá qua tiêu điều nhất là tiền thuế lần này trở lại trường an vẫn cần giải quyết thời gian thấm thoát đường hạo vậy không nghĩ tới đến lúc này dương châu đúng là có gần hai tháng dưới mắt ốc xa sự t ỉ n h ta sẽ giao cho công thâu tộc trưởng quản lý tạo thuyền phương diện công việc còn cần đoàn người cùng bên kia du ra thương thảo ngắn gọn phân phối vài câu đường hạo cái này xem như cái này vung tay trưởng quỹ xem như ngồi vất vàng lý huyền thanh cùng trường nhạc công chúa hai người l i ế y nhau đ ô i lông mày mỉm cười rất có chút tâm hữu linh tê ý tứ cơ hồ là cùng thời khắc đó hai người lẫn nhau sắn cùng một chỗ t hân hoan nhảy cầm hướng về tiền thương chạy đến đường hạo nhìn qua hai người xa đi có ảnh trong lòng khẽ lắc đầu xem ra hậu thế nữ t ử mua đưa chính là từ trước đây trên thân người truyền đem đi qua điểm ấy là không sai trình lý bọc hành lý xếp đội tiên lụa hướng du ra đại khái giảng thuật chính mình tàu thuyền cầu tứ cái này du tam n ư ơ n g ngược lại là một điểm liền thông chủ rất tốt chỉ đạo chủ từ trước không tập loại này sinh tử li biệt t r a n diện đường hạo cáo biệt chi hành phá lệ đơn giản hai vị tộc trưởng cùng dương châu thứ sử dương minh ba người tự mình t i ế n đưa công thâu lịch vô vô đường hạo cánh tay hướng về dựa vào tại bờ sông tàu thuyền chỉ chỉ đi thôi ố c xa sự tình có lao phu tại tất nhiên ra không được rẽ đang khi nói chuyện xích lại gần đường hạo thần bí hỏi thăm lao phu cố quan tài kia vấn đề tức giận t r ư ờ n g bên trên công thâu lịch một chút người đường hạo sụt mặt một mặt nghiêm túc làm việc thiên tư lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa gặp công thâu lịch đầu điểm như là gà mùa gạo đường hạo mới có chút thiên lỏng dương minh thấy công thâu lịch đi ra vừa mới đi tới cùng kính vai trào lễ đại nhân chính ra một án đã đ dựa theo tứ e ngươi ý Chương 727. Đến nhà Đại đường thế CC, một xét Trong nhà. phủ m chút biểu m n g tấu sơ truyền về trường ăn đường hạo hành trình tại nửa tháng sau lên đường trở lại hầu tức phủ lúc đã là cuối tháng tám trở lại xa cách không có mấy tháng hầu tức phủ đường hạo đứng phía trước sảnh dưới mái hiên nhìn xem trong đình viện quen thuộc một ngọn cây q u c cỏ không ít hoa cỏ nhận ngày mùa hè nhiệt độ thoải mái lớn lên cao không ít trong gió mát p h ò n g trước trong vườn hoa gốc kia kim quế ung t ù m cành lá dưới vàng rực cận hiện đã có tiểu hoa nở rộ tuy rằng còn chưa tới hoa quý tràn đầy lúc nhưng trong mơ hồ vẫn có thể ngửi được cái này mùi hương thoang thoảng truyền đến không có như vậy nồng đậm cực kỳ dễ ngửi hơi hít mắt màn thật sâu hút vào một ngụm phản phất có chút n g ư i được mùa thu hương vị hào tiểu tử nghe cái này tiếng hò hét bên trong mang theo một vòng bạc khí đường hạo cơ hồ không hề nghĩ ngợi quay người liền hướng chui trước đây trên đường đi đường hạo liền lo lắng trưởng tôn vô kỵ sẽ tìm tới cửa dù sao mình lưu ly khắc hoa bút nghiên mực hố lao nhân này không ít còn chưa tới bắc phòng trưởng tôn vô kỵ liền phía trước sảnh đại hống đại thiếu đường tiểu từ đâu chớ nút lấy nhanh đi ra lao phu vừa mới tại hành lang đã nhìn thấy ngươi đang muốn bước vào ốc xá đường hạo thân hình cứng lại trong lòng lộp bột nhảy một cái xem ra tránh là nhiều không thật xa gặp cái tia sôi động chạy tới thân ảnh đường hạo dứt khoác xoay người lại trên mặt mỉm c t r ư ờ n g tôn đại nhân không có từ xa tiếp đón a thứ tội thứ tội t r ư ờ n g tôn vô kỵ hiển nhiên không ăn đường hạo một bộ này chỉ vào đường hạo nói ngươi tiểu t ử này thật sự là tâm đen như mực liền lao phu tiền lùa v ậ y dãy quả nhiên là không n i ệ m cùng t ì n h cũ ta lại hỏi ngươi cái này lưu ly li khắc hoa b ú t n g h i ê n mực thế nhưng là xuất từ ngươi hầm lò nhà máy ưỡng nghiêm mặt bảng đường hạo một mặt ý cười chắp tay nói t r ư ờ n g tôn đại nhân quả thật mắt nhìn sau hướng thai nghe t á m phương thân thể tại hoàn thành liền đã nghe ngóng đến xa xôi nhìn d ò n dương châu loại này việc nhỏ lại cũng giấu giếm bất quá bọn ngươi phát nhãn thật sự là chúng ta đại đường thuận phong nhĩ thiên lý nh đại đường có trưởng tôn đại nhân như vậy thần tiên nhân vật quả nhiên là phúc lợi vào đầu vừa dứt lời trưởng tôn vô kỵ vung tay lên tiểu tử ngươi ít đến lấy lòng ta lại hỏi ngươi cái này sáu mươi ngàn sâu tiểu tử ngươi có thể tính thu được căn ổn đường hạo sau khi n g h e xong thần sắc trên mặt biến đổi mặt mũi tràn đầy dáng vô tội liên tục khoác tay trưởng tôn đại nhân đoan buộc a đường m ỗ sinh sản lưu ly cũng là vì đại đường hàng hải gom góp khoản tiền a tuyệt không mảy may vì chính mình dành tiền lụa tắt ư ở n g việc này nhận n g u y ệ chứng giám giải thích đường hạo đứng lên năm ngón tay chỉ vào thương cung nếu là đại nhân không tin nhỏ có thể tự phát ra lời thề trường tôn vô kỵ không nghĩ tới đường hạo tiểu từ này phản ứng ngược lại là cấp tốc đúng là liên hệ đến quốc sự bên trên thừa dịp một lát canh giờ đường hạo tiến lên trước một mặt nghiêm túc nói trường tôn đại nhân lần này vì đại đường làm ra công hiến chắc hẳn đại đường trên triều đ ỉ n h dưới và chúng con dân đều sẽ ghi nhớ trong lòng cùng lúc thiên hạ q u ý nhất lúc chắc hẳn trường tôn đại nhân phần này khẳng khái nhất định có thể bị đại đường con dân ca tụng công đức cái này từng câu từng chữ bên trong, trong nháy mắt đem trường tôn vô kỵ tăng lên đến đại đường dường cột độ cao lúc trước lúc t r ư ờ n g tôn vô kỵ còn muốn gặp tiền tài mới về lần này nghe nói đường hạo lần này mở miệng lại có chút mở không miệng nếu là mở miệng chẳng phải là sẽ bị tiểu tử này nói đúng không n g u y ệ n vì đại đường cống hiến một viên ngói một viên lệch rơi vào tư vơ vét của cải vật chỉ có vào chứ không có gia chủ t r ư ờ n g tôn vô kỵ ngữ khí hơi chậm nhìn chằm chằm đường hạo nói ừ tiểu tử ngươi nói ngược lại là e m thai ngươi có biết cái kia chút tiền tài đủ ta bao nhiêu trở quốc công phủ chi tiêu ngươi tiểu tử này một kiện lưu ly đúng là bán được giá trên trời còn lúc trước giả bộ như không biết rõ tình hình rơi vào hầu tức phủ tiền tài chẳng lẽ lại còn muốn cầm lại đến đường hạo lôi kéo trưởng tôn vô kỵ hướng về bắc phòng đi đến ngự trọng tâm lớn lên khai thông trưởng tôn đại nhân a ngươi chiếm cứ đại đường mọ sắt nấu sắt loại này bạo lợi tất nhiên là không cần nhiều lời nhưng như vậy chỉ có vào chứ không có ra khó tránh khỏi sẽ khiến người khác đỏ mắt lần này bất động thanh sắc giải quyết bệ hạ trong lòng lưu phiền cầm hiền thần tên tuổi cớ sao mà không làm các hướng chi lần này chính là lợi quốc lợi dân chuyện tốt ta tàu t h u y ề n tạo tốt lúc sao lại không phải trộn lẫn một phần ngươi công lao nên ra dẫn đầu ra lại có thể đạt được cái này thượng đẳng lưu ly được cả danh và lợi mua bàn a trưởng tôn vô k��u mày trầm tư một lát. vâng bít lấy cái cảm như có một vòng minh mộ lấy gốc từ dân dùng tại dân là cái này lý tiểu tử n g ư ơ i nhóm này lưu ly đến cùng cầm bao nhiêu tạo thuyền cũng không phải con số nhỏ mục đích thật có thể tạo thuyền cái kia ốc xá đâu trường tôn vô kỵ trong lòng minh m ạ c h có thể đi vào lấy hầu tức phủ tiền lụa hơn phân nửa đều là có tiến không ra bất quá tính được chính mình dùng tiền đổi chút danh dự cũng là xem như cũng không hoa trắng sau khi nghe xong trường tôn vô kỵ cái kia có chút hoài nghi ngữ khí đường hạo tức giận vượt lên cái nước mắt trường tôn đại nhân liền như vậy không coi trọng ta đường hạo hai tay chống n ạ n h n g ầ g đầu lên sọ nghiêng liếc trưởng tôn không thể nghi ngờ một mặt q u c xá muốn tạo tàu thuyền càng cũng muốn tạo không chỉ có muốn tạo ta còn muốn đem đ ạ i đường tơ lụa gồm xứ vang xa còn lại trên biển trư quốc d ư ữ nước g n ta h uy t r á n g quá thay đ ạ i đường trưởng tôn vô kỵ một gương mặt mo bên trên đầu tiên là một mảnh kinh ngạc ngược lại có chút kích động kéo đường hạo tay đi đi đi nhanh cùng lao phu trước đến diện thánh đường hạo cũng không tiếp vào triệu kiến không biết trưởng tôn vô kỵ đây là cớ gì rất có chút m ệ hoặc vì sao diện thánh bước lên đường hạo trưởng tôn vô kỵ nói tiểu tử ngươi nhưng không biết như thế vài ngày đến bệ hạ đã sớm vì chuyện này thao toái tâm lần này xem như cho bách quan một lời giải thích cho bệ hạ một cái an tâm chương 728, nghi vấn thành bại chương 728, nghi vấn thành bại đại đường chi c h ấ n thế võ t h ầ n cc tra t ị m thái cực điện bên trên đường vương ngồi cao trên long ỵ một b ứ c lo lắng bộ dáng sớm chút trước tân la bách tể hai nước t h ă m đường khen lớn trường an phồn vĩ lúc hữu ý vô ý đề cập lên thần phục đại đường một chuyện đương nhiên làm trao đổi tân la bách tể sứ giả hướng đường triều yêu cầu mễ lương cùng tớ lụa nói là vì đại đường cùng hai nước ở giữa hữu hảo quan hệ hữu nghị mọi người thấy rõ sở cái này tân la bách tể bất quá là tại tương đối lớn đường cùng cao cú lệ người nào cho chỗ tốt rất nhiều thôi p h o n g huyền linh tại trên đại điện chậm đi hai bước nhìn về phía ngồi cao bên trên đường vương b ậ y hạ tân la bách tể bất quá là đất nước nhỏ bằng viên đạn còn có hải vực cách xa nhau liên lạc có chút không tiện này hai địa phương cùng chúng ta đại địch cao cú lệ giáp giới rất dễ hình thành liên minh nhưng hết lần này tới lần khác cái này hai nước cũng không lựa chọn cao cú lệ theo thân ý kiến cái này hai nước rất có chút gió chiều nào theo chiều nấy cảm giác vẫn là không muốn thân cận cho thỏa đáng về phần nói vật rất không cần phải đáp ứng đỗ như hối chậm rãi đứng ra nhìn một chút phòng huyền linh trong đôi mắt tránh qua một vòng n g ư ỡ n g n i ệ u phóng huynh nói không giả nhưng từ năm ngoái đại đường hiện ra thần uy d i ệ t đi đông đ ộ t quyết lưu lại quy thuận thảo nguyên man nhân về sau liền có được thiên khả hãn danh hảo lần này nếu là không đáp ứng ngược lại là lộ ra chúng ta đại đường hẹp hòi có tổn thương ta đại đường hải nạp bách xuyên danh hảo a nhiều năm như vậy đến đại đường trịnh quán tình thế tới triều bái người quả thực không ít nhất là tại hủy diện đông nội quyết về sau chung q a n h chư quốc không ít phái ra sứ giả ý tại cùng đại đường tận tụy hữu hảo liên bang không xâm phạm lẫn nhau đại đường vậy ông có đến tất thường thái độ phàm là có thần phục chi ý c h ứ quốc vải vóc t h ơ lụa đồ sứ đều sẽ đưa lên một nhóm trò chuyện biểu g i à u có chi ý ý chỉ tính đức thao lấy một ngụm h ư ơ n g âm quắt r a miệng sợ hắn làm gì thứ này chính là chúng ta đại đường muốn thưởng liền thưởng không thưởng liền thôi dưới mắt dương châu thủy quân thao luyện sắp đến cự thuyền chiến hạm còn tại chế tạo mẹ hắn cả hai cái tiểu quốc nếu dám l ô mãng không ngại đi đến đường thủy đem bọn hắn thuận tay giải quyết chính là lực lượng mười phần tuyệt không đem cái này hai tiểu quốc coi thành chuyện gì to tát chính chi tiết sau khi nghe xong đi tới kính đức lời nói tuy là như thế nhưng thuyền này chỉ hạm đội không phải một ngày tất thành còn cần thời gian huống chi a bây giờ trên chiến thuyền chỉ có cung n ỏ ném bán kỳ thực l ê n đ ảo phá lệ khó khăn a xưa nay hoa hạ đã lâu lục quyền đại quốc nếu không phải bằng nước trư quốc rất khó trông thấy đối thủy quân k i ê n thiết cho nên đang huấn luyện thủy quân một đạo bên trên hơn phân nửa kinh nghiệm ít có thừa thủy quân địa vực tính chất rõ ràng hơn phân nửa thì là đem lục quân vũ khí chuyển di đi qua l i ê n trước mắt mà nói có thể sử dụng tại chiến thuyền hải chiến bên trên bất quá là trong quân doanh thông dụng cung nọ thêm nữa một chút có thể đối địa phương thân tàu tạo thành thương tổn trọng mục cự mái trè có thể nói tại trên thực lực kỳ thực đánh không ít chiết khấu nâng lên tạo thuyền một chuyện rất nhiều trọng thần trên mặt hơi đổi sớm lúc trước đường hạo khăng khăng trước đến tạo thuyền lúc rất nhiều đại thần đều là không lắm tán thành nhưng nhớ tới đường vương một lúc t â m nóng quyết định thật nhanh đánh nhịp việc này đành phải như thế bây giờ trình chi t i ế t đối với thủy quân chiến lược hơi thêm đề điểm càng dẫn tới cái này chút các lao thần có chút suy nghĩ lượng đỗ như hối nhìn xem ngồi lên đường vương chầm tư một lát vậy hạ kiến tạo chiến hạm chế tạo thuyền lớn chính là cần liên tục không ngừng đầu nhập theo thần ý kiến dưới mắt nặng tại tu sinh d ư n g tức còn vô tài lực trẹo trống sợ là rất khó tiến hành tới cùng ngôn ngữ cẩn thận đỗ như hối tại trong lời nói không lúc ngẩng đầu nhìn lên một cái đường vương sợ sẽ kích thích đến vị này đã từng một lòng t r è o chống đường hạo anh chủ mấy lời nói nói ra đường vương ngồi tại long tọa để bụng tỉnh tự nhiên không vui bây giờ này tấm tình huống cũng thực vượt qua hắn đ o á n trước đường hạo này đến dương châu gần ba tháng canh giờ tạo thuyền có thể nói một điểm ảnh cũng không có không phải đường hạo lười biếng dùng mạnh lưới mà là theo những thám tử kia để báo đường hạo cái gọi là quả thực là tại vì tạo thuyền một chuyện bận điệu hồ nhưng chỉ bằng sức một mình lại là khó mà thành sự sự thật như thế đường vương cũng không tốt nổi giận trên c h á n vội la lên nếp nhăn một sâu buồn b ự c ở nơi đó không nói một lời phòng huyền linh nhìn một chút cao cao tại thượng đường vương phồng lên một hơi tiến lên v ê n can bậy hạ lập tức liền đến mùa thu hồi lúc đến lúc quốc phu dân phòng lương thực doanh thương chính là một kiện rất tốt v i ệ c vui không bằng sang năm lúc xây dựng thêm đường cải chế vận chuyển vì năm sau chuẩn bị sẵn sàng tin tưởng cái này hai ba năm cải chế cách t ầ n nhất định có thể nhường cho con dân nhóm quảng thu gạo túc an cư lạc nghiệp lưới cày đổi mới khúc viên lê thông dụng phòng huyền linh nói lời nói này lúc lực lượng mượi phần đường vương nghe được phòng huyền linh đây là vì chính mình nghĩ kỹ đợt tiếp theo tiền tài đầu nhập phương hướng dân gian đích lợi có thể nói hiệu quả nhanh chóng năm đó liền có thể trông thấy hiệu quả nhưng cái này tạo thuyền đại kế khả năng xưng là một số đầu tư thời gian lớn lên mạo hiểm lớn tròn và khuyết còn không rõ đường vương ánh mắt xéo qua bên trong nghiêng liếc một chút điện hạ võ tướng mỗi cái nhữ mày trầm tư dường như cũng không tính đứng ra vì tạo thuyền sự t ì n h biện hộ cho nghĩ đến cũng là hợp tình hợp lý đường hạo xem như trường an thành bên trong tay cầm thống thiên nhân vật gần ba tháng tạo thuyền vẫn là không có chút nào khởi sắc đường hạo người tiểu này cũng rất có chút bất lực cảm giác nói gì đối với bọn họ những người này đâu thu hồi ánh mắt đường vương xoa xoa cái chán rất cảm thấy đau đầu chậm rãi phất tay nói đường hạo tiểu t ử này tại m ậ t h à m bên trong giả nói tạo thuyền có chút diện mạo cũng không nói chuyện chính quốc công đã xem chấm lời nói đưa đến chắc hẳn tiểu t ử này đến triều đình chúng ta hỏi một chút liền biết rõ chương bảy trăm hai mươi chín bầy miệng đường biện chương bảy trăm hai mươi chín bầy miệng đường biện đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm ba tháng không thấy đường hạo biến hóa thực có chút tinh người tuấn lang thiếu niên gầy gò một chút tại hoàng thành cả ngày ngốc trong phụ dạng trắng non khuôn mặt giờ phút này vậy có chút nổi lên tiểu mạch nhan sắc đường vương ngồi tại trên l o nghỉ nhìn xem đường hạo hành lễ rất có chút kinh ngạc h ả o tiểu tử gầy một chút ta chúng thân nghe được từng đoàn mấy hàng lời nói nói tình chân ý thiết phát ra từ phế phủ nghe ra trong lời nói cái kia bôi đau lòng đường hạo đứng lên ngẩng đầu đỡ ngực thân là đại đường thân tử nhất định có sứ mệnh vì nước chi chấn hưng mà bun ba nói gì vất vả một câu nói đủ để cho rất nhiều đứng trong điện rất nhiều lao thần xấu hổ có mấy cái lao thần không tự chủ được bôi từ bản thân h ở ra bụng nạp túi đầu co lại cái cổ sợ sẽ cùng mình so sánh như vậy nói ra xuống tới ngược lại để đường vương có chút khó khăn trong lúc nhất thời không biết cái này liên quan tại tạo thuyền sự t ì n h nên như thế nào hỏi đường hạo lại là không để ý trong điện bước đi thong thả bên trên hai bước nói trong điện p h ụ hẳn là có không ít quần thần phản đối tổ kiến thương thuyền chiến hạm cho rằng việc này chính là hao người tốn của tiến hành lại đối với t r i n h chiến trên đất t r ư quốc mà nói không còn gì khác lời nói dừng lại liếc nhìn một chút đông đảo quần thần trên mặt vẻ kinh ngạc đường hạo thu hồi ánh mắt tiếp tục nói không sai mọi người đều biết tàu chuyến không thể rời bỏ sóng nước lấp loáng mặt nước cũng vô pháp tại dốc rách trong khe nước chạy càng không cách nào tại cứng rắn mặt đất chạy vội nhưng chúng ta chỗ ở thế giới không chỉ là t r u n g quanh chư quốc đường hạo ánh mắt bên trong thoáng như nhét vào cái này tinh quang lập l o ạ ngân h à biến rộng rãi to lớn vậy hạ t h ậ t l à bách tể đất nước nhỏ bằng viên đạn luận nói lĩnh vực bất quá chúng ta một châu chi địa luận hắn tài hoa không nổi cao cú lệ gạ v n tô nhưng chính là như thế một cái đám người chỗ khinh thường quốc độ lại dám nói thẳng đạp vào cái này đại đường v ư n thổ yêu cầu đại đường tình mỹ độ xứ vải vóc vì sao bởi vì chúng ta đại đường không có năng t r i n h thiện chiến hải quân thống lĩnh bởi vì chúng ta cùng giữa bọn hắn có danh trời ánh mắt từng cái từ cái này chút túi đầu suy tư lao thần trên mặt v ẽ qua cuối cùng đường hạo rơi tại cái kia võ tướng vị trí đầu não thương láo trên hai gò má trung khí m ư ờ i phần trong thanh âm bao hàm nhiệt huyết ý chí chiến đấu sụp sôi một cái nho nhỏ nước láng g i ệ n bọn họ có ta đại đường to lớn có thể nào tình nguyện người sau nhìn về phía cái kia cao cao tại thượng đường vương đường hạo trong mắt tràn đầy kiên định chắp tay vái chào lễ bệ hạ tứ hải quy nhất thiên hạ nhất thống cũng không phải là võ lực nghiền ép càng là tâm lý đánh cờ lao tướng cuối cùng cũng có t u ổ i xế chiều ngày đó bị áp chế p h à m phu tục tử vậy tất có long đằng hổ dược một khắp này sát phạt chỉ hẳn là thủ đoạn lại không phải thủ đoạn hay nhất ví chỉ kính đức nghiêng cái đầu đôi mắt l o ạ n c h u y ể n tiểu tử này thường xuyên nói để cho người ta có chút cái hiểu cái không một hồi mà tại thôn quê ở giữa cùng nông phu bắt chuyện một hồi mà phảng phất mạn bộ vân đoan điểm hóa ngu mội đám người giác cổ họng đứng ra đương tiểu tử ngươi đừng cả cái này chút hư để cho người ta nghe được trong n â y trong sương ngủ ngươi liền nói như vậy dương châu những chiến hạp kia tạo như thế nào lại nhưng có thầm ý lời nói cậu thả lý không cậu thả dăm ba câu chính giữa yếu hại kỳ thực ý chỉ kính đức chỗ quan tâm cũng chính là cái này rất nhiều các triều thần chỗ quan tâm bao quát giờ này khắc này chính tại trên long ỷ thò người ra lắng nghe đường vương đường hạo liếc một chút ý chỉ kính đức cười hắc hắc b ấ t chỉ tướng q u â n người sảng khoái nói chuyện sảng khoái một câu bên trong đường mẫu người ở chỗ này trước bán q u a n tử thế giới này chi lớn người ta bất quá là g i ọ t nước trong biển cả hết ngồi lẻ giếng đại đường lấy tơ lụa gốm sứ nổi danh trên đời cũng không biết cái này tây phương chi địa vậy có đến không hết bảo tàng đường mẫu chính là muốn đem cái này đại đường bảo bối phổ biến truyền hậu thế t u nói g đường công nghệ, cũng giới cùng hạng, ngồi tại cái này thái cực điện bên trong, hô tình thế kinh hiến thái ta ta trên vật tại một đại đem điện dạng cái nơi cái muốn này này bên xảo bảo các cực c bệ thể duyệt tận t h ê n Nói hạ chi bảo.、Nói、tới chỗ này đường hạo rõ ràng có thể cảm giác được trong điện có một cố c n g nhiệt đối ngoại giới những thứ mới lạ thăm dò c h i tâm đường hạo nên tiếp cái này rất nhiều mới lạ ánh mắt như trường kinh hấp thủy đem chuyện ô m về muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt hàng hải chi mộng gánh nặng đường xa không phải ngoài miệng chậm rãi mà nói thí dụ như nửa năm đêm tối nửa năm ban ngày cực nam tri địa thí dụ như phong cách khác lạ mộng ảo pháo đài lại thí dụ như da đen như than cùng loại người vật trong ta lúc nhất tàu thời i bọn quốc độ. ư cái tia chút quần thần trong mắt phu thê từng vệ trấn cự kinh tri sắc thiếu niên này đến cùng là lấy loại nào năng lực có thể đem dạng này thị tộc thu về dưới trướng trấn kinh sau khi ngồi tại trên long ỉ đường vương dẫn đầu đứng người lên vô tay một đôi sáng ngời có thần ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm khen ngợi tiểu tử ngươi không hổ là ta đại đường trăm ngàn năm qua bất thế lạ thường mới có thể đem dạng này nhân t à i đều lung lạc dưới trướng không đơn giản rất là không đơn giản chương bảy trăm ba mươi hoàn g mệnh có vi phạm chương bảy trăm ba mươi hoàn g mệnh có vi phạm đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc c h a tìm không thể tưởng tượng lúc trước sớm tại đường hạo nói ra chính mình hướng đi mộng từng lúc thiên mã hành không lý do thoái thác ngược lại là dẫn tới không ít người trầm tư công á i kia thâu c ư a nhất tộc đại ư ờ n g h o năng g p h không người hoài nghi đường hạo lại người này tương trợ nhất định có thể nhất phi trùng tiên h dẫn dắt đại đường đi hướng tân hải dương tri hành quân tinh khuấy động lúc phòng huyền linh trầm rãi trong đám người đi ra những mày chủ trừ vặt h ầ n nhìn xem thần s ắ p thản nhiên đường hạo chắp tay nói đ ư ờ n g tiểu tử lão phu không phải hữu tâm rộ i nước lạnh chính là cái này tạo thuyền cần thiết nhân lực vật lực tài lực đều là một cái thật lớn số ngạch dưới mắt đại đường bách phế đại hưng một vòng mới thu hoạch còn tại ruộng tốt bên trong như thế nào mới có thể có cái này núi vàng núi bạc đến thực hiện cái này đại đường trên b i ể n bá chủ c h i mộng có thể nói một câu đ i ể m tình trong mộng người đại đường trước mắt q ố c lực chúng thần cũng nhìn tại trong mắt không nói đến cái này chinh chiến liền là trước đó không lâu phi lam lương hai thanh châu nạn châu châu khơi thông thủy lợi cũng là chi Có nhiều. nói giờ là thể tiêu rất nhiều. Có thể nói bây giờ đại đường r không không dần dần mặc c h dù cường thịnh nhưng cái này tạo thương thiện tạo chiến hạm chi tiêu phản phất giống như mênh mông hồ to dù cho là trường giang chi thủy rút vào chỉ sợ cũng không có thể giải quyết căn bản theo ta thấy việc này sợ là chỉ có thể lượng sức mà đi lời nói trung quy trung cụ nhưng cũng thực sự cầu thị trong ư t từ từ từ từ lúc nói chuyện t r ư ờ n g tôn vô kỵ một mặt mỉm cười nhìn về phía đường hạo kích động lông mày ngươi nói đâu đường tiểu tử đường hạo nghe xong lời nói này liền biết rõ t r ư ờ n g tôn vô kỵ ý tứ lao nhân này ngược lại là cơ linh ở đây lúc cũng không quên nhắc nhở chính mình một câu đem hắn tự ngạch mua xuống lưu ly li sự t ì n h tại đường vương trước mặt công bất quá lao nhân này ngược lại là nhắc nhở chính mình đại đường quốc kho không có tiền nhưng những quý tộc này thế ra trên người có cái kia chút chen tại ngoài hoàng thành vực trong phủ trên thân vậy có a thừa cơ hao bên trên hai thành đã có thể chúng no bụng tối riêng lại có thể ra sức vì nước hai thanh danh tốt cớ sao mà không làm đâu x à i bước vượt đến trước điện đường hạo mặt hướng đường vương chắp tay nói vậy hạ thần coi là trưởng tôn đại nhân nói có lý lúc trước dương châu lúc thần từng ngẫu tiên nhân biếu tặng chế tạo một nhóm tuyệt thế lư ly li. vì chúng ta đại đường tạo thuyền đại kế chủ được một nhóm tiền h tài đặc biệt trưởng tôn đại nhân lấy ra sức vì nước làm lý do khiển trách món tiền khổng lồ mua xuống một tôn tinh phẩm lưu ly vẫn có thể xem là văn thần lãnh tụ đại gia phong phạm câu nói này ngược lại là rất là xào rượu đem trưởng tôn vô kỵ bản thân tư d ụ n g ham lưu ly tinh mỹ hóa thành đại đường xuất lực điển hình được vật còn muốn rơi vào tốt danh tiếng nổ i bóng nghe được lời nói này trưởng tôn vô kỵ cái eo không tên thẳng tắp phản phất giống như chính mình có chút hạc giữa bầy gà cao hơn đ á n người nhất đẳng cảm giác mà trong điện cái kia chút các văn thần rất nhiều người trong lòng thì là thầ lúc trước tại nghe đồn tôn này lưu ly li lúc không ít người cũng âm thầm phái ra ra quyến chức đến đấu giá lại làm sao cũng không có thể cầm xuống tôn này t ì n h mỹ lưu ly li bút nghìn mực lần này liền xem như mua xuống còn lại đồ vật cũng không thể ngay mặt phát biểu không phải vậy ai chính là tự c h ố c đ h ụ c nhã có cùng trưởng tôn vô kỵ tranh đoạt chi ngại ngồi tại điện thủ đường vương sớm đã nghe nói c á i này lưu ly li chế phẩm t ì n h mỹ lần này nghe tới trong đôi mắt nổi lên một vòng q u a n mang trị quốc công tâm hệ đại đường thương sinh tâm niệm quốc gia xã tắc quả thật bách quan chi mẫu mực làm thưởng nhiều hứng thú nhìn xem đường hạo đường vương khỏe miệng hiện lên một vòng nghiển ngẫm nụ cười người cái này biện pháp vì châm phân hưu vì thiên hạ lê dân bách tính giảm sức ép lẽ ra đáng giá trong triều văn võ học tập a đường hạo nơi nào nghe không ra hắn tuyệt đối ý tại ngôn ngoại sáng tỏ đường vương liền là muốn cho đường hạo tiếp tục dùng loại này cướp phú tế bẩn biện pháp vơ vét của cải vì nước thôi thân nguyện dân ra chính mình quý giá tâm huyết lần nữa chế tạo một chút lợi quốc lợi dân tinh mỹ sự v ậ t đến phổ biến chu món tiền khổng lồ không cho tạo thuyền đại kế như vậy chết yếu đường vương các loại nhận việc đường hạo lần này nói ngữ gặp đường hạo nói ra đường vương trên mặt hiện lên một vòng ý cười hỏi ngược lại đường hạo a đây vốn là người tự mình đọc được lần này dùng cho quốc sự nhưng có lời bán giận trông thấy đường vương cái kia đạt được biểu lộ đường hạ o ở trong lòng trận mắt một cái cái này cả đại đường đều là ngươi ta nếu là phú khả đích quốc không chừng ngày nào chép cơ sở vậy lưu không nhiều thiếu chẳng hiện tại rơi tốt danh tiếng cơn ngon áo đ ẹ p được cung kính chắc tay đường hạ o nghĩa chính ngôn t ử vì bệ hạ phân yêu chính là thần tử b ả n phận làm gì oán niệm chỉ có ba ba ba đường vương p h ồ n g lên trưởng long nhan cực kỳ vui mừng lúc này mới là trung thần bàn phận văn võ n ẫ u mực mà từ hôm nay trở đi đường hạ cầm hoàng kim lệnh bài nhưng điều hành h o à n thành hết thẻ sự vụ bẩm báo cc h ấ m một người ư là đ ợ những người khác không có quyền hỏi đến. khác hỏi có tra b tìm n g Kỳ chân đường vương hạ lệnh việc này xem như đập nhất định phải ở đây cái nào một cái không phải trà trộn thương đạo lao thủ mắt sáng bên trong đều có thể nhìn ra trong đó chất béo thường nói không có cái kia kim c ư ơ n g toản cũng không cần ôm đổ sự sống cả hoàn thành sản vật m ồ mỡ nhưng cái này dù sao không phải ai đều có thể chơi đến chuyện dưới mắt cũng chỉ có cái này đường hạo có thể đem chuyện như thế vật t ư ở n g thức bàn tay không chỉ có được đường vương độ cao khen ngợi còn nhìn như có chút cố mà làm tiếp nhận loại này mỹ xoa trong lúc nhất thời nghe được điện bên trong láo thần trong lòng nữa lại lại không thể làm gì đường hạo trở lại phủ đệ lúc hai vị nương tử đã chuẩn bị chút bọc hành lý nói là muốn về nhà mẹ đ ể đi ra ngoài bên ngoài mười tháng trở về báo bình ăn cũng là tốt đường hạo đáp ứng vậy mà hai người cắt đi một bên đường hạo vậy rất khó lựa chọn t h u ậ n tay cầm hai kiện đấu giá thời điểm còn thừa dưới hai bộ lưu ly chế phẩm một người một bộ quyền làm hiếu kính mẹ vợ nhạc phụ trường nhạc công chúa mang theo một cái việc lớn túi một cái hòm g ô lớn ngồi xe ngựa thẳng đến thái cửa chưa tiến điện liền điểm điểm hô phu hoàng nhi thần tới thăm ngươi ngồi có trong hồ sơ mấy cái bên cạnh l ậ t xem tàu trường nghe nói nữ nhi tiếng hô hoán này trong lòng hơi động một chút từ nhỏ lên trường nhạc công chúa chính là yêu thích yên tĩnh một chỗ nữ tử trong tính cách khó tránh khỏi có chút hướng nội trầm tĩnh cho tới mắc tức giận úc chứng bệnh chẳng lẽ lại dương châu một nhóm để nữ nhi sáng sủa không ít thả ra trong tay tàu trường đường vương đứng lên trên mặt mỉm cười đứng lên chất nhi a trở về lời nói ở giữa trường nhạc công chúa đã bước vào cửa điện đi vào đến phu hoàng nhi thần mang cho ngươi rất nhiều ăn ngon ăn mau tới nếm thử sau l ư n g tùy tùng thái giám vội vàng đem bọc hành lý đưa tới đây là cục đá bánh bao không nhân bên ngoài xốp giòn bên trong mềm mặn hương n g o n miệng cái này chính là phu quân kiệt lực đề cử mau tới nếm thử nói xong bàn tay như ngọc trắng nhẹ tách ra một khối nhét vào đường vương tấm kia vui cười trong miệng còn có cái này a giang nam nhà giàu sang cũng yêu thích u ố n g gọi là gọi mai tử t ể u cùng chúng ta trong hoàng thành khác biệt quá nhiều đạo này càng có giang nam phong vị phu quân đập lộ chỉnh xa xôi sẽ có chút hư liền một mực cầm băng khối thoa lấy ở giữa thay xong nhiều lần vụn băng đâu giải thích quay người đem hộp để lộ hiện ra một cái lớn cỡ bàn tay hình bầu dục vỏ rượu đến nguyên bản khối lớn băng khối đã hóa thành vụ băng còn có không ít nước đ ỏ n g chật một để lộ lùa đỏ đẩy ra một tắc một cố mai tử đặc thù mùi thơm ngát sông và mũi mang theo một cô hế ẩm hương vị nghe cái này làm cho người muốn ăn tăng nhiều khí thức đường vương vui tơi ư hớn hở nhận lấy để tại bên miệng uống bên trên một ngụm rét lạnh cảm giác chua ngọt thích hợp có thành thục mai tử mê người mùi thơm lại mang theo vài phần hơi say rượu từ khí rất là dễ uống n ư ờ i nhẹ nhàng đem rượu vỏ cầm ở trước mắt đường vương vui mừng cười ha, ha tiểu từ này ngược lại là sẽ hưởng thụ a chúng ta cái này to như vậy trong hoàng cung dùng chút vụn băng vẫn là bớt lại bớt h á n tiểu tử còn cần đến ướp lạnh r ư ợ u nưỡng nghe nói c h ắ c cứ nhưng trong đó y tán thưởng sớm đã không che giấu được phu hoàng a không nói là ngươi chúng ta hầu tức phủ bên trên thế nhưng là ngày ngày đều có dùng không hết băng khối đâu thổi gió mát u ố n g vào ướp lạnh bồ đào nưỡng ăn cạ rẽ mẹn được không khoái hoạt đường vương có chút ốc cái này hầu tức phủ sinh hoạt so với cái này hoàng cung thành t h ờ i không í ta ai Chất nhi cái này cạ rẽ mẹn lại là vật gì luôn luôn kiến thức rộng rãi phụ hoàng vậy có chẳng biết vật gì thời điểm trường nhạc công chúa vui lên che miệm cười nói nếu là phụ hoàng rảnh rỗi lúc nhưng đến hầu tức phụ thượng phẩm đến m ộ t hai cái này c ả dẹ mẹn vốn là dịch hòa tan chi vật ta liền không cách nào mang về cung bên trong cho phụ hoàng nhấm nháp đường vương vuốt ve trường nhạc công chúa đầu lâu nhìn xem tấm kia mừng rỡ khuôn mặt trong lòng cực kỳ vui mừng vẹn vẹn gả vào hầu tức phủ bất quá mấy tháng canh giờ trường nhạc công chúa bây giờ sát thực s á t thực sống sóng sáng sủa không ít nghĩ đến đây đường vương càng phát ra c ả m thấy lúc đó chính mình chính mình khăng khăng chỉ cưới chính xác nữ nhi vui vẻ rực rỡ so với cái gì chính thê t i ế p thất phân chia hơi trọng yếu hơn nhiều có đúng không còn có chuyện như thế vật ch tiểu tử này nơi đó đến nhiều như vậy mới là ý tưởng có lẽ là ra một chuyến xa nhà trường nhạc công chúa nội tâm vậy tại núi này cao nước rộng rãi cảnh trí bên trong không tự giác n ú i lỏng cũng có lẽ là ba tháng không thấy trường nhạc công chúa trong lòng cái tia cỗ tư niệm c h i tình vậy phá lệ nồng hậu dày đặc lần này trải qua đường vương đề cập gặp phụ hoàng trên mặt mới lạ chi sắc trường nhạc công chúa lời này hộp một khi mở ra rất có chút thu lại không được bộ dáng khoát tay để tiểu thái dám đem bọc hành lý để ở một bên trường nhạc công chúa sắn bên trên đường vương cánh tay nói phụ hoàng đâu chỉ đâu từ, từ nhập cái này hầu tức phụ a nhi thần mới biết được phu quân đúng như cùng tiên h ngoại thần tiên đồng dạng trong suốt như là không có gì pha lê sơn thủy thoải mái mây khói thác nước nhà thủy tạ bàn trà còn có cái này trong suốt sáng long lanh trà cụ quả nhiên là nhiều vô số kể để cho người ta sợ h ã i thán phục và phần hai cha con vừa đi vừa nói liền tại cái này thái cực cung hậu viện dưới bóng cây làm nhảm chút chuyện p h i u ngữ có lẽ liên trưởng vui mừng công chúa cũng chưa từng phát hiện chính mình có chút thiện đàm cả i biến đường vương có lẽ lâu không có cảm nhận được loại này cha và con gái hòa hợp trò chuyện vui vẻ cảm giác một bên nghe nữ nhi từ từ nói đến một bên hưởng thụ cái này khó được mấy phần niềm vui gia đình. chương 732 vô lại ngoan đồng chương 732 vô lại ngoan đồng đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc t r à tịm thái cực cung trong hậu hoa viên dường như trường nhạc công chúa có chút nói không hết lời nói từ để cho người ta khen không dứt miệng kỳ chân đến tinh mỹ mới lạ thức ăn lại đến dọc theo con đường này chứng kiến hết thảy g i ả g đến cao hứng bừng bừng chỗ trường nhạc công chúa hưng phấn hoa chân mùa tay cho đường vương khoa tay lấy lớn nhỏ hình dạng cùng trên đường đi kỳ dị phong thổ nhân tình đường vương thay đổi trên đại điện nghiêm túc thần thái cả cá nhân như là trên phố phổ, phổ thông thông một tên phụ thân khi thị cười to khi thì hiếu kỳ truy vấn cả trong hậu hoa viên truyền đến từng đợt hoan thanh t i ế u ngữ ấm áp cùng cực thân thể tại hầu tức phủ bên trong đường hạo lại không như vậy thoải mái hai vị phu nhân vừa đi không lâu liền có người tìm tới cửa nâng cao bụng lớn nạm phòng huyền linh cùng giữ lại trắng dâu dài đô như hối chật v ơ i vào cửa hai người liền thở phì phì h ư n g sư v ấ n tội đường tiểu tử người đây là đem lão phu làm khỉ đùa nghịch hay sao cái này dương châu thịnh truyền lưu ly chính là xuất từ tay ngươi vì sao muốn lựa gạt chúng ta nói là muốn từ còn lại phú thương trong tay đầu giá đường hạo vừa dính vào mềm sập thậm chí bên cạnh mỹ tỷ còn không có đem nước trà tới pha tốt liền nghe hai người thanh nhầm đã tại bên ngoài thính đường q u á t lên sớm đoán được có hôm nay đường hạo ôm một bức tiền tài tới tay tổng thể không lui khoản thái độ chào hỏi bên trên một câu u、uh, a hai vị đại nhân đến đây là đường mẫu lãnh đạo mau tới mau tới ngồi xuống uống miệng trà lạnh đến đến thời tiết nóng phong huyền linh vào nhà đặt mông sập tại mát trên ghế một bức hương sư v ấ n tội t h ầ n sắc hướng phía đường hạo liếc bên trên một chút tiểu tử ngươi liền nói một chút đi lão phu chuyên môn phái chất nhi tiến về dương châu một chuyến liền vì cái này lưu li bút nghi cái này đường xá bên trên một đường ăn uống chi phí kết quả là không có vất lên một kiện loại này tổn thất tiểu tử ngươi được bồi cái này lưu l li y bút nghiên mực chính là trưởng tôn xung sáu mươi ngàn sâu giá cả đấu giá mà đến ngươi không phục ra lại giá cao a chính ngươi không có đấu giá bên trên đúng là muốn để ta bồi đường hạo con mắt trường l ã o đại nhìn xem cái này không thèm nói đạo lý l ã o đầu trong lòng có chút bất bình đốt như hôi ôm tay nhữ n g mày đường hạo a tiểu tử ngươi không tử tế bút nghiên mực sự tỉnh tạm thời không đề cập tới lão phu liền hỏi ngươi ngươi bảo bối này không dưới hai mươi kiện vì sao không nói trước cáo chi cố lộng huyền hư lượng này Được. hai c á người đến n n xem đi ta đường mẫu tại đại điện đã từng nói qua số tiền này lụa chính là vì đại đường tạo thuyền mà còn góp hai người các ngươi xem đi cái này lưu ly vậy đã đấu giá ra đến đường mẫu cũng thực bất lực đối đãi vô lại phương thức tốt nhất chính là so với bọn hắn càng thêm vô lại phòng huyền linh gặp chiêu này không dùng được xù mặt bàng trong nháy mắt liền cười lên cười đến rất là bất bị đường hạo a lão phu thế nhưng là có châu nghe thấy cái này chút lưu ly chính là người thân thủ chế tạo đã tại dương châu như thế địa phương đều có thể tạo ra chúng ta hoàng thành công tượng nhân thủ đồng đều không kém ngươi liền tại tạo hơn mấy như thế nào cũng coi là còn lão phu nhóm văn nhân s i ê u tầm động làm l ệ n h một cọc tâm nguyện vừa dứt lời đỗ như hối trên mặt tránh qua một vòng nghiêm túc vội vàng p h t tay ngăn lại phòng huyền linh phía sau lời nói thấp kém đường tiểu tử có thể chính là như vậy tùy ý cầm lấy người khác tiền tài người sao chúng ta cái này còn không phải là vì tạo thuyền suy nghĩ muốn vì đại đường tận một phần l ự c a thay vào đó không cửa vô đạo thanh thiên bạch nhật d ư ữ i hiến cho khó tránh khỏi rơi xuống bảng môn tà đạo tranh đoạt thánh s ủ n g khó nghe danh tiếng đang khi nói chuyện đỗ như hồi hướng về phía phòng huyền linh lông mày nhữ lại nhìn về phía đường hạo y vị sâu c ư ờ i dài nói đường tiểu tử bây giờ thế nhưng là bệ hạ khâm định phụ trách tạo thuyền đại sự n ă n g thần mong rằng đường tiểu tử có thể chỉ điểm con đường sáng mới là hai người kẻ xứ người hoa đem cái này đấu giá mua bán nói ra như thế ngăn nắp xinh đẹp không biết người tất nhiên coi là hai người này chính là tâm hệ đại cục đâu nhìn thấy cái này hai người đầu này tấm sắc mặt đường hạo nhô ra miệng chắp tay nói ai nghĩ không ra hai vị đại nhân một bầu nhiệt huyết khiến cho chi ý như thế bước tiết ta chỉ là ngày đó chế tạo lưu ly li lúc chính là rảnh rỗi người chỉ điểm mới hơi có minh ngộ chế được như vậy mấy cái bây giờ không có người không phận sự này càng hóa càng không người không phận sự này b i ể u tặng tiên linh núi đá làm sao bản thân ngươi vậy không có biện pháp à? thêm chút cái này thần quỷ câu chuyện vì liền để cho phần này lưu ly li nhiều chút sắc thái thần bí nếu không nếu để cho cái này hai người đầu biết rõ cái này pha lê chính là thạch đầu cắt đá nung mạ thành lại bị hai người bọn họ dùng mấy năm tích x ố c m ù a vậy còn không mang theo p h ụ bình tìm chính mình liều mạng p h o n g huyền linh cùng đỗ như hối hai người l ế p nhau đối đường hạo lời nói nửa tin nửa ngờ đỗ như hối nhãn châu xoay động vô bàn t r à nói đường tiểu tử ngươi cũng đừng đùa nghịch hoa chiêu gì lão phu nói cho ngươi trưởng tôn lào thất phu khối kia lưu l li y bút nghiên mực tạm thời không truy xét vô luận như thế nào cũng phải cho ta hai tạo bên trên một cái gặp đốt như hối c ứ n g rắn phòng huyền linh cũng tới kỉnh tiểu tử không phải liền là tiên nhân sao sau này bảy ngày ta liền để phu nhân đến miếu bên trong cầu nguyện khẩn cầu trời cao hạ xuống phúc lợi ngươi liền h ả o h ả o trở lấy lấy tay tranh thủ thời gian cho ta hai làm một bộ đến ba năm vạn giá cả lão phu sẽ không thiếu cho chương bảy trăm ba mươi ba hơi dương chủ nghệ chương bảy trăm ba mươi ba hơi dương chủ nghệ đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc c h a tìm vừa đấm vừa xoa q u o á y dày đòi hỏi hai người đầu ông không đạt mục đích không bỏ qua suy nghĩ dựa vào văn sĩ、si、ba t ứ c không dung n h ư ợ n g lưỡi tuyệt không nhượng bộ đường hạo chứa cố mà làm bộ dáng đáp ứng trong lòng kỳ thực sớm đã vui vẻ nở hoa đưa tới cửa nhà giàu hết lời ngon ngọt đoán chừng cũng chỉ có đường hạo làm được việc này lời nói xong đường hạo nửa nằm mềm sập uống bên trên một ngụm trà lạnh nhìn xem hai cái cũng không rời tiệp chi ý lao đầu làm sao hai vị đại nhân còn có chuyện quan trọng hai người cầm trà cụ chậm r ã i uống trà nói không nên lời nhàn nhã đỗ như hồi vân về c h é n trà liếc một chút đường hạo tiểu tử ngươi bây giờ liền lạc như vậy l ạ i khách thành dương châu v ớ t nhiều như vậy tiền tài trở lại hoàn g thành làm thế nào biến như thế móc không làm vài món thức ăn đồ ăn để chúng ta nếm thử nghe nói lời này đường hạo kém chút một miệng nước trà dâng trào đi ra làm nửa này hai vị này lao đầu vẫn chờ dùng bữa tối a n g h n g h i mắt nhìn xem treo tại thiên không thái dương đường hạo nheo lại tầm mắt phương này mới chưa lúc đồ ăn canh giờ còn sớm hai vị đến sợ không phải lúc l ờ i còn chưa dứt đỗ như hối liên tục k h o á t tay đường tiểu tử tốt xấu hai ta cũng là người thanh trà gia nghiệp một phần tử vài mẫu trang viên đầu nhập vậy cũng không thấy ít nào có n g ư ờ i như thế móc người quanh năm suốt tháng liền cho điểm phân hoa hồng xem như đổi p h o n g huyền linh vô đốt như h ố i cánh tay vậy ở một bên kêu gạo lao đô nói với chúng ta loại này hợp tác bạn bè ngươi đi nơi nào tìm hai ta hôm nay không muốn đ ứ n g ngươi liền làm một phần kiên là cái gì bánh bột xem như đối chúng ta hiếu kính đi lao đô thế nhưng là nghe nói quá tiểu tử ngươi đừng nói nhảm thấn vương thế nhưng là đối mặt ngươi ăn nhớ mãi không quên cũng không biết rằng cái này hai người đầu nơi đó được đến tin tức chuyên bá ngược n lại là cực nhanh đường hạo vừa mới chân trước vào cửa cái này chân sau hai người liền tới muốn ă n ă n nửa năm ghế dựa đường hạo xẹp xem miệng xem hai người một chút được hai người các ngươi mỗi lần tới không cầm lên một ít sự vật chuẩn là cảm thấy tay chân trống rỗng lâm đi đã hôm nay hai vị mang theo bụng đến đường mỗi hôm nay liền tự mình bộc lộ tài năng cũng coi là hai ngươi có cái miệng h ạ n phúc đường hạo ngồi thẳng lên chào hỏi một bên mỹ tỷ nói đem hoàng trang rau tươi cắt dạng ngắt lấy một chút đến tại chợ đêm bên trên mua một chút béo gầy dao nhau thịt dây bò chúng ta hôm nay a ăn n ồ i lầu hai người đầu nghe xong có hy vọng nhìn nhau hiểu ý n ở nụ cười cũng không để ý đường hạo t â m kia cười lạnh khuôn mặt hai người g ơ chén trà đ ố i bính một cái ngựa đầu uống một hơi cạn sạch phảng phất giống như là đánh thắng thắng trận đồng dạng chuyển ra cái kia chút từ dương châu mang về sự vật phòng huyền linh cùng đốt như hối tại chỗ kinh ngạc đến ngây người người cái này thùng sắt sự vật là cái gì nhìn ngược lại là cùng lò sưởi tay có mấy phần giống nhau a u nữ tử cùng than đã làm sao từng khối từng khối cái đồ chơi này có độc chẳng lẽ lại ngươi cũng không hiểu biết? ấy ngươi còn khỏi phải nói cái này nổi cũng quá kỳ lạ vì sao trong nổi tăng thêm một cái tấm tre để làm gì đồ trong lúc nhất thời hai cái tuổi trên năm mươi lao nhân dường như hóa thân trở thành mười vạn vì cái gì bên trong nhân vật chính một cái cái vấn đề theo nhau mà tới đường hạo lúc trước còn giản lược trả lời mấy cái càng về sau lại phiền muộn không thôi dứt khoát liền ngậm miệng không nói các món chính phẩm dân đủ còn thực để hai cái lao thần bị kinh ngạc rau hẹ cải trắng rau cải x ô i rau x á lá ếch củ cải nước gần cái này đây chính là hồ qua cái này cái này lại là cái gì tiểu tử n g ư ơ i ngược lại là đưa ga kinh doanh không đến một năm hoàng trang đúng là có thể trồng ra nhiều như vậy rau tươi đến p h o n g huyền linh đối với dân nuôi tầm một chuyện hiểu biết tương đối khá đ ố i cái này chút món ăn còn có thể nhận biết hơn phân nửa về p h ầ n đỗ như hối thì là một chút sơ mù trừ miễn cưỡng nhận biết hai cái còn lại tên vậy không gọi nổi đến rau tươi tại cổ lúc viên kia không phải từng nhà đều có thể ăn lên tốt tại là tại hạ chưa dương quang sung túc rau tươi u n g tùm nếu là đến mùa đông khí trời chuyển lạnh tất nhiên là không gặp được nhiều món ăn như vậy phẩm đường hạo nghe nói bên thai hai người giật mình trong lòng suy nghĩ nếu có thể thu được lều lớn nhà ấm mùa đông cũng có thể làm ra cái này chút rau tươi cái này hai người thần chẳng phải là còn muốn ngoắc mồm kinh ngạc than nắm ném vào lá sắt lò bên trong để tại ốc xá bên ngoài thả đi cái kia chút sặc người khói trắng đường hạo xuất ra chính mình từ trong hầm băng ướp lạnh nguyên liệu nấu ăn đậu hũ áp huyết rau giá đáng tiếc chỗ chính là không có khoai tây khoai lang loại hình miến không phải vậy càng hợp đường hạo khẩu vị nhìn xem tràn đầy một bàn lớn xanh xanh đỏ đỏ nguyên liệu nấu ăn đổ đầy khay bạc hai cái lao thần giống như thấy cái gì thật không thể tin sự tình đồng dạng chờ lấy tròn vo hai mắt phong huyền linh mặt già bên trên trừ trấn kinh còn có một cố không t tiểu tử ngươi thời gian này nhưng tuyệt không so bệ hạ kém a cái này chút thứ gì có chút cũ phu cũng chưa từng nghe thấy a p h o n g huyền linh có chút khó có thể tin cái này đường hạo còn tính là người sao văn thao vũ l ư ợ c tốt cũng liền thôi cầm kỳ thư họa coi như là h ứ n g t h ú yêu thích luyện thủ hào tự tiểu tử này còn t r e o chọc tùy ý múa hai bút hiện tại cái này có thể trồng ra nhiều như vậy rau tươi chủ nghệ bên trên cũng không cam chịu yếu thế tiểu tử này chẳng lẽ lại là toàn năng người không kiên nhẫn nghe hai người ở một bên liệu dữu đường hạo liếc bên trên một chút đ ư n g ồn nào lao phòng đến đem cái này miệm nối sắt nối liền một nửa nước còn có lao độ a muốn ăn món ngon không muốn luôn đ ứ n g đấy lại đến đồ ăn nói một tiếng tại đốt mấy cái thàn nắm chương 734, kiếm tiền đại kế chương 734, kiếm tiền đại kế đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm việc này nếu là đặt tại người khác phủ đệ tất nhiên có thể kinh h á i bạo nhãn cầu đại đường đương triều trọng thần một cái m ú c nước một cái nhặt thàn nắm hai người diện mạo bên trên còn vui cười không thôi sợ t r e o đến đường hạo một cái không vui không kịp ăn cái này thần kỳ món ngon đỏ bưng lò than trực tiếp bày ra tại đình nghị mát phòng huyền linh bưng nửa nồi nước cẩn thận từng ly từng tý đem nồi ngồi tại trên lò hành lá gừng và tỏi táo đỏ bát rác cây quế cộng thêm một khối củ cải một thanh cầu kỷ ném lên một cái mang thịt l ớ n xương một bên nước dùng nồi xem như làm tốt hồ tiêu hoa tiêu một chút rau cải cộng thêm bên trên thay thế quả ớt thủ du xem như một cái đơn giản hồng nồi đun nước cơ sở nhìn xem phía bên kia rất có chút không bằng hậu thế dầu cay sáng do đáy nổi đường hạo trong lòng một mảnh thở dài trung pin là không so được với thiếu quả ớt đến thực tại chịu đựng cái này ăn đi hai vị lao đầu gặp trong n ồ i trôi nổi cái này không ít gia vị nơi đó gặp qua cách làm này xưa nay bên trong chỉ gặp qua cái này thức ăn chín chám tương tới tương chưa từng thấy quan ấu tương hai người bây giờ cũng coi là thói quen dù sao hỏi đường hạo tất nhiên cũng sẽ không nói dứt khoát đợi lát nữa chờ lấy đường hạo động lên đuôi chút chính mình bắt t r ư ớ c liền có thể cũng không để ý hai người kinh ngạc đường hạo bưng lên nổi lại ném lên hai cái than nắm nằm ở một bên lụa mỏng che mặt chờ lấy chế biến một hồi mà xương canh ước chừng một canh giờ đường hạo tại từng cơn hương khí bên trong tỉnh lại hai người đầu giống như cũng không thấy nóng nhìn chằm chằm cái kia bốc lên khói chắm nổi lúc không lúc tăng thêm hai bầu thanh thủy cầm qua phòng huyền linh đựng lấy nửa gạo nước hồ lô đường hạo đem cắt miếng thịt dê đậu á cái đồ chơi này cũng dịch quen đường hạo gặp liền n h a n sắc chậm rãi nói chuẩn bị bắt đầu ăn ra lệnh một tiếng hai cái lao đầu như là nghe được chiến trường kèn lệnh bước đi như bay cơ lấy bát đũa vây tại cạnh nồi trở lấy đường hạo không nhanh không chậm múc bên trên một m u n g t ỏ i trưa rót một tầng dầu sôi phối hợp một điểm r a u t h ơ m g trưa h u y ể n chuyển đi tới cho hai vị trông mong lao đầu chia lên một điểm trắng tương đường hạo chậm rãi để lộ nắp nổi nồng đậm xương canh mùi thơm cùng với sóng nhiệt chạm mặt tới nóng quen thịt dê cùng tươi non áp huyết cùng cái này trắng đoán đậu hũ tại nồi đun nước bên trong lăn lộn đỏ trắng giao nhau màu sắc tăng th để cho người ta nhìn lên một cái liền có muốn ăn hai người đầu nằm sấp tại nồi xuôi h e o vẫn dựa vào bạch khí chứa nhảy hít mắt thẳng n u ố t nước miếng tuy là như thế hai ngày lại từ đầu đến cuối không có động tác cái này chuyện mới mẹ vật như thế nào phương pháp ăn còn chưa hiểu rõ chỉ có thể chờ lấy đường hạo đi đầu đ ộ n g b ũ a miễn cho mất mặt mặt đường hạo vứt xuống nắp nồi ổn thỏa cạnh nồi m ò lên một mảnh nóng c u ố n thịt dê tại t r á m tương bên trong lăn một vòng thổi bên trên hai lần đưa vào trong miệng có thể ăn cẩn thận xấy lấy hai người sớm đã nhăm chuẩn tốt trong nồi thịt dê gặp đường hạo lên tiếng hai cặp đôi chuẩn sắc không sai đem thịt dê b ư c lên học giả đường hạ bộ dáng thế phẩm ôn nhuận dày đặc miệng đầy thương ác mềm non tươi hương tuyệt không thể tả so với chính mình hậu thế tới nói lại là kém hơn một chút nhưng đặt ở thời đại này tuyệt đối là một đạo có thể đẻ xuống cung đình ngự thiện món ngon hai người đầu liền n g a i nuốt lấy liền mơ hồ không rõ nguyên lành lấy cái này thù du tươi hương tê t a y ăn xong đầu lưỡi cũng tại du lên c a y độc đã nghiền quả thực không sai ai cái này nước dùng cũng không tệ a tươi hương mỹ vị nóng hương nấm úp một nồi hai vị thật đúng là làm cho người sợ hai t h ằ n p h ụ hai người này ngoài miệm ăn nói xong động tác trên tay thế nhưng là một điểm không dừng lại chờ đường hạo ăn xong hai mảnh lại vớt lúc trong nồi trừ gia vị giống thuyết lần nữa đẩy tới một chút thức ăn tiến vào đường hạo cầm lấy sau lưng người làm bưng lên g ó g b u ồ n từ đó nhặt ra một cái ướp l ạ n h bình nói tới tới tới đừng vào xem lấy ăn uống chút mình trong phủ tự chế bia bia tại cả trong t i ể u phường chiếm so rất nhỏ chủ yếu ở chỗ đường hạo cũng không có nhiều như vậy thời gian bằng không nhất định phải tại năm nay mùa hè lúc bán chạy một đợt tạo cách nào so với chi đường hạo cất tạo rượu trắng đơn giản không ít thóc gạo mạch nha cùng một chỗ làm nóng lên men đặt được mạch nước lần nữa lên men lúc đầu bia liền ch Chủ nếu là không có men duyên cớ, không có không không hậu thế nếu men duyên n là h ư vậy giận tức trướng, uống cảm giác trướng, uống kém h ơ n k h ô n g í tiểu vất quá m ù rượu rượu, ngược mười hợp Uống huyền phần, chính hợp mùa này. Uống một ngũ rượu, đánh lên một cái, ở một cái, phòng huyền linh vội vàng kẹp hơn mấy phiến cái cái, lại là vội mùa một một một mấy kẹp thịt đ dê ở vào địa bàn. địa Đường t i ể tử theo ta thấy nếu không chúng ta mở một cái quán rượu như thế nào rượu này n h u n g phối hợp cái này cái gì liền chúng ta ăn cái này bảo đảm có thể kiếm lời đầy b u ồ n đầy bát đỗ như hối bã l à chén này bên trong thịt mơ hồ không do phụ họa lao phong a cái đồ chơi này đơn giản có thể xưng được nhân gian mỹ vị có này có lộc các người chúng ta hoàn g thành trước mắt hẳn là cũng chỉ có cái này hoàn thành nếu là mở quán rượu chỉ sợ muốn đem quán rượu chèn sập rồi lại hai người vừa nhắc tới đường hạo ngược lại là kích thích một cái ý nghĩ có lẽ hai người nói còn quả nhiên là một đầu phát t à i làm giàu con đường nung than đá nhà ấm lều lớn bên trong rau tươi còn có rượu này nhưỡng thanh trà cũng xem như có thể kéo theo húng chi những vật này đối với mình mà nói đều là đã trải tốt đến lúc đó tại trong hoàng thành đem lửa này nổi tên tiệm hào đánh nhau tại lái lên một chút đại lý cửa hàng trải mình tới thời điểm đi đến đại đường các nơi cũng không cần một lần nữa chế tạo cái này chút lô cỗ chẳng phải là đẹp quá thay gặp đường hạo không nói p h o n g huyền linh một t r ư ờ n g đánh tại đường hạo trên bờ vai tiểu tử còn do dự cái gì a loại này kiếm tiền phương pháp cho hai chúng ta phân cốt thôi đỗ như hối chùi chùi cay hồng khoe miệng đầu đầy bốc lên mồ hôi nóng t h ở phì phò phụ h o a đúng vậy a tiểu tử loại này bệ hạ đều chưa từng thức ăn mỹ vị ngươi còn sầu nguồn tiêu thụ hay sao không được hai ta nhiều ném điểm chính là chương bảy trăm ba mươi lăm đường vương tham phủ chương bảy trăm ba mươi lăm đường vương tham phủ đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm tính toạ thường tư chính mình qua chuyện phiếm đ ừ n g luận người khác không phải có chút c h â m ngôn hết lần này tới lần khác liền là như vậy linh nghiệm ba người vừa nói vừa cười lúc một cái uy nghiêm thanh âm từ hành lang trô góc của vang lên lai quốc công thế nhưng là đối chấm có gì bất mãn đột ngột thanh âm liền như vậy chuyển đến thậm chí không có bất kỳ cái gì người làm b m báo nghe nói lời nói này ba người cùng lúc khẽ giật mình ba đôi đ u ũ i liền như vậy treo ở hề u y nương nổi bên trên sững sờ nhìn qua trên hành lang chạm mặt tới hai cái thân ảnh đường vương trên mặt mang một vòng uy nghiêm dường như bất mãn ba người này ở đây chuyện p i ế m mang lên chính mình mà bên cạnh kéo đường vương trường nhạc ô n g chúa trên mặt tránh qua v ẻ kinh ngạc ngược lại phẫn nộ chỉ vào ba người thốt ngươi đường hạo đúng là bị ta đây dịu dàng mà tỉ tỉ ăn lẩu đường vương đang muốn hỏi thăm lửa này nổi là vật gì một cỗ nồng canh hương khí cùng với một cỗ kích thích nhân vị nụ c â y độc chuyển đến để cho người ta tinh thần chấn động dùng sức hút hút cái mũi đường vương ánh mắt rời đi ba người trước mặt chiếc kia bắt ô tô bên trên cái này đây là nồi lẩu m ù i thơm kỳ lạ làm cho người muốn ăn tăng nhiều ba người bây giờ mới phản ứng được vội vàng thả ra trong tay bắt đũa đứng dậy hướng về hai người vái trào lễ trường nhạc công chúa chạy vội tới đường hạo trước người nhìn xem còn thừa không nhiều thịt dây phiến đôi bàn tay trắng như phấn nện tại đường hạo cánh tay ngươi vậy mà dự sẵn chúng ta ăn vụn lá gan lớn như vậy ta nhất định muốn nói cho huyện nhi t ỷ t ỷ để nàng dọn dẹp một chút ngươi giải thích quay đầu nhìn qua đường vương nói p h ụ hoàng ngươi cần phải quản thuốc quản thuốc ca tiểu t ử này dương châu lúc dự sẵn ta dịu rằng mà t ỷ t ỷ riêng tư gặp giấc mộng kia hoa khôi hiện tại dám dự sẵn ta ăn vụn mỹ thực nói không chừng về sau lại sẽ dự sẵn hai ta làm ra cái gì bị hội sự tính đến nghe nói lời này đường hạo nhất thời mắt trận tròn đây là chính mình nương tự sao đúng là nghĩ đến muốn chỉnh trị chỉ chính mình liền một trận nổi lẩu mà thôi về phần như vậy sao đỗ như hối cùng phòng huyền linh vương phong thủ liếc nhau vội vàng thay lấy đường h ạ o giải vây b ậ y hạ minh xét ta ba người chúng ta chính là thương thảo chủ tiền tạo thuyền sự t ì n h cũng không có nghiên cứu thảo luận cái gì bị ổi sự t ì n h b ậ y hạ à định bắc hầu chính là nhớ tới hai người chúng ta bỏ vốn trả phường sự t ì n h n h ư u lược dương t r ủ nghệ khao thưởng hai ta một trận mỹ thực liền muốn trách phạt đường hạo lý do này nói ra đến chẳng phải là để cho người ta cười đến dụng răng đường vương vậy biết rõ cái này chính là trường nhạc công chúa cùng đường hạo ở giữa nói một chút vui đùa ẩ m ý lời nói thôi ho nhẹ một tiếng đường vương khỏe mắt liếc một chút cái kia lăn lộn nồi đuối nước cái này xem xét không sao nhưng cái này trong hơi thở cái kia cỗ mùi hương đậm đặc khí tức dường như càng dày đặc hơn mấy phần sớm ở phía sau hoa vlú i nghe trường nhạc công chúa kể đường hạo cái kia chút chế tác kỳ dị mỹ vị món ngon đã để đường vương trong lòng hiếu kỳ không thôi lần này đến đây chính đ ụ n g vào nếu là phẩm bên trên nhếp phẩm chẳng phải là đến không chấn định ngồi tại cạnh nồi đường vương nói a nguyên lai、like、là chất nhi hiểu lầm các vị không sao ngồi xuống nói một chút. thương thảo như thế nào cũng làm cho chấm nghe một chút đại khái giảng vài câu khai hỏa n ồ i cửa hàng công việc đỗ như hối nhìn xem trong nồi đã hơi trắng bệnh thịt dê thần không biết quỷ không hay gắp lên để tại trong đĩa ngượng ngùng cười nói không ăn đợi chút nữa mà liền lão không thể ăn bầu không khí một lần theo cái này không tên cử động trở nên có chút quỷ dị đường hạo thấy thế đánh lấy hiểm hộ thêm hai bộ bắt đ ú a lại đi mua hơn mấy cân tốt nhất thịt dê b ò bắt lên mấy cái gia vị để vào nồi đun nước bên trong đường hạo đem bắt đũa đưa đi qua v ậ hạ thẳng nếu không chê liền cùng một chỗ ăn chút chúng ta vừa nói vừa ăn vốn định lúc trước trông thấy nhiều người liền tại cái này trong nồi đâm đâm kiếm chút đường vương vốn là cự tuyệt loại này bất nhã hành động đợi mảnh thứ nhất nóng quấn thịt dê tại đầu lưỡi la lộn đường vương liền rốt cuộc cố kỵ chẳng phải nhiều đây quả thực là mở ra vị giác tân thế giới đại môn cũng không để ý cái này nóng bỏng bạch khí đường vương đưa đũa lại vớt lên một mảnh thấm tương đ ĩ a đưa vào trong miệng nhìn xem đường vương trên chắn mồ hôi dị đỗ như hồi nắm lên sau l ư n g rượu n ư ỡ n g rót đầy một chén đưa lên đến bậy hạ cái này mỹ thực phải phối lấy ướp lạnh rượu n ư ỡ n g càng có tư vị nay lấy trong miệng mỹ thực đường vương đều chẳng muốn cùng hắn nói ra thuận tay tiếp qua rượu n ư ỡ n g một u ống xuống trong miệng nóng bỏng thức ăn tăng thêm cái này rét lạnh rượu n ư ỡ n g đã hoặc ở giữa mánh liệt so sánh nhất thời để thể xác tinh thần có khác biệt quá nhiều cảm thụ một c ố khó nói lên lời cảm giác dù t ẩ u toàn thân sảng khoái vô cùng một màn này chỉ làm cho đường hạo xem trong lòng không vui cái này đỗ như hối thật đúng là sẽ mượn hoa hiến vật cái kêu bóp m ị tiếu cho chỉ làm cho đường hạo xem trong lòng phạm buồn nôn không đợi đường hạo lên tiếng ngồi tại đối diện đường vương lại đặt chén rượu xuống chắc lưới một cái loại này mỹ thực quả nhiên là thiên hạ khó được trâm thu hồi vừa rồi lời nói về phần tiểu lâu này đã định muốn mở tại cung đình không xa tính toán đường hạo a ngày mai ta liền kém hai cái ngự thiện phòng đầu biết đến ngươi cần phải dạy cho bọn hắn như thế nào làm cái này canh liệu nếu là bọn họ học không được Tiểu tử ngươi sau ngày lần i trước tại dương châu lúc cái kia thô sơ nổi lậu rõ ràng chưa đầy đủ nàng đầu lưỡi cái này thăng cấp bạn đầy đủ có thể kích thích đến hắn đầu lưỡi đường hạo chậm rãi gấp thức ăn hung hăng ứng thừa đường vương yêu cầu nhưng trong lòng tại suy tư chính mình quán rượu đại kế nhắc tới quán rượu t h ị n h cực một lúc đại đường có thể nói quán rượu san sát giống ăn chơi đàn g điếm phong hoa tuyết nguyệt h ồ nguyệt lâu giống thịt rượu ngọc đẹp mắt thấy độc đáo tuy tí tiên lâu hoặc là danh s ư n g có được đại đường lớn nhất toàn tiểu phẩm tứ hải phường đều là mỗi người đều mang đặc sắc riêng một ngọn cờ mình nếu là tại cái này đại đường đ ặ t chân khu rượu phường kiếm được nhiều tiền vậy tránh cho đừng có chính mình phong cách các loại quán rượu không khác đem chọn đại đường hoa hoa công từ nhóm cùng cái kia chút tham luyến mỹ tiểu hương thuận người phân chia ra su hào bất cải đều có chỗ yêu nhưng hoàn toàn như thế các lộ t i ế t lưu xuống tới coi như mình qu vậy vẹn vẹn chỉ có thể mời chào một bộ phận lưu lượng khách như thế xuống tới liền chẳng qua là phân cái này to như vậy hoàn thành bên trong một khối nhỏ bánh kem mà thôi đó cũng không phải đường hạng lớn vung xuống b ắ t b ũ a đường h ạ o chùi chùi khoe môi nhìn về phía bốn còn tại ăn như gió có người n đường mũ dự định tại trường ăn thành bên trong mở một cái địa vực cũng đủ lớn rượu đủ đủ nhiều đầy đủ hào hoa thế giới cực lạc có đại đường cương vực nhất là toàn diện rượu loại có trà ngon nhất phường nhã gian có tốt nhất ca linh múa linh thậm chí còn hữu nhân g i n chí mỹ chân tu món ngon cùng hội tụ các châu huyện tinh mỹ bánh ngọn vui lâu khổ ăn đường vương ừ qua loa hai câu c h ậ t cảm thấy sự tỉnh tựa hồ có chút không đúng ngạc nhiên ngẩng đầu lên đường vương nghe nói cái này ý nghĩ điên cuồng có một chút ngồi không yên ngươi tại cái này trong hoàng thành xây như thế hào hoa sống phóng túng hết thể an bài tốt cái này chẳng phải là đang cùng cái kia chút hoàn khố thế ra khẩu vị đường tiểu tử ngươi đây là muốn lập quốc trung quốc hay sao như vậy toàn diện cái kia chút vương công q u ý thần nhóm còn không ngừng ở bên trong đường hạo mỉm cười chắp tay nói b ậ y hạ vi thần chính là muốn cho số tiền này tại đây đà thế g i a đi vào cái này cực lạc chi địa liền nhất định có thể tìm tới chính mình hào hứng chỗ tại đều sẽ tại ngôi cựu lâu này bên trong tiêu xài một số c ù nói g n cái tia chút là vương công quy thần chẳng nói là chút ham hưởng thụ ngồi không ăn bám quốc chi sâu mọt cái này cực lạc chi địa chính là một cái vực sâu không đáy dù hắn một cái quốc công vậy tuyệt đối không dám nói ở bên trong ở lại ở trong đó mỗi một hạng đều sẽ tiêu hao tự ngạch tiền lụa tin tưởng tại trong đại đường vẫn không có thể có mấy cái quốc công có dạng này thực lực đường hạo loại này tư duy ngược chiều chuyển biến ngược lại là rất nhanh nói bóng gió quan thanh liêm hơn phân nửa chỉ là đến trải nghiệm xa hoa mà cái tia chút mục nát người liền sẽ trầm mê nếu là cái này chút tâm trí không kiên người có trầm luân suy nghĩ đừng nói là cái này cực lạc chi địa coi như không có bọn họ vậy ý nguyên sẽ tìm còn lại v i ệ c vui lời tuy vì nói rõ nhưng đạo lý trong đó bốn người vậy hoàn toàn có thể nghĩ ra được p h o n g huyền linh vũ trưởng lộ ra một vòng vui mừng vậy hạ cái ý tưởng này không sai có chút quan viên ỉ vào tuổi tác không có chút nào thành tích lại tuân thủ luật pháp đại đường quan phủ cũng không thể tránh được bây giờ có loại này phong hoa t u y ế t nguyệt tiêu tiền như nước cực lạc c h i địa có gì sầu trị không bọn họ không bằng để bọn hắn hao hết gia tài cũng vì chúng ta đại đường dâng lên một phần lực đỗ như hối buông xuống bát đũa quần áo chùi chùi cay chán lại lau đem cay chán mồ hôi chen vào một câu loại này cực lạc chi địa mặc dù tốt cần phải kiến tạo lên chuyện như thế vật chúng ta cần cũng không chỉ là vô cùng đơn giản nói một chút mà thôi l i ê n vẹn vẹn một cái kiến tạo dạng này sân bãi chỉ sợ muốn tiêu hao tiền tài cũng như cái này không đ ấ y thâm bất khả chất đâu một câu nói giống như một chậu nước lạnh đem chính tại cao hứng bừng bừng ba người trong nháy mắt kéo về hiện thực đúng vậy a kiến tạo tàu thuyền cần liên tục không ngừng tiền tài làm hậu thuẫn bảo hộ bây giờ lại xuất hiện một cái không bao giờ có c n rượu đều cần lớn lao bá lực cùng tài lực tim như thế g i i đến loại này tiền tài hướng chạy tốc độ đến xem liền là thịnh thế lúc lớn thương đấy đà đại đường chúng ũ n g k ta linh thừa ô n n g g n phủ thai i người u tử, này g cũng quá nhanh rất khó sửa cũ thành mới còn nữa cũng chỉ sẽ cho người cảm thấy cái này lưu ly li không đáng cái này giá trên trời tuy là không h i ể u thương nhân chi đạo nhưng trường nhạc công chúa vẫn là biết rõ một câu vật hiếm thị quý lại là quốc hố không có tiền con dân đây đ ã cục diện tựa hồ đây hết thể quấn bên trên một vòng lại cuối cùng trở lại nguyên điểm nói thiên hoa l ọ n truy trời cao biển rộng kết quả là lại là kẹt tại cái này lúc đầu vấn đề bên trên giống như chúc la múc m nước đồng dạng đường vương trầm mặc không nói tiếp tục trong nổi g ấ p thức ăn đồ ăn lúc không lúc cho trường nhạc công chúa kẹp hơn mấy phiến ăn thịt dường như vừa rồi một màn không có phát sinh đồng dạng đỗ như hôi cùng phòng huyền linh hai người riêng phần mình đem rau tươi ăn thịt hạ nhập nồi đôn nước bên trong mang theo c ư i hướng về đường vương ngợ đàm đẹp n h ư ỡ n g không sai rất hiển nhiên đang ngồi bốn người đối với cục diện cỡ này bất lực chương 737. đại đường ngân hàng chương 737. đại đường ngân hàng đại đường chi t r ấ n thế võ t h ầ n cc trà tìm tiền t à i khó chủ đương nhiên dù sao đường hạo chỗ tư tưởng cái này hoàn thành quán r ư ợ u quá qua to lớn không phải một nhà hai nhà bỏ vốn liền có thể đem t ò a cung điện này quán r ư ợ u kiến tạo dù cho phòng huyền linh cùng đỗ như hối h ư u tâm giúp đỡ vậy bất quá là hạt cắt trong sa mạc lên không bao lớn hiệu quả thân là vua của một nước đường vương tất nhiên cũng sẽ không vì đường hạo g á i này sống phong túng thế giới đem dùng cho dân nuôi tầm căn cơ tiền tài lấy ra nện vào nơi này trường nhạc công chúa lại càng không cần phải nói duy nhất đáng tiền chính là cái kia chút đồ cưới coi như toàn bộ biển làm vậy không làm nên chuyện gì liếp nhìn một chút thần sắc khác nhau đám người đường hạo nết miệng nợ đủ cười làm sao vừa nhắc tới tiền tài chư vị đều là phản ứng như thế đỗ như hối khinh thường đường hạo vậy lên trên cảm lớn lên trường sơn dê hồ đường tiểu tử ngươi cũng đừng đánh ta chủ ý lúc trước quán diệu sự tình lão phu bất quá nói sơ l ư ợ n không cần thiết coi là thật lão phu điểm này v ừ liếng không đủ ngươi tu kiến mấy món lúc xá p h o n g huyền linh cho đường vương tăng thêm còn thừa không nhiều thịt dê phiến thổi phồng một chút hạ xuống cái bụng đường t i ể u tử chúng ta hôm nay đâu chỉ nói mỹ thực để chút tiền tài khó tránh khỏi thương hỏa khí nếu thật là muốn để tiền tài ngươi liền chăm chú chế tạo mấy cái tôn tinh mỹ lưu ly li, lão phu tuyệt không mà nói giá cao mua đưa giá cao mua xong khác ra năm ngàn sâu cũng coi như lão phu vì đại đường tạo thuyền dâng lên một phần cầu nguyện ngươi xem được không phòng h u y n linh một mực đối lưu ly li sự tỉnh nhớ mãi không quên dương châu một nhóm nhà mình buộc không có mua đến lưu ly li khắc hoa bốt như mực liền hội vàng gấp trở về giống đỗ như hồi trong phủ người làm không có mua đến ngược lại vô xuống một tôn thủy thú vân hương đ ỉ n h cũng coi là lưu ý nghĩ chính mình không thu hoạch được gì phòng huyền linh liền phá lệ muốn cho đường hạo ra lại cùng một chỗ cạnh bạo sẽ chính mình vậy mua lấy một tôn để đặt trong nhà vậy có phái đoàn không ngừng mấy người k i a gọi đường hạo hơi nghiêng về phía trước thân thể bưng chén rượu lắc lư một vòng cười thần bí chư vị nếu là đường mỗ nơi này có một cái tiền để ra tiền mua bán các ngươi nguyện ý không như là các ngươi đem tiền mới là để đặt tại đường mỗ nơi này ký kết khế ước ba năm sau ta sẽ cho ra ngoài định mức mười phần trăm lợi nhuận tính cả tiền vốn quỹ phường u ệ n kỳ thực cũng chính là ngân hàng tiền thân khác biệt là cái này chút đến tồn lấy tiền tài người cần hướng quỹ phường giao tiền thuê xem như lãnh thủ tục phí cổ thường xuyên có một loại thuyết pháp cường đạo xem vết bánh xe sâu cạn nhìn xe ngựa theo góc thổ liền có thể biết được trong xe ngựa ẩn giấu có bao nhiêu tiền tài nhìn như một cái không dùng được quý phường nhưng tại lúc đó trong xã hội cho cổ người đương thời mang đến không ít tiện lợi nhất là cái tia chút xuất hành xa nhà người càng biết là an toàn không ít p h o n g huyền linh cùng đỗ như hối dạng này lao thần làm quan cả đời thủ hạ cũng có nhà mình nghiệp tăng thêm quan ngân đồng lộc một năm để giành đến cũng không phải số ít nếu thật là có thể như đường hạ nói để tại dạng này có thể sinh tiễn địa phương đương nhưng lại ổn thỏa bất quá dù sao cũng so trồng tại tự mình trong khố phòng lông dài sinh nấm mức mạnh nói thật đỗ như hối còn có chút không thể tin trên thế giới thật là có tốt như vậy sự tình lúc trước đường hạo lấy đường vương làm người bảo đảm bỏ vốn vì lĩnh nam chi địa chủ tiền đ ổ i lương cuối cùng sớm trả tiền tiền vốn tăng thêm tiền lãi đã tại cái này chút lao thần trong lòng dựng nên nói là làm tâm ương lần này không ai sẽ hoài nghi đường hạo nói cái này mười phần trăm lợi tức phong huyền linh đem ở ngực truy thùng thùng vang lần trước mình ném mấy ngàn không ra hai tháng liền thu hồi lại tiểu tử lần này ngươi nói muốn bao nhiêu ba vạn năm vạn lao phu tuyệt không chớp mắt hai người lúc trước đếm đến ngon ngọt lần này lại có dạng này thời cơ nơi nào còn biết để qua chỉ cần ngươi đường hạo nguyễn ý thu cho dù là từ thân thuộc bên trong cho mượn hai người vậy tuyệt đối sẽ không chần chờ gặp hai người cái k i a cỗ hưng p h ấ n k ỉ n h đường hạo dựng thẳng lên đất trưởng nói lần này khác biệt lần này nói xong ba năm chính là ba năm sớm một năm lấy ra liền ít hơn một nửa theo năm trước lui thấp hơn một năm không cho phân hoa hồng có một số việc đã nói trước tốt nhất miễn cho phức tạp hai người nghe xong càng thêm hưng phấn g u n g xuống bắt đũa đứng lên thậm chí đốt như hối còn thể với trời đường tiểu tử yên tâm ngươi nói ba năm chính là ba năm nếu là không đủ canh giờ lão phu nếu là mạnh mẽ bắt lấy không muốn một điểm tiền lãi đường hạo thật đúng là không gặp qua hai người này có hưng phấn như thế qua phản phất là trước mắt liền là núi vàng núi bạc chỉ còn chờ xoay người đến nhặt đồng dạng tốt tốt vấn đề này à không chỉ là ngươi h a i ta còn muốn cả hoàn thành thậm chí cả đại đường có tiền hộ thương nhân cũng tham dự trong đó phân hoa hồng p h ấ n lợi p h ú c đường v ư ơ n g một miệng nước trà phun ra ngoài mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua tiểu tử ngươi là đ i ề n sao chớ nói cái kia chút liền là cái này chút quốc công đem tiền tồn tiến bảo ngươi điểm này tài sản đủ phân sao trường nhạc công chúa cũng là như thế cả trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngạc nhiên đưa đến bên miệng rau tươi cũng theo đó cứng đờ phụ quân lời này nhưng tuyệt đối không dám nói a lần trước những số tiền kia bán nước hoa quả thật có thể kiếm lớn vậy khó khăn lắm dùng hai cái tháng sau vừa mới trả hết nợ ngươi bây giờ lại cho mượn nhiều như vậy chúng ta hầu tức phủ nơi nào có thể tiếp nhận phòng huyền linh cùng đỗ như hối ngốc trệ tại chỗ thuyết phục đi vẫn là có chút không muốn để nhậm trước đi lại cảm giác rất có chút hại đường hạo ý tứ trong lúc nhất thời đám người ngốc trệ kinh hại không thôi chương bảy trăm ba mươi tám thao thiết thị k ế n chương bảy trăm ba mươi tám thao thiết thị n kiến đại đường chi chân thế võ t h ầ n cc tra tìm cái gọi là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí đối với mối sự vật mỗi người mỗi ý vậy đúng là bình thường đường vương biết rõ đường hạo tiểu tử này ý đồ xấu không ít loại này nhìn vững vàng bồi không kiếm lời mua bán tất nhiên sẽ không chỉ là trước mắt nhìn thấy đơn giản như vậy tiểu tử như thế nào lợi nhuận chấm vậy không hỏi chấm chỉ cần ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng ngươi làm như vậy hoặc là có chút điên cuồng liền như là đổ phường bên trong đánh cược ngươi có mấy phần thắng nói thực tại đối với trong ngân hàng phương pháp đường hạo cũng không quá hiểu biết nhưng biết một chút liền có thể có được số tiền này l u ô n có thể làm đại sự mà loại này đại sự lợi nhuận tốc độ muốn xa xa lớn hơn lợi tức tăng lớn lên biên độ chính là chỉ có dạng này mới vững vàng chỉ kiếm l ợ i không bồi thường nắm giữ ngân hàng vận chuyển hạch tâm đường hạo trong lòng cũng cũng cũng không bao nhiêu e ngại cười mỉm trả lời vậy hạ chúng ta đây coi như là vơ vét của cải về phần mấy thành nắm chắc đường m ẫ vậy không dám hứa chắc đối với tồn tiền tài dân chúng tôi nói để ở chỗ này còn có thể lấy không tiền lãi sao lại không làm đường m ẫ có cái này số lớn tiền tài liền có thể triệt để vung tay đến kiến tạo tàu thuyền đến kiến tạo quán rượu lương toàn kỳ mỹ ánh mắt bên trong gặp đường vương nhẹ to mày đối với mình nói như có điều suy nghĩ đường hạ uống bên trên một n g ụ m r ư ợ u n h ư ỡ n g tiếp tục nói bổ sung lần này thành lập cái này quý phưởng nếu chỉ là chỉ dựa vào ta đường m ố danh nghĩa cá nhân chỉ sợ sẽ không làm cho người tin phục còn cần đường vương giúp đỡ giúp đỡ tốt nhất chính là có thể có lại bộ đại ấn uy nghiêm con ngươi có chút bên trên n h ấ t nên tiếp đường hạ cười ngượng ngùng vẻ mặt vui cười đường vương trên mặt lại hiện lên một vòng ngưng trọng tiểu từ này có thể tất nhiên không thể bắt bẻ chỉ là ý đồ xấu lại là để cho người ta khó mà suy nghĩ cái này chút nhiều xuất hiện tiền tài đến cùng từ đâu mà đến Bất quá chấm á i này tụ t phất phất chỉ chỉ nhưng đã nói trước tiểu tử ngươi trưởng quản thượng thiên giới chi tài cũng không thể chỉ lo tu kiến cái này chút ăn chơi đảng điếm chi điện nếu là bại hoại hoàng thành tri phong chấm nhất định phải không thể thà cho ngươi đường hạo chắp tay nói vi thần lĩnh mệnh một trận bữa tối quả thực là ăn hai canh giờ phòng huyền linh nghe tròn vo cái bụng l â y động nhoáng một cái theo hướng ngã trái ngã phải đỗ như hối chậm rãi đi ra ngoài đường vương ăn vậy rất đã tan c ụ c lúc nhìn xem cái kia sắp đốt sạch lò than nghiên cứu lửa này g trước khi đi lúc không quên nhắc nhở một câu lửa này lô cực kỳ tinh xảo chấm nhìn xem cực kỳ hoan h ỷ đuổi ngày mai lại làm thêm một cái chấm thức ăn nổi lầu lúc vậy có thể cần dùng đến gặp đường vương lại phải hạ quân lệnh trạng đường hạo đưa tay dừng lại vậy hạ yên tâm trong vòng bảy ngày thái cực cung bên trong nhất định có thể dùng tới hỏa lô đưa đi mấy vị đường hạo liếc một chút rơi xuống trời chiều nhìn xem quét ngang không còn khai mạc lắc đầu nói thật đúng là c có đường vương hứa hẹn đường hạo xem như muốn triệt để bận rộn trường nhạc công chúa nửa nằm tại mát trên ghế hai cái nha hoàn một trái một phải nhẹ lay động lấy b ộ phiến nhìn cực kỳ hài lòng phu quân chúng ta thật là muốn mở quỹ phường cái kia sau chúng ta trong phủ đệ nơi đó có như vậy khắp nơi mới đến để đặt cái này thành đống tiền tệ đến cái này canh gác hộ vệ chúng ta lại từ đâu mà đến t r u n g quanh lá ngải cứu tản ra tia sợi khói trắng tản ra một cố đặc thù mùi thơm ngát xua đổi lấy đáng ghét con mỗi đường hạo dựa vào tại mát trên g ế cơm nước no nê hài lòng c h ợ mắt c h ợ mắt nghe nói bên thai hỏi thăm lộ ra một v trong hoàng thành không phải đã có s ẵ n hoàng thương sao để ở đây so tại chúng ta phủ đệ càng thêm một thỏa còn không chiếm dụng ốc xá bớt lo dùng ít s ứ c hơi nghiêm c h á n trường nhạc công chúa nhìn xem cái k i a nhắm mắt dưỡng thần thân ảnh t r i ể n lộ một cái nét mặt tươi cười xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị a khó trách huệ lời còn chưa dứt trường nhạc công chúa bỗng nhiên đứng lên che miệng nôn ra một trận bên cạnh hai cái tỷ nữ thấy thế quân q u y ế t tiến lên chưa đến công chúa điện hạ thế nhưng là có không phải mãi chỗ nôn ó n g vỗ nhẹ trường nhạc công chúa phía sau lưng một cái khác tỷ nữ vội vã hướng về phòng trước chạy đến nô tỷ đến, đến đây đường hạo vậy từ mát trên ghế chở mình một cái đứng lên trong thần s ắ c mang theo một vòng bối rối kéo lên trường nhạc công chúa cánh tay ngọc g ư ơ n g mắt ở giữa chỉ gặp trường nhạc công chúa chân bóng trên t r á n tấm h ra một tầng mùa hôi dịt mày nhăn lại trên mặt khổ sở trường nhạc công chúa nho nhỏ nôn k h a n một lát cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu cẩn thận viện trường nhạc công chúa r ử a vào tại mát trên ghế đường hạo trong lòng kinh nghi bất định chẳng lẽ cái này lần thứ nhất tán lẩu chính mình cùng bông xuống cái kia chút gia vị có chút chỗ không ổn có chút thực vật tương khắc dấu hiệu hoặc là cổ nhân lần thứ nhất loại này cay vì mượi phần thực vật, cảm thấy không thích hợp. trong lúc tình thế cấp bách đường hạo đại thủ t r ụ lên trường nhạc công chúa bằng thằng bụng lo lắng hỏi thăm thế nhưng là l ử a này nổi không hợp tính khí như thế nào bụng nhưng có không thích hợp lại một lần nữa có dạng này thân mật động tác trường nhạc công chúa đỏ mặt lên r ố c lòng cảm thụ chốc l á t nói vừa mới chỉ là có loại kia nôn khan cảm giác thôi bây giờ lại khỏe mạnh hoàn toàn chi ý dường như cũng không khác thường như có như vậy một cái chớp mắt đường hạo đoán ra trong đó manh mối một tay dựng vào trường nhạc công chúa m ạ c đập mạch được khéo đưa đẩy như bàn đi trâu mạch thế hữu lực lưu l o t vui sướng chính là hỉ mạch hiện ra cái lên hành non ngón tay ngọc đường hạo ánh mắt bên trong nhu tình c h ầ n đấy chất nhi ngươi sắp làm mẫu thân chương bảy trăm ba mươi chín cây bông vải thu hoạch chương bảy trăm ba mươi chín cây bông vải thu hoạch đại đường chi trần thế võ thần cc t r à tìm ngư y đến bắt mạch tiếp qua cũng là như thế đột nhiên xuất hiện kinh hỷ để đường hạo trên thân nhiều một vòng áp lực vậy một cô đấu trí tại cái này dị thời không bên trong không chỉ là vì chính mình mà l i ề u mạng đọ sức càng là vì chưa xuất thế có lục lúc sáng sớm luồng thứ nhất dương quang thứ phá mây xanh chúng sáng màu vàng nóng v ẩ hướng khắp nơi hầu tước phủ triệt để động tác ra c một, một, không đủ. Không đủ một, một buổi sáng sớm đường hạo liền chỉ huy lên chư vị người làm nhóm bắt đầu bận bị hồ lấy lưu ly li nung sự tỉnh dưới mắt quán rượu quỹ phường cả hai cái đại công trình muốn kiến tạo cần liên tục không ngừng tiền tài trèo trống lưu ly sinh sản vậy nhất định phải nhanh chóng a n bài xuống ít nhất phải đem kiến tạo quỹ phường tiền tài ngược lại đưa ra đến cả trong sân chỉnh lý vị lạc bay lên không chung nhà kho kéo lên xe ngựa lắp đặt cái sọn trước đến chuẩn bị trang c h ú t bùn đất trở về còn có trước đến chọn lựa khu vực các ti kỳ trước liên tại cái này bận rộn thời gian nô thông mặt mũi tràn đầy hưng phấn từ phủ nhóm sông vào đến hầu ra hầu ra chúng ta ngươi bạch điệp từ n ở hoa mau đi xem một chút đi cái này cậu thả h ã n tử luôn luôn đối với hoàng trang bên trong cái kia phiến cây bông vải như là con cháu đồng dạng tre trở lấy lần này vừa về tới hầu tức phủ liền vô cùng lo lắng chạy vội tới hoàng trang bên trong xem xét cây bông vải mọc mấy tháng không thấy cái kia cây bông vải mọc khả quan ngày mùa hè cái kia chút rộng thủng t h n h lá xanh sớm đã điêu linh một cái vỡ ra lỗ hổng từ đó gạt ra từng đoàn từng đoàn trắng như tuyết cây bông vải không cao đầu c à n h bên trên cái này một đoàn cái kia một đám cho trên nhánh cây điểm s u y ế t lấy từng đoàn từng đoàn bạch tuyết đồng dạng nhìn thấy cái này một mảnh trắng xóa lô thông không khỏi nhớ tới lúc trước đường hạ nói cái này bạch đ i ệ tử có thể cho chúng ta đại đường bần hàn các con dân không hề bị cái kia trời đông giá rét nỗi khổ b nếu không phải là ngô thông như vậy nhắc nhở một lòng dốc sức tại kiếm tiền tạo thuyền bên trên đường hạo thật là tệ điểm tướng việc này hoàn toàn lãng quên rơi đi đi xem một chút đường hạo nhớ kỹ lúc trước khi tìm thấy cái này chút cây bông vải hạt giống lúc kỳ thực cũng không phải là rất nhiều tại hoàng trang ruộng tốt g e o xuống đến cây bông vải vậy khó khăn lắm chỉ có không nhiều v à i mẫu ngồi tại xe ngựa này phía trên ngô thông sắc mặt kích động cái này luôn luôn trầm mặc hát tử lúc này lại như là mở nói chuyện phía miệng cống thao thao bất tuyệt hầu ra nếu thật như ngươi nói ngươi thế nhưng là chúng ta đại đường con dân cứu tinh nhà giàu sang không cần nhiều lời thì cả ăn quen bình thường người làm nhóm sẽ góp nhặt một chút vịt lông n u n g l ô n g vịt tại mùa đông đến đến lúc đổ đầy t r o n g chăn ấm áp nhẹ nhàng nhớ kỹ chúng ta thôn trang hồ nước bên cạnh có thật nhiều cây liễu xuân hạ thời khắc rất nhiều các con dân tranh nhau thu thập cái k i a chút tơ liễu thường thường lại bởi vậy chuyện lớn mắng ra miệng còn có chúng ta cái k i a phiến b ụ i c ỏ lau thành này bên trong người chỉ cảm thấy hoa lau vạn k i a rủ xuống thao rất là xinh đẹp cũng không biết việc này vận t ạ i thôn dân trong mắt chính là trí bảo đồng dạng tồn tại không ít các con dân vẫn là dùng lấy châm thành ngắn tiết dơm dạ chống lạnh liễu lo không ngừng thanh âm quanh quần thời đại này vẫn là bần phủ phân hóa trong mắt thời đại phú quý thế gia đ e o vàng đeo bạc có ấm áp quần áo đệm trăn nhưng cái này cả ngày vì sinh kế bôn u ba bần hàn con dân vận khí tốt hơn một chút có lẽ có thể tiếp cận một giường tơ liễu đệm trăn đời đời truyền lại về phần kém một ít gia đình chỉ có thể dựa vào c à y rộn u g suối đất lao động tạm thời thu hoạch được ấm áp thậm chí chỉ có thể dùng cái này thô giáp hở dơm dạ đệm trăn vỗ nhẹ ngô thông bà vai đường hạo trên mặt tràn ngập kiên nghị ngươi yên tâm người ta tuy là thân phận khác biệt nhưng trong lòng ta ngươi chính là ta đường hạo hình đệ khắc họ tuổi thơ thời kỳ ngươi liền không có áo đông, ca ca về sau sẽ không bao giờ lại phát sinh đường hạo trên mặt tránh qua một vòng thần bí nụ cười tại dương châu lúc ta trong lúc vô tình tại một cái ngoại thương trong miệng biết được tại cái k i a lung hữu t r i địa những mục dân từng tại một mảnh ốc đảo t r i địa phát hiện mênh mông như tuyết bông hoa giống như bãi cỏ c ử u non giống như chân trời đám mây nếu là ta đoán không sai nhất định là cái này bạch đ ệ p tử ngươi như rảnh rỗi không ngại từ trong quân đội ra ít nhân thủ đến lúc đó chúng ta tại cái này mùa đông bên trong cũng sẽ không có nhiều như vậy bẩn hàn ra h ấ t nhận đông lạnh chịu đói luôn luôn kiên nghị n ô thông tại thời khắc này tựa hồ cái tia có chút ngăn không được h ư n ấ n khỏe mắt chưa phát giác ở giữa lại mấy giọt thanh lệ thấm ra đường đường một cái hầu ra đang sau khi nghe xong chính mình bất hạnh tuổi thơ về sau đúng là khắp nơi lưu tâm vì chính mình bạch điệp tử tung tích hầu ra ta thay cái kia chút các phụ lao hương thân ngươi vị này tái sinh phụ mẫu n ô thông người này cái gì cũng tốt duy nhất khuyết điểm chính là một chút xíu việc nhỏ liền muốn dập đầu quý tạ cảm động đến rơi nước mắt phản phất tự mình làm cái gì cứu v ạ n thiên hạ thương sinh đại sự tay vạn nhân kính ngưỡng cúng kính nâng lên mặt đất nửa quý n ô thông đường hạo cười nói nơi này có không có người khác ngươi cần gì như thế chế tác á o đông không chỉ là vì cái này chút chịu khổ dân chúng cũng là vì đến chúng ta đại đường hối hả ngược xuôi binh sĩ chương bảy trăm bốn mươi gặp lại khác nhau chương bảy trăm bốn mươi gặp lại khác nhau đại đường chi trần thế võ thần cc t r à t ị m thời gian qua đi mấy tháng lần nữa đi vào hoàng trang lúc cảnh tượng trước mắt ngồi vững có chút ra ngoài ý định kim thu cử u n g u y ệ t đan quế phiêu hương hai bên đường lưa thưa số không quế thụ về sau thành hàng cây ăn quả treo đầy trái cây xanh tươi rau xanh thanh thúy tươi tốt một mảnh cả hoàng trang bên trong một mảnh bội thu cảnh tượng nghe mê người g a o quả hương khí thổi thoáng mát mẹ thanh phong hộ nông dân nhóm cũng là không có lần thứ nhất gặp cái đồ chơi này không ít người chỉ nghe nói cái này chính là một loại thưởng thức bông hoa còn chưa từng biết được việc này vẫn còn có tác dụng khác đương nhiên nếu là đường hạ phân phó xuống tới mặc dù hộ nông dân nhóm trong lòng nghĩ hoặc cũng không có người mở lời hỏi n ô n g đậm mùi rượu bên trong đường hạo mang theo n ô thông xem kỹ t i ể u phường cùng trà phường phẩm chất dẫn đầu hán tử toàn thân nước đ ấ m k h i ế n đại quán tử cùng đường hạo trào hỏi trong ánh mắt tràn đầy cung kính hầu ra rượu ngưỡng hết thể lại tại sinh sản bên trong ngại nhưng còn có phân phó chưa vào cửa đường hạo liền cảm nhận được trong t i ể u phường cái kia cố nồng đậm h ẻ m rượu khí tức cùng nóng rực sóng nhiệt từng t ầ n g từng t ầ n g đập vào mặt khí trời nóng bức nó i cho thủ hạ thợ thủ công nhóm thay đổi một vòng ban liền đến đồ ăn phòng dẫn lên mấy cái sâu canh đậu xanh đến hiện bây giờ rượu n ư ỡ n g đã không có bên ngoài bán không cần như thế đổi đợi năm nay mùa đông đến, đến chúng ta mới hào hào bán hơn một cái giá tốt. đường hạ o quản thúc phương thức cùng với những cái khác quốc công g i a môn khác biệt dựa vào chính là cái này phẩm chất ỉ vào chính là cái này chút thợ thủ công không có nghiên ép không có vô tình bóc lột dù sao bồi dưỡng được hiện tại như vậy thuần thục thợ thủ công nhóm quả thực không dễ cả hoàng trang bên trong không lúc chuyển đến đường hạ o hỏi han đ ơ n cần cùng các loại cải thiện hộ nông dân sinh hoạt ngôn ngữ nhưng tại không xa trong hoàng thành lại sớm đã n h à o n h à o t ú i bụi liên quan tới đường hạ o mở quỹ phường một chuyện chính là đường vương chính miệng tại tàu chiều phía trên đưa ra Tin tức triều đình chúng thần nghị luận â m ý phòng huyền linh tuy là nhìn chúng cái k i ê m mười phần trăm lợi nhuận vừa ý đầu lại luôn cảm thấy có cũ cảm giác bất an cảm giác suy nghĩ một đêm cuối cùng nói ra chính mình tiếng lòng b ậ y hạ đường hạo cử động lần này tuy là tại vì chúng ta đại đường tạo thuyền đại kế suy nghĩ nhưng thần luôn cảm thấy việc này có chút không ổn đường hạo chính là đại đường p h ó n g mã đảm nhiệm quan chức đã là thân phận hiến hách quan viên quyền cao nặng lần này đem cái này khuyên quốc tài lực b ó p tại một người c h i thủ có thể nói tại cả trong đại đường không ai bằng trên triều đình giữa quan viên lẫn nhau có thúc chính là một cái bất biến định luật mà nếu nay đường hạo dường như nhảy ra cái này phát tắc riêng một mặt cờ chỗ mấu chốt còn tại ở cái này đường hạo không lệ thuộc văn càng không thuộc về võ nhân tài bực này bây giờ lại thành chúng mũi tên t r i điện t r ì n h chi tiết chậm rãi lên điện chầm ngâm một lát bệ hạ đường hạo bản lĩnh thông thiên đánh đông dẹp tây đã trong quân đội có bất thế vi danh nếu để cho hắn nắm lấy cả đại đường tài quyền lần này đường hạo có thể nói tài đầy người đủ mặc kệ phát triển chẳng phải là sẽ đem chúng ta cả đại đường tặc thành một cái không xác trường tôn vô kỵ liếc nhìn một chút hai người từ lạnh một tiếng đi lên phía trước gượng gạo đường hạo chính là trường nhạc công chúa phu quân nói đến tiểu tử này cũng coi là hoàng thất đều là vì hoàng thất làm sao đến giá không câu chuyện vừa dứt lời có lao thần chậm rãi đi ra trường tôn đại nhân đường hạo vì nước xuất lực không giả hoàng thất thân phận vậy không giả nhưng loại này quá lớn lại tại trong hoàng thành mở xa hoa q u ả n hắn rượu là l ư ớ t dâm âm oanh ca hiến hót đây không phải muốn đem cả hoàng thành biến thành hưởng thụ chi địa sao lao thần kiên quyết không cho phép có người tại dưới chân thiên tử dung t ú n g những quyền quý kia thế g i a tử đệ đám chìm tại loại này phong hoa tuyết nguyện chi đ i ệ cơ hồ làm ở cái này hưởng thụ đầu liền lập tức có người đứng ra phụ họa vậy hạ tha thứ vi thần nói thẳng đường hạo cử động lần này lại có chỗ không ổn tuy là vì dương châu chi điệu tạo thuyền một chuyện thu xếp lại làm hư trong hoàng thành bầu không khí húng chi nắm giữ đại đường con dân trong tay tiền liền dư hơi không cẩn thận nếu l à b ồ i đường hạo lại lấy cái gì đến t r ả đâu cao sĩ liêm xem lão giả kia một chút cười lạnh một tiếng lao trường a nghe nói chỗ ở của ngươi cái kêu bảo bối nhi tử xuất thủ xa xỉ nghiện rượu như mạng hôn qua lúc càng là quán rượu mua say tại láng giềng bên trên đùa dỡ nhà lành phụ nhân còn đánh phụ nhân kia gia quyến gia đình nhưng có việc này chẳng lẽ lại chuyện thế này cũng là rượu kia tứ sai lầm Vừa mới lao đầu kia, vốn lao kia, mới mới m già là con, đầu có ộ thân lòng yêu t ư ơ n nhi, lần này gặp cao sĩ liêm tại trên triều đỉnh trọc ra việc này, càng quyền trọng, đáng g gặp thiểu tại triều trọc tay chức chắp chào h liêm việc liêm vái là Làm lễ. cao cao cao ra vừa vừa sao ra sĩ sợ sĩ quốc công nhìn rõ mọi việc lao thần sợ hãi đúc thành dạng này sai lầm lớn đã là lệnh trương ra mặt mũi hổ thẹn loại này không ra gì sự t ì n h thân quốc công tức là nhấc lên lao thần vậy nói một chút quản thúc không nghiêm không biết dạy con lại là sai tại c h í n g phủ mà dù sao hải nhi tâm tư không kiên khó tránh khỏi sẽ thụ ngoại giới dụ h o c hoa này rượu mi âm vậy nhất định là khó thoát liên quan đằng sau lời nói đường vương dễ cây không tiếp tục nghe rời đến bách quan mỗi người mua ý đại bộ phận bất mãn trong lòng chính mình cái này quốc quân cũng không thể lộng quyền toàn trường đủ đủ cái này chính là triều đình trọng địa gia sự quốc sự muốn phân trường hợp bãi triều chương bảy trăm bốn mươi một lời đồn chương bảy trăm bốn mươi một lời đồn đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm đường vương mang theo một vòng dẫn tái đi bãi triều chúng thần tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau lại làm cho khủng khiếp phong đại nhân ngươi đây là ý gì nói bóng gió là muốn thuyết đường hạo cầm giữ triều chính tài quyền động tại sao trường tôn vô kỵ cuối cùng tại bãi triều về sau xuống mặt hỏi hướng về phía trước chậm rãi ra điện phòng huyền linh phòng huyền linh một mặt c ư ờ i khổ cúng kính chắp tay nói trường tôn đại nhân lo ngại phòng nào đó vậy bất quá là hơi để một h a i không dối gạt đại nhân hôn qua lúc phòng nào đó vừa mới cùng đường hạo cùng một chỗ hưởng dụng mỹ thực nói phòng nào đó vẫn là đệ nhất nguyện ý bỏ vốn chỉ là sự tình qua về sau chăm bề bên trong cân nhắc đến triều đ ì n h ảnh hưởng mới đưa ra một chút nghi vấn gặp trường tôn vô kỵ sắc mặt liền vi chuyển biến tốt đẹp bên cạnh đốt như hối vậy tiếp lời góc dạng trường tôn đại nhân chớ có lo ngại hai người chúng ta vì sao lại có hại định bắc hầu c h i tâm đâu chỉ là trên triều đình nhiều người phức tạp lục bộ bên trong hộ bộ trưởng quản thuế má gạo tiền đường hạo lại muốn đan mở quỹ phường thu nạp còn lại con dân tiền dư loại này quan hệ vi d i ệ u chỉ sợ không cần hai ta mà nói trưởng tôn đại nhân vậy trong lòng hiểu rõ đi hai ta cũng không có muốn gán tội cho người khác chính là muốn đem chuyện thế này đặt ở bên ngoài phía trên để tránh sau lưng bên trong có người q u a y dối à. trên triều đình nhìn như gió êm sóng lặng các ti kỳ trước nếu như có người đem k ỳ quyền bính suy yếu chắc chắn gây phiền t o á i đây là thường có chuyện liền như là bây giờ lục bộ bên trong nếu như tại thêm ra một cái bộ môn nếu là cũng không liên quan còn có thể ở ngoài mặt nhìn như hòa hợp nếu như cái này thêm ra một bộ trong lúc vô hình đem lục bộ vô hình phân quyền thế tất sẽ đưa tới bất mãn xa lánh trường tôn vô kỵ âm trầm mặt mũi này bảng nỗi lòng vậy đi theo bình định xuống tới như thế xem ra đường hạo tiểu tử này lần này đắc tội với người vẫn là không ít láng giềng bên trong cái kia chút bây giờ mở danh môn quán rượu trong chiều cái kia chút các đạt quan quý nhân không ít dính liền trên triều đình cái kia chút trên danh nghĩa lên án người chỉ sợ cũng sẽ không là số ít p h o n g huyền linh cùng đỗ như hối gặp trưởng tôn vô kỵ nghị thông suốt không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm theo đại nhân y tứ như thế nào cho phải trưởng tôn vô kỵ lan can đứng ở trước điện nhìn xem vừa đi vừa tranh chấp cái kia chút quần thần thở dài rất có chút bất lực cảm giác ca xem ra đường hạo thế tất yếu tại cái này trên triều đình khẩu chiến quần thần chính như trưởng tôn vô kỵ đoán trước như vậy từ triều hội đến nay tham gia tấu đường hạo tấu sơ càng ngày càng nhiều rất có chút để đường vương đáp ứng k h n g xuệ nội dung của nó chính là đường vương trong lòng phỏng đoán hai đầu đệ nhất chính là cái này đường hạo độc linh tài quyền nắm giữ đại đường tiền lụa đi hướng rất ra rượu, rất trụ hấn chút Thứ thiết tiệu có chiến có nhục lâm cảm giác, khiêu hoàng hai, hạo hào hoa quyền quảng đường vương ý vị. đưa lập lâm xoa a h lãng phí chi phong thế tất sẽ tại đại đường tình hành. phí chi thế tại đại tất sẽ xoa xoa nở đầu đường vương dựa thành g h ế trong lòng suy nghĩ lần này bắc cảnh nhất thống đã đi qua một năm đại đường dư v i tuy g i ả g t ạ i nhưng đường vương trong lòng rõ ràng c h ấ n nhiếp t r ư quốc không đơn thuần là dựa vào sức đánh một trận mà là thật thực lực n g h i ệ n ép chính như đường hạo nói thuyền biển kiến tạo không chỉ có thể hướng xung q a n h chư quốc bù đắp nhau đem đại đường tình mỹ độ vật hiện ra trước mắt người đời càng là một loại gia tăng đại đường tiền tài mới đường càng làm chủ hơn muốn liền để cho người đời nhìn thấy loại này hành động vĩ đại càng có thể làm chúng quanh trư quốc cảm nhận được một loại lúc nào cũng có thể sẽ mưa gió sắp đến vĩ ác mà nếu nay tạo thuyền gom góp tiền lụa tại đợt thứ nhất liền kẹt tại nơi đây càng khiến cho loại này rầm rộ xa xa khó vời Bệ hạ uống c h é n trà lạnh đi mềm mại đáng yêu thanh â m nghe chi có chút tê dại mang theo một vòng mê hoặc thân ảnh xâm nhập đường vương t ầ m mắt b ư ớ c sinh liên hoa thất tha cùng cực tư tư châm trả âm thanh bên trong võ tài nhân một đôi đẹp mục đích quét về phía tấm kia hơi có vẻ ư sầu khuôn mặt v ậ hạ vì sao sầu mu nhìn qua cái này mê hoặc nữ tử đường hạo trong lòng không tên một trận ấm áp cái này võ tài nhân luôn có thể tại khẩn yếu nhất trước mắt xuất hiện cực giống năm đó quan â m tỷ khác biệt là đường vương tử trương này kiểu mị trên mặt không nhìn thấy trưởng tôn hoàng hậu như vậy n u tình như nước cặp k i a câu người con ngươi bên trong lần hàm cái này một vòng như hồ ly giàu hạn đường hạo muốn tại hoàng thành kiến tạo xa hoa quán rượu thu nạp người trong thiên hạ túi tiền quý phưởng vì đại đường tạo thuyền gom góp tiền tài nhưng cái này chút các lao thần a mỗi người mỗi ý không ai nhường ai tranh chấp không nghỉ a đường vương biết rõ nữ tử này thông minh không giống với cái kia chút hậu cung nữ tử c h í những thức t h ngày qua thân thiết phục thị bệ hạ tả hữu thường nghe trưởng tôn đại nhân nói về lâm hải chư quốc ngành đóng tàu phát triển mãnh liệt trái lại đại đường ba năm trước đó tuy là có chút khởi sắc lại thường thường không cách nào vượt qua chư quốc đối với đại đường điểm yếu lẽ ra tăng cường t h ầ n thiếp nói bừa một câu định bác hầu cử động lần này tuy là huy động nhân lực lại là bắt buộc phải làm nữ tử này ngôn ngữ luôn luôn có thể đánh trúng nhân t â m cặp tiêu mê hoặc con n g ư ơ i như có thấy rõ đặc chất trong lúc vô hình bắt lấy lớn nhất hướng nói ra ngôn ngữ tương đối hưởng thụ gật gật đầu đường vương lại cười nói còn có đâu chương bảy trăm bốn mươi hai thông tuệ tài nhân chương bảy trăm bốn mươi hai thông tuệ tài nhân đại đường chi c h ấ n thế võ t h ầ n cc tra tìm tại cơ chí quân vương trước mặt biểu hiện quá thông minh không là một chuyện tốt hành non ngón tay theo đường vương t r á hỏi đống nhiên đ ỉ n h trệ xuống tới võ tài nhân giật mình phát giác chính mình đúng là trong lúc vô tình tham chính thảo luận chính sự đây chính là trong hậu cung mệnh lệnh rõ ràng cầm đ o á n sự t ì n h m ệ t hoặc đôi mắt nhất c h u y ể n hơi hoảng hốt tâm thần tiếp theo một cái trước mắt ở giữa an định lại thiên thiên tay trắng k h ẽ rời đi đạo đường vương cái cổ ở giữa lại lần nữa nhẹ nhàng nắm bóp mang theo tự d ễ mềm mại đáng yêu thanh â m chậm rãi tại đường vương bên thai v ă n g lên vậy hạ thân thiết bất quá là một cái phụ đạo nhân ra chỉ nói là chút lời đàm tiếu thôi nơi nào còn có cái gì bản luận viện vùng đến Trên ghế sở dĩ để võ tài nhân có thể tại thiên điện bên trong ở lại phục thị đường vương cũng là từ đối với nữ tử này ánh mắt thưởng thức nhiều có thể hợp phách người thôi người sáng suốt nói chuyện luôn luôn gọn gàng mà linh hoạt biết rõ chính mình điểm tiểu tâm tư kia đã sớm bị cái này mình quân khám phá võ tài nhân cũng không làm bộ trắng non trưởng căn nhẹ nhàng chụp lên đường vương thái dương h u y ệ t nhẹ nhàng xoay tròn vậy hạ đau đầu nhưng có làm dịu khoan khoái khiếp ý cảm giác từ đầu chậm rãi lưu chuyển toàn thân đường vương k h ẽ gật đầu đạt được đường vương khẳng định trả lời sẽ võ tài nhân luyện chuyển nợ nụ cười đôi mắt đẹp lưu chuyển lóe ra khôn khéo tinh quang v ậ hạ q u phường tiến hành rất có chút vệ tưởng biến pháp ý vị có lẽ là đại đường một lần cách tân từng đoán mấy chữ lại lệnh đường vương trong lòng hơi tinh hã nữ tử này đúng là đoán ra một hai dù là như thế đường vương bất quá nhẹ nhàng đong đưa cánh tay ra hiệu nữ tử tiếp tục giảng d ư i đến võ tài nhân một bên x o a p b ó x một bên nhẹ giọng nói ra quỹ phường sự t ì n h bất quá là định bắt hầu một cái vơ vét của cái tư tưởng bàn về nguyên do cũng là vì chúng ta đại đường trên biển bá quyền suy nghĩ tụ thiên hạ chi tài cũng không phải là một cái con số nhỏ mục đích dạng này một cái con số xác thực có thể để tạo thuyền lại tránh lo âu về sau hơn phân nửa các triều thần lo lắng chính là số tiền kia tài thuộc về vấn đề có được khoản này cự đại số ngạch tiền tài xác thực nhưng tại đại đường thành đại sự nhưng cũng có thể thành chuyện xấu v ề phần chuyện xấu chính là võ tài nhân mịt mờ thuyết pháp tổng thể mà nói như vậy lý do đem lợi và hại rõ ràng lại trung quy chúng củ đường vương khoe miệng mỉm cười nhưng lại chưa mở mắt chân không bước ra khỏi nhà không đi triều đình đã có thể xem đến một bước này nữ tử này s á c thực có chỗ hơn người phóng nhãn cả hậu cung chỉ sợ cái kia chút trong ngày làm điệu làm bộ t ầ n phi nhóm cũng chỉ có võ tài nhân có thể có như vậy rõ ràng đầu não n g ư ờ i lời nói cũng không nói xong võ tài nhân tinh xào trên khuôn mặt chậm d ã i triển lộ một cái nét mặt tươi cười vậy hạ trình thể mà nói đường hạo cử động lần này thì là vì tăng cường địa vực ở giữa giao lưu v ũ đắp nhau từ đó về sau đi xa người cũng không tiền bạc chi lo có lẽ cử động lần này sẽ đem cả đại đường lại lần nữa đẩy hướng một cái dao dung xoay người tân thời đại tầm mắt chậm rãi mở ra con ngươi bên trong phản chiếu lấy hương vân lượn lờ lư hương lóe ra cơ t r í q u a n mang chỉ là nữ lưu hạng người có thể nghĩ đến đây so với trên triều đ ỉ n h đại bộ phận lão gia hỏa mạnh lên không í t mang theo khen ngợi âm thanh v a n g lên đường v ư ơ n g chậm rãi ngồi dậy thân thể sau lưng võ tài nhân nhưng trong lòng như là sóng cả phẫn nộ xôi t r à m ã n liệt sở dĩ bốc lên vi phạm cấm lệnh đem chuyện thế này nói ra bất quá là đạt được đường vương cho phép còn nữa cũng là vì lấy mưu trí lực gáp cái kia chút bắt chước từ bản thân đêm tối đọc tần phi nhóm nhưng câu này tán dương bên trong võ tài nhân n g ầ m trộm nghe ra một vòng bị áp quá thông minh người thường thường sẽ vô thanh vô tức che giấu mình d i tâm nhưng hoàn toàn phần này ẩn tảng tại đường vương trong mắt trở nên trong suốt chẳng lẽ lại đường vương đã phát hiện chính mình có trưởng khống hậu cung chi ý ý niệm tới đây võ tài nhân trái tim đ ố n g nhiên lướt qua một k i a khủng hoảng vội vàng k h n g người phúc lễ bệ hạ là thân t i ế t vọng nghị còn mong bệ hạ thứ tội dường như bên thai lời nói mắt điếc thai ngơ đường vương chậm rãi chấm lại h ỏ i ngươi đường hạo độc tài đại đường tài quyền là lại là đại đường cường thịnh nhưng lại có khiêu chiến hoàng quyền chi ngại nên làm xử trí như thế nào uy nghiêm trong thanh â m mang theo một vòng không được xế vào dường như cưỡng bức lấy võ tài nhân hồi phục đồng dạng không người võ tài nhân thân hình không tên lắp một cái một cỗ hoảng sợ cảm giác hơi đang nghi đầu cái này không khác là để cho mình thay đường vương làm quyết định này loại này hành động như thế nào là một cái thần tử nên vì mềm mại đáng yêu trong thanh â m mang theo một vòng thanh â m rung động sợ hãi tùy theo bị mang đến đi ra thân thiết bù ố t xác thực không biết có gì lương sách sau một khắc túi thắp xuống chán võ tài nhân chỉ cảm thấy hai đạo nóng rực ánh mắt thẩm tra lấy chính mình phảng phất tại phỏng đoán vừa mới lời nói thật giả chưa phát giác ở giữa võ tài nhân thân hình lần nữa trầm thấp chút trước người truyền đến đường vương cởi mở tiếng cười n g ư ơ i a ngươi nơi này bất quá là thái cực cung thôi chuyện phiếm chi địa cần gì như thế công nghệ đại thủ nhẹ nắm võ tài nhân thân ảnh đường vương tiếp tục nói n g ư ơ i cái này thư giãn kinh mạch thủ pháp không sai ngay khác muốn tới tấp nập một chút đi thôi võ tài nhân nhận lời một tiếng bung xuống đầu lâu chậm rãi rời khỏi nhìn qua cái tia đạo biến mất tại thiên đ i ệ thân hình đường vương trên mặt ý cười giảm xuống trong mắt sáng loe lên một vệt sáng nữ tử này rất là không đơn giản c h â m ngâm một lát ngựa đầu dựa vào ghế dựa đường hạo a đường hạo phá giải triều đình cục diện bế tắc liền ở trên thân thể người a chương bảy trăm bốn mươi ba bịa đặt sinh sự chương bảy trăm bốn mươi ba bịa đặt sinh sự đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc t r à tịm nam sơn hoàng trang hai ngày này bên trong nắng sớm trợt hết lúc đường hạo liền cưới lên ô truy thẳng đến nam sơn nung lưu ly li hầm lò nhà máy muốn kiến tạo cây bông vải đến tử cũng là phiền phức sống còn có tiểu phường trả phường cần một nhóm tuyển chọn tỉ mị tinh phẩm làm chấn điếm chi bảo đây hết thệ đều cần đường hạo tự thân đi làm chăm chú đem c ô n g chế về phần tìm kiếm quỹ phường cửa hàng tìm tới tu kiến quán rượu phong phú tài liệu đường hạo giao cho ngô thông quản lý không thể không nói cái này trung tâm hộ vệ tại đường hạo mưa dầm thấm đất giới chủ tính trung toàn cục bên trên đã có tương đối đột xuất biểu hiện giao cho dạng này người đến rời xa hai thứ này đại sự đường hạo rất cảm thấy yên tâm đứng tại trong sân đường hạo cầm tân chế làm cây bông vải thoát từ dụng cụ triển lãm lớn cỡ bàn tay lớn hai cái mang trôi tấm ván gỗ vững vững hai mặt đinh bên trên lít nha lít nhít mạch đinh đem cây bông vải liền đặt cái này tinh mịn cái đinh bên trong kẹp c h ặ t lôi khỏi é o v ừ vừa phải nói c cái này hai ba lần liền so mấy ngày trước đây thoát hai canh giờ đến nhiều cũng không phải sao nếu là dựa theo trước đó những phương pháp kia núi này đầu đông vải còn không đem người xấu chết cũng không biết cái này đường đại nhân trong đầu chứa cái gì vô cùng kỳ quặc sự vật đều có thể chế tạo ra quả nhiên là không là l à gì một không Nghe thai thanh hạo bên tán dương thanh nhầm, đường được. cao âm, n nợ nụ không g cười. Chơi vị phụ nhân cười đ ù a một bên xoa xoa cây bông vải vừa đánh thú nói ra ta cái kia xấu mà nếu có thể cùng hầu ra có thể một hai vậy tất nhiên có thể thoát cái này áo lạnh vào chiều l à m quan vừa dứt lời bên cạnh một phụ nhân chật chật hai tiếng dắt khoe miệng còn nhớ một hai đâu một hai không đến nhà ngươi hải nhi cũng có thể á o gấm về quê ngươi vậy không ngao ngó hầu ra chế được bao nhiêu kỳ vật đấu miệng thanh âm tại trong sân lộ ra phá lệ vang dội dẫn tới những người khác cười lên ha h a nhìn xem đám người trên mặt rực rỡ ý cười đường hạo cũng bị phần này thuần phát chân thành cảm động lộ ra một vòng nụ cười đến hầu ra trường tôn đại nhân đến một tiếng du t h ở p h à o hướng xuyên qua to như vậy đ ì n h viện tại mảnh này hoàn thanh tiếu ngữ bên trong vang r ộ i lên đường hạo theo tiếng nhìn đến trường tôn vô kỵ thân ả n h vội vàng mà đến bước chân sinh phong dường như vạn phần khẩn cấp thu liễm lại nụ cười đường hạo bước nhanh lên tiếp đến trường tôn đại nhân thế nhưng là lại chuyện quan trọng bầm báo còn chưa đứng góc chân trường tôn vô kỵ liền vô cùng lo lắng lôi kéo đường hạo một mặt người ô n n n ó n g ơ i vui còn có chỗ c này tâm tư ư ở chỗ này vui cười. Trên triều đỉnh đều sớm vì ngươi sự tình vỡ tổ. Trong t r đỉnh ngươi nói chuyện, lôi kéo đường hạo liền hướng hoàng lôi đều hạo sớm sự vì vỡ kéo lúc a n bên ngoài đi đến. Ngươi g đi A. lần này thế nhưng là hãm sâu khó cứu rồi văn võ b á quan ở giữa cũng t r u y ề n ra nói ngươi tiểu tử độc tài đại đường tài quyền còn nói tiểu tử ngươi ỉ vào trác tuyệt công vân tại trong hoàng thành thiết lập quán rượu thanh sát quyền mã bại hoại kinh thành bầu không khí quanh đường hạo đầu như là bị t i ế chớp một mảnh a n h minh chính mình rõ ràng là vì đại đường tạo thuyền xuất lực sao được sẽ rơi như thế kết quả trung gian kiếm lời tối riêng d â m dục c h i phong đây không phải áp đặt c h i tội sao giật nhẹ bị lôi kéo cánh tay đường hạ một mặt hoang mang như thế nào như thế ngày đó bệ hạ thế nhưng ở đây đường m g ỗ nói thanh bạch lợi nhuận ký sổ công và tư rõ ràng nhắc tới toàn rơi vào ta đường phủ hầu bao thật đúng là thật to oan đ u ồ n g a trường tôn vô kỵ quay đầu dậm chân một cái mặt ngậm giận tái đi cả trên triều đình lời oán giận đầy trời còn có không ít lời đồn đại truyền đến dân gian bệ hạ hữu tâm phủ chính người nhưng cũng không thể tùy tiện đỉnh lấy thiên vị đều danh a tiểu tử ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi lớn như vậy hưng quảng hắn rượu coi như bệ hạ đẻ xuống dị nghị chẳng lẽ lại còn có thể quản thúc ở cái kia chút đồng hành đối thủ cạnh tranh sông đại họa tiểu tử ngươi sông đại họa a phủi đến trên thân vừa mới trên thân dính lấy đất mặt đường hạo thẳng tắp thân thể thử nhẹ một tiếng cái này chút lao thần coi là thật thú vị n h ư độ sách lược lúc mỗi cái lặng ngắt như tờ phía sau lại chơi lên như thế một bộ chính là xác minh câu nói k i a ngữ thành sự không có bại sự có dư trường tôn vô kỵ một thanh kéo lên đường hạo cánh tay cắm liền hướng bên ngoài đi được ngươi hiện tại liền đến cung điện cùng cái này, chút người bảo thủ nhóm hoặc là dứt khoát rỡ xuống cái này trọng trách để cho bọn họ tới chọn miễn cho t r e o đến một thân tao có lẽ thân là trong c h i ề u trọng thần nói rằng lời nói như thế đúng là khác người nhưng trưởng tôn vô kỵ vốn là bao che khuyết điểm chủ đường hạo đoạn đường này gian khổ thăng lên đến q u a n chức long đong và phần đúng là không dễ bây giờ có lẽ là trong lòng thân tình nồng đậm mới không đành lòng nhìn thấy cái này tốn công mà không có kết quả một màn đi đi đi nhanh t ù y lao phu trước đến tùy ý trưởng tôn vô kỵ đường hạo nhìn qua dâu tóc hơi bạc láo giả trong lòng bỗng nhiên ấm áp từ, từ nhập cái này hoàn thành đến nay trưởng tôn vô kỵ một mực liền đem chính mình xem như thân thuộc đồng dạng đối hoặc sáng hoặc tối giúp đỡ chính mình không biết bây giờ liền ứng cái này vài câu bất mãn lại phải cản tại trước người mình thậm chí đường hạo lần này có thể nghĩ đến lao nhân này trong điện sụ mặt cùng người khác thần rằng co hình ảnh giờ này khác này cũng đã không thể để vị lao giả này vậy bị liên lụy vỗ nhẹ lao giả mu bàn tay đường hạo bước chân chậm xuống đến thân thể chính không sợ ảnh nghiêng trường tôn đại nhân không cần thiết sốt ruột đợi chút nữa vào triệu đường ngươi lại mạc ngôn ngữ xem ta như thế nào giáo hơn đám này lao thất phu c h ư n bảy trăm bốn mươi b ố thứ không nói có c h ư n bảy trăm bốn mươi b ố thứ không nói có đại đường chi trấn thế võ thần cc tra tìm còn chưa đi ra hoàng trang liền gặp một chiếc xe ngựa lai tới tại hai người nhìn soi mói vinh công công vội vàng xuống xe ngựa đ ị n h bắc h ậ u thật là làm cho lão nô cực kỳ tìm kiếm trưởng tôn đại nhân cũng tại mau theo lão nô hồi cùng đi thật vừa đúng lúc vinh công công thế mà cũng tới tám thành là hôm nay tảo triều lại đem việc này để cập đi ra huyên áo túi bụi đường hạo thông báo một tiếng theo hai người nhảy lên xe ngựa hướng về hoàng cung chạy nhanh đến thái cực điện bên trên cùng với quần thần la hét tầm ý đường hạo dạo chơi đi vào đại điện tiếng nghị luận vậy theo trưởng tôn vô kỵ cùng vinh công công đi vào dừng lại đi đến trước điện đường hạo chắp tay hướng trên long ỉ đường vương không người vái c h à o lễ vi thần gặp qua bệ hạ đường vương ngồi thẳng lên dựa vào tại long ỉ lan can một bên mỉm cười nhìn qua đường hạo đường hạo ngày gần đây rất nhiều quần thần tham gia tấu ngươi xây dựng rầm rộ kiến tạo t i ể u trì nhục lâm cử động lần này có thể so với bạo trụ ngươi như thế nào đối đãi ngay vậy đường hạo lông mày cao cao n h ă n lại quay lên hai tay mặt mũi tràn đầy vô tội quét nhìn một vòng bệ hạ vi thần oan đổng h tại sao có thể có dạng này thị phi không phân ngôn luận đâu vừa dứt lời trong đám người chuyển đến vài tiếng tức giận bất bình thanh âm、ừ. t i ề u căng tự mãn chớ có ỉ vào quân công làm bộ làm tịch có âm thanh chuyên gia nhưng lại không có người đứng ở trước điện đường hạo ánh mắt quét qua phát ra tiếng chỗ cao giọng n ở nụ cười ta đường hạo làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc không biết có loại này tầm tư người tại sao không đứng trước mặt mọi người nói rõ lại nhất định phải ẩn nấp đám người phía sau phỉ bán đâu bị đường hạo như thế một giảng rất có chút chính nghĩa lẫm nhiên người bị cái k i a chút âm t à tiểu nhân phía sau nói ra ý vị hết đường chối cái đạo lý đường hạo vẫn là hiểu cùng cùng đám người kia như là tại chợ bán thức ăn láng giềng đồng dạng tranh luận không bằng bắt lên một cái điện hình miện hắn đến á khẩu không trả lời được đến thực tại. quả nhiên cái này khích tướng chi pháp vẫn là có tác dụng trước đó vài ngày vị kia họ trương còn lại chậm rãi đi tới đường hạo ngươi sở kiến tạo t i ể u lâu sẽ hay không cùng cái này trong hoàn thành hầu n g u y h n lâu trong ngày ca múa thái bình oanh oanh nghĩa biến quét dọn lao giả này một chút nghe nói cái này chất vấn giọng điệu liền để đường hạo sinh lòng không vui đường hạo trong lỗ mùi phát ra một vòng hư l ạ n h xoay người đến nhất miệng cười cười nếu là đường mô nhớ kỹ không sai vị này hẳn là hộ bộ thị làng trương đại nhân đi nghĩ không ra trương đại nhân càng già càng dẻo dai đối hộ nguyệt lâu như lòng bàn tay chỉ sợ xưa nay bên trong vậy không ít đi thôi lao đầu sắc mặt đỏ lên trong mắt kinh hoảng loé lên mà qua chỉ vào đường hạo trên mặt vừa kinh vừa sợ n g ư ơ i n g ư ơ i c h ớ có hiện lên miệng lưới nhanh chóng vu hám tại ta chắp tay hương thánh trên mặt tràn đầy chính khí lao phu đường đường tứ phẩm đại đường quan thanh liêm làm sao lại đến các loại ô h ế chi điện đi đến trương đại nhân trước người đường hạo vô vô lao giả bà vai nôn ngựa bình thản dễ dàng ấy trương đại nhân nói quá lời không nói gặp n g ư ơ i ta đường mộ chính là ưa thích cái này hồ một lâu mỹ nhân như mây hát hay múa giỏi cầm sắt du dương giữ dư âm lượt lờ quả thực là một mảnh gột rửa tâm linh sang hẻn cùng hưởng bảo đ i ệ về phần trương đại nhân nói ô huế chẳng lẽ lại cũng không phải là đến thưởng múa nghe đàn mà là có khác nó đổ còn nữa chưa từng đến qua hầu nguyện lâu trương đại nhân thì làm sao biết rõ cái này chính là ô huế chi điện tại đứng tất cả mọi người trong lòng cũng rộng thoáng lấy đâu sắc đẹp quyền tài xin hỏi thế gian này p h à m phu tục tử có mấy cái không tham luyến thăng quan đ a n mừng giúp đỡ làm việc lại có cái nào mấy cái không phải là tại loại này hoành ca hiến hót trường hợp hoàn thành đường hạo giám vũ bộ ngực c a m đoan liền trên triều đình đứng thẳng cái này chút quần thần, trừ phi vô dụng vô cầu hoặc là nhà có hát thê nếu không thật đúng là không có mấy cái dám nói chưa hề đặt chân qua loại này phong hoa tuyết nguyệt c h i địa đương nhiên về phần đi mục đích chỉ có thể nói đều có mục đích bị như thế trái ngược hỏi trương đại nhân nghe bên thai từng cơn thấp giọng nói nhỏ cười khẽ nhất thời có chút muốn che đậy di trường cảm giác đến chỉ vào đường hạo cánh tay vậy ẩn ẩn r u t lên n g ư ơ i n g ư ơ i nguyên bản nghẹn một b ụ n g đình nghĩ đến h ư ơ n g sư vấn tội bày k h o a n dung lúc này lại bị đường hạo phản bày một đạo rất có chút đem đường hạo mang lên cao nhã chính mình biến thành thấp kém ý vị đến trường tôn vô kỵ huyện chuyển nợ nụ cười đi tới tốt tốt nơi này là triều đình c ũ n g không cần đàm luận cái này chút hướng về sau nói chuyện riêng nghiêng hiếp mắt một chút mặt đỏ lên trương đại nhân trưởng tôn vô kỵ bổ sung một câu về phần đến hoặc là không có đến chắc hẳn trương đại nhân trong lòng tự nhiên sẽ hiểu một câu nói nhất thời đem t r ọ n triều đình cho cười vui cười một mảnh bao phủ tại vui cười bên trong trương đại nhân cả trương mặt mo như là đun sôi con tôm đỏ bừng nóng lên ho nhẹ vài tiếng che giấu chính mình xấu hổ trương đại nhân cưỡng chế trong lòng bối rối cố tự chấn định xử lý đầu mối chân môn vân chơi người thác nước mê mội mất cả ý trí hoa tịu sắc đẹp vốn làm ầ m thai vạ bắt đầu n g ư i lại tại d Kiến tạo dạng này hưởng tạo thụ chúng i phải suối người địa, chẳng phải là có rục khác h là lý lẽ. ta đại đường chẳng phải là thanh ị n hành hưởng thụ chi phong. Chúng h thụ chi t đại đ ư ờ g t a niên h n tài tuấn nơi đó còn có nửa điểm tiến thủ c h i tâm đại đường hy vọng ở đâu lời nói này nói khí thế cực sung túc rất có chút hùng hổ dọa người chi ý cũng chính là câu nói này ngữ chính giữa mọi người ở đây ý mớn đưa lên đến tấu sơ không phải liền là quay chung quanh lời này để sao vừa mới tiếng cười vui tại lần này lại hồ gào thét chất vấn bên trong im b ặ t mà dừng tất cả mọi người trong lòng mang theo một chút n g h i hoặc nhìn về phía đường hạo đường vương chậm rãi dựa vào thành ghế tiêu điểm ném ra ngoài chính thức vừa mới bắt đầu cửa này liền xem đường hạo tiểu tử này ứng đối ra sao chương bảy trăm bốn mươi lăm tâm hướng quang minh chương bảy trăm bốn mươi lăm tâm hướng quang minh đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra t ị m gần như là trong n g á y mắt cả đại điện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được c h ắ p tay đứng thẳng tại trong đại điện đường hạo trên mặt vẫn như cũ t e o một vòng nụ cười tự tin đưa mắt nhìn bốn phía ánh mắt nhẹ nhàng chậm rãi từ ở đây lao thần khuôn mặt trượt qua có dường như muốn nhìn một trận k h í c h hay thấp một vòng nghiền ngâm t h ầ n sắc có giống như lòng có lo lắng khẽ to mày còn có người cười trên nỗi đau của người khác cười chờ đường hạo xấu mặt thế gian muôn màu nhân tâm hỗn loạn tại cái này đại đường triều đ ỉ n h diễn dịch vô cùng n h u m nhuyễn n chậm rãi xoay người lại nhìn qua bị phẫn hận lấp đầy gương mặt g i à n mua kia đường hạo trên mặt xem không thích ưu tri sắc người nói với lời vừa thoát ra toàn trường lặng im mấy hơi trong n h mắt xôn xao nhận thua đường hạo thế mà trước mặt mọi người thừa nhận toàn hướng văn võ vì đó đọc dung ồn ào nghị luận nổi lên một phía nhìn xem ta nói đi loại này tăng trí hưởng thụ chi địa nơi nào sẽ có lý do kiến tạo theo ta thời đến cũng không phải là đơn giản như vậy À, còn có thể có cái gì đơn giản hay không định bác hầu không phải trước mặt mọi người thừa nhận sao bên hai hỗn loạn nghị luận hơn phân nửa đều là khẳng định rơi vào trương đại nhân trong hai tâm tình nhất thời cực kỳ vui mừng chắp tay sau lưng thẳng tắp cái e o trương đại nhân một bức cao nhân tư thái phảng phất làm một đại sự đầm dạng giống hiện tại cái này trên triều đình để danh vang một lúc đường hạo kinh ngạc chuyện thế này chuyển sắp xuất hiện đến đây chính là uy phong một lúc ngồi tại long tọa bên trên đường vương trong lòng hơi chấn động một chút nhìn về phía tấm kia giếng cổ không gợn sóng khuôn mặt hơi h í p mắt lại trong ấn tượng đường hạo là một cái nghĩ sâu tính kỹ người thằng nếu thật sự là như thế hắn cần gì hướng mình quyên can chẳng phải là vẽ vời trò thêm c h u y ệ n ra tiểu t ử này cái kia có thể như vậy tình nguyện người về sau nhất định là có lưu chuẩn bị ở sau ồn ào tiếng nghị luận bên trong đường hạo x à i bước tiến lên tại trên đại điện bước đi thong thả hơn mấy bước nhìn về phía cái kia thần sắc nạo nghệ họ trương láo giả đường n ô nói ngươi đúng chính là nói ngươi con mắt xem đối nhưng là tâm lại muốn sai đường hạo bước chân nhẹ nhàng nhìn về phía tấm kia âm tình bất định khuôn mặt cùng hơi có vẻ hoang mang láo giả tiếp tục nói thế gian phồn hoa ồn ào náo động như thế nào dùng phàm thai mắt thường có khả năng thẩm đoạt rõ ràng c ư ử i trên một bước đường hạo đôi mắt gấp c h ầ m c h ầ m láo giả đường mô cả gan hỏi một câu hung khí đ ã thương người sai tại hung khí vẫn là sai tại cầm đao người loại này vấn đề liền ngay cả hơi h i ể u chuyện hài đồng cũng có thể trả lời đi lên lão giả không hiệu đường hạo nói bóng g i tho ra cái này đại đường luật lệnh bên trong viết nhất thanh n h ị sở tất nhiên là cầm đao người động sát tâm tà niệm mới ủ thành sai lầm lớn. tất nhiên là cầm đao người sai lầm man di gật gật đầu đường hạo cười nói đơn giản như vậy vấn đề chắc hẳn ở đây chư vị đều có thể trả lời đi ra nhưng cái này đổi một loại phương thức vì sao chư vị cũng xem không rõ liếc nhìn một chút đám người đường hạo tiếp tục nói đao không có chính tài chi phân có thể dùng tới giết người đồng dạng có thể dùng đến thái thị phân thịt chính như tiểu lâu này chi địa nếu là tâm hướng quan minh vẹn vẹn chỉ là giải trí tiêu khiển để thả lỏng tâm thần làm sao đến dơ bẩn ô h ế câu chuyện tương phản nếu là tâm thần dâm nhạc chi ý đừng nói là nhập tiểu lâu này cùng lúc là tại ban ngày ban mặt trước mặt mọi người có ít người cũng sẽ tâm sinh ý đồ xấu trong lời nói đường hạo đ n g nhiên ở lại b ư ớ chân c con người bên trong phát ra một vòng hạ quang nhìn thẳng vào họ trương láo giả trương đại nhân ngươi nói có đúng không nói bóng gió miêu tả sinh động nhìn thẳng vào nói công tử nhà họ trương xem kỷ luật như không đường cái đùa dỡn nhà lãnh phụ nhân sự tình trương đại nhân nhất thời mặt lộ ra màu gan heo tâm g i a o động thần đẳng kinh sợ chắp tay nói đường đại nhân nói có lý là hạ quan không biết dạy con mới có dạng này chuyện xấu sau đó hạ quan nhất định phải làm chặt chẽ con giáo lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa mấy ngày bên trong đem tiểu nhi phóng đáng hành động lại lần nữa đề cập triều đình trương đại nhân thật sợ cái này đường vương một cái lệnh đem chính mình tiểu nhi ném vào đại lao nín hơi ngưng thần chờ lấy đường hạo dạy bảo thật tình không biết trên c h á n sớm đã mồ hôi lạnh chạy dòng dòng đường hạo nghe nói việc này cũng là trường tôn vô kỵ ở trên xe ngựa nói về bây giờ chỉ bất quá thuận miệng đề cập cùng một cái vô danh hoàng m a u tiểu t ử phân cao thấp đường hạo còn chưa nhàm chán đến trình độ này đường hạo hướng về long tọa bên trên đường vương có chút chắc tay vậy hạ quán diệu kiến tạo dự tính ban đầu cũng không ở chỗ hại nước hại dân chính là cho hoàng thành bên trong người một cái để thả lòng vây vùng nhà thổ về phần cái kia chút công tử bột. tiêu g i a o khoái hoạt thế gia công tử cùng lúc không có tiểu lâu này bọn họ nhất định là còn muốn tìm ra chút việc vui có thơ vân gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn trơ trọi trên nước lăn tăn mà không n g h è o lạ húng chi a cái này uống rượu làm thơ cầm sắt hỏa minh c h i địa còn chưa tới nước bùn trình độ như vậy lời này vừa nói ra không ít thần tử như có sở nộ khẽ gật đầu trường tôn vô kỵ mỉm cười trong đám người đi ra chắp tay nói bậy hạ đường hạ nói ngập trong vàng son hưởng thụ nhân sinh bất quá là người đời nhìn thấy mê vụ mê khói truy cứu căn bản chính là nhân tâm lười biếng không muốn phát triển đây coi như là cho chúng ta chư vị lao thần truyền thụ một đạo a ha ha ha đường vương cao giọng n ở nụ cười từ ghế dựa đứng lên tốt một câu gần bùn mà chẳng hôi tanh h mùi bùn trơ trọi trên nước lăn tăn mà không n o lạ chấm ưa thích chư vị có gì dị nghị không điện hạ quần thần ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhữ chặt l ô n g mày trong lúc nhất thời vậy tìm không xảy ra vấn đề gì đến chương bảy trăm bốn mươi sáu ngân hàng hình thức ban đầu đại đường chi t r â n thế võ thần cc tra tịm kiến tạo quán diệu sự tỉnh xem như không có bất kỳ cái gì dị nghị nhưng cái này chút lao thần trong lòng lại luôn có chút cách chứng trong lòng vẫn là có chút cảm giác khó chịu hầu như lâu tùy tiên lâu tứ hải p h ư ờ n g chờ chờ cái này chút tại trong hoàng thành có danh tiếng t i ự u quán trong t i ự u phường có chút chính là đương triều quan viên thân thuộc kinh doanh cũng không ít t i ự u quán bên trong có những quan viên này nhóm hợp tác bỏ ra tiền tài như thế bị đường hạo quấy nhiễu khó tránh khỏi cửa hải cuối năm lúc sẽ thiếu chia lên một c h é n canh thậm chí một chút gia nghiệp làm đồ ăn sơ mễ lương quan viên cùng những rượu này tứ vậy cùng một nhịp thở nếu thật là đường hạo quán rượu khai phóng hạ không phải mình cũng sẽ nhận ảnh hưởng liếc mắt một cái thần sắc khác nhau đ á m quan chức đường hạ o huyện chuyển nợ nụ cười chư vị đường m ỗ u sở kiến tạo từ lâu to lớn rộng rãi chỉ dựa vào lấy đường hạ o sức một mình khó thành khí hậu nếu là chư vị có chút tên cửa hàng nhân mạch không ngại thông báo một hai cũng tốt rời đến mình trong từ lâu chống đỡ giữ thể diện giờ này khắc này đường hạ o trong lòng đã có hậu thế hộp đ ê m loại kia phục vụ dây chuyển quân hấp dẫn cái này chút tên cửa hàng nhóm vào ở ra nhân khí lại có thể đến khách nhân tưởng tượng lời nói này không thể nghi ngờ cho rất nhiều quan viên một đầu mới hy vọng hoàng gia tòa trấn lại có thể tập hợp các lớn nổi danh cửa hàng cái này không thể nghi ngờ là cường cường liên hợp không ít sầu mi khổ kiểm quan viên nhất thời vui vẻ nở hoa nơi đó còn có vừa mới lo nghĩ đ ị n h bắc hầu thật sự là thông tuệ hơn người đã có thể vì mình hoàn thành mua thêm như thế một cái du nhạc trí địa lại có thể vì tạo thuyền đại kế nối liền quần c u ộ n tiền tài quả nhiên là nhất cử lướt tiện lao thần đi đầu chúc mừng khai trương đại cát có quan viên đi ra sớm chắp tay nói c h ú c trải qua này người mang theo cả trên triều đình n h ấ t lên một trận mượn cơ hội tuyên dương đường hạo vì tạo thuyền xuất lực vì của hàng mới trải hít vào phong trào ngồi tại trên đại đ i ệ n đường vương nhìn xem điện hạ rầm rộ khoe miệm mỉm cười trong đôi mắt lại ẩn hiện một đạo quan mang kỳ thực quán r ư ợ u kiến tạo cũng không phải là đường vương trong lòng chú ý vấn đề liên quan tới tài quyền chính là đường vương trong lòng một cái tâm bệnh s ớ m tại đường vương biết được đường hạo thiết lập quỹ phương lúc trong lòng liền có một khối vấn đề thân là đại đường quân chủ tài quyền quân quyền độc tài chính là ngồi vững vương quyền cơ thạch từ xưa đến nay cái nào một cái quân chủ không phải một mực tại tiền tài phía trên thay đổi nhỏ mục đích liền ở chỗ quân chủ có thể nắm đại quyền ổn định giang sơn đương nhiên đường vương cũng không sợ đường hạo thế lớn tạo phản nếu là đường hạo có phản tâm s ố n tại bắt trinh sự tỉnh s ố n tại cung đình chi biến liền sớm đã phản cần gì kéo đến hiện tại mà là kiểu gì cũng sẽ cảm thấy có nhiều thứ không bóp vững vàng trong tay trong lòng luôn luôn không dễ chịu dù sao ngồi lên vương vị người trong lòng đối với đại đường quyền hành chiêm hữu dục là cực mạnh chậm rãi phất phất tay đường vương mở miệng nói ra quán r ư ợ u kiến tạo sự tình như vậy dừng lại đã trong lòng mọi người nắm chắc bây giờ liền không cần lại bàn giải thích đường vương coi trọng cao sĩ liêm một chút khẽ gật đầu quay chung quanh tại đường vương bên cạnh vài năm cao sĩ liêm làm sao không biết rõ đường vương tâm tư rời bước điện bên trong nói đường hạo lần này có người tấu sơ cái này quỹ p ư ờ n một chuyện chính là trưởng quản thiên hạ t i ề n dư số mục đích tri cự phú khả đ ị c h quốc loại này đại ngạch số mục đích rơi vào đường phủ tri thủ điều phối phải chăng có chút không ổn vừa dứt lời chúng thần vậy từ vừa mới trong hưng phấn lấy lại tinh thần chinh quán tình thế bách tính ngắc thang đại đường nên đón hơn trăm năm đến nhất là giàu có lúc bây giờ khúc viên lê khai phóng càng làm cho dân nuôi tầm phát triển mạnh dỗ tốt tăng nhiều bách tính trong tay tiền dư tương đối khá đường hạo cử động lần này không thể nghi ngờ là tích xa t h à n h tháp trộ vơ vét của cải vật số ngạch không thể khinh thường nói cho cùng nếu là số tiền này tài rơi vào đường hạo tri thủ rất có chút cùng nước so giàu cùng trời sánh vai ý vị mấy năm liên tục chinh chiến quốc khố tiêu hao rất lớn thậm chí từ đại đường các nơi hội tụ tiền lụa lại so với quốc khố cao hơn không ít loại này đạo lý các triều thân minh bạch đường hạo cũng có thể minh bạch đường hạo nhìn về phía cao sĩ liêm một chút c h ắ p tay hướng về lòng tọa vái trào lễ bệ hạ trước đây xác thực đường m ộ sơ sẩy cũng không nói rõ mới náo ra như thế một chỗ đường m ộ tụ thiên hạ tiền tài tiến hành cùng đại đường thuế má có phần giống nhau đến mấy phần lấy gốc từ dân dùng tại dân dạo chơi bước đi thong thả hơn mấy bước đường hạo nói để tại bách tính trong nhà tiền tài nhàn trí không sinh ra hiệu quả và lợi ích nhưng đại đường muốn phát triển cấp tốc liền cần tiền tài xây đường sửa cầu cải thiện dân cư khơi thông đường sông cải thiện tưới tiêu mặt khác cái này quỹ phường khế ước cũng sẽ tiện lợi không ít ngoại vực tương nhân bảo đảm tiền tài sẽ không ở nửa đường bên trên không cánh mà bay nên tiếp đường vương cặp kia cơ t r í đôi mắt đường hạo tư thái giật mình hạ thấp chút không người vái c h à o lễ bệ hạ khế ước ký kết chính là cần đại đường lại bộ đại ấn mới có thể thủ tín tại dân nói cho cùng chính là đại đường nắm giữ tài phiện đại quyền còn có à những tiền này để đặt tại đường phụ bên trên không tiện dung nạp lại khó mà phòng trộm phòng trộm thân khẩn bệ hạ đem chỗ giao nạp tiền tệ đại bộ phận rời đi quốc phố lưu lấy gần một nửa tại các châu q u ý phường thuận nước đẩy thuyền sự t ì n h đường hạo vẫn có thể hiểu được bây giờ nói ra q u ý phường c h i năng lại chủ động đem tiền tệ giao cho quốc phố thống về hoàng thất trường khống xem như triệt để hóa giải đường vương c h i l o giữ lại q u ý phường chức trách lại thuận theo đường vương n u y nghiêm nhất cử lương tiện cũng không xung đột tiền tài giao ra quân thần giới hạ nghiêm minh ở đây thần tử bên trong nơi đó còn có nửa điểm nghĩ kỵ nghi hoặc nhao nhao gật đầu lần này ngôn n ữ chính giữa đường vương ý muốn đẩy mắt tán thưởng coi trọng đường hạo một chút đường vương cao giọng nợ nụ cười tiểu từ ngươi ý đồ xấu xác thực không nhỏ đề nghị này a chấm chuẩn chương bảy trăm bốn mươi bảy hợp tác đồng bọn chương bảy trăm bốn mươi bảy hợp tác đồng bọn đại đường chi chân thế võ thần cc cha tra tìm t r à ngập n chỉ trích đến phong phong chơi t r i đi một trận chiều hội tại hai chuyện giải quyết về sau liền tuyên cáo tăng cuộc mới ra cửa điện đường hạo trong nháy mắt liền bị mấy vị đại thần vây quanh đ ư ờ n g đại nhân cái tia tứ hải phường cùng lao phu có phần quen đại đường địa vực các loại diệu nhưỡng cũng có tồn kho không biết có thể chuyện to lớn người mới xây quán rượu còn chưa trả lời một vị khác lao thần liền chào đón Định Bắc hầu, không nói gặp ngươi, Hầu, Bắc gặp trước u t người n g tinh bánh lao thần nói dông dài chưa kết thúc một vị khác lao thần liền có chút chờ không nổi một thanh gia qua đường hạo hầu gia a lao phu gia nghiệp chính là buôn bán chút trái cây tây vực bồ đảo nam lĩnh nghĩa ngọn giang nam dương mai cái gì cần có đều có nếu là hầu gia quán rượu khai trương có thể nhưng cho lão phu một cái cửa nói mua thêm chút trái cây t i ế n bảo dây chút món tiền nhỏ đường hạo bây giờ nghiêm chỉnh thành một khối hương momo cái này chút các lao thần chèn phá ra đầu hoặc là đem tự mình r a nghiệp mua thêm t i ế n bảo hoặc là đem một chút tên cửa hàng di chuyển t i ế n bảo vì chính là tại mới xây trong từ lâu đứng lên một chỗ cắm rủi quán rượu xem như hải nạ bách xuyên có rất nhiều tên cửa hàng toa trấn lại có đường hạo đặc biệt rượu ngưỡng nước hoa thanh trà như thế nào không tại hoàn thành c u ộ khởi tại cái này chút nhạy bén lao thần trong mắt đây quả thực là một cái bó lớn vơ vét của cải thời cơ có bây giờ như vậy rầm rộ đường hạ o vậy có chút chuẩn bị không nổi không nghĩ tới cái này chút xưa nay trung bình bình không có gì lạ quan viên sau lưng đúng là còn có cái này chút bối cảnh bất quá nghĩ đến vậy đúng là bình thường dù sao có thể đi vào thái cực điện đều là có chút quyền h à n h người cái này đại quyền trong tay tất nhiên là sẽ lợi dụng chút quyền c h ứ c tiện lợi đem khống chế chút kiếm tiền mua bán vậy không gì đáng trách hướng về n h i ệ tình t đám người chắp tay một cái đường hạ o một mặt ý cười có thể chư vị nâng đỡ đường m g ô vô cùng cảm kích v ậ phần cái này hợp tác sự tình đường hạ chắc chắn cử đi một người tới hiệp đàm nếu là chư vị có ý những ngày này đến đường phụ cửa sành mở rộng hoan n g h ê n chư vị đến đây thường nghị công việc cửa cung do dự thấp giọng thương nghị chư thần n h a u n h a u vái chào lễ đường đại nhân nói tức là tùy ý nhất định phải làm đến nhà b á i phòng cáo tử nhiều người phức tạp trong lòng mọi người vậy minh bạch cái này trong cung đình cũng không phải là nói sự t ì n h chi địa không ít người xua đổi xe ngựa trực tiếp hướng về đường phụ mà đến chật v ơ i về tới hầu tức phủ đường hạo liền giao phó song nữ quản sự chuẩn bị hiệp đàm hợp tác sự tỉnh dù sao mình quán rượu mở xuống tới ảnh hưởng cũng là một chút tên cửa hàng cửa hàng lớn di chuyển tiến vào thu chút tiền thuê nhà cũng là một số món tiền khổ sao lại không làm vừa nói ra xong đường hạo liền bị ngô thông lôi đi hầu ra a trông mong chấm nhỏ trông mong mặt trăng rốt cuộc đợi đến ngải người hồi phủ chúng ta hoàng trang cái kia chút cây bông vải đã toàn bộ thoát tử liền đợi đến ngải trong lúc vô tình thoáng nhìn ngô thông cặp kia ám trầm váy mắt đường hạo suy đoán tiểu tử này nhất định là mấy cái tốt chưa ngủ nghĩ đến ngô thông bi thảm ra sự đường hạo rất lo lắng yên tâm đi mấy ngày nay ta liền làm tốt mấy món áo đông ngươi rảnh rỗi đưa về nhà bên trong đến nhiều năm như vậy thành để cho các ngươi che giấu tung tích xem như để người nhà lo lắng nghe nói lời này luôn luôn trầm tĩnh ngô thông nết miệng nợ nụ cười hầu ra nô thông tạ qua ngươi lần này h ả o ý trong lời nói chỉ gặp cửa phủ tràn vào một nhóm người đến la hét tầm ý lấy tới trước tới sau hướng về bên trong cửa trên đến đường hạ huyện chuyển nợ nụ cười bắt chuyện qua để người làm bọn nha hoàn bưng trà đổ nước phân phó nữ quản sự tới trò chuyện với nhau liền chắp tay cáo tử nhìn thấy cái này đông như chảy hội tràn diện nô thông mặt lộ ra kinh ngạc hầu ra chúng ta t h u lâu này vật liệu gỗ còn lại vận liền có rất nhiều cửa hàng tới đây hiệp đàm hợp tác công việc vỗ vô cỗ kia khoan hậu phía sau lưng x ó n vai cùng đường hạ hướng bên ngoài phủ đi đến người a không có nghe qua một câu sao sáng sớm chim mà có trung ăn nếu là ban đêm mấy bước chỉ sợ về sau quán rượu liền không có bọn họ chỗ dung thân rồi câu này đến từ hậu thế quốc ngoại ngạn ngữ để ngô thông nghe được có chút trong váng nhưng đảo mắt tưởng tượng phản phất lại là như thế lý mang theo một vòng ngày n ã y ngô thông xấu hổ cười cười hầu ra trăm công nghìn việc kiến tạo quán rượu vì chính là tạo thuyền công việc xử lý đều là một chút gia quốc đại sự nhỏ lại tại cái này chút áo đ ô n g việc nhỏ phía trên vì đại nhân một ngạn ngược lại là có chút nhỏ hẹp gặp ngô thông người này lại bắt đầu khách khí với chính mình đường hạo nhất thời có chút im lặng người này à mang theo một cỗ thôn quê trên phố thiện lương thuần phát sự tình gì đều sợ chỉ hoãn người khác một bàn tay đập tại ngô thông trên bờ vai đường hạo nghiêm mặt nói xem tiểu tử ngươi nói lời nói này tạo thuyền sự tình chính là vì đại đường hương thịnh chính là gia quốc đại sự chẳng lẽ lại cái này háo đông chống lạnh hộ vệ đại đường con dân không thụ hàn chiều xâm nhập no bụng ấm ă n cư chính là việc nhỏ vốn là miệng lưỡi có chút vụng về ngô thông nơi đó nói qua miệng lưỡi dẻo kèo đường hạo nhất thời ấp ú n g tiếp không lên lời nói đến nhưng ở trong lòng lại có một cỗ thân tình ấm áp q u a n quần chảy x ô i rất nhẹ xứng sờ ngô thông đường hạo nói ra làm gì n g ra nhanh có còn muốn hay không mặc vào áo đông chương 748, chế tác áo đông chương 748, chế tác áo đông đại đường chi c h ấ n thế võ thần cc t r à t ị m nam sơn hoàng trang kim thu cử nguyệt khí trời thay đổi dần sớm tôi lúc còn có chút ý lạnh đến đây hoàng trang trở lấy lấy rượu xe n n g ợ i vậy dần dần nhiều lên thanh trà sinh ý một mực một trận nóng này đường hạ o nguyên nghĩ đến thủ hạ mình cái này chút t r à tượng nóng tại thuần thục kỹ xảo về sau sẽ tự lập môn hộ cao chạy xa bay sự thật chứng minh hoàn toàn không thể dùng hậu thế tư tưởng để cân nhắc cái này chút cổ nhân có lẽ là chính mình cho tiền công cùng đãi nộ quá tốt cũng có lẽ là thủ hạ mình cái này chút đám thợ thủ công tri ân đồ báo dòng r ã một cái đổ mồ hôi như mưa mùa hè không ngừng sinh sản rượu tượng trà tượng nóng đúng là không có một người p h ả n nàn vậy không có một người vung tay không làm ngược lại chỉnh chỉnh tề tề v ò rượu mã đầy hơn vân nửa hậu viện thành bình sao trà vậy đem trồng chất đầy nửa cao khoảng một t r ư ợ n giá đỡ có cái này chút dự trữ đường hạ cũng không cần sầu của hàng mới bên trong không có t ổ n có thể dùng đơn giản cùng xếp hàng đám lái buôn đánh lên vài câu trào hỏi đường hạ mang theo nô thông trực tiếp đến sườn núi trước một mảnh sân phơi nắng trừ phơi nắng thanh trà. chính là hai ngày này thoát tử đi ra bông vải hầu ra nhờ có ngươi chế tạo cái k i a hai khối linh tấm chúng ta bây giờ xem như sớm hoàn thành một cái nông phụ cười ha hạ gậy đẩy đất này bên trên bông vải vừa cười xa xa hướng đường hạo tranh công đường hạo cười nhạt một tiếng nhìn qua bày ra tại vải bố bên trên bông vải một đám một đám trồng chất giống như tại chân núi trải lên một mảnh đất tuyết chư vị vất vả lời nói ở giữa bước nhanh đi hướng trước bắt một cái bông vải từ từ xem xét dài ngắn lông tơ hỗn loạn hôn tạp tạp k h i t mạch vô hạ cũng không đen tử được sưng tụng thực phẩm phụ nhân cười hì hì nói ra cái này trồng chất như núi bông vải ta còn là lần đầu tiên đập rất có chút tơ liễu bộ dáng nhìn xem thật sự là khả quan hầu ra chúng ta cái này thu thập nhiều như vậy bạch điện tử là muốn chế tác đệm chăn sao sau khi nghe xong đường hạo đứng thẳng lên c h ầ m rãi lắc đầu cái này chút bông vải cũng không phải là như tơ như sợi nếu là như vậy lấp đầy t i ế n vào c h ầ m thấp hoa che kín vậy không lắm dễ chịu còn cần lần nữa gia công bông vải cái từ này phụ nhân còn là lần đầu tiên nghe nói bất quá chân kinh chỗ vẫn là chính mình thuận miệm nói thế mà thật đúng là đúng chứng lớn suy nghĩ phụ nhân ngạc nhiên nói thật sự là muốn làm đệm chăn Chơi cái h ơ i ạ. c này không khỏi có chút quá xa xỉ cái này chính là cái kia chút thế gia công tử nhóm thưởng thức bông hoa bất quá những đoá hoa này sờ tới sờ lui nhưng so sánh tơ liễu tốt hơn không í t nghe nói phải dùng chuyện như thế vật làm đệm chăn vẫn là để phụ nhân có chút kinh ngạc dù sao dạng này sự vật tại hoàng thành vẫn là cực kỳ hiếm thấy học giả đường hạo bộ dáng v â lên một đoá để tại trên gương mặt xoa xoa phụ nhân chợt chợt nói hầu ra quả thật là coi trọng người làm lên đệm chăn đến cũng là như vậy cẩn thận còn có cái gì là chúng ta có thể làm phiền phức hầu giá phân phó thả ra trong tay bông vải đường h ạ cười thần bí tiếp xuống sự t ì n h liền trở nên thú vị lấy một cây một khúc dài côn cùng sợi tờ đến tại mang lên mấy trường cao trước bàn đến ta muốn dạy các ngươi đạn cây bông vải sau này à các ngươi liền không t ạ i theo lý cái kia chút rau tươi rau quả sau này liền an tâm trồng trọt cây bông vải chế trang đông làm áo đông hoàng trang t ừ từ đường hạo và ở đến nay phân công phá lệ rõ ràng chi tiết chăm sóc trái cây trồng trọt lá trà trong ao nuôi cá bao quát cái kia chút trà tượng d ư ợ u tượng c á c ti kỳ trước độc quản một khối địa vực về phần còn lại hộ nông dân chính là cũng phân phối đến chăm sóc rau tươi bên trên đến tuy nhiên cây bông vải hai lần không có nghe qua nhưng ai sẽ quản buộc nhiều như vậy cái này phân phối xuống tới chuyển hướng chức vị liền như là đại đường quan viên xem như có chính mình một mẫu ba phần đất tiền công bên trên cũng sẽ gia tăng tầm mười người vội vã phái đến đồ ăn phòng lựa nhanh cây sợi tơ h đạn cây bông vải công cụ rất tốt chế tác đường hạo căn cứ lúc đó tại nông thôn kỹ nghệ xem nghèo vẽ hổ làm đến một cái tay phải cầm cái này gỗ truy tay trái đoan t r ì n h trói tại bên hông cốc côn một cái một cái đạn khoan hay nói cái này lần thứ nhất vào tay rất có chút lành ạ n nắm giữ kỹ xảo sau còn có chút thú vị liền là như vậy đạn đập nhẹ s ợ i tơ một chút xíu một chút xíu na di thằng đem cái này nhiều đám đông vải đạn thành một tia một sợi liền coi như hoàn thành còn lại chính là cái tia tiểu côn sợi tơ cố định lớn nhỏ bất quá lần này các ngươi trước đạn bên trên một chút chúng ta tìm mấy cái y h i tượng khe hở hơn mấy h á o s á t nhét vào đến chính là nô thông xem phá lệ nghiêm túc nghe đường hạo nói đơn giản trong lòng mừng rỡ không thôi có chút không kịp chờ đợi tiếp qua đường hạo công cụ liền muốn thử một lần một cái thô giáp các đại gia vụ về cầm tiểu mới công cụ một cái một cái đã được coi như da dáng nhưng luôn, luôn cho người ta một loại khó chịu cảm giác cũng không để ý người chung quanh vui cười ngô thông mặt đỏ lên bảng dốc lòng đạn nghiêm túc xem dưới ánh mặt trời cái k i a ăn nói có ý tứ hát tử cái chán thấm mồ hôi cũng không lo được đau trong tay cẩn thận từng ly từng tí dường như sợ đem cái này kéo căng sợi tơ truy đoạn k i a sợi nhẹ nhàng cây bông vải tại từng cái đạn kéo bên trong vây quanh ngô thông phấn khởi rơi xuống trắng l o á n như tuyết trông rất đẹp mắt băng băng sợi tơ thanh minh như là một bài hiếu đạo bài hát ca tụng phản phất giống như viết ngô thông đối thân nhân lo lắng đôi ca ca tư niệm thấy cảnh này đường hạo trong lòng đùi n ù i m ù i thôi Có c lẽ hầu ỉ có h i biết ra ngô chúng ta n gặp mới có thể, xoa xoa thể h được đại quý nhân còn đứng tại mấy chương chân cao chức bản chỉ đạo mấy cái cá nhân đạn cây bông vải đường hạo sau khi nghe xong lời này trong lòng một trận mơ hồ nhìn qua chạy thở hồng hộp thanh niên người làm kinh ngạc hỏi một câu chuyện gì cái gì đại quý nhân hơi thở dốc mấy n g ụ n thanh niên người làm trên mặt mang ý cười chắp tay đáp lại nhỏ vừa mới đi mua đưa linh tán lại tại chu tước đại nhai trông thấy trưởng tôn đại nhân lại chỉ huy người làm chia rẽ cửa hàng hủy đi cửa hàng trưởng tôn vô kỵ là muốn sửa chữa lại t r ọ n g kiến nhưng cái này cùng đường phủ có quan hệ gì không đợi đường hạ hỏi người làm gặp đường hạ tấm t i ế như cũ có chút mơ hồ khuôn mặt giải thích nói chu tước đại nhai chính là trường an phồn hoa nhất tri địa trong đó cửa hàng đại bộ phận chính là trường tôn đại nhân kiến tạo nghe nói lần này tháo rỡ chính là cho hầu ra xây dịch địa phương kiến tạo quán rượu a nói như vậy đường hạo xem như minh bạch không thể không nói cái này trưởng tôn vô kỵ thật là có ánh mắt thủ đoạn tại người khác còn hiệp đảm hợp tắt lúc liền tự hành hủy đi ra một mảnh đất trống sớm vì đường hạo chuẩn bị kỹ càng lần này náo nhảy xuống tới cái này trưởng tôn vô kỵ tại phân hoa hồng lợi bên trên không chiếm đầu to thật là có chút nói bất quà đến hắc lao thất phu này ngược lại là sẽ tính toán không hổ là lao hồ ly lợi như thế đường h ạ o nhưng trong lòng hoàn toàn thư thái hoàng kim khu vực quầy hàng phí cũng cao dọa người chớ nói cái này liên miên tháo rỡ toàn bộ nhộn nhịp khu buôn bán lần này trưởng tôn vô kỵ là thật là t ỏ a sáng huyết quay đầu lại đến đường h ạ o phất phất tay nói biết rõ hắn yêu hủy đi liền để hắn hủy đi đi chúng ta chờ hắn rỡ sạch b ả n lại không muộn nói không chừng còn có thể hố bên trên l à o thất phu này một số độc chiếm đại đường mỏ sắt khai thác tinh luyện kim loại cái này trưởng tôn vô kỵ tiễn tài nhiều nữa đâu không lo đường hạ hố hắn điểm này chờ tại sau lưng người làm nghe nói đường h ạ n lợi này triệt để hoảng vội vàng đi lên phía trước nôn nóng nói ra hầu ra a trên tay ngươi loại này việc nhỏ trước để để để nhỏ đến chính là trưởng tôn vô kỵ đã mang theo trưởng tôn xung tại hầu tức phủ trung đằng l ấy ngươi không quay lại đến chỉ sợ có thể đem cả đường phủ b é n thả ra trong tay khúc côn đường hạo kinh hãi hắc lao thất phu này còn đạo khách thành chủ đi đến nhìn một cái vốn định mang lên n g ô thông cùng một chỗ hồi phủ nhưng nhìn n g ô thông cái tiên một mặt không muốn bộ dáng sợ l à không tận mắt nhìn thấy áo đông chế thành tuyệt đối một tấc cũng không rời phân phó bên trên mô thông hai câu để hắn liền tại hoàng trang giám sát đường hạo liền theo người làm chạy vội hồi phủ xuyên qua hành lang nghiêng nhìn trưởng tôn hai cha con ngồi ngay ngắn trong s á c h đường lo lắng cùng t r ư ở n g nhạc công chúa phàn đàm trong lúc phát tay đã không giống lúc trước như vậy thổ phỉ hành động trở nên cẩn thận hơn phân nửa là biết rõ t r ư ở n g nhạc công chúa đã có mang thai sự t ì n h lý huyện thanh thì ở một bên thêm trà chăm sóc một lần đi cùng hai người nói chuyện tiếm nhớ tới cái này hai cha con sốt ruột hủy đi cửa hàng sự t ì n h đường hạo trong lòng t r ậ t cảm thấy một trận b u ồ n cười chật vừa vào nhà liền t r e o t r ọ n g u、uh, ngọn gió nào đem hai vị thổi tới trưởng tôn vô kỵ thấy một lần đường hạo dường như phản xạ có điều kiện đồng dạng muốn phát tác không n g á phải nghe nói trưởng tôn trong phủ gần đây bệ bộn nhiều việc xây dựng thêm cửa hàng nhà đường ngô cũng là nhớ tới trưởng tôn đại nhân ra sự bận rộn mới không đi thêm phiền mà nhìn một chút chuyển qua hành lang hai vị đường phu nhân thân ảnh t r ư ờ n g tôn vô kỵ trong nháy mắt lộ ra nguyên hình nhất c ư ớ c đá tại đường hạo trên nông nổi giận mắng khuyết trương tu cái giám a lao phu còn không phải nhớ tới tiểu tử tại trường an thành bên trong không có địa gia lục bộ bên trong lại không mấy cái cá t ự u bạn mới vì ngươi chuẩn bị xuống đến có lẽ cảm thấy không hết hận t r ư ờ n g tôn vô kỵ lại lần nữa nhấc lên nhất c ư ớ c lại bị đường hạo né tránh đặt nông sập trên ghế ngồi chỉ vào đường hạo bày lên xưa nay bên trong cái k i a cỗ thổ phỉ trạng thái a đối dỡ bỏ cửa hàng ví dụ lao phu xem như không cùng người so đo nhưng là lao phu dỡ bỏ còn lại hộ thương nhân cửa hàng tiểu tử ngươi cần phải đem bồi kim cho ta kiếm đủ rồi một phần không thể thiếu xoa vừa mới trưởng tôn vô kỵ đã lấy cái mông đường hạo chỉ cảm thấy còn có chút đau nhức nói lầm bầm cái kêu xa không phải ngươi hủy đi mà ta cũng không có để ngươi đọc thủ ba một trưởng v ô ở trước mắt trên bàn trưởng tôn vô kỵ vụt một cái đứng lên tiểu tử ngươi nói cái gì lao phu tân tân khổ khổ suy nghĩ cho ngươi ngươi lang tâm cầu phế lao phu lần này xem như giúp ngươi thiên đại rút không biết cảm tạ cũng được còn trách cứ lên lao phu lẽ nào lại như vậy tiểu tử ngươi dừng lại xem ta như thế nào thu thập ngươi lời còn chưa nói xong liền nổi giận đùng đùng hướng đường hạo trùng đến đường hạo vòng quanh bản vương chuyển lấy phân chuồng cười nói dễ nói dễ nói không biết trưởng tôn đại nhân muốn cái gì bồi thường trưởng tôn xung một thanh nhân xuống đường hạo lôi kéo trên ghế ngồi đối trưởng tôn vô kỵ nháy mắt ra hiệu ngược lại muốn nhìn đường hạo cười nói chúng ta đâu nếu không nhiều đợi quán r ư ợ u kiến thành chia đôi 5 năm năm ngươi làm sao không đi cướp t r ư ơ n g bảy trăm năm ư ơ i khoa học tri thức t r ư ơ n g bảy trăm năm ư ơ i khoa học tri thức đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm một phen thương thảo cuối cùng xác nhận xuống tới chia bốn mươi sáu thành đường hạo chiếm hơn phân nửa trưởng tôn gia xem như một lần vất vả suốt đời nhàn nhã vậy phần hiện tại trưởng tôn gia bồi ra cái kia chút tiền thuê vậy từ đường hạo cuối cùng thanh lý không thể không nói trưởng tôn vô kỵ cử động lần này rất có chút đức cổ tay hành động vĩ đại dù sao đây chính là trong hoàn thành trói mắt nhất khu vực chỉ là tay cửa hàng tiền thuê một năm xuống tới cũng là một số không nhỏ lợi nhuận nhưng tổng thể mà nói đường hạo tòa tiểu lâu này k i ế n thành tất nhiên sẽ hấp dẫn cả đại đường thậm chí xung quanh chư quốc ánh mắt đến lúc đó phản hồi cho trưởng tôn gia tộc chỉ nhiều không b t trường tôn nhất tộc cũng coi là còn chưa kiến thành quán rượu trừ đường hạo bên ngoài lớn nhất cổ đông kỳ thực trưởng tôn vô kỵ nói không sai trong thời gian này bên trong nô thông từ lâu coi trọng một chút cửa hàng hoặc là tới gần ngoại ô quá q u a vắng vẻ hoặc là phồn hoa khu vực diện tích không đủ không có một cái là làm đường hạo triệt để hài lòng vậy mà trưởng tôn vô kỵ phần này đại lễ không khác giải quyết đường hạo trong lòng lớn nhất năn đề t r ư ờ n g tôn vô kỵ uống vào ướp lạnh bồ đào nưỡng h la hét tầm ý lấy muốn ăn nổi lẩu vì không câu lên trường nhạc công chúa thèm tức giận đường hạo vẫn là thành thành thật thật làm hai bắt dầu dội đánh lấy ở một cái mới tính hài lòng trường tôn vô kỵ vẫn là y nguyên bộ kia đức hạnh trước khi đi lúc thuận đi đường hạo chiêu đãi đám bọn hắn một bộ pha lê c h a n trà vừa mới hài lòng tiến vào xe ngựa tiểu tử người quán rượu kia cần phải nhanh lên che lại lão phu tiền này kho hố còn sẽ chờ ngươi đến l ớ p đâu đường hạo vậy nghiêm túc một bên v h ấ t tay cùng hai cha con cá o biệt một bên âm thầm mắng có được đại đường lớn nhất khai thác tinh luyện kim loại nhưng như cũ như vậy hẹp h ỏ i một cái dùng qua ấm trà trà cụ còn làm bà bối quả nhiên là cường đạo trong t ự c phẩm đương nhiên thanh âm có nhỏ trên xe ngựa hai người căn bản nghe không được ngoài miệng tuy nhiên mắng không ngừng nhưng kỳ thực đường hạo nhưng trong lòng thì vui vẻ cùng cực mỗi lần tại mấu chốt nhất thời kỳ cái này trưởng tôn vô kỵ luôn có thể thông suốt xuất hiện nghĩa vô phản cố chính mình thậm chí có chút bất kể được mất bất kể thành bản cười n h ạ t cười đường hạo khẽ lắc đầu quay người vào phủ đệ đầu tháng chín cũng coi là đợi hạ trưa mùa vụ đỏ rực trời chiều đã không giống lúc trước như vậy k h ô nóng chính là t à n bộ thưởng n g o ạ n tốt thời tiết lý huyền thanh mặc áo mỏng đỡ lấy trường nhạc công chúa đứng tại trong bệnh viện nghe quế hoa mùi hương thoang thoảng thường lấy cảnh đẹp chân trời đỏ bừng mây hồng ấn ở ngoài sáng kính không biết tên về chim phát ra vài tiếng h ó t vang giống như đang thúc giục gấp rút ham chơi chim sớm chút về tổ công chúa điện hạ ngươi muốn cạ rẽ mẹn làm tốt nha đầu nâng khay bạc đứng tại hai vị giai nhân bên cạnh thân nhẹ dọn g kêu gọi lý huyền thanh cầm lấy khay bạc gốm trong chén cắm cạ rẽ mẹn đưa cho trường nhạc công chúa một cái chính mình vậy thuận tay cầm lên một cái chua mà cay nữ trường nhạc muộn muội ngươi nói cái này thích ă n đồ ngọt sẽ làm ậ p mạp tiểu tử vẫn là nhu thuận tiểu công chúa đâu không đợi trường nhạc công chúa trả lời một tiếng mang theo dẫn tái đi thanh âm chầm thấp từ phía sau lưng truy cũng cùng nhạc công chúa không thương thân huyển thanh trường nhau nhau thể. sợ làm Lý bị quay đường ầ u nhìn về phía về b ớ tới c nhanh đi đ ư hạo huyển không biết là cái này chút ngựa y không có thông dụng vẫn là cạ dẹ mẹn chuyện như thế vật cái này chút ngựa y chưa từng đặt qua cho nên không biết tình huống trường nhạc công chúa kinh hoàng lui ra phía sau một bước p h ả n phất trông thấy đáng sợ sự vật vô ý thức đưa tay sở về phía b ụ n g dưới lý huyền thanh cũng chưa từng biết do việc này cũng quyết nhận lầm đều là trách ta không tốt không có căn dặn tốt chất nhi m u ộ i m u ộ i cổ đại c h i thức thiếu thốn có dạng này tình huống vậy đúng là bình thường đường hạo cũng chưa trách cứ chi ý khó tránh khỏi gặp lý huyền thanh khéo léo như thế một lần xoa bóp non mềm gương mặt tiếp cận trắng non cái cổ hướng về phía cái kia xinh đẹp thai nói khẽ nương tử ngươi lúc nào cũng cho ta trong lòng mập mạp tiểu từ đâu một câu nói nhất thời để lý huyền thanh gương mặt từng đỏ thẳng ké nhìn bốn phía một chút thấy không có người làm ở đây đẻ xuống phanh nhẹ trái tim tức giận mắng bên trên một câu p h i kẻ xấu xa không xấu hổ cả ngày không có chính hành việc cấp bách chính là chăm sóc tốt h u y ể n nhi m u ộ i muội hai cái ngươi bận điệu tới đường hạo ngẫm lại phản p h ấ t lý huyện thanh nói vậy có đạo lý một trái một phải ôm lên hai người vai ngọc tắm rửa ở trong ánh tà dương đường hạo chậm dãi nói ra thừa dịp hiện tại rảnh rỗi ta liền hướng hai vị nương tử thông dụng thông dụng d ụ n g mà thưởng thức thứ nhất không thể ăn ăn sinh lạnh leo mát đồ vật tựa như cái này cạ dẹ mẹn còn có một chút trái cây như là tiếp theo đâu không thể ăn c â y độc chi vật giống chúng ta thức ăn dầu dội mặt nồi lẩu gà ăn mày khuỵu tay người mà ngẩng đầu lên rất có chút đáng thương sợ sợ bộ dáng phu quân đây chẳng phải là sau này liền không thể hưởng d ụ n g mỹ thực chỉ có thể chờ h ả i nhi hàng thế về sau đương nhiên rồi tóm lại đâu đều là vì chúng ta h ả i nhi còn có nương tử suy nghĩ a còn có giống sơn tra sẽ khiến đẻ non hậu thế kinh nghiệm tràn vào trong đầu giống như trường giang chi thủy thao thao bất tuyệt nói ra ngươi làm sao lại hiểu được nhiều như vậy hiếu kỳ nghi vẫn luôn luôn nương theo mà đến đương nhiên ngươi quên mình cũng sẽ hành y thề mà chương bảy trăm năm mươi một ngu dại ngô thông chương bảy trăm năm mươi một ngu dại ngô thông đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc t r à t ị m dưới trời chiều hầu tước phù đề nhỏ nhắn xinh xắn hai người dựa sát vào nhau bên trên vĩ nạn thân thể nam tử trầm thấp thì thầm ấm áp lưu tình yêu thương n ồ n g đậm không lưu loát dư huy phát h ỏ a ra ba người thân ảnh chiếu dọi tại sau lưng nền đá tấm chăm chú dựa sát vào nhau tốt tại đường hạo cái này người hậu thế đối với thai ngén phương diện chi thức hiểu biết rất nhiều giảng thuật có bài bản hẳn hoi sáng sớm hôm sau đường hạo tại trước phủ đệ s ả n h dốc lòng dạy bảo bọn nha hoàn nên chú ý phương diện thường ngày ẩm thực trường nhạc công chúa làm việc và nghỉ ngơi cùng vừa làm tản bộ vận động cũng nghiêm lệnh cầm đoán tại hầu tức phủ hậu viện đùa dỡn la hét tầm ĩ bảo đảm thanh tịnh tĩnh mịch nha hoàn người làm nhóm chưa hề gặp qua đường hạo nghiêm túc như thế cũng biết chuyện rất quan trọng nghiêm túc nghe thủ cùng lúc yên lặng n h ớ kỹ hầu tước phủ định ra một ngày ba bữa tập tục ũ n g đúng trường nhạc công chúa sửa đổi một chút ba bữa cơm sau khi còn có canh thịt mới mẻ trái cây đối với trong bụng thai nhi dinh dưỡng đường hạo tuyệt không dám qua loa, dự định lúc làm xong hết thảy đã là mặt trời lên cao đường hạo vội vàng l g a y mấy ngụm đ ồ ăn sáng liền muốn đến hoàng trang xem chừng hoàng trang cái k i a tiểu t ử ngốc nhất định là một đêm chưa ngủ tiện tay đạp cho hai cái điểm tâm bánh ngọt phân phó qua nha hoàn chăm sóc tốt công chúa liền tiến vào xe ngựa đi vào sân phơi n ắ n g lúc giữa trưa khí trời đã có chút khô nóng trước mắt một màn nhất thời để đường hạo d ở khóc dở cười đen kị thám tử mặc một cái lấp đầy cây bông vải trường sam đỉnh lấy mặt trời chính tại phơi đạn tốt cây bông vải t ư ờ n g sam đỉnh lấy mặt trời chính tại phơi đạn tốt cây b n g vải đường hạo đi lên trước đến thần sắc cổ quáy coi trọng ng nô thông đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm xoay người lại trông thấy đường hạo đánh giá chính mình xấu hổ cười cười hầu ra bận rộn tiểu cũng không tốt quấy g i à y hôm qua liền ngay cả đêm tối tìm ý l i ệ n tượng làm một kiện mặc thử một cái nhìn xem nô thông bị mồ hôi thấm ức tóc cùng trên trán to như hạt đậu mồ hôi đường hạo ngẩng đầu ngó ngó đỉnh đầu thái dương nắng nóng vào đầu ngươi không cảm thấy nóng sao nô thông cười hắc hắc dựa trên cổ khăn tay bôi đem khuôn mặt lộ ra vui mừng nụ cười nóng a nóng mới tốt liệt minh liền là thử một chút cái này cây bông vải phải trăng chống lạnh vô vô trên thân gập gầy á o đông nô thông hưng phấn b ngươi khoan hay nói cái đồ chơi này thật là đủ giữ ấm hôm nay thần lúc mặc cái đồ chơi này đều có thể xuất m ù a hôi ném lên hai khối bánh ngọt đường hạo cười mắng ngươi sợ không phải ngu dại đi cái này áo đông mới muốn tới mùa đông mới có thể mặc vào ngay hôm nay mới hạ trưa ngày mùa thu còn chưa tới đến mặc vào khẳng định nóng phách phách hùng một dạng nô thông đường hạo tiếp tục nói nhanh cởi xuống bây giờ không phải là mặc áo đông thời điểm coi trọng hai cái bánh ngọt nô thông ngầm đầu lên đến trong đôi mắt lộ ra một vòng cầu khẩn hầu ra mình có thể không thoát sao nghĩ đến cái này á o đông chăn đông có thể cho không ít bần hàng con dân trong đêm không đang đánh dùng mình làm cho vô số em bé mà nhóm không tại sinh đông lạnh tật còn có núi rừng bên trong dân chúng cũng có thể hủ ấm các loại xe mặt trời mới lên ở hướng đông trong nội tâm của ta thoải mái cao hứng từng đoàn mấy câu lại giống như lợi nhận tâm tâm nói đến châm t r ọ c đại đường phục sức bên trong các quý phụ ngược lại có thể thả ngược lộ thịt nhưng kẻ nghèo h è n lại chỉ có thể hẹp á o hẹp tay á o nhưng vừa gặp mùa đông tổn thương do giá rét chết có tất cả đều là cái này chút che được kín bần h à n con dân đường hạo không thể gặp cái này chút khổ cực đại chúng chịu khổ nhất là không thể gặp đi tự mình nhìn so mệnh còn nặng cấp dưới trời rất nóng bưng bít lấy dậy như vậy áo đông không phải chạy mồ hôi mất nước cũng sẽ nóng bức công tâm sinh chút nội hỏa nhất c ước đá nhảy tại nô thông trên cánh tay đường hạo giận mắng ngươi biết cái gì ngươi làm cái này áo đông phía trên tre được kín phía dưới mở lấy gió mạnh cứ như vậy áo đông trúng lên mười cái cũng chưa chắc giữ ấm tranh thủ thời gian khởi ra cho ta ta cho ngươi một lần nữa chế tác một kiện ngươi thử lại mặc gặp đường hạo muốn cải tiến trên người mình áo đông nô thông trên mặt nhất thời nở rộ chất phát nụ cười một tay lấy bánh ngọt nhồi vào miệm trong quả thực là chống đỡ nói không nên lời một câu vội vàng trừ đến trên thân áo đông đưa cho đường hạo hắc hắc cười ngây ngô như là vừa tắm rửa xong một dạng thủy nhân đứng ở trước mặt mình liền ngay cả lấy áo đông bên trong vậy thấm lấy vết mồ hôi đường hạo chừng bên trên ngô thông một chút thét đến phòng ngăn đòi hỏi một thùng nước cấm tẩy mục xong thay đổi một bộ tranh thủ thời gian quần áo ngô thông đứng không n ú c ních ngọ nghẹ nhồi vào bánh mặt miệng ô ô ô nói cái này thứ gì tuy là nghe không chân thiết đường hạo từ cặp con mắt kia bên trong đã đọc lên hắn muốn một đường đi theo nhìn xem như thế nào cải chế áo đông làm nóng người mồ hôi lạnh rất dễ nhiễm lên phong hàn nếu thật là một đường đi theo coi như trắng như thiết mưu vậy nhất định không thể may mắn thoát khỏi đường hạo n h ấ t chân liền là nhấc t ước đ ạ p tại nô thông trên đùi không nghe chỉ lệnh còn phản ngươi hay sao gặp đường hạo tựa hồ thật tức giận lên nô thông quay đầu liền hướng phòng ngăn chạy đến không dám chút nào quay đầu nhìn lên một cái đường hạo k h i u tay bên trên kéo cái kia áo đông bước lên vẻ mặt vui cười tiểu t ử này còn dám kháng lệnh nhanh chân vượt hướng nhà gỗ phân phó qua đường trước mắt hoàng trang quá sự đến t u y ề n nhận mấy cái ý k tượng mang theo mua lấy vải thất ố t nhất vải vóc đến ta muốn cho ho chương bảy trăm năm mươi hai áo đông đại thành chương bảy trăm năm mươi hai áo đông đại thành đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm may quần áo đối đường hạo tới nói có chút dính đến c h i thức điểm mù ý vị như thế nào cắt phiến như thế nào ghép lại may đều là một vấn đề đại khái vẽ ra trong lòng mình muốn hình dạng liên quan tới nghiên cứu vấn đề đành phải giao cho cái này chút cổ đại chuyên nghiệp nhân sĩ áo mặc quần dưới y phục giảng thuật có chút đơn giản chỉ là không giống bây giờ một kiện bộ một kiện hồn nhiên dung hợp thành một cái trình thể v â phần quần dưới liền phá lệ phiến phức liên quan tới đại đường phục sức đường hạo không thể không đậu đen do m uống đơn giản vụn vặt cùng cực quần dưới liền là hậu thế cái gọi là quần nhưng ở thời điểm này đại đường cũng không gọi quần phân nội ngoại hai mặc thiếp thân gọi là độc mũi côn bên ngoài mặc gọi là nhà khố thiếp thân quần dưới chính là một đầu đâu đang bố cùng hậu thế asbidô vật nhóm mặc cùng loại chủ yếu cũng là vì giảm bất c i ngựa ma sắt cùng phòng ngựa đi quang chi dùng mà chính thức bên ngoài mặc nhà khố suất từ hàng triệu lại hoàn toàn là không có háng hoặc là trên lưng hệ một cây dây lưng treo hai ống quần dườm già sau khi càng là có chút p h ư n g tiện đường hạo dứt khoát đem cải chế thành hậu thế quần bộ dáng. nội ngoại hai m ặ c lại có thể phòng l ạ n h giữ ấm hành động càng thêm tiện lợi cùng cũng không có gặp qua loại này quần y di tượng nói về đến có phần phí miệng lưỡi một bộ vô cùng đơn giản quần áo quả thực là giảng nửa canh giờ y di tượng trong óc mới có khái niệm không hề nghi ngờ kiện thứ nhất quần áo ra đời lúc đường hạo thử một chút dưới cánh tay thu nhỏ miệng lại phía sau lưng vương b ứ c hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn t ố t tại chỉ là ảnh hưởng mỹ quan cũng không ảnh hưởng hành động tắm rửa xong lô thông cầm trên dưới hai đoạn quần áo đồ nhỏ xem phá lệ mới lạ hầu ra cái này quần áo làm sao ngắn như vậy còn có lần này váy đây không phải bên trong mặt、sao. tại sao không có áo ngoài không phải ngô thông bắt bẻ mà là loại này kiểu mới quần nhìn cực kỳ cổ quái cùng mình thường ngày thấy hoàn toàn khác biệt đường hạo cũng lời giải thích cho hắn một bên chỉ huy y tượng tại dưới nách bộ vị tu trình một bên để y tượng tại ống tay áo ông quần chỗ làm tốt sửa đổi tiểu tử ngươi biết cái gì cái đồ chơi này mặc so trên người chúng ta cái này c h ú t chùm lên một tầng lại một tầng thuận tiện nhiều về sau cưỡi ngựa làm sống không bị ảnh hưởng chút nào huống hồ cái này chống l ạ n h công hiệu so với cái kia chốt nhà giàu sang g a lông không chút t h u ố kém nô thông trừng lớn mắt nhìn xem y h i tượng nhóm lại đem quần áo cắt cắt may kéo thẳng đến đang lúc hoàng hôn vừa mới ngừng cầm lấy kiện thứ nhất thành phẩm quần áo đường hạo trên dưới giò xét một phen lại đối ngô thông trên thân so tay một chút có chút hài lòng đến cho ta mặc vào nhìn xem còn cần sửa đổi thứ gì áo hình định ra đến ngày khác ta vậy may mấy bộ nô thông cười hắc hắc có thể trở thành đại đường đệ nhất mặc thử áo đông vinh hạnh cùng cực húng chi cái này áo đông cuối cùng hầu ra cũng sẽ mặc chọn bộ quần áo dựa theo xã hội xưa địa chủ mặc bộ dán may hẹp tay áo thàng ống một loạt bố vấn đề xem như cốc áo lần thứ nhất dùng cái này c ú cáo nô thông còn phá lệ hiệu kỳ、Hắc. hầu h ra thứ này nhưng so sánh chúng ta từng tầng từng tầng dây vải bục chặt thuận tiện nhiều a lớn nhỏ phù hợp chính hợp nô thông thân thể vươn ra cánh tay nô thông túi đầu d ò xét một phen mặc trang bị mới đứng tại đường hạo trước mặt chậm rãi chuyển lên một vòng triển lãm cho đường hạo xem như thế nào a hầu ra ta xem cái này quần áo đã h o à n mỹ khoan hay nói rất dám bảo hồng sam ra thân phối hợp nô thông cái kia lưng hùm n a i gấu nếu là tại vòng eo chỗ tăng thêm hai khối rèm vải thật đúng là cùng phim truyền hình bên trong địa chủ có phần giống nhau đến mấy phần đường hạo càng nhìn càng là thuận mắt vô vô tuần cả một thân cười nói cái này vừa mặc vào thật đúng là nghĩ là đại hội nhân gia sắp có việc cho ngươi thêm là một đỉnh mũ trọm hiển nhiên n g ô địa chủ ha ha ha nô thông không hiểu cái này mũ trọm là vật gì chỉ biết là đại đường những địa chủ kia nhóm hơn phân nửa bụng vệ giống có tin mừng phụ nhân cả ngày để cái chim lồng tại trong hoàng thành mù lắc lư ta mới không làm người địa chủ kia ta muốn làm một cái chinh chiến chiến trường dũng sĩ lời nói ở giữa nô thông câu thủ chủ quyền dò xét một bộ động tác quyền phong hô hô mây bay nước chảy mảy may cũng không bất luận cái gì ngóc trệ cảm giác y d ị t ư ợ n g vui vẻ nhìn xem nô thông t r e o ghẹo nói ra quyền đã tốt động tác nhìn xem xinh đẹp cái này quần áo à không có cái kia rất nhiều cà váy ngược lại là mang ra một c ố gọn gàng cảm giác hổ hổ sinh phong tinh khí mười phần nô thông làm như có thật thu thế đứng vững chùi chùi cái chán mồ hôi vụ vô, vô quần áo hầu ra cái này quần áo thật đúng là nhẹ nhàng không có chút nào lôi kéo cảm giác cái này nếu là dùng tại chúng ta binh sĩ trên thân không thể nghi ngờ là giải khai gông xiềng vung tay vung chân cổ nhân binh sĩ mặc cùng thường nhân khác biệt không lớ lại không giống nữ tử như vậy thận trọng đều có thể vung lên quần màn c ư ớ i ngựa giết địch nhưng dù sao tầng này bọc lấy một tầng bao lấy thân thể chém thẳng đánh giết xuống tới có nhiều chút không tiện lợi cảm giác nhưng cái này háo đông liền như vậy một kiện hoàn toàn giải trừ loại này phiến não rất có chút cho mánh hổ bông ra trên cổ xiềng xích đồng dạng cảm giác đến đường hạo khuôn mặt mỉm cười nhìn xem mừng rỡ giống hải đồng đồng dạng nô thông luôn cảm thấy tựa hồ thiếu thứ gì muốn một lát mới giật mình nhớ lại như vậy cải tiến là tốt nhưng nguyên bản để tiền tài sự vận động thủng thình ống tay háo lúc này lại để không bất kỳ vật gì Liên c h i cái ế u vào bộ ư á n g b à y mai, t h u ậ n tiện t h ê m vào m ấ y c á i túi t ạ i áo đông bên trên. h ô m n à o ta sẽ c h o hơn mấy k í c h t h ư ớ c các n g ư i m ấ y cái v ế t nước chế m ấ y m ó n đ ă i l ư n g ơ i ba đại cục kế hoạch đại đường chi c h â n thế võ t h ầ n cc c h a tìm áo đ ô n g ra đời nô thông một khắc vậy tại trong phủ đệ không sống được liền ngay cả hoàng trang vậy có chút cho không dưới sáng sớm tảng sáng lúc nô thông liền tại thính đường ngoài cửa trở lấy thàng đến đường hạo đẩy cửa ra rửa mặt lúc cái này nửa đêm không ngủ tiểu tử chạy đến đây hầu ra tiểu hướng tiến về lũng hữu một chuyến ngắt lấy chút cây bông vải đến làm nhiều chút áo đông để chúng ta binh sĩ chúng ta bách tính cũng có thể mặc bên trên lúc trước thời điểm nô thông từng nói chính mình một cái mơ ước liền để cho cái này đại đường thiên hạ bần hàn các con dân cũng không tại sẽ vì lạnh leo phát sầu cũng có thể mặc ấm áp không tại trong đêm quận mình một đ o ạ n không đang lo lắng không nhìn thấy ngày thứ hai thái dương bây giờ xem như đường hạo đã giúp đỡ nô thông hoàn thành trọng yếu nhất bước đầu tiên biết rõ giờ này k h ắ c này cũng khó không được cái này kích động vạn phần t i ệ u tử đường hạo khoác khoác tay nay đến một nhóm xa xa ngàn dặm mang nhiều chút l ư ơ khô ta chở ngươi trở lại nhận chỉ lệnh ngô thông thắng như một cái đạt được câu hiếm đồ chơi hài đồng một cái nhảy rất cao chắp tay t ạ qua đường hạo về sau nhanh như chấp xông ra cửa phủ trước đến chuẩn bị nhìn qua cái kia hưng phấn thân ảnh đường hạo khỏe mắt mỉm cười mang theo một vòng vui mừng có mộng tưởng luôn luôn tốt cả cá nhân phản g phất vậy có sinh cơ túi lầu xuống đường hạo nhìn qua đồng phương ngân bạch sắc mặt trời gay gắt quan g huy đã đột phá đường chân trời ẩn ẩn liền muốn phá đất mà lên cái kia cố tinh thần phân chấn bừng bừng phân chấn cực giống bây giờ giấu trong lòng mộng tưởng lô thông lại làm sao không giống bây giờ chính mình định bác h ầ ngược lại là chào buổi vinh công công mang theo ý cười đ ị n h bắc hầu trong nhà có tin mừng b ệ hạ cực kỳ vui mừng đặc phái lao nô đến đây đưa lên một phần quà mừng b ệ hạ còn nói nếu là rảnh rỗi mời đ ị n h bắc hầu tại thái cực c u n g một lần đường vương triệu kiến đường hạ o không d á a m công tử giản lược rửa mặt một phen theo vinh công công đến thái cực cung hôm nay đường vương mặc tùy ý một thân đơn bạc hoa phục bên ngoài khoác một kiện tơ lụa quần áo coi trọng đến rất là hiền hòa tới tới tới, ngồi không đợi đường hạ o vân an đường vương liền chào hỏi đường hạ ngồi xuống đường hạ chắp tay tạ ơn chậm rãi tại đường vương trước mặt ngồi xuống vinh công công đốt điện bên trong hưng ơ vân khói xanh l ư ợ n lờ mùi lương thoang thoảng tràn ngập nửa dựa vào tại mềm sập trên ghế ngồi đường vương cười ha hả nhìn qua đối diện đường hạo nói tiểu tử ngươi chẳng lẽ lại là cố ý vi chi chất nhi có tin mừng ngươi lại không rên một tiếng tính thế nào liền chấm cũng muốn giấu diếm nhìn như trách cứ trong đó mừng rỡ một vị hoàn toàn sen lẫn trong câu chữ đường hạo cười khổ bội tội vậy hạ đường mẫu cũng không có thể giấu diếm chính là bây giờ trên tay công việc rất nhiều trong lúc nhất thời có chút sơ hở nâng lên phát triển đường vương cũng tới hào hứng t r ư ờ n g tôn vô kỵ đã hủy đi tốt đất trống chu tước đại nai à thật đúng là dốc hết vô liếng còn lại còn sầu cái gì chấm g i ớ i đạo ý chỉ để công bộ cái kia chút lao thần v ậ y trước đến vụ một tay như thế nào đường hạo ngượng ngùng n ở nụ cười chính mình chờ chính là câu nói này công bộ những lao đầu kia đối với loại này công trình kiến tạo thế nhưng là hoàng thành trung thành nhà có bọn họ tại chính mình cái này vung tay trưởng quỹ nhất định hậu cố vô ưu thần t ạ bệ hạ long ân tạo thuyền sự tình ảnh hưởng khá lớn đường vương đối với việc này vậy chú ý văn phần nói một chút tại trong hoàng thành có gì đại kế q u ỹ phường tiến hành bất quá là đảo tường đông bổ tây tường cái này đến cùng đường vương vẫn là hiểu tạm thời đ i ề u tạm con dân tiền lụa xem như kế tạm thời cái này về sau cần nỗ lực tiền lãi đông một nhà tây một hộ trình hợp xuống tới nhưng một điểm mà vậy không ít n g ư ơ i cái này giật gấu và vai ảo rượu trong đó lại ở nơi nào l i ê n nói tiểu lâu này dù là ngày vào đầu kim giờ phút này vậy vẹn vẹn tu kiến giai đoạn đến lợi nhỡ lúc còn có so sánh lớn lên khoảng cách đoạn này canh giờ tiền lụa từ đâu mà đến còn có cái kia quý phường còn tại các bước chủ không đến tiền lụa ngươi lại như thế nào cho phải hiện tại nếu là thân như một nhà quan hệ tự mình bên trong đường vương vậy không lay động quân vương giá đỡ ngược lại là giống một vị h i ề n l ã n h trưởng bối đường hạo có chút thở ra một hơi d ư ơ n g mắt nên tiếp cái kia bôi lo lắng ánh mắt vậy hạ cái này quỹ phường không tính là giật gấu và vai các con dân chắc chắn sẽ lựa chọn thời hạn so sánh nhiều năm phần cái kia chút thời hạn hơi ngắn đưa cho tiền lãi cũng sẽ giảm mạnh chúng ta đem cái kia chút đại hộ tích chữ tiền lụa ứng trước tạm là có thể tiếp xúc nguy cơ ngón tay đ ú n g lên mấy giọt nước trà đường hạo trên bàn trà khoa tay tủ tiền xem như giải quyết chúng ta trước mắt tiền lụa không đủ nhanh nhất phương thức nhưng là cái này chút cao ngạch tiền lãi cũng là chúng ta nhất định phải giải quyết vấn đề vẹn vẹn bằng vào một cái chính tại tu kiến quán rượu kiếm lợi về tiền lãi thời gian khắp lớn lên về phần tạo thuyền hàng hải xa tiêu đ ạ i đường đồ s ứ cùng toàn thế giới bên trong càng là xa xa khó vời đường hạo ngón tay có trong hồ sơ mấy cái phía trên đâm đâm tiếp tục nói tương lai đều có thể nhưng không thể hoàn toàn ngồi mát ăn mắt vàng chúng ta chờ không có lẽ đại đường dân chúng càng chờ không hầm lò nhà máy thiết lập tại ngoại ô núi hoang phụ cận mấy ngày nay liền có thể nung lư ly đây là một đầu tài lộ hà đông đạo than đá dị thường phong phú nhưng xem như nhiên liệu đó chính là một đầu vô cùng tốt tài lộ nói đến đây đường hạo kịp phản ứng vậy hạn vi thần cả gan mượn dùng chúng ta chế tạo tinh luyện kim loại thợ thủ công nhóm dùng một lát chế tạo một chút lá sắt lò ngược lại là đợi mùa đông đến đến lúc cả nước q và bá lại chính là một số lớn tốt mua bán còn có a bảy trăm năm mươi bốn n o đại động mở bảy trăm năm mươi bốn n o đại động mở đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm đường vương có đôi khi cũng có chút không hiểu rõ đường hạo cái này cái đầu bên trong đến cùng đều chứa thứ gì tựa hồ cùng nhiều đồ vật trong mắt hắn toàn thành làm giàu tài lộ khai thác đá than bán than đá bánh than đá đốt hầm lò chế lưu ly còn có cái gì tạo l ò sưởi làm cái gì nhà ấm lều i lớn bán rau tươi thậm chí còn muốn cải tạo cái gì tại trong ngày mùa đông cũng có thể ấm áp như xuân văn phòng đường hạo cái này một hơi bên trong nói ra không ít kiếm tiền tài lộ ăn mặc ở dùng đủ loại kiểu dáng lại hồ hoà mỹ nghe được cuối cùng đường v ư ơ n g cũng có chút mơ hồ nghiêng về phía trước lấy thân thể truy vấn trong ngày mùa đông cũng có thể ăn vào loại này rau tươi tiểu tử ngươi có thể là thần tiên có thể vi phạm thiên địa này quy luật còn có cái này tại ốc xá bên trong thiêu đốt than đá chế tác cấm áp như xuân văn phòng tiểu tử ngươi sợ là muốn hô hại chấm bảo bối nữ nhi và chưa xuất thế cháu n g ă n đi còn có a c h ấ m nói cho ngươi cái này than đá cũng không phải cái gì t r ờ i v u i chi vật có thể sinh khói độc hại ngươi sát hại tính mệnh nhưng g e một v cái đồ chơi này xem như tại đường triều bên trong nổi danh độc vật đường vương sắc mặt nghiêm túc đối một cái đùa lựa thiếu niên đưa ra cảnh cáo cái thiêu chút chế tạo thợ thủ công tại nung than đá lúc còn không dám đến gần tiểu tử ngươi cũng không nên cậy mạnh chớ có ý vào n gặp ư đường hạo nói thành khẩn rõ ràng đường vương rất có chút nửa tin nửa ngờ nhữ mày nhìn đường hạo ngươi thật có loại này bàn sự tức là có bản lãnh này cũng không cho ngươi trong phòng đốt cháy nhất là chấm nữ nhi tại lúc người muốn nói tốt liền làm ra có thể trừ trừ động tức giật vật để chấm nhìn rõ ràng nói cho cùng đường vương vẫn là quan tâm đến chính mình nữ nhi cùng cháu n g ă n a cuối cùng liên tục căn dặn dưới đường vương lại điều động hai cái ngựa ý ỉa theo đường hạo cùng một chỗ trở lại hầu tức phủ dương châu bên kia có tin tức công thâu lịch viết phong mặt hàm giao phó cho dương châu thứ sử dương minh cho chuyển đến h o à n thành trông thấy cái kia nữ quản sự giao cho trên tay mình hoàng gỗ đường hạo có chút đau đầu cái này công thâu nhất tộc cơ quan thuật lại là thiên hạ vô song cũng không trở thành mỗi lần đưa tin đều là dùng tới loại này để cho người ta muốn phá ra đầu phương thức đi chơi đùa nửa canh giờ vừa mới đem hộp gỗ mở ra một chương tiểu xảo phong thư bên trên công thâu lịch chữ viết phiêu giật tuấn tú định bắc hầu đường hạo k h ẽ mở ai lão đầu này công tượng kỹ nghệ nhất tuyệt n g h ị không ra còn có thể luyện được chữ đẹp ngược lại là ra ngoài ý định tán thưởng một tiếng đường hạo k h ẽ mở sân son chậm dãi triển khai hầu ra úc xa t u kiến nền tảng đã đánh tốt gạch đá vách tường đã có nửa trượng độ cao hết thể thuận lợi chớ n i ệ m dù ra ra chủ đã v a xong tàu thuyền cung không ít trịnh ra công tượng nhập phủ bây giờ viên mục đội tấm bắt đầu xây đáy thuyền lần trước nghe nghe hầu ra cơ học lệnh lao phu mở rộng tầm mắt được ích lợi không nhỏ không biết lúc nào lại có thể nghe nói hầu ra lần nữa giáo sư một hai từng đoàn mấy hàng giản lược nói tóm tắt dương châu l ớ n uống đường hạo nhưng tại thơm v ề phần cái này nửa câu sau đường hạo cũng có thể đọc lên trong đó tưởng niệm qua loa hồi âm kiện đường hạo liền xuất lĩnh mấy người trước đến hoàng trang bên kia nhìn xem hầm lò nhà máy tình hướng đến hướng hoàng trang trên đường đường hạo một mực suy tư một việc đến cùng tại cái này trong hoàng thành phải chăng cũng muốn tu kiến một tòa gạch đá xi、si、mang biệt thự hiện tại ngày mùa hè có chế băng chi sách đề nghị mát bên trên nhiều nhất tại an trí một cái thoải mái dễ chịu thủy lực máy xay gió đến lúc đó gió mát tự có mát m ẹ hài lòng về phần cái này mùa đông trong hoàng thất tự có tốt nhất ra lông cửa hàng có thể tại giường bên trên đến lúc đó lại một người chế tác mấy món áo đông tăng thêm cái này sửa ấm hỏa lô nguyên một mùa đông hầu tước phủ cũng có thể ấm áp dễ chịu nghĩ đến muốn đến vẫn là coi như thôi bây giờ lúc vẫn là đem than đá bánh chế tạo ra chữ hàng xuống tới đợi bắt đầu mùa đông lúc dương châu chi địa cái tia sóng tiền tài sợ là cũng sẽ k h i khuyết đến lúc đó còn có thể bổ khuyết một chú còn có cái này quý p to to nhỏ nhỏ hậu thế hoàn cảnh vấn đề đường hạo đã không để ý tới quá nhiều chỉ mong lấy lần này lưu ly li có thể ở kinh thành bán đi tốt hơn giá cả mới chiêu đam thợ thủ công lại phải một lần nữa bồi dưỡng chương á i kia c ú t thổi pha ư i h bảy trăm năm mươi lăm tiểu mới nhiên liệu chương bảy trăm năm mươi lăm tiểu mới nhiên liệu đại đ ư ờ n g tri trân thế võ thần cc c hoàng tịm. h trang trang tử bên trên nguyên bản hoang điệu bên trên mấy đạo trùng t i ê n khói long đột ngột từ mặt đất mọc lên mấy n g ụ m bùn hầm lò không biết ngày đêm đốt năm thanh nung lưu ly li bùn hầm lò bên trong năm vị sư phó đem pha lê dung nhựa cây chế đốt đốt lại chế quai hàm thổi tới chua vây khốn từ không muốn dừng lại đường hạo cho bọn hắn tiền công là cái này chút đốt hầm lò hầm lò công nhóm gấp hai nếu là không tận tâm tận lực thật là có chút không xứng cầm số tiền này ý vị thêm nữa cái này chút chính là tại trong hoàng thành bán lưu ly li, làm công bên trên vô luận như thế nào cũng muốn so dương châu tốt hơn chế tạo lưu ly hầm lò công quản sự đã tốt muốn tốt hơn vậy khiến cho cái này chút lạnh nhạt thợ thủ công nhóm trở nên thành thạo ai có thể nghĩ tới nguyên bản liền cái kia đáng tin cũng chọn không dậy nổi pha lê dung giao người giờ phút này cũng có thể tùy tâm s ở dụng thổi ra một chút hoa văn tạo hình đến hầm lò nhà m á y không có n h à n rỗi đường hạo cũng giống như thế xe xe than đ á đưa tới trên đất trống đã được chất thành núi đầu cái này phân một khối địa vực cất rượu nơi đó chia lên một khối sao trà phân đến phân đến một cái to như vậy hoàng trang thậm chí còn thừa không nhiều địa phương đường hạo đành phải đến lúc chưng dụng mấy cái quan viên hầm lò dùng để xi măng tiếp xuống chính là muốn chính mình đi xử lý cái này chút than đá để bọn hắn tốt hơn có thể chứa đựng phân phó đám người đem cái kia chút kéo tới than đá dùng máy cán nghiền nát lại dùng chút bùn đất xét không ngừng lật đều là quái thẳng đến cái kia chút hạt tròn hình dáng than đá cũng biến thành nhỏ bé quả nhiên cái này than đá chính là trong hoàng cung cái này chút các đạt quan quý nhân mới hiểu quý giá sự vật trong hoàng cung thịnh truyền than đá chính là có độc khí đ ộ n vật nhưng cái này chút xuất sinh bần hàn bùn tượng lại đối than đá hoàn toàn không biết gì cả rất về phân bọn hắn cũng giao không lên tên đến chế tạo tiền tệ còn lại đưa tới một cái kỳ quái đồ vật phía dưới chính là dạng cao khoảng một tấc phía trên hàn nối một cái ống sắt tê chữ mảnh lớn lên nắm tay đặt đoạn trước nhất có thể hoạt động thùng thùng vang động đưa cho ở một bên cùng than đá đường hạo quan lại hiếu kỳ hỏi một câu đây là cái gì đường hạo hai tay đen nhánh thiếp qua mượn tới đồ vật cười thần bí đây chính là cái thứ tốt có thể giải quyết rơi đại đường sau này thổi lửa nấu cơm nhiên liệu nhìn chăm chăm cái kia hình thù kỳ quái q u ả n tử quan lại có chút không tin lại thế nào xem thứ này cũng không giống có lớn như vậy có thể bộ dáng người nghèo lên núi lún tuổi bổ chút viên mộc n h n cây phơi nắng làm sau chính là nhiên liệu thiêu lốt lúc khói đặc quần quận phóng lên tận trời nếu là gặp được chưa khô giáo ở mức gỗ cùng hóng gió khí trời thường thường cả ốc xá tràn ngập khói xanh sặc người ho khan không ngừng nước mắt lã t r ả hạ lưu đối với dầu có thế ra thì là coi trọng nhiều than tủi h chính là lựa chọn tốt nhất dễ dàng cất giữ lại không dùng chịu đựng cái kia hôn khói xương ngủ quân tội hai loại nhiên liệu chính là trăm ngàn năm qua lão tổ tông chuyển thừa xuống nhất là thuận tiện nhiên liệu nhìn trước mắt căn này ố n g sắt quan lại trong mắt hoang mang rất đậm đường hạo chế tác mới là đồ chơi bọn họ chế tạo ty gặp qua không phải lần một lần hay bất quái này lại là một cái trường hợp đặc biệt mọc da thực quá c ủ quái Hứ、như vậy đại nhất cái vật kiện có thể đem chúng ta đại đường nhiên liệu cải tiến ta nghe làm sao như thế mơ hồ đâu đường hạo cũng không nói nhiều trong tay loại vật này không phải đường chính là khi còn bé nông thôn bên trong thường dùng tay ép than tổ hồng cơ lúc đó còn nhỏ tuổi chơi rất có chút không dừng được tay đến bây giờ tại cái này dị thời không bên trong lần nữa gặp được cái này mà là vật rất cảm thấy thân thiết vào tay có phần mát nhưng trong lòng có ấm áp lưu qua thậm chí còn có thể từ đó cảm nhận được một vòng tuổi thơ hương vị nhấc lên nắm tay hướng về hòa hảo hệ vài bên trong nện xuống không nhẹ không nặng cái kia t h a n trên tay dựng thẳng tê chữ cán theo từng thường nhưng không cao. coi lên, càng lên càng Ngươi nên cái bước đập với ậ t Thứ này làm được cục than đá, hợp quy tắc bằng thẳng, tạo hình đặc biệt,、so、than tuổi tổn chữ còn tiện này. này bằng hình còn hơn. làm quy hợp chữ lợi được đá, đặc cục so v lại à vừa đến mùa đông sửa ấm nấu nước than tuổi được một cái dọ một cái dọ ngược lại cái đồ chơi này hai khối liền có thể quản một đêm quan lại cùng chung quanh bùn tượng nghe trợn mắt hốc mồm hai khối có thể quản một đêm cái đồ chơi này thật có thể có như vậy bớt cần phải biết rằng cả trường an thành bên trong than tuổi thế nhưng là theo khí trời lạnh dần giá cả lên nhanh liền ngay cả phổ thông những con cái nhà giàu kia cũng không phải là từ đầu mùa đông đốt tới đông trưa dù sao quá đắt nếu là cái đồ chơi này thật có đường hạo nói như vậy thần kỳ chẳng phải là thật đúng là có thể thay đổi cái này đại đường nhiên liệu vấn đề quan lại trên mặt có một ty xúc động cho dù sao giống h ắ n dạng này quan viên cũng là tại trời đông giá rét lúc vừa mới thiêu đến lên cái này t h ă n g tuổi nhìn xem đường hạo nén dưới sáng ngang một cái vòng tròn trụ cục than đá in mấy cái tiểu khổng dần dần hiện ra ở trước mắt cái này liền là cái này đốt bên trên hai khối liền có thể quản bên trên một đêm hầu ra ngươi cũng không nên lừa gạt cùng ta đưa tay ép máy móc hướng cái tia môi sơn bên trên một sử đường hạo xoay người lại nhìn xem ngồi t r ổ m hồm trên mặt đất nghiên cứu than tổ ho g ấ y cái cá nhân nói phải t r ă n g lửa gạt đợi vượt qua mấy ngày cái này cục than đá triệt để khô giáo về sau thử một lần liền biết rõ vừa dứt lời gặp cái tia quan lại đưa tay muốn đến đem cục than đá nâng lên đến vội vàng ngăn cản ai ai ai cái này còn chưa hoang khô thành hình không thể đ ụ ợ c vào như thế quý giá hầu ra thương lượng chuyện gì trong tay ngươi cái kia cái kia có thể hay không ta mượn dùng một chút đường phủ chuyên dụng tạm không cho bên ngoài mượn nếu là muốn mượn trước đánh cho ta bên trên ba trăm than tổ hong đến chuyện này là thật thành ta hiện tại liền bắt đầu tính toán chương bảy trăm năm mươi sáu quan phủ quý phường chương bảy trăm năm mươi sáu quan phủ quý phường đại đường chi chân thế võ thần cc t r à t ị m quỹ phường tiến chỉ đơn giản ra ngoài ý định liền tại cái kia quan lại đánh ba ngày than tổ hong về sau công bộ thị lang tự mình đệ trình một phần cửa hàng khế ước thúc giục đường hạo tốc độ lấy tay chuẩn bị không hề nghi ngờ cái này có được đại đường quân chủ bối cảnh có quan phủ tính chất cơ cấu chính là cưỡng chế trưng thu trong đêm tô son chắc phấn sơn son đại môn hoàng đồng đinh tán đỏ vàng giao ánh trang trọng nghiêm minh p h o n g linh phía trên cắt điêu một mực huyết b u ồ n đại khẩu dị thú uy phong l ấ m liệt bà khí khinh người nghe nói có chấn nhiếp quỷ thần quét sạch tà linh chi công cự đại màu lót đen b i ể n trên trán dẫn theo hai cái chữ khải chữ lớn quý phường nét chữ hùng hồn huyện có khí thôn sơn hà chi ý cảnh ngựa đầu nhìn lên một chút cái này cực kỳ đối xứng mỹ cảm cửa hàng đường hạo chỉ cảm thấy có một k â u nghiêm cẩn công chính nổi lòng tồn kính cảm giác không hổ là hoàng gia kiến trúc tự mang một cỗ uy nghiêm khí tức tán thưởng bên trên một câu đường hạo mới chậm rãi rộng rãi trong thính đường bày biện thành hàng cái bản thính đường vị trí đầu não đưa một t r ư ơ n g trầm hương một bản trang nhã phong cách cổ xưa ngăn nắp hoàng đồng bao một bên hiển thị do tôn quý người khoác ngân giáp hoàng gia ngự lâm quân sĩ nghiêm nghị đứng ở thính đường hai bên cầm trong tay sáng sủa bình khí uy phong lẫm liệt gặp đường hạo nhập thất chúng binh sĩ chắp tay vái chào lễ gặp qua đường đại nhân đường hạo t r ầ m rãi p h ấ t tay ra hiệu đám người không cần quá nghiêm khắc t ú c nhưng trong lòng nổi lên nói thầm cái này biết được người biết cái này chính là một cái tồn lấy tiền tại cửa hàng không biết chuẩn coi là đây là huyện lệnh phá án phủ để đâu mặc c ẩ n thận nắn nót công bộ thị lan g chắp tay nói đinh bắc hầu chúng ta quỹ phường chức năng thuộc hạ đã gián tiếp bảng cáo thị chuyển khắp hoàn thành ngài lại cho nhìn xem bây giờ còn lại thiếu thứ gì đường hạo không khỏi một trận c â m cười cái này hoàng gia làm việc liền là có thể đi đường tắt tuyên truyền bảng hiệu đều có thể t h i ế p tại cáo kỳ bài bên trên công bộ thị lan g cười theo không người nói hoàng gia làm việc lẽ ra mau lẹ bởi vì cái gọi là nước bên trong không việc nhỏ húng chi là liên quan tới tài quyền đâu hẳn là hẳn là chỉ một vòng trong phòng trang trí đường hạo cười nói trang trọng nghiêm túc đại khí xa xỉ quả thật không tệ chỉ là tựa hồ thiếu một loại cảm giác giải thích đường hạo tay năm cảm hiện lên suy nghĩ bộ dáng hậu thế ngân hàng nơi đó có chút tại bộ dáng như vậy chân tu xem như đem hoàng gia uy nghiêm phụ trợ đúng chỗ nhưng chúng ta đây cũng là dân gian cơ c ầ u a đứng tại loại này huy áp nghiêm túc trong không khí chỉ sợ cái kia chút không có lên triều đ ỉ người h n a tiếng cái này phòng bắp chân cũng đang run run y không bằng đem những hộ vệ này các binh sĩ giảm bớt một nửa đơn độc lưu lại bốn đội bộ hơi dễ dàng y phục miễn cho đem cái kia chút đến tiết kiệm tiền các con dân cũng v ù n n ã nghe nói lời này công bộ thị lan thân hình cứng lại mặt lộ vẻ khó xử hầu ra chúng ta đây chính là hoàng thất tiền tài dung không được nửa điểm qua loa những hộ vệ này đều là trong cấm quân ngàn chọn vạn tuyển ra đến hào thủ lưu tại chúng ta trong cửa hàng có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng coi là tốt chỉ chỉ cửa trụ trừ xem trường thị tộc hào môn đường hạo cười cười người xem cái này chút phố phường các con dân cái nào một cái dám tự tiện xông vào dạng này cửa hàng cứ việc chúng ta nơi này cho đủ chỗ tốt nhưng tầm thường nhân ra đối với cái này trường hợp vẫn là khủng hoảng rất đ a công bộ thị lan ngượng ngùng nợ nụ cười nhìn sang còn tại thính đường hạo nói có mấy phần đạo lý rút đi hơn phân nửa thị vệ về sau đường hạo x à i bước đi vào trước cửa phủ đối lối thoát đám người chắp tay một cái các phụ lao hương thân đại đường từ hôm nay liền thành đứng lên dạng này quan phủ nha môn giúp đỡ chư vị quản thúc tiền tài cũng có tiền lãi đưa tiễn tại không lâu sau đó các châu vậy sắp thành lập dạng này phủ nhà quỹ phường tất nhiên sẽ ở các nơi mọc lên như nấm chắc hẳn sau này chư vị đi thân thăm bạn nam bác buôn bán liền sẽ không có đồng tệ vận chuyển bị cấp chi lo nhìn chư vị lẫn nhau truyền cáo vừa dứt lời liền có người hỏi hầu ra chúng ta để vào quỹ phường tiền tài coi là thật có thể lấy tiền để ra tiền sao như n g ư ơ i n ó i hầu ra nói chẳng lẽ lại còn có giả chỉ cần có tiền lãi nhưng phần ta liền t r ư ớ c tồn nhập vào quán ừ ôi trương gia thiếu ra đây là muốn đến phi la mua m bán cái này xem như cho các ngươi trương gia giúp đỡ đ ạ i ân thời đại này bên trong có thể làm mua bán sẽ làm mua bán dù sao vẫn là số ít đến tiết kiệm tiền lựa đại bộ phận chính là một chút hào môn thị tộc vạn quán tiền tài đối bọn hắn mà nói bất quá là thăm dò sâu cạn thăm dò kỹ đồ mới mẻ mà chính thức cái tia chút trung tâm g i a cấp chính là bình dân một tầng hơn phân nửa chỉ là xem chừng dù cho là loại này cái địa phương kia liền có thể trước người mua bán không có hoàn toàn chắc chắn bất luận kẻ nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao trong tay không nhiều tiền lụa chính là người một nhà trông cậy vào chính là người một nhà dựa vào sinh tồn dựa vào đường hạo trước mắt cũng không đoái hoài tới trước đây đến chứa đựng quân thể dù sao mình việc cấp bách chính là cho mượn tư tu sửa đắp quán rượu xây cự thuyền nhìn xem t ừ n g dương tiền tệ bị đ i ể m thanh đồng ý nhập kho đường hạo trên mặt lộ ra một vòng vui mừng n ụ cười chu t i ế n đại kế xem như hoàn thành một nửa thời gian chuyển rời tuế nguyệt lắm động sau này quân vương tất nhiên sẽ đối số tiền kia tài tính toán tỉ mỉ có lẽ cái này nhất cử xử trí có t h dù sao đồn tại tự mình tiền thương bên trong cũng là mốc meo dị xét không bằng để tại quỹ phường bên trong miễn phí bảo quản không nói tồn đủ thời gian còn có thể có lợi nhuận như cầm kể đến đang lúc hoàng hôn thu nạp tiền tệ còn không có nhập kho hoàng trang quản sự liền tìm tới cửa hầu ra không tốt hầm lò nhà máy bên kia xảy ra chuyện đường hạo lông mày hơi vặn chính mình khó khăn lắm một ngày không có đến hoàng trang hầm lò nhà máy liền xảy ra chuyện thả ra trong tay số sách đường hạo nên tiếp đến chuyện gì quản sự gương mặt g i à n mua kêu bên trên tràn đầy vẻ hư s ầ u sầu, một bức khó xử bộ dáng chúng ta chưng dụng hoàng thất hầm lò nhà máy nung x u ấ t thủy bùn không có chút nào dính tính sáng sớm làm ra thử khối đến hiện tại tất cả đều là phân chưa dùng không thành không thành hình làm sao có thể chính mình cái này phối liệu chính là tại dương châu lúc liền thí nghiệm tốt chẳng lẽ lại cái này đã vôi còn phân địa vực hay sao hơi vặn không có cao cao nhân lại đường h ạ o sắc mặt trở nên có chút không vui như thế nào sẽ trở thành bộ dáng như vậy nghe nói c h a hỏi lão quản sự tình chủ trừ tại chỗ xoa xoa tay ấp úng nói không ra nhìn thấy loại này bộ dáng đường h ạ o liệu định trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong cũng không nhiều hỏi x ả i bước đi ra quý phường đi xe một m chút lái xe chạy tới quan viên hầm lò đường h ạ n tâm thần không yên cái này chút xi、si、mang thế nhưng là cho đường vương hứa hẹn qua muốn tại mùa đông hoàng hà mùa khô lúc xuyên qua rộng thùng thình thiết môn liền trông thấy một loại áo gai hầm lò công ngồi trồm hổm trên mặt đất không nói một lời một cái thân mặc tứ phẩm quan phủ còn lại chắp tay sau lưng trong miệng kỵ kỵ vai vai nói cái này thứ gì đến gần chút mới vừa nghe thanh các người cái này chút mắt mù cầu nô tải không dùng phế phẩm liền cái này một hầm lò xi măng cũng nung không tốt hoàng hà mùa lũ đã không xa liền các ngươi hiện tại bộ dáng như vậy muốn các ngươi làm gì dùng đầu linh kia một cái hầm lò công túi đầu v n trông nóng một c ỗ hàng khí tại đại nhân lúc đầu chúng ta mỗi hầm lò nạp liệu hai mươi thạch ngươi nói cứng là vì kiên c ố tăng thêm bốn mươi thạch l ử a này đốt không thấu thạch đầu tự nhiên là đốt phế chúng ta chúng ta vậy không có biện pháp mặc dù là tiếp quản quan viên hầm lò mà dù sao là người ta địa bàn quản sự lời nói bao nhiêu không có chút lực lượng trong lời nói tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí sợ một câu nói nặng sẽ đáp tội cái này trước người con lớn chắp tay sau lưng con lại đầu hướng về phía trước tìm tòi nâng lên mắt to như trung đồng trứng mắt hầm lò công dẫn đầu a theo ngươi đến xem đây là chính là bản q u a n sai bản q u a n vì bệ hạ nung gần hai mươi năm quan viên hầm lò sẽ không hiểu ngươi cái này nhóm điểm ấy hạt vườn việc nhỏ chắp tay sau lưng tiếng vang phía trước xương ngón tay then chốt đánh lấy quan viên hầm lò dẫn đầu bóng lưỡng trước ngạch tiểu tử ngươi nghe bản quan tại lúc đầu nung bình gốm chén xanh lúc ngươi còn bất quá là một cái đồng ruộn cùng bùn tiện chân chẳng lẽ lại cùng ta biện luận cái này nạp liệu vấn đề nhiều hơn vật liệu đá chính là vì kiên cố suy nghĩ thêm nhiều như vậy bùn đất ngươi thật cho là có thể lừa dối quá quan nói cho tiểu t ử n g ư ơ i cái này chút xi mang chính là phải dùng tại đúc xây chống lũ đ ê đập liên quan đến mấy triệu hạ du mấy trăm ngàn con dân tính mạng x ẻ ra chuyện ngươi đảm đương lên dẫn đầu hầm lò công túi t h ấ p đầu bị cạch cạch đánh lấy e ngại hắn con trước không dám biểu hiện ra mảy may tức giận nhưng mà nếu nay thành phẩm ngươi vậy thấy rõ nước này bùn căn bản cũng không thành khối cùng hoàng trang bên trong chế tạo ra cái kia chút hoàn toàn hai loại vừa dứt lời quan lại hắt một tiếng không nghĩ tới cái này nho nhỏ một cái hầm lò công dân đen dám can đảm mạnh、miệng. nhất là tại cái này mọi người trước mặt chống đối chính mình cái này tứ phẩm quá lớn để cho mình còn mặt mũi nào mà tồn tại cung thân thể nhìn về phía tấm kia b ô n g xuống khuôn mặt quan lại trên mặt dâng lên một vòng d ậ n tái đi ngón tay từng cái đâm dẫn đầu hầm lò công ở ngực ngươi y tứ cái này chính là ta không đúng để ngươi nạp liệu còn có sai đối diệu ngừng hầm lò bao lâu hạ nhiệt độ bao lâu ra lò các ngươi nhưng làm không tốt giải thích quan lại nhất chỉ trước mặt cái kia chút chán nản đứng thẳng hầm lò công n ó m xài bước đi đến hai bước quát lên nhìn một cái nhìn một cái các ngươi cái kia chưa tỉnh ngủ dạng tối hôm qua một đêm cũng đang làm gì cái này cho hoàng gia nung đồ vật nhưng từng lên tâm nói cho các n g ư ơ i biết đây là quan viên hầm lò không phải là các n g ư ơ i kiếm miếng cơm ăn địa phương muốn hòa với chạy trở về trong nhà đến lan lộn dẫn đầu hầm lò công cắn chặt hàm răng vành á mắt h n g hồng cái này nung xi măng vốn là vất vả bụi mù cực lớn mỗi cái cũng làm đầy bụi đất nhất là đến tối mỗi cái cũng tinh thần gấp trăm lần tận tâm tận lực lúc này lại bị một câu phủ định cái này ai có thể chịu đựng nhưng đối mặt triều đình này còn lớn mặc dù chính mình lại có lý cũng không dám lỗ mãng đắc tội người này mặc tiểu hại chớ nói cầm tiền công chỉ sợ c à i lên ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu l ã n h đạm ra công tội danh t r e o đến trong nhà gà chó không yên đ ô n g nhiên giương mắt nhìn thấy đường hạo thân hình chậm rãi ngừng tại quan lại sau lưng mấy bước xa chắp tay sau lưng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc p h ả n phất trong nháy mắt trong lòng cái kia cố ủy khuất s ô n g tới hầu ra t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi tám giận d ữ mắng mỏ con r a t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi tám giận d ữ mắng mỏ con r a đại đường chi trân thế võ thuận cc tra tịm một tiếng la lên bao hàm ủy khuất lòng chua sót không ít hầm lò công vậy vô ý thức l ò n đầu nhìn về phía phía trước đường hạo luôn luôn tương đối thân dân đông đảo hầm lò công đối vị này người lãnh đạo trực tiếp vậy phá lệ sùng kính lúc này thấy đường hạo trước kéo tới phản phất trông thấy cứu tinh n h ậ n nhận ở trong lòng hồi lâu bị khuất kém chút tiết áp không ít người méo miệng con mắt mỏi nhừ v ê n bao tự đắc quan lại trông thấy đám người d ị động thân hình cứng lại chậm dãi xoay người lại tầm mắt chỗ đường hạo sắc mặt không vui một mặt n g h n g trọng gác tay mà đứng không nói một lời thở một hơi dài nhẹ nhõm chậm dãi vừa mới kích động tâm thần quan lại trên mặt mang lên một vòng dạ cười chắp tay vãi cháo lễ đường đại nhân đến hương n ị cùng cực trong tới、cười. rõ ràng không che giấu được quan lại trong lòng bất mãn cho tới cái này âm thanh đường đại nhân nghe cũng không chân thiết nguyên bản quan này hầm lò chính là vì bệ hạ chế tạo thường ngày đồ gốm sử dụng trong đó chất béo không ít bây giờ không tin ê bị trưng thu ngược lại nung lên cái này bụi đất tung bày xi、si、măng đừng nói chất béo liền ngay cả tiền công đều không có quan lại cái này quản chế quan viên hầm lò quan viên cũng coi là hoàn toàn thành bài trí nhất là hôm nay chạy đến mới hầm lò tiếp xúc n u i dính đầy cho, mới đi đến cái này bùn hầm lò vung chút h ấ ậ n nhưng chưa từng nghĩ chính mình còn chưa lôi bước đường hạo lại đến n ị phẩm đối tứ phẩm quan lại trong lòng vẫn là hơi có vẻ khủng hoảng đường hạo không lên tiếng chính mình cung thân hình cũng không dám đứng thẳng hầu ra bản quan gặp bọn này hầm lò công đem sự tình làm hư giao hấn hai câu lời còn chưa nói xong mấy bước chuyển ra ngoài đến một cái thanh âm trầm thấp ta hỏi ngươi lời nói sao thanh âm tại một hơi ở giữa im bặt mà dừng quan lại cung thân thể chắp tay lui đến bên cạnh không dám nói n ư ơ ngữ từng bước một đi hướng bọn này hầm lò công đường hạo sắc mặt cũng không dễ nhìn nhìn vậy không nhìn bên cạnh quan lại một chút ngươi v ậ ngươi công bộ đến nơi này không phải ngươi nên đến địa phương nói cho công bộ t h ư ợ thư tháng m ư ơ i hai trước đó c thư hầm ú n g ta t h lò công nhóm bận rộn một đêm chưa từng chóng mắt không thể liền như vậy tính toán chính người móc trả tiền lụa gấp đôi bồi cùng cái này chút hầm lò công giải thích đường hạo chậm rãi quanh người nhìn xem cái kia chín mươi độ túi đầu con lại mỗi chữ mỗi câu nói ra nơi này đã được tạm thời trưng thu là chúng ta đường phủ địa bàn không phải là các ngươi công bộ muốn buồng địch quan uy chạy trở về các ngươi công bộ đến buồng địch nghiêm nghị trách lâm thanh bên trong sen lẫn một vòng huy áp chỉ làm cho cái kia quan lại toàn thân r u lên nghĩ không ra cái này một lúc uy phong không có đủ nghịch thành ngược lại gặp một trận trách p h ạ t thật đúng là bồi phu nhân lại xếp binh bận tâm đến đường hạo quan t r ư ớ c quan lại trong lòng kinh hoàng sợ cái này tức giận đường hạo lại cho chính mình cài lên một đỉnh cái mũ hạ quan biết được, hạ quan biết được. nhất định phải theo hầu ra nói ngày mai liền đem tiền tài dâng lên hốt hoảng nói xong lời nói này quan lại mới phát giác chính mình phía sau l ư n g thầm t ấ u trên trán mồ hôi quần u ợ n vậy không để ý tới cái này qua lại đường hạo xoay người đến mặt hướng cái này chút hầm lò công nhóm trên mặt nộ khí càng sâu đưa tay còn chỉ một vòng trước mặt hầm lò công q u á t trói hai âm thanh tại một hơi bên trong bạo phát đi ra các ngươi đều là làm gì một cái dăm cho không kêu nhàn tạp nhân viên m g ụ chỉ huy các ngươi vậy mà thuận theo mấy cái hầm lò xi măng không tính là gì đại sự ta hôm nay liền cho các ngươi ghi nhớ thật lâu chầm rãi bước đi thong thả trong đám người đường hạo trên mặt âm chầm xuống nhớ kỹ về sau làm việc không cần để ý ngoại giới nói vớ nói vẩn mỗi hầm lò công tháng này tiền công tiền công cài lên một thành thân hình đi tại dẫn đầu hầm lò công trước mặt đông nhiên dừng lại đường hạo nhìn chăm chú cái kia túi thấp đầu thân hình quắp lần sau nếu là nếu có lần sau nữa đổi u ra đường phủ lại không thu nhận đại thủ trên không trung vung vẩy hai lần đường hạo cùng với mặt nạp lại hầm lò tiếp tục làm sống người sáng suốt đều có thể nghe ra đường hạo ý tứ hành động chư vị hầm lò công nhóm không có một cái người ghi hận đường hạo trong lòng bọn họ minh bạch chính là nghe cái này quan lại mù nói bậy mới đưa đến bọn họ tổn thất tiền công vậy không ai vì cái này chút trừ tiền đau lòng tương phản cái này chút hầm lò công nhóm cảm thấy hầu ra đường đường một cái nhị phẩm quan lớn mặt lại bị một cái chỉ là tứ phẩm quan lại nói ra chính là chính mình ném đường phủ mặt mũi cái kia quan lại gặp chúng hầm lò công nhóm cung tán trong lòng càng thêm hoảng sợ chọc g i ậ n đường vương bên cạnh đại hồng nhân này nhưng không có cái gì q u á ngon để ăn giờ này khắc này quan lại trong lòng mọi loại hối hận chính mình vì sao muốn tới này địa phương tìm tức giận t ụ ủ đâu ngượng ngùng gần phía trước có chút dương mắt màn nhìn về phía cái kia đứng thẳng bóng lưng hầu ra vậy hạ quan xin được cáo lui trước phía trước bóng người cũng không nói chuyện liền như vậy đứng đấy phảng phất tạm thời thả tức phong bạo chu trừ một lát gặp đường hạo cũng không lên tiếng quan lại ngây người mới hơi chậm dãi hướng lui về phía sau lui quay người nhanh như chấp chạy đi hầm lò công nhóm ai vào chỗ đấy thanh lý hầm lò bên trong tạt bã vận chuyển than đá lắp trang đưa ép mảnh bột đá vận b i ể u thành một đoàn đường hạo chậm dãi lắng lại trong lòng n ộ khí chào hỏi sau l ư n g q u ả t sự đi đến hầm lò trong xưởng nhìn xem chương bảy trăm năm mươi chín quan tâm dân ý chương bảy trăm năm mươi chín quan tâm dân ý đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm thanh hầm lò nung cũng không phải một kiện dễ dàng sống tuy là đình chỉ nung nhưng cái này bùn hầm lò bên trong nhiệt độ y nguyên rất cao mỗi cái hầm lò công nhóm hai tay để trần mỗi cái đỏ thâm khuôn mặt trên cánh tay mồ hôi đầm địa hốt bám ở trên người bụi đất cùng to như hạt đầu mồ hôi tôn u rơi chạy xuôi một chút hầm lò công gỡ hơn mấy xe thanh lý đi ra cắt bã đã là mồ hôi đầm địa một thanh kéo đến kéo căng tại ngoài miệng khẩu trang miệng lớn thở dốc nước thải bụi đất bụi tại di chuyển thanh lý bên trong tràn ngập ra tại dương quang chi bên trong bay múa lượt vòng không ít không mang khẩu trang hầm lò công lên tiếng lên tiếng ho khan hai tiếng tiếp tục đem một xúc xúc phế thải ném lên xe cút kít đường hạo đến lúc vậy không mang khẩu trang che miệng mũi đi vào đến trước mắt một màn không chỉ có để đường hạo kinh hãi n g ả y một cái bụi mù c u ộ n cuộn chỗ xa xa hầm lò công khuôn mặt cũng thấy không rõ lắm chỉ có thể nhìn thấy bóng người lắc lư cái này chút hầm lò công nhóm một cái như bùn như khởi trần khẩu trang cũng không thấy đeo liền như vậy riêng phần mình bận bị hồ lấy nhất c ư ớ c đạp ở bên cạnh xúc xi、si、mang tặn bã hầm lò công trên thân cầm xúc cái kia hầm lò công một cái l ả đạo liền nghe sau lưng mặc chuyển đến vào thét ai bảo các ngươi làm như vậy cũng cút ra đây cho ta. Đỉnh lấy mặt trời. Từng dãy hầm lò công nhóm chỉnh tề đứng vững hai mặt nhìn nhau không biết đường hạo lại vì sao nổi giận c h ầ m rãi tại cái này chút người bùn trước mặt đi đến hai vòng đường hạo sắc mặt âm chầm dọa người lệ mang liếc nhìn một chút cái này chút sợ h ã i hầm lò công đường hạo cuối cùng dừng bước lại nhìn về phía sau lưng quản sự chuyện gì xảy ra ta phát cái kia chút áo gài công phục đâu khẩu trang đâu quản sự sắc mặt trắng bệnh n g h e trước mặt nổ hống có chút sợ sợ thanh âm cũng biến thành run dày lên thuộc hạ đã đem hai mươi bộ quần áo lộn xộn phát hạ đến còn có còn có cái kia chút khẩu trang vậy vậy dạy cho bọn hắn như thế nào sử dụng vậy phần còn lại thuộc hạ thuộc hạ không biết mấy bộ quần áo mấy cái khẩu trang l i ề n đ ệ bình thường cái này bình dị gần gũi hầu ra phát lớn như thế hỏa quản sự trong lòng có chút mơ hồ cái kia chút quần áo trừ hình dạng quái dị làm áo mặc quần tài năng vậy bất quá là phổ thông tê d ạ i liệu cũng đáng không nhiều thiếu tiền tài rất không cần phải như vậy nổi nóng đi dẫn đầu hầm lò công ngượng ngùng nợ đủ cười chậm rãi trong đám người đi ra đối đường hạo chắp tay nói hầu ra không cần thiết tức giận cái này chút quần áo bên trong quản sự xác thực đã cho chúng ta phân phát xuống tới đoàn người nhóm xem cái kia quần áo quả thực quái gì, bất quá tài năng lại là tốt liệu mặc tại cái này bụi đất khắp nơi trên đất địa phương có chút xa xỉ chúng ta đều muốn quần áo đưa về nhà bên trong cho bà nương hải tử mặc một chút còn có thể bôi sạch sẽ nhiều mặc chút năm tháng vừa dứt lời sau lưng đi ra một cái hầm lò công người theo nói ra đúng a hầu ra chúng ta cái này trong bùn đến trong bùn đến mặc tốt như vậy quần áo xem như t r ả đạp còn có mỗi người phát cái kia hai cái một heo nhìn xem khó coi lại dày đặc hẳn là có thể chống lạnh chờ ngày đông ra rét lúc cho chúng ta em bé mà khỏa tại trên đùi chúng ta à chắc nịch g k h ô n lấy đâu điểm ấy bụi đất căn bản không tính là cái gì mong rằng hầu ra không muốn trách cứ chúng ta biết mình phạm sai lầm nhưng cái này chút hầm lò công nhóm cũng là tâm niệm trong nhà vợ con bây giờ cũng cởi theo hy vọng đường hạo có thể thông cảm nghe những lời này đường hạo cái mũi có chút chua sót một kiện làm công tinh tế áo gai lại tại cái này chút thôn quê mãng phu trong miệng thành tốt nhất tài năng liền ngay cả cái kia lớn cỡ bàn tay khẩu trang cũng có thể coi như chân bảo xem như hài đồng chống lạnh c h i vật hút lấy xi、si、măng p h ấ n bụi k h i ê n có thể đẻ gây eo xi、si、măng toàn thân rán giống nên yêu lại thời thời khắc khắc quan tâm trong nhà no bụng ấm sinh kế cái này có lẽ liền là đại đường nam nhân đầu vai trách nhiệm có lẽ liền là nồng đậm phụ ái cái này chút để cho người ta mũi chua sót con mắt ướt á c lời nói đường hạo rốt cuộc nghe không rời đến thất giọng chửi một câu đô hốt t r ư n g Các người biết do cái này nổi bồng bềnh giữa không trung bụi đối thân thể t h ư ơ n g tồn sao kẻ nhẹ ngứa lạ vô cùng trọng giả đau đớn ra bị nẻ còn có đó là khẩu trang không phải mồm heo là ta chăm chú thêm m n g than loại bỏ cái này chút bụi không nghĩ đến ho lao các ngươi cũng cho ta tốt tốt mang theo đường hạo cũng không có cho cái này chút vui cười hầm lò công nhóm sắc mặt tốt dù sao thân thể vấn đề sức khỏe không phải cho đùa nếu là vẹn vẹn bởi vì tạo xi măng hại cái này chút hầm lò công nhóm lưu lại mà bệnh hãn tình nguyện không tạo những đồ chơi này còn tại vui cười hầm lò công nhóm gặp đường hạo lần này tựa hồ cũng không đang nói đùa nhao nhao thu liễm nụ cười giữ im lặng liếp nhìn một chút an tĩnh lại hầm lò công đường hạo mắt nhìn q u a n sự đến cái k i a chút bộ đồ mới vật mới khẩu trang đến kể từ hôm nay mặc vào áo dài tay áo dài công p h ụ vừa mới có thể nhập hầm lò nhà máy làm sống người nào nếu là không tử lập tức xéo ngay cho ta hầm lò công nhóm tuy nhiên không hiểu cái này ho lao cùng r a rẻ tật bệnh đáng sợ nhưng trong lòng thấu triệt rất đường hạo làm như vậy chính là vì bọn họ khỏe mạnh tắc tưởng húng chi cái này lại có hai bộ, bộ đồ mới vật đến đây nhất thời đem lòng có cái tia bôi thất lạc quét sạch sẽ một cái cung thân thể nói cảm ơn liên tục ta qua hầu ra đại ư ờ n g h o nhanh chân n quay g ư ờ đường tri hai trấn g băng huyên hạ. thế r n võ thần cc t r à t ị m hồi phủ trên đường cái kia chút hầm lò công nhóm lời nói từng câu rõ ràng quanh quẩn bên thai đường hạo trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang nô thông nói với đại đường t h ị n h thế chính là những quyền q u ý kia thế g i a thịnh thế phổ thông thôn quê bách tính xem như chỉ bắt lấy thịnh thế cái đôi có lẽ thời gian xác thực so trước đó qua thoải mái nhưng cái này vật tư vẫn là cực kỳ t i ế u thốn mặc dù lương thực lại tăng thu nhập vậy bất quá là để cái này chút bần hàn các con dân có nhét đầy cái bao tử đồ vật nhưng cái này mặc ở, cũng không có quá nhiều cải thiện đường hạo bất quá là cái này trong đại đường nho nhỏ một p h ầ n tử cứu van không thiên hạ tất cả mọi người vậy khen không giới tất cả mọi người có thể ăn no bụng mặc cấm hải khẩu vén lên trên xe ngựa màn xe đường v ư ơ n g nhìn qua đất vàng đại đạo hy nhưng đám người trong đôi mắt nổi lên một vòng s á n g quang cứu van không người trong thiên hạ có lẽ có thể cho bên cạnh các con dân q u a tốt hơn tự lẩm bẩm phát ra từ phế phủ dường như tuyên cáo lại như lời hứa hoàng trang hầm lò nhà máy hết thệ thuận lợi chế thành cái kia chút xi măng hoàn toàn phù hợp đường hạo tiêu chuẩn vậy lại một lần nữa xác minh đường hạo phỏng đoán cũng không phải là tài liệu này nhận địa vực mà là ra một cái ra vẻ hiểu biết mù quan chỉ huy lại chỉ là tứ phẩm còn chưa đủ lấy để đường hạo tại việc này bên trên tính toán chi ly cầm trước đó để tại trong tay h á o tờ giấy đường hạo đưa cho y h i ệ tượng chiếu vào cái này ba kích thước phân biệt làm đến hai bộ chọn lựa tốt hơn vải vóc vui mừng hơn s ắ c chính hoa tốt lưu cho hai ta vị phu nhân mặc mấy vị y h i tượng nghe nói là đường phu nhân mặc một điểm không dám thất lễ dốc lòng cầm đến tắt may nhìn thấy cái này chút đạn tốt cây bông vải đường hạo tâm h ư u sở động nhìn hướng phía tây bắc hướng chắc hẳn bây giờ đã nhanh đến lung h ư u đi chỉ mong ngươi hết thể thuận lợi có thể đem cái này cây bông vải mang về bận rộn thời gian luôn luôn qua nhanh chóng tại hầu tức phủ bên trong đường hạo muốn theo lý trường nhạc công chúa tốt tại trong bụng thai nhi còn nhỏ còn không cần quá nhiều quan tâm sơ làm mẹ người trường nhạc công chúa cần đường hạo làm bạn tâm sự đến hóa giải nội tâm nôn nóng cẩn thận cùng hoang mang thân thể không thích hợp tâm lý biến hóa vậy tại đường hạo thường ngày quán thâu cái kia chút hiện đại dục mà trong tri thức chậm rãi hòa tan Tấn v ư ơ n g lý trị đứa bé này tựa hồ tại thanh châu một nhóm bên trong trưởng thành không ít dốc lòng học tập lúc không lúc lại đến bên trên hầu tức phủ một chuyến c h ỉ bất quá cái này hồn nhiên ngây thơ hải tử thiếu chút lúc trước nó nớt đối đường hạo nhiều chút tôn kính đối trường nhạc công chúa nhiều chút quan tâm thân kim ê quốc chi chuyện quan trọng đường hạo một bên bận bị hồ lấy đường phủ bên trong sự t ì n h còn vừa phải bận rộn hồ lấy hoàng trang bên trong tiến triển h â m lo nhà máy tự phường cha phường nước hoa còn có bây giờ chính tại chữ hàng than tổ ống cùng đùng xi măng không cần đường hạo tự thân đi làm lại cần đường hạo trông giữ theo lý cơ hội lần à mỗi m ộ trước trung cổ vang lên lúc chính là trưởng tôn hoàng hậu qua đời lần này sợ là hoàng thất lại phải thiếu một vị thân nhân đây chính là hoàng thành trung tang vừa mới trở lại hoàng trang quản sự sắc mặt nghiêm túc mang theo một vòng nhàn nhạt, nhạt đau thương hồi bẩm hầu ra là thái thượng hoàng băng hạ quản sự nói xong chậm rãi hướng phía hoàng cung phương hướng quỳ b á i trên mặt đất nghe được lời nói này đường hạo trong nội tâm bên trong a i t h á n một tiếng cái này sáng tạo đại đường giang s ơ n người bây giờ đã không tại đại đường lại thiếu một vị truyền kỳ nhân vật nói đến lao nhân này cũng là một cái bi kịch nhân vật ta tuổi nhỏ lúc liền xuất tử khởi binh đánh nam dẹp bắt từng bước một tan g ã mục nát tùy chiều nhưng chưa từng nghĩ nhân sinh đắc ý lúc con trai mình nhóm lại gà nhà bôi mặt đá nhau tàn sát lẫn nhau đường hạo không dám suy nghĩ một cái phụ thân c h ơ mắt nhìn xem chính mình thân sinh cốt đ ụ c ở giữa chém giết là loại tâm tình nào chưa ngộ nóng hoàng vị vậy tại thủ tục tương tàn thắng được đường vương uy hiếp dưới chủ động lui khỏi vị trí thâm cung một cái quân vương liên tục gặp hai lần hoàng sợ biến đổi lớn cuối cùng thành cái này trong hậu cung phong lưu thành tính đại đường hoàng đế loại này tâm lý lộ trình chỉ sợ là t h ư ờ n g nhân khó có thể tưởng tượng khó mà trải nghiệm đi chậm rãi hướng phía hoàng thành phương hướng quỳ bái một phen đường hạo vừa mới đứng dậy ngày đó đang cấp lao ra từ làm giàu dội trong p được suy một mặt, vị n à tư hoàng trang bên ngoài chuyến đến xa phu ghìm ngựa thợ phi phỏ âm thanh vinh công công toàn thân áo trắng quần áo trắng đứng thẳng hoàng trang viên môn lân dưới khỏe mắt bà sa khàn khàn đê ơ định bắc hầu bậy hạ triệu kiến chương bảy trăm sáu mươi mốt quân thần thổ lộ tâm tỉnh chương bảy trăm sáu mươi mốt quân thần thổ lộ tâm tỉnh đại đường chi chân thế võ thần cc tra t ị m đường v ư ơ n g triệu kiến đường hạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bây giờ đường hạo đã và hoàng thất có chút chặt chẽ không thể tách rời huyết thống loại trường hợp này lẽ ra trước đến lễ tế tu kiến đồng dạng trước cung điện thân mang đồ trắng các đại thần rộn rộn r à n g ràng, ràng đều quỳ túi trên mặt đất nghẹn ngào không ngừng lọt vào thai dù cho là cái này viêm nhiệt mùa hè nghe chi cũng như trời đông giá rét đáy lòng phát lạnh bi thương vặt phần theo vinh công công dẫn tiến đường hạo trực tiếp đi vào tầm cung chỗ ngày xưa thái thượng hoàng xem vũ khúc cái bản vẫn còn cùng tấm kia đình nghỉ mát dưới l a nghỉ còn như lúc mới gặp lúc một dạng lảng lặng bày để ở đây duy chỉ có nhưng không thấy lao nhân thân ảnh sinh lão bệnh tử m ệ n h t r u n g chú định ai cũng không thể trốn thoát vận m ệ n h pháp tắc đi liền tại như vậy một cái trước mắt đường hạo trợt nhớ tới mình hậu thế cái gia đình kia đến phụ thân nghiêm khắc mẫu thân tự ái vợ con vuốt ve an ủi bây giờ cũng chỉ có tại cái này dị thời không xa gửi tương tư định bắc h ậ u bệnh hạ liền tại bên trong lão nô chỉ có thể đem người đến nơi này thành em khẳng h ẳ n thoáng như ngày mùa hẹ gió nhẹ quét qua lá cây chấm thấp đau thương đường hạo xoa xoa chua xót cái mũi hơi dưng bước thu hồi tâm thần chấm thấp ứng một tiếng vượt qua cửa chuyển qua bình phong thân mang đồ trắng quần áo b ó n g lưng ngồi quy chân giường trước túi thấp đầu sọ b ậ y hạ nén bi thương trầm t ĩ n h trong thanh â m mang theo nhàn nhạt đau thương đường vương khẽ run thân thể hơi đình trệ chậm giọng lướt nhẹ thanh â m t ạ n ra đến liền xem một chút đi chấm đi mấy bước ánh mắt rời đi trên giường thân hình uy nghiêm gương mặt tan t ư ờ n g trầm tĩnh phảng phất giống như ngủ say đồng dạng đường hạo chậm rãi quỳ xuống đến túi đầu không nói đã gửi niềm thương nhớ không biết qua bao lâu đường vương hơi nghiêng quá mức đứng lên đi chấm có vài lời muốn cùng ngươi nói nhìn không thấy đường vương k h u ô n mặt nhưng đường hạo lại có thể từ trong thanh âm này n g h e ra tràn đầy bị thương nhìn chăm chú trước người chậm rãi đứng dậy thân ảnh một chút đường hạo đi theo đứng lên có lẽ là lâu quỳ duyên cớ đường vương tại đứng dậy một khắc này thân hình lay động đường hạo từ sau một thanh đỡ lên cái này lắc lư thân ảnh nói khẽ vậy hạ cẩn thận xương đỏ con mắt nên tiếp đường hạo lo lắng ánh mắt đường vương đại thủ vỗ nhẹ sắn tại khuỵu tay vào tay đọc đường hạo a về sau không ai thời điểm vẫn là gọi ta một tiếng phụ hoàng đi chấm bên người đã không có mấy cái thân nhân liên l ạ tại thời khắc này đường hạo giật mình phát hiện trước mặt cái này uy danh một đời giết chóc thiên hạ đường vương tựa hồ tại cái này một cái c h ư ớ c mắt trở nên yếu ớt không chịu nổi đúng vậy à thê tử ly thế liền tại một năm trước đó bây giờ cha đẻ vậy đã xa đến các con đều đã lớn lên riêng phần mình nhà. bị nhà lý thừa c à n g bị giáng chức quế châu trường nhạc công chúa xuất giá hai cái loa mắt hoàng tử minh tranh á m đấu nơi nào lại có mặt mũi tới gặp bên trên cái này quân vương một chút to như vậy một tòa cung điện trừ cái này chút cung cung kính tính không đúng thai g á m cung nữ cũng chỉ thừa như thế một cái người cô đơn đỡ lấy đường vương đi vào thiên điện ngồi xuống đường nhìn chậm rãnh m ắ g i từ từ ta tại trường tôn hoàng hậu qua đời lúc đường vương từng hỏi qua cùng loại vấn đề khác biệt là khi đó đường vương nỗi lòng xáo trộn thậm chí có chút điên có lẽ là một năm thêm vào một tuổi cái này đường vương đối với sinh tử có càng sâu cái nhìn bây giờ chỉ đem phần này trầm thống đau thương lưu ở bồng tim mà không phải lúc trước như vậy hiện lộ ra Cũng có lẽ là đại ư vương ờ n cảnh, g vậy tâm t cái này, một, hai này năm tuế nguyệt lắng một tuế đường ộ n bên trong, trở nên càng thêm lý trí, càng thêm vững g thêm thêm trở trí, lý đ hạo khẽ tu h nghiêm. ở dài một cái, Đại một mặt trăng t sắc đường tu sinh dưỡng thức dân nuôi tầm phát triển không ngừng quốc lực đồng bột phát triển các binh sĩ huấn luyện vậy chuẩn bị kết thúc tạo thuyền v ậ y ở tay chuẩn bị chắc hẳn tại trong những năm gần đây liền có thể sừng sững đất vương trở thành vạn quốc tiêu điểm chế bá hại lục đánh đầu thằng đó đôi mắt thâm thúy bên trong tránh qua một vòng sáng ánh sáng giống như tại hướng tới lại như đã đắm chìm tại đường hạo châu quy hoạch mỹ hảo bàn kế hoạch bên trong khàn khàn thanh â m chấm thấp t h trong cổ họng chậm rãi phát ra chấm, trong lời nói bao hàm thất lạc tựa như là một cái phạm sai lầm hải tử bỏ lỡ mỹ hảo cơ hội tốt đồng dạng đường vương bàn tay nâng lên cai chán quai hàm bắp thịt co rúm ánh mắt phức tạp có ảo não có hối hận còn có mấy phần kiên nghị tuy rằng không có đoạn trải qua này nhưng đường hạo một cái người đời sau thân phận lại đối đoạn lịch sử này xem phá lệ rõ ràng t r â m r ã i thở một hơi dài n h ẹ n h õ m đường hạo lần thứ nhất tay vô vỗ đường vương cánh tay thân mật phảng phất cha con giống như nhiều năm bạn cũ phu hoàng năm đó sự tỉnh ngươi không có sai đổi lại là hắn cũng giống vậy biết cái này làm nhất tướng công thành vạn quốc hô thúng chi là bệ nghệ thiên hạ quân vương không phụ sự mong đợi của mọi người chăm lo quản lý sáng tạo đại đường huy hoàng ngươi đã là đại đường dân chúng trong lòng minh quân đã là thảo nguyên man nhân trong lòng thiên khả hãn chương bảy trăm sáu mươi hai thái tử nhờ chương bảy trăm sáu mươi hai thái tử nhờ đại đường chi trấn thế võ thần cc cha tịm khả năng này là đường hạo lần thứ nhất cùng đường vương thổ lộ tâm tình vậy là lần đầu tiên đường hạo thẳng thắn tán dương cái này dù cho quân vương cũng là phụ hoàng người đường vương quanh thân chấn động đ ố n g nhiên nhìn qua ai cũng ưa thích nghe tán dương lời nói nhất là phát ra từ phế phụ chân ôn tiểu tử ngươi lúc nào cũng sẽ xem ký đoạt độ an ủi lên người đến ngoài miệng không tha người trong lòng cũng một trận ấm áp đường hạo nhẹ g i ọ n g cười cười cũng không nói lời nào chính mình nói là thật là giả cái này cơ t r í đường vương trong lòng tự có định đoạt vừa lại không cần chính mình nhiều lời hai người cứ như vậy ngồi tại dưới ánh đến thiên điện bên trong lẳng trầm mặc thật lâu đường vương từ trong tay á o móc ra một t r ư ơ n g phong thư vàng d ự n phong thư cũng không ký tên chuyển tay đưa cho bên cạnh đường hạo đường vương tử tồn nói xem một chút đi phụ hoàng năm đó thoái vị lúc lưu lại bây giờ rốt cuộc không cần giữ lại đường hạo cảm thấy chân trờ cái này phong lưu một đời lao đầu cuối cùng sẽ cho đường vương lưu một phong thư với lại cái này đường vương t ự hồ không chút nào kiếm kỵ đúng là muốn đem giấy viết thư này chiến sự chính mình đến xem nhìn xem cái kia đã mở phong sân son đường hạo hơi do dự cuối cùng vẫn nhận lấy rút ra ố vàng giấy tuyên thành bằng thẳng rộng rãi ra một chương linh động tung bay liếu chữ viết đập vào mắt trước chữ không nhiều từng đoàn ba hàng bi thương thanh â m từ bên cạnh c h ậ m rãi có thể chuyển ra mang theo vô kỵ khổ sở phụ hoàng hắn cuối cùng vẫn không thể tha thứ cùng ta nói thực tại người chết như đ è n diện qua đời đối với là cái này tới nói thế gian hết thảy đều là mây bay ngược lại hảo nao xác thực cái kia chút còn tại nhân thế thân nhân nhất là đường vương d ạ n g này phạm qua không thể tha thứ sai lầm người thu hồi trong tay giấy viết thư đường hạo nhìn về phía tấm kia hảo nao đau thương khuôn mặt c h ậ m rãi nói ra b ậ y hạ lời ấy sai rồi chỉ sợ là không có đọc hiệu trong đó hà nghĩa mang theo vẹ kinh ngạc đường vương ngồi thẳng thân thể trong mắt có chờ mong tình quang chất động người g i ế t t a tử tôn ngày khác n g ư ơ i tử tôn cũng lại như này trâm quan chi càng giống là một câu nguyền rủa càng như vậy đã xem như ứng nghiệm chấm được này báo ứng cũng là thiên mệnh cho phép à. câu nói này ngữ kỳ thực không khó lý giải nhìn lại như đường vương nói cực giống một câu ác độc trờ trú nhưng nghĩ kỹ lại coi như lý huyên lòng có oán hận nhưng cái này đường vương dù sao chính là hắn thân sinh tốt đ ụ c đường vương tử tôn càng là hắn cháu ngoan đếm k h i lấy thế gian nơi đó có một cái r a ra bối sẽ bởi vì nhi từ sự tình đến n ề n rủa mình cháu trai ruột đâu hoàng hôn trời chiều chiếu s ạ tại khắc hoa s o n g cửa sổ bên trên nghiêng vậy tại phòng nhỏ trên mặt đất đường hạo nhìn qua cái này rộng thoáng s o n g cửa sổ mỉm cười vậy hạ trong đó h à n g nghĩa kỳ thực ngươi đã sớm biết vừa lại không cần tìm ta cái này thần tử đến đây xác minh câu nói này ngữ như là thời khắc này hoa s o n g cửa sổ đem chọn ốc xá trong ngoài đều ngăn cách nếu chỉ chú trọng tầng này c á c h trở không thể nghi ngờ là phong bế tự tâm thấy không rõ ngoại giới ánh sáng chiều sáng chậm rãi nghiêng đầu lại nhìn về phía cặp kia đôi mắt thâm thúy đường hạo tiếp tục nói bổ sung cùng nói là người rủa chẳng nói là cảnh cáo cầm trong tay giấy viết thư nhẹ nhàng lung lay, mặt sau này hai câu nói rõ ràng cần quyết đoán mà không quyết đoán chắc chắn sẽ cũ hí tái diễn ta nghĩ đến trong đó hàm nghĩa bậy hạ hẳn là so ta cái này thần t ự càng có thể rõ ràng tựa hồ là trong nháy mắt đường vương khúc m ắ t thông suốt giải khai lúc trước tại lần đầu tiên bên trong xác thực làm hắn tâm thần hối hận niệm ảo não vân phần cho tới vào thời khắc ấy nhận định phụ hoàng ôm hận mấy chục năm mà dù sao quân vương liền là quân vương ảm đạm thất lạc bên trong phát hiện huyền cơ trong đó bây giờ hỏi lại đường hạo lúc bất quá là tìm kiếm một cái yên tâm đường hạo có thể có lần này tiến giải ngược lại để đường vương có chút chấn kinh một cái hai mươi tuổi thần tử không chỉ có thể đọc h i ể u chính mình tiếng l ò n g mà ngay cả chỉ có duyên gặp mặt một lần phụ hoàng cũng có thể khám phá ngược lại thật sự là là khó được trên mặt tu ám dần dần thoải mái đường vương trong đôi mắt tránh qua một vòng tán thượng vậy theo ngươi xem phụ hoàng quyết sách như thế nào nghe nói cái này tra hỏi đường hạo cứng lại cái này liên quan tới thái tử vấn đề đường vương vậy không chỉ hỏi qua một lần s ư ơ tại thành lập quân doanh giảng đ ư ờ n g lúc liên quan tới lý thừa càn lý thái lý khác ở giữa người nào ngồi lên cái này thái tử chi vị thích hợp hơn đường vương từng liền hỏi qua lần này lý thừa càn bị giáng t r ư ớ c lý thái lý khắc ở giữa am đấu quên cả trời đất tình hình cùng lúc trước khác biệt quá nhiều có thể là đường vương cũng chưa từng nghĩ đến cái này lại gần không được coi trọng lý trị cũng sẽ bị đề t ạ i thái tử tri vị trên danh sách bất quá liên quan vấn đề này đường hạo cực độ không muốn hồi phục một cái biết được lịch sử đi hướng lại có không muốn liên lụy vào trận này đế quốc phong ba như vậy đường hạo lộ ra phá lệ xoắn suýt bây giờ tình thế đã rõ ràng đường hạo cũng không muốn làm nhiều dây dưa cười nói có lẽ chưa chắc không thể đường vương nhìn thấy đường hạo tấm kia khó xử khuôn mặt tuy là trả lời cực kỳ miết cưỡng nhưng đã sớm biết đường hạo trong lòng đáp án chỉ là đường vương hơi nghi hoặc một chút lại có chút chấn kinh tên tiểu tử trước mắt này không khuynh hướng chúc mục đích lý thái lý khác hết lần này tới lần khác sẽ đối với cái này không đáng chú ý lý trị có thân cận chi ý chẳng lẽ lại tiểu tử này chính là có không cần đoán cũng biết năng lực hoặc là sớm tại cung đình chi biến trước liền có thể hiểu rõ vật vật nhìn thấy những hoàng tử này tương lai lặng im mấy hơi bỏ xuống trong lòng những tạp n i ệ m này đường vương vỗ nhẹ đường hạo cánh tay trí nhi chấm liền giao cho ngươi chấm bảo bối nữ nhi còn có mang thai thể cốt suy yếu ngươi lại nhiều bồi bồi nàng cũng không cần để tế điện chương 763 công xưởng thành lập chương bảy công xưởng thành lập đại đường chi c h ấ n thế võ t h ầ n cc tra t ị m một tháng thời gian quốc tang bất luận kẻ nào không được với đường phố đi lại trường an thành bên trong một năm trước một màn xuất hiện lần nữa trên đường lạnh lùng mọi nhà đóng cửa đóng cửa cửa phụ khắp nơi có thể thấy được treo một thước vải trắng cả đại đường cả hoàn thành đều vì cái này đã từng khai quốc đế vương mặc niệm tưởng niệm đường hạo xem như đạt được các cách ở nhà theo lý mang bầu trường nhạc công chúa không cần tại cái này ngày càng lạnh lẽo khí trời bên trong vì tại băng lãnh cứng rắn trên quảng trường thanh lệ người khi lấy được lý huyên qua đời tin tức lúc khóc thành nước mắt người đường hạo hao hết miệng lưỡi đủ kiểu thuyết phục nhớ tới đến trong bụng thai nhi trường nhạc công chúa mới chậm dại im tiếng ẩn nhẫn cố kỵ đến mâu nữ cảm thụ một mực buồn bực tại phủ đệ đường hạo vậy chưa từng có nhàn rỗi mỗi ngày biến đổi hoa văn trưng nấu lấy thức ăn lý huyền thanh xem như có có l u c ăn t hưởng thụ một tháng mỹ thực t h ị n h yến bốn danh chứ cũng bị đường hạo rời ra ngoài hóa thân trở thành thư sinh kể chuyện quyền làm cho hai vị nương tử kể chuyện xưa thời gian một ngày trời qua mặt trời gây gắt ngày này lên khác biệt duy nhất chính là chiếu lên trên người nhiệt độ nhưng còn xa không bằng lúc trước như vậy khô nóng. thậm chí có chút không có chút nào ấm áp cảm giác nô thông v ậ y cuối cùng tại quốc t a n g kỳ nhanh xong lúc thắng lợi trở về trở lại trong p h ụ đệ cây bông vải v ậ n đến áo bông chế t ắ c liền muốn lại lần nữa triển khai một tháng này thời gian bên trong đường hạ o duy nhất phương thức rèn luyện chính là đánh than tổ ong không nhiều không ít vừa vạn độn tiếp theo ngàn t à hữu đường phủ một nhà mùa đ ô n g xem như không cần s ầ u ngày một ư ơ i tháng một ư ơ i trong vòng một tháng quốc t a n g chính thức kết thúc hàn phong nhẹn nào khí trời trợt hạ xuống tựa hồ liền cái này bắc phong vệ tại vì mở đường hoàng đế tưởng niệm quân chặt thực các con dân chậm rãi đi ra đầu phố bắt đầu mua có thể chống lệnh quần、áo. đ ộ dùng đường hạ cũng không ngoại lệ cửa phủ dựng lên một cái thẻ bài phải lượng lớn t u y ể n nhận thợ rèn y hiện tượng loại này chiêu công phương thức rất có chút hậu thế duyên hải s ư ở n g nhỏ t r o n g kia một dạng nhưng ở thời đại này bên trong lại là cực ít xuất hiện nô g thông nhìn xem cửa phủ đứng lên tam giác giá gỗ chợt cảm thấy có chút buồn cười hầu ra nhắc tới ngoắc thợ thủ công nhỏ cho ngươi tìm tới mấy cái chính là cần gì ở chỗ này treo một bài đường hạ vô vô ngô thông bả vai trên mặt bứt lên một vòng nụ cười chiêu công chính là tiếp theo trọng yếu chính là tại để người khác biết chúng ta phủ đệ bắt đầu chế tác hai thứ này mà thôi người suy nghĩ một chút là chúng ta cái này háo đông l ò than thế nhưng là một kiện mới lạ vật sơ bán lúc chỉ sợ sẽ không thuận làm lần này gây nên hoàng thành người chú ý chắc chắn gây nên hiếu kỳ đợi chúng ta bày ra đến lúc cũng không thấy bột nột x à o á o cắt ấm đông phường xem như đường hạo tại đại đường mở một cái mới thí điểm quỹ phường xem như vì đại đường tạo thuyền gom góp tiền t à i quán rượu chính là vì mượn tới tiền lụa gánh chịu tiền lãi cái này x à o á o cắt ấm đông phường chính là vì tự mình đường phụ vất lên một khoản tiền lụa hoa hoa triệu tập đến đám người nghe nói đường hạo muốn dồn áo chế lỏ nhất thời đến hứng thú đứng tại mới công xưởng bên trong vây tại đường hạo gián tiếp tấm bản đồ trước hồ nào một mảnh nghị luận ở mỹ hầu ra chúng ta đại đường quần áo mỏng như cánh ve chực như mỡ đông có thế nào có thể đem cái này bạch điệp t ử vây kín mít đúng a cái này quần áo cực kỳ kỳ lạ nhìn xem không giống bình thường bộ dáng dạng này quần áo là bên trong mặc vẫn là bên ngoài mặc đám người vậy ngay đầu tiên phát hiện đường hạo chỗ tạo quần áo khác biệt trong lòng nghi hoặc cùng lúc vậy tràn ngập hiếu kỳ mới đưa tới thợ rèn càng là ngạc nhiên thế mà còn có chế tạo lá sắt nói chuyện phổ biến cái này chút đồ vật đều là càng dạy mới có thể càng thêm răn chắc dùng bền cái này lá sắt chẳng phải là chịu không được đập dễ như chở bàn tay liền sẽ bị vạch trần hư hao càng kỳ lạ liền ở chỗ cái này cái vật k i ệ n nhìn như hướng phóng đại lò s ư ở tay chẳng lẽ lại là thịnh phóng nung đỏ than t u ổ i sử dụng đường hạo vậy không nóng nảy mỉm cười đứng công s ư ở n g vị trí đầu não chắp tay sau lưng đợi cái này chút thợ thủ công nhóm nghiên cứu thảo luận chờ tất cả mọi người lòng nghi ngờ q u y về nhất trí đường hạo chắp tay nói sau này các người liền ở chỗ này làm công nhu sinh lời còn chưa nói xong dưới đây cái này chút thợ thủ công nhóm nhất thời vỡ tổ người phân tam lục t i ể u đẳng tại trong đại đường vậy không chút nào ngoại lệ tượng hộ chế độ tại đại đường phá lệ khủng bố không có rụt loại không thể buôn bán cái này chính là lúc đầu thổ địa chính sách còn xuất lại nan đề đây cũng là những người này tại lúc đầu nhìn thấy chiêu công một bài lúc dành trước đến đây báo danh nguyên nhân rất nghe lời lời nói từ nay về sau bọn họ liền coi như là có cố định lao động có thể cầm tới một phần ổn định thu nhập không cần lại phiêu bạt đầu đường trông coi chính mình vái thức vương tiểu điếm trong mong chờ lấy lui tới thương nhân đến cửa hộ nông dân dựa vào trời ăn cơm nhưng còn luôn có vài mẫu tại cái kia có hy vọng cái này chút thợ thủ công nhóm lại chỉ có thể tại tiểu điếm làm các loại có mua bán liền làm không có mua bán chính là đói cái này cái bụng một ngày loại này mỗi ngày cầu nguyện đồng dạng sinh hoạt sớm đã để bọn hắn chắn ghét bất lực trong mắt bọn hắn đường hạo cử động lần này không thể nghi ngờ là là đang hành thiện đường hạo tâm địa so cái k i a nung đỏ lửa than còn muốn bỏ bừng ấm áp hầu ra thật sự là giải cứu chúng ta cùng thủy hỏa đại ân nhân a không biết là ai cảm động đến rơi nước mắt giống bên trên một câu mới công xưởng chư vị thợ thủ công nhóm đều cúi người chào hầu ra khoan hậu nhân tử chúng ta vô cùng cảm kích chương bảy trăm sáu mươi thị tượng thợ rèn chương bảy trăm sáu mươi thị tượng thợ rèn đại đường chi trân thế võ thần cc tra tìm đường hạo cảm thấy cái này chút bình thường dân chúng nhóm cũng khá k h á c h khí hơi một tí chính là mang ơn s ư n g hô khoát tay để bọn hắn đường hạo cất cao giọng nói xấu nói trước ta đường m ẫ cũng không phải cướp bần tế giàu chủ chúng ta cái này xảo á o c á t ấm đông p ư ờ n đều là cần chính các người đặc thủ theo kiện lĩnh danh tiền giao pho xong đường hạo khoát khoát tay triệu qua một bên đứng đấy n ô thông đến đem áo đông lấy ra cho bọn hắn nhìn xem thành phẩm bộ dáng giải thích liền dẫn một đám y di tượng hướng về phía đông lớn phòng nhỏ đi đến cả công xưởng việt lạc chính là một cái địa chủ nhà cũ tứ hợp viện không tính là nhiều thanh đũ nghi nhân nhưng cũng rộng rãi sáng lời bên này tương đối hướng dương trong ngày mùa đông dương quan g có thể thuận xong cửa sổ chiếu xuống phù hợp làm chút xe chỉ luật kim may may v á v á tinh tế sống rộng rãi trên bàn vương mang lên một chút tiến đao kim khâu tăng thêm một thanh chỗ t ư ỡ lưng ghế rựa cùng một cây treo đầy giá áo xả ngang coi như một cái khu làm việc ở giữa. tầm mười khu làm việc ở giữa lẫn nhau ở giữa cầm một cái cao cỡ nửa người bình phong che chắn được thành một cái tư nhân khu vực sơ lấy mới tinh bản một vị phụ nhân y h i tượng trong mắt ngậm lấy nhịn lệ hầu ra thật là đại thủ c ủ ta chúng ta trước đó cửa hàng bất quá là vài thước vông trồng lên mấy món quần áo đặt chân chỗ đều là cẩn thận từng ly từng tí lần này tốt rộng rãi sáng lời lại không chút nào ảnh hưởng đến làm sống bên cạnh một vị phụ nhân n é t môi sừng cười ha h a liếc nhìn trong hộp dụng cụ u kim k â u lượng xích tiến đao phương pháp tu tử một dạng không ít hầu ra thật đúng là cẩn thận người a trong ấ t cả m chút, chút lúc nói g ư một một ta lời chuyện phòng cửa bị đẩy ra đến nô thông lấy một thân áo đông cười ha hả đứng phía trước bưng triển lãm cho cái kia chút ý hiện tượng nhóm xem tại mọi người kinh hỉ ánh mắt bên trong đường hạo gọi qua vị kia từ hoàng trang điều đến y di tượng cho đại gia giảng t h u ậ t bộ y phục này chỉnh tự làm việc điều đến y di tượng xem như cái này xảo á o các tổng quản chủ yếu liền phụ trách cái này chế y phường sở hữu công tác nhìn xem cái kia chút thợ thủ công nhóm dốc lòng nghe thụ g i ả n giải g đường hạo mang theo ngô thông lặng lẽ trước đến an trí cái kia chút đám thợ rèn thợ rèn công xưởng an trí tại phía tây nhất lớn lên lớn lên phòng nhỏ bị một loạt cao lớn cây cối che lấp ngược lại là có thể cảm giác được mấy phần ý lạnh ánh sáng tuy nhiên kém chút nhưng dù sao cái này đốt làm bằng sắt đều là chút nặng sống thông phong dấm mát chính là lựa chọn tốt nhất bên rèn sắt, đốt lô, tu lô, chương n góc, chiếu bản vẽ, đều cần ở giữa g chiếu cần chặt chẽ phối hợp đám thợ hơn phân dọi đều bản rèn nửa n vẽ, đám ở trẻ là lấy ờ i một nhà làm nhà đ vị, các ti trước, ti kỳ ư bớt đến đ n ờ hạo Chứng đụng người bồn dầu. l á o đầu đánh hơn nửa đời người sắt quả thực là không có xem h i ể u vừa mới b ả n vẽ nhất là nhìn thấy mới công xưởng bên trong lại có say nghiền bàn một dạng sự vật nhịn không được hỏi ra âm thanh đến hầu ra chúng ta rèn sắt không phải mọi mặt muốn chút dạng này sự vật làm gì dùng có dạng này lò thất gỗ bằng trà còn có một n g ụ chứa nước máng bằng đá liền đã đầy đủ đường hạ vậy không t r i u tập giải thích cho cái này một nhà bốn chiếc chỉ huy các ngươi lại đem cái này đốt thép tốt nước d ó t vào đấu bên trong thôi động bánh xe ép ra chút lá sắt liền có thể chỉ vào đem tới lò than đường hạo giải thích nói cái này lò than cũng không phải là toàn bộ đều là khối sắt trung gian một vòng lô tâm chính là gắn chế dán lên bùn đất giữ ấm cái này bên ngoài rìa chính là một chương lá sắt bao một bên chương lão đầu lần đầu tiên nghe nói cái này lá sắt có thể giống lau ký mặt một dạng lau ký đi ra t hiếu kỳ sau khi làm thí nghiệm hai cha con cùng một chỗ thôi động cái kia bánh xe nước thép vẫn thật là một chút xíu chế thành đỏ bừng lá sắt cầm lấy từ công bộ v ậ t đến lô tâm t r ú n g lên thật dày bùn đất cuốn lên lá sát đinh tốt nhất dưới hai cái đắp x u ô theo p h i không nhiều thiếu công phu từ bắt đầu đến kết thúc không sai biệt lắm gần ba canh giờ một cái mới tinh lò liền hiện ra trước mắt đường hạo nâng nâng mới chế tạo lò dựng thẳng lên một cái t r ư ơ n g lão thật đúng là xảo thủ suy nghĩ lý thú vẻ ngoài so mình lúc trước tại công bộ đặt trước làm có tốt cái này chút lò theo kiện số tính toán tiền công một cái một trăm văn làm nhiều có nhiều nếu là chỉ đuổi số lượng xem nhẹ chất lượng nhất định phải nấu lại chúng tạo không thể trở về lô dựa theo giá gốc bồi thường giá tiền này đối với hộ nông dân nhóm mà nói không thể nghi ngờ là giá trên trời tiền công ngẫm lại chính mình một tháng liều mạng đánh chút thái đao sẻn sát bán trên một tháng cũng mới chỉ có hơn ba trăm văn cái này ba lò một ngày tiền công đều có thể trên đỉnh xưa nay một tháng chương lao đầu càng là nước mắt tuân đ ầ y mặt lôi kéo đường hạo cánh tay kể rõ đường hạo ân tình nghe cái này chút tầng dưới chót nhất con dân tiếng l ò n g đường hạo trong lòng có chút lòng chưa xót vô luận là cái này dị thời không đại đường vẫn là ở đời sau bên trong chín giờ tới năm giờ về mà sống sống liều mạng khổ cực đại chúng lại có ai không phải vì cái này bạc vụn mấy lượng sinh hoạt không có dễ dàng chỉ có cắn răng l ư ỡ i ngực phụ trọng nhi hành khách sáo ứng phó hai câu đường hạo khua tay nói việc này không nên chậm trễ chúng ta liền khởi công đi chương bảy trăm sáu mươi lăm thiền công chi tranh chương bảy trăm sáu mươi lăm thiền công chi tranh đại đường chi trần thế võ thần cc t r à t ị m cả công xưởng bên trong một bên chuyện phiếm thì thầm trên tay bận b i ể u hồ không ngừng một bên đánh đinh đinh cửa lang đổ mồ h ô i như mưa còn tại cách xa nhau rất xa lẫn nhau ở giữa vậy không ảnh hưởng lẫn nhau về phần nam bắc hai bên theo nhỏ đường hạo trước mắt cũng không có cái gì tái phát minh sáng tạo dự định dứt khoát làm quần áo cùng lò than nhà kho có lẽ là bởi vì công xưởng đám thợ thủ công đi vào hoàn cảnh mới hào hứng mười phần dòng g ã bảy ngày canh giờ bên trong thợ thủ công nhóm tăng giờ làm việc n h ì n đến tiếp cận nửa đêm đường hạo sợ bọn họ không chịu được nổi cố ý đề nghị muốn cho cái này chút thợ thủ công nhóm tăng căng, căng tiền công biết được tin tức thợ thủ công nhóm tập thể kháng nghị rất có chút lòng tự trọng bị hao tổn bộ dáng phụ nữ trẻ thủ trung thủ bên trong mặc trâm hướng phía phường trước đường h ạ hô to hầu ra thật sự là t r ế t sắc chúng ta cái này thợ may sự vật đầy đủ mọi thứ đoàn người cũng phá lệ cảm kích bây giờ còn muốn thêm tiền chúng ta cái này chút t h ụ qua ân huệ người như thế nào chịu được lấy vừa dứt lời có người phụ họa còn không phải sao chúng ta đều là trên phố đường phố giếng người trong thôn tổ tông chuyển đến đây c h u y ề n thừa xuống cái này thủ nghệ chính là dựa vào kỹ nghệ kiếm miếng cơm ăn hạ có thể lặp đi lặp lại nhiều lần hướng ân nhân nhà v ấ t chỗ tốt chúng ta đều là người thô kệch vậy hiểu được không nhận đồ bố thi lý lẽ mong rằng định bác hầu thu hồi lời nói để chúng ta lấy tiền vậy cầm ăn tầm a này hầu ra à từng nhà kiếm tiền cũng không dễ dàng ngươi còn có một phủ viện người làm muốn ngôi thêm nữa cái này đặt mua quán rượu cũng muốn dùng nhiều tiền chúng ta sao dám tùy ý lấy thêm cái này chẳng phải là có đem chúng ta khách khí ý tứ sao ngươi một lời ta một câu đúng là đem bây giờ cùng tôn nghiêm tự tôn dính liễu quan hệ thêm tiền thế mà còn có không nguyện ý người đứng tại công xưởng phòng trước đường hạo đầu có chút t cho váng v â y vây ống tay áo cũng không quay đầu lại đi nhìn xem cái kia quay đầu đi xa bóng lưng tụ tập lại công xưởng thợ thủ công nhóm gieo họ một mảnh dường như đánh thắng một trận đầu dạng nỗ thông mắt nhìn sau lưng hưng phấn rút lui thợ thủ công nhóm một đường chạy chậm đuổi lên trước mặt thân ảnh nhìn xem đường hạo tấm kia không lộ vui mừng gương mặt ngượng ngùng n ở nụ cười hầu ra a ngươi vậy khỏi phải muốn tức giận cái này chút thợ thủ công nhóm chỉ là không có đem chúng ta làm ngoại nhân tuy nói là theo cực khổ lấy tiền nhưng trong lòng bọn họ a lại không dễ chịu r ấ t nghe nói ngô thông nói đường hạo quay mặt lại nghi hoặc nhìn chăm chú một chút làm nhiều có nhiều công bình công chính lại nói chúng ta một kiện quần áo cho bọn hắn ba mươi tiền công hẳn là cũng không tính t h ấ p đi nói thực tại đường hạo đối với đại đường hoàng thành cơ sở những dân chúng này nhóm hiểu biết không nhiều nhất là đối với cái này giá tiền công càng là biết rất ít ba mươi văn giá cả vậy bất quá là chính hắn trước đại khái định ra đến nên tiếp cái kia kinh ngạc ánh mắt nô thông liền biết đường hạo sẽ s a i ý hầu ra thuộc h ạ n như vậy nói với ngươi đi ngươi có biết chúng ta căn này công xưởng tính được có thể giải quyết không dưới hai trăm nhân sinh kế vấn đề cái này hai trăm người bên trong không ít người đều là toàn cả gia tộc cũng chen vào đến cái này không đơn thuần là một cái nhân sinh kế vấn đề mà là toàn cả gia tộc đi hướng phồn vinh còn nữa ba mươi văn không ít một ngày xuống tới thu hoạch đặt tại ý, ý tượng trong bình thường thế nhưng là một tháng lợi nhuận đường phủ đa tài tiền nhiều còn thực không rõ ràng chính mình thuận miệm cho tiếp theo tiền công không nghĩ tới đã vậy còn quá cao khó trách những người này có phần có chút không dám tiếp nhận ý tứ nguyên lai、like、là không tốt l ắ m ý tứ cầm cái này tiến công t r ậ m rãi d ừ n g bước đường hạo trên mặt hiện ra một vòng xấu hổ ngươi có biết chúng ta cái này chút vật định giá như thế nào nói thật nô thông không có tính toán qua cái này t r ư ớ n g từ lấy liệu gia công lại đến thành phẩm tiêu hao bao nhiêu tổn hại bao nhiêu nhưng nô thông chỉ biết một chút cái này chút mới sự vật tại thành bên trong giá cả kiên quyết sẽ không quá t h ấ p đại thủ nâng lên nô thông cánh tay đường hạo hiểu ý nợ nụ cười chúng ta những vật này a chỉ cần vừa ra nhất định tranh mua cái kia chút l ọ than một cái định giá tại năm trăm văn đại khái trừ đến cái này chút bảy tám phần chúng ta chi ít lợi nhuận tại hai trăm n h văn quần áo chúng ta một kiện gần một trăm n ă m lợi nhuận cái này chút tự ngạch lợi nhuận đối với những cực khổ này vất vả thợ thủ công nhóm mà nói quá mức to lớn cho tới ta đường mẫu vậy cái này chút lợi nhuận cũng có chút bất an n ó nghe số này ngạch nô thông có chút giật mình giá tiền này vật lại thực không phải đường phố giếng đám dân thành thị dám hy vọng xa vời một cái vô cùng đơn giản lò than có thể tiêu tốn hoàng thành phố thông đại chúng gần nửa năm thu hoạch cái này ai có thể thanh toán lên bất quá nói đi thì nói lại việc này vật mới đầu tất nhiên là quý tộc hào môn quá cưng muốn thông dụng đến thôn quê dân gian còn cần canh giờ nhìn xem n ô thông cái k i a mục đích trừng miệng cơ sở biểu lộ đường hạ huyện chuyển nợ đủ cười ai vừa mới sở dĩ muốn cho cái này chút thợ thủ công n h o n g trướng bên trên một chút tiền công cũng là bởi vì như thế lợi nhuận lớn a rất có chút nhà tư bản ý vị bạo lợi hành nghiệp không chỉ có để đường hạo nhớ tới trên lớp học lao sư giảng thuật cái k i a chút nhà tư bản đến kéo dài đứa ở lúc cắt sen g i tiền công hung hàng nghìn ép thủ hạ công nhân đang thương những công nhân này gây trơ sướng vất vả cả đời lại cũng chỉ có thể lăn lộn ấm no thậm chí còn không bằng nhà tư bản nô thông nghe không hiểu cái danh từ này nhưng trong đôi mắt lại là hướng tới một cái vừa mới hai mươi tuổi thiếu niên không biết đầu này bên trong cũng trang thứ gì tiện tay mà ra một sự vật cũng tiện lợi và phần quả thực làm cho người sợ hai t h ằ n phục nghĩ đến đây nô thông trong lòng hơi đậu hầu ra chúng ta lúc nào bắt đầu bán những vật này đường hạ u y ệ n chuyển nợ nụ cười không đội không đội lưu ly sinh sản bên kia chắc hẳn đã có chút khởi sắc đến lúc đó không ngại tại lại bảo sẽ lên thuận tiện cho cái này chút lò than quần áo làm tuyên truyền chương bảy trăm sáu mươi sáu n hầu à tước h n phủ à người. bên trên vậy như ngày xưa một dạng nhắm cánh cửa an tâm trải qua chính mình thường thường bậc chung sinh hoạt trường nhạc công chúa bằng thẳng bụng dưới vậy hở ra đến hành động ở giữa càng cẩn thận hơn xưa nay bên trong trừ từ căn này ốc xá đi hướng gian kia ốc xá chính là luyện một chút chữ phủ đánh đàn nghe đường hạo giảng trong bụng hài nhi tại ba tháng lúc liền đã thành hình tháng tư là đã có thể cảm giác chung quanh thanh âm mẫu thân mỗi tiếng nói cử động một cái nhăn mày một nụ cười đều là sẽ đối với thái nhi sinh ra lớn lao ảnh hưởng nói là kêu cái gì dưỡng thai trường nhạc công chúa tuy nhiên không hiểu nhưng cũng nhu u t ậ n thuận theo hết thầy đều là dựa theo đường hạo nói đến n phương, tự phương, Cha tự lo r s ả n áo các đồng đều đã đi đến quỹ đạo đường hạo chăm chú cải chế sáu bộ áo đ ô n g vậy đã cải chế xong bây giờ đường hạo chính cầm mới áo đ ô n g đối trường nhạc công chúa khoa tay ân lớn nhỏ không sai thật vừa người hình chỉ là ngày đông giá rét l ú c chỉ sợ cũng chỉ có thể hất lên nằm ở giường trên giường tựa hồ đối với đường hạo lời nói mắt biết ai ngơ tại lý huyện thanh c h ă m chú phục thị dưới trường nhạc công chúa mặc lên áo đ ô n g màu hồng đào đặt cơ sở càng hiện ra trắng non gương mặt mịn màng kiệu nộn kim ti theo lên cánh hoa mẫu đơn giống như bây giờ trường nhạc công chúa tâm tiên nét mặt tươi cười tiểu diễm bớt gác đai lưng thiết kế bây giờ m nổi bật cái này t h ấ c tha tư thái trường nhạc công chúa c h ậ m rãi chuyển lên một vòng giải khai trên bụng c ú c áo nhìn qua si ngốc đường hạo trên mặt nợ nụ cười đẹp không không cần tán dương đường hạo bây giờ biểu lộ đã có thể nói rõ hết thảy lý h u y ể n thanh một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy sáng ánh sáng lôi kéo trường nhạc công chúa áo đ ô n g góc áo cực kỳ hâm mộ nói cái này quần áo nhìn như kỳ lạ mặc vào lại là một cái khác phong tình chất nhi m ộ i m ộ i thiên nhân c h i tư vốn là nghiêng nước n g h i ê n g thành mặc vào cái này phấn nộn quần áo ngược lại là có mấy phần con gái rượu nhỏ nhắn xinh sắn người ấy phong tư nhìn như có chút dày đặc lại một điểm không mất linh động tăng thêm cái này trong ống tay hai vòng màu trắng cầu đ u n g hồn nhiên ngây thơ xinh đẹp linh động cái này quần áo thật đúng là kỳ chưa phát giác tán dương tràn vào bên hai trường nhạc công chúa tấm kia gừng đỏ trên gương mặt có chút nóng lên thúc giục bên cạnh lý h u y ề n thanh nhanh h u y ề n nhi mội mội cũng tới thử một chút cái này quần áo màu xanh độc đáo đặc sắc áo đông làm nổi bật lên không giống nhau phong tình hẹp tay áo gấp lĩnh dán vào thân hình đai lưng thiết kế càng lộ vẻ nữ tính kiểm tra triệu chứng bệnh tật nhớ tới đến trường nhạc công chúa không nên xoay người kéo lấy cái cảm thưởng thức không cần thiết xoay người cánh cung dễ dàng dẫn đến trượt thay đỡ lấy trường nhạc công chúa tại trước bàn trang điểm ngồi xuống đường hạo tự mình hỗ trợ để lý h u y ề n thanh đem áo đ ô n g mặt lên về phần quần đông lý h u y ề n thanh vẫn là có chút thẻ t h ù n g tại sao tấm bình phong tìm tòi một trận vừa mới thay xong bình phong chống m ặ t một thân xanh nhạc quần áo lý h u y ề n thanh bước chân nhẹ nhàng chậm d ã i đi ra bởi vì vậy là lần đầu tiên mặc quái dị như vậy y phục lý h u y ề n thanh trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một vệ tâm thần bất định nửa ngậm thẻ thủng nửa ngậm một vòng bất an thanh sát phong cách phối hợp lý huyện thanh tấm kia rất có uy áp khuôn mặt càng lộ vẻ mấy phần băng Cổ áo một đạo thanh lục t r a n g trí, tăng thêm bên hông thanh lục đài lưng càng đem thân thể phụ trợ l i n h lung s u n g m ã n dán vào thân thể cánh tay quần áo mang theo vài phần gọn g à n g cái này thân thể quần áo chính là cho vị này nữ tướng quân c ố ý đặt trước làm n h i ề u mấy phần tư thế h i ê n h a n g n h i ề u mấy phần g i ả dạng cao n g ạ o xanh n h ạ t phối hợp xanh biết tại vị này nữ tướng quân một phần xinh xắn n h i ề u một vòng linh tú trường nhạc công chúa sở lấy bụng chậm d ã i đứng lên nhìn xem viện chuyển đi tới trường nhạc công chúa trong đôi mắt tình quang chất đậu tuyển nhi tỷ quá đẹp đi áo xanh thanh nhã nhưng lại choi sang chiếu g i i chỉ làm cho vạn hoa thất sắc quang ảnh ảnh ả v ô n g xuống trần thế quả nhiên là thanh lệ động lòng người mỹ nhân nhi ca ngợi chi t ử rơi vào lý huyện thanh trong thai cái k i a lúc trước tâm thần bất định trong nháy mắt tiêu tán ngược lại che miệng cười khẽ x a n h nhạt linh động đào hồng kiểu diễm phối hợp hai người này tinh xảo khuôn mặt phảng phất giống như cả trong phòng cũng theo đó sáng lên nhìn qua nhánh hoa c h ấ n chiến hai người đường hạo chỉ cảm thấy cả ốc xá phảng phất như hồi xuân khắp nơi giặt rào sinh cơ hừ phu quân tựa như bất công huyện thanh tỷ tỷ cái này đ ô n g vải sam so với ta tốt xem dạo dịu r à n g trách cứ từ trường nhạc công chúa trong miệng phát ra nhưng trên thể diện không thấy chút nào trách cứ c h ỉ ý đường hạo h u y ề n chuyển l ợ n đủ cười ôm qua hai người vai ngọc đẹp mắt hai cái cũng đẹp phu quân còn chưa hai vị chuẩn bị một kiện váy cùng áo choàng ngay khác vậy cùng một chỗ mặc vào chúng ta liền có thể không sợ cái này trời đông giá rét vừa dứt lời trường nhạc công chúa chỉ cảm thấy bụng nhất động ai u chúng ta hài nhi cũng có chút kháng nghị tháng tư t h a i động chính là đường hạo cho trường nhạc công chúa phổ cập khoa h ọ c q u a lời nói ở giữa sớm đã không có lúc trước như vậy kinh ngạc ngược lại mang theo một vòng kinh hỉ đường hạo túi người đến lỗ thai thiếp phụ bên trên trường nhạc công chúa bụng dưới nghe tới một lát cười nói hài nhi chớ co sốt ruột là cha vậy chuẩn bị cho ngươi bằng đ ô n g tạ lót bảo đảm ngươi một cái mùa đông đều có thể đủ tấm các loại chương 767. hoàng tử khó xử chương 767. hoàng tử khó xử đại đường chi c h â n thế võ thần cc c h a tìm tháng mười hàn khí trước thời gian đến đ ế ngược n lại để đường phủ một nhà trò chuyện vui vẻ chuyện trò vui vẻ hầu ra thần vương đến một tiếng kêu gọi từ ngoài cửa sổ vang lên đường hạo nghe được rõ ràng chính là nữ quản gia thanh em đoạn này thời gian bên trong lý trị ngược lại là không tính là khách thích đến nghe nói trường nhạc tỷ tỷ mang bầu tiểu tử này ngược lại là đến rất cần giúp đỡ tỷ tỷ nói chút lời nói giúp đỡ lý h u y ề n thanh chuẩn bị chút trẻ mới sinh xuất thế hậu sự vật tiểu tử này từ từ thanh châu một nhóm đến nay tựa hồ liền cá nhân càng thêm h i ể u chuyện càng thêm chú trọng phần này hoàng thất thân tình đường hạo nâng bên trên trường nhạc công chúa ngồi xuống hướng về phía cửa sổ thủy tinh bên ngoài hồi p h ụ để hắn vào đi giải thích đường hạo nhìn mắt trường nhạc công chúa cười nói tiểu tử này luôn, luôn lỗ man quen như thế vài ngày đến nho nhã lễ độ ngược lại để người có chút không nương theo lấy cánh cửa k á t k c t tâm thanh lý trị thanh âm truyền vào đến tỷ tế sao lại tại nói xấu ta không đợi đường hạo nên đón lý trị đóng cửa lại phi cung kính chắp tay vái chào lễ gặp qua lão sư gặp qua kiên định công chúa trường nhạc công chúa chật chật đường hạo chép miệng lấy lưỡi đứng lên đều là người một nhà tiểu tử ngươi sao khách khí như thế a tới, tới tới tới, ngồi nhắc tới hành lễ chẳng phải là hẳn là ta một cái thần tử phải hướng tấn vương hành lễ lý trị đứng thẳng thân thể cười hắc hắc ta chính là tỷ tế đồ đệ đệ tử bài sư lẽ ra hành lễ hai vị tỷ đều là ta trường bối van bối đối với t r ư ở n g bối lẽ ra hành lễ mới lạ không tận lực lôi kéo chính mình hoàng thất thân phận ngược lại là bày biện một b ứ c thái độ khiêm đường quả thực để đường hạ vui mừng ánh mắt bên trong lý trị thoáng nhìn hai vị công chúa trên thân ăn mặc quái dị nhất thời sinh lòng hiếu kỳ a cái này quần áo từ đâu mà đến rất có một chút người hồ khí t ứ c nhưng lại hoàn toàn khác biệt cực kỳ, kỳ kỳ quái bất quá xác thực có một phong cách riêng lộ ra một c ô khác phong tình hồng phấn giai nhân áo xanh bích ngọc t h tế thật đúng là có phúc lớn a ba ba ba đường hạ vỗ tay ba tiếng đi đến lý trị trước mặt cười nói tiểu tử ngư một câu khen ba người quả nhiên là tuyệt đặt mông ngồi tại lý trị trước mặt đường hạo nhiều hứng thú nhìn thấy lý trị tiểu tử ngươi từ trước đến nay đồ ăn giờ cơm vừa mới đến đây hôm nay còn chưa tới canh giờ lại sớm đến có việc nhiều ngày như vậy đường hạo đối với lý trị mỏ được nhất thanh nhị sở không được có thể liền vì cái này vài câu lời hữu ích định lấy hàn phong đến đây không đợi lý trị trả lời trường nhạc công chúa tức giận liếc bên trên đường hạo một chút đệ đệ dù sao cũng là hoàng thân quốc thích đại đường hoàng tử về phần đối ngươi cái kêu ăn một bữa ăn nhớ mãi không quên mà trí nhi ngươi nói đúng không lý trị vốn là dự định thuận đường hạo lời nói gốc dạng lý huyện n t nói thanh dịu lấy trường nhạc công chúa đi đến lý trị trước người ngồi xuống treo lên một vòng nụ cười nhìn ngươi khách khí bộ dáng đều là người trong nhà cứ nói đừng lại xây lý h u y ể n thanh nhiệt tình như vậy lý trị ngược lại có chút khó khăn nắm chặt góc áo túi thất đầu có thể hay không cho ta mượn chút tiền lụa thân là đại đường hoàng tử lại để cho hướng người khác vay tiền tuy là thuật nhỏ lý t r ị vẫn là có chút xấu hổ trên mặt dâng lên một vòng đỏ ứng vay tiền nghe nói lời này đường phủ ba người nhất thời xứng sở ngay tại chỗ không phải là bởi vì tôn quý hoàng tử sẽ thiếu tiền mà là bởi vì cái này nằm tuy rằng không nổi hai mươi người hắn đòi tiền tài làm cái gì thân thể trong hoàng thất cơm ngon áo đẹp ăn mặc không lo có tiền chỉ sợ vậy hoa không ra đến a gặp ba người nửa ngày không có mở miệng lý t r ị trong lòng có một vẻ bối rối vội vàng khoát tay giải thích trường tỷ tỷ tế ta chưa nhược quán phụ hoàng mệnh ta cực kỳ đọc sách tập viết không cho phép ta chen chân t ư ơ n g đạo ta không thể hướng hoàng minh nhóm như vậy thủ hạ c ũ tiền tiền, nghe xong lời nói này đường hạo có chút kinh ngạc cái này đã từng hồn nhiên ngây thơ thiếu niên làm gì là quan tâm đến thương nhân tiền tài lại vậy cái này chút tiền tài có tác dụng gì trường nhạc công chúa dương lên lông mày trong lòng dân lên một tia không vui ngươi vừa mới mười mấy tuổi việc cấp bách chính là nghiêm túc tu tập các môn việc học đợi ngươi việc học đại thành cũng nhiều muốn v ì phụ hoàng phân yêu vì đại đường giang sơn suy nghĩ đúng ngươi muốn số tiền này tài để làm gì đồ nếu là đ ể trước kia thiếu niên này chắc chắn phản bác nhưng mà lần này lại lạ thường bình tĩnh lý trị đứng dậy đối trường nhạc công chúa chắp tay vái chào lễ giữa cử chỉ phá lệ thành khẩn t r ư ờ n g tỷ giáo hứa là đệ đệ khắc trong tấm khảm đệ đệ nghe nói bất chỉ đem phương bắt trên biên cảnh đã lên tuyết động không ít các con dân nhiễm lên lệ n h t c h r ứ n g phụ hoàng đã điều động một nhóm lang trung chức đến trị liệu ta nghĩ đến tại trong hoàng thành nhiều mua một nhóm dự tài tính hiến một điểm sức n ọ n lại là mua thuốc cứu dân cái này t i ê n ch cả ngày trong mắt chỉ có thức ăn chỉ có đào thoát tiên sinh dạy học gậy gộc tiểu tử lại muốn lấy bắt cảnh dân chúng đây là chuyện tốt lý trị c h ầ m rãi ngầm đầu nên tiếp ba người kinh ngạc ánh mắt nói bổ sung thanh châu chuyến đi nhìn thấy cái kia chút đỉnh lấy mặt trời khô n ứ c lấy bờ môi dân đói ta tâm sinh rung động ta quên không nổi song chống g ô n g bất lực ánh mắt quên không bọn họ hưu khí vô lực ngồi chờ tử vong bộ dáng lần này ta muốn làm những gì chương bảy trăm sáu mươi tám phá kén mà ra chương bảy trăm sáu mươi tám phá kén mà ra đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm hoàng tử tuổi nhỏ lại sinh lòng thương xót nhớ tới thương sinh chính là chuyện tốt đường hạo thuận tay ra qua lý trị cánh tay nhấn tại cái bàn b ê n trên chuyện tốt đây là chuyện tốt ta vỗ nhẹ lý trị cánh tay đường hạo trong lòng tràn đầy vui mừng cái này tương lai đại đường quân vương ở đây lúc liền có thể lòng mang thiên hạ cái này chính là một cái tốt bắt đầu lâm người muốn bao nhiêu tỷ tế đưa ngươi liền thành lý trị đáp lại cảm kích đủ cười nhìn sang đường hạo tỷ tế phụ hoàng khâm điểm cái kia chút lan trúng tất nhiên là sẽ mang lên không ít dự tài ta nếu không nhiều một ngàn sâu đủ để sưu tập chút trong hoàn g thành hy hữu thuốc hay xem như làm đề phòng một ngàn sâu có thể là ta bây giờ cực hạn chịu đựng tiền lụa ta không thể lấy không đợi ta có gia nghiệp có thế c h ấ p lại cho mượn không mượn lý huyện thanh trong mắt sáng tránh qua một vòng khen ngợi t h ấ n vương điện hạ tâm hệ thương sinh chính là đại đường phúc lợi bất quá này một ngàn sâu chỉ sợ mua không nhiều thiếu hy hữu dự t à i không bằng chúng ta đường phủ liền cầm cho ngươi năm ngàn sâu cũng coi là đường phủ đối cái kia chút mắt tật con dân thăm hỏi đi ngay vậy lý chị liên tục k h á c tay miệng đầy phủ quyết không được không được phu hoàng cứu chữa nạn dân chính là quốc quân chức trách đường phủ vì đại đường chế tạo chiến thuyền khai h í c h trên biển mậu dịch đã nỗ lực rất nhiều húng chi dưới mắt quán rượu kiến tạo trưởng tỷ mang thai đều là xài tiền như nước đại sự tuyệt đối không thể lại ủy vào đường phủ ta lần này xuất tiền cứu trợ thiên hai xem như thân là một cái hoàng tử tấm lòng thành tiền này lụa không thể bởi vì thân tình mà cầm đến mượn hoa hiên phận nói một hơi lời nói này lý trị ánh mắt càng thêm kiên định nhìn chung quanh ba người một chút nếu thật là muốn giúp ta mong rằng tỷ tế tỷ trưởng tỷ cho ta mượn ngàn sâu liền có thể nói thực tại tấn vương có thể nói ra lời nói này vẫn là để đường hạo cảm thấy ngoài ý mớn l o n g mang nạn dân rất có chút siêu việt ở độ tuổi này phạm trù không thu b i ể u tặng cái này chính là một cái hoàng tử nên có cao ngạo khí độ thiếu nợ thì trả tiền càng là đối luân lý đạo đức sợi tơ hồng này cầm giữ có độ tựa hồ tại nắn g ngủi này trong vòng m ấ y tháng cái này tấn vương đ n g nhiên ở giữa trở nên thành t h ủ trường nhạc công chúa đôi mắt có chút tư tác thân là tỉ tỉ nhìn thấy đệ đệ mình như là phá kén mà ra được nga xem muốn càng cao điểm hơn vực trong lòng kích động và phần cảm động chi nước mắt cao hứng chi nước mắt trí nhi người lớn lên kéo lên ly trị cặp kia củ hấu rõ ràng song trường trường nhạc công chúa vô nhẹ nhẹ đánh mấy lần ngươi làm rất tốt thân là trưởng tỷ mừng rỡ và phần phần này vì nước vì dân nhiệt tình không phải ba phần nhiệt độ dù cho không phải thái tử không phải ngồi tại cái này thái tử chi vị ngươi cũng muốn hoàn toàn như trước đây lời nói ở giữa trường nhạc công chúa đẹp mục đích lưu chuyển nhu tình thăm hỏi đường hạ một chút hôm nay trường ai liền thay tỷ ngươi tế làm quyết định này một ngàn sâu ngươi t ù y thời tới lấy mặc dù biết tỷ tế cùng trưởng tỷ bọn họ nhất định là sẽ không tự tuyệt chính mình phần này yêu cầu nhưng tại trường nhạc công chúa nói ra giờ khắc này cùng lúc lý chị vẫn là khó nén nội tâm kích động thời có vẻ non nớt trên gương mặt hiện lên hai cái l ú n đồng tiền cái tia bôi thiên chân vô tả nụ cười sau một khắc xuất hiện lần nữa tại khuôn mặt lý trị liên tục gật đầu tạ qua tỷ tế tạ qua trường tỷ tạ qua huyện thanh tỷ tỷ đường hạo một đôi t r ò n g mắt bên trong tràn đầy cái này cải biến cự đại hải tử đ ỗ n g nhiên nhớ đến một chuyện trong dòng sông lịch sử đúng là tên tiểu từ trước mắt này kế thừa đường vương thiên hạ cũng khai sáng vĩnh huy chi trị nói ra có lẽ là đường kim đường vương lập nên trịnh quán thịnh thế quá qua ló mắt mới che giấu lý trị tài hoa sáng lập vĩnh huy trí trị cũng bị hậu thế định giá rất có trịnh quán di phong nhưng chính là như thế một cái tiền kỳ ưu tú đời sau quân vương vậy làm làm gì chính mình phụ hoàng giống nhau sự tình giết chết chính mình dị mẫu ca ca nô vương lý khác tuy là biết rõ đoạn lịch sử này nhưng tại cái này lịch sử tái diễn thậm chí sẽ phát sinh khác biệt dị thời không đường hạo vẫn là không nhịn được hỏi một câu tiểu tử ngươi nhưng từng muốn qua ngồi lên cái này thái tử chi vị n ô n ngữ tùy ý n g n g lớn rất có chút trò đùa h n g vị nhưng tại đường hạo nhưng trong lòng thì nghiêm túc vô cùng hắn cũng muốn nhìn xem cái này đời sau quân vương trong lòng đến cùng g i sao suy nghĩ trường nhạc công chúa cùng lý u y ệ n thanh tán dương lý trị lời nói im bặt mà dừng nao h nhao nghiêng đầu lại nhìn về phía đường hạo các nàng phu quân hai người bọn họ lại hiểu biết bất quá vững từng trải sẽ không dễ dàng cầm loại này vấn đề vui l ù a ẩm ý người đối với trường nhạc công chúa mà nói so với lý huyền thanh trong lòng một vòng h i ế u kỳ lý t r ị quay đầu coi trọng đường hạo một chút hơi có vẻ thất lạc lúc lắc đầu sẽ không hai cái các ca ca thiên tư thông thuệ học thức hơn người càng l à tại trong triều đình kết giao không ít trọng thần ta một đứa bé nhưng một chút cũng so bất quá bọn hắn chậm rãi gục đầu xuống lý chị trong đôi mắt vẽ qua một vòng không dễ cảm thấy thân sắc dường như không căm lòng thái tử chi vị theo đó không phải là ta đường hạo một trái tim có khoảnh khắc như thế phù phù đập mạnh một cái thiếu niên này lời nói tuy nhiên đạo tận bất đắc dĩ lại trong mơ hồ có cái này một vòng không muốn chịu thua ý vị có lẽ thân thể tại đế vương g i a thất một khi ngươi h i ể u khởi sự đến có nhiều vấn đề đều sẽ có chỗ đốn ngộ đi bao quát cái này hoàng thất thân tình bao quát cái này thái tử chi tranh con đường phía trước như thế nào đường hạo không dám giả thiết chí ít lý trị cái người này cũng không tần nhị thế như vậy đem chọn đại đường đụa chơi chết có lẽ đây cũng là tốt lâm tiểu tử ngươi chọn canh giờ ta cho ngươi lấy tiền lụa đi chương bảy trăm sáu mươi chín đảo quốc tới chơi chương bảy trăm sáu mươi chín đảo quốc tới chơi đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm thái cực điện quốc tăng kỳ đã qua tào triều khôi phục q u â n thân sớm đã tại điện bên cạnh hai bên trở lấy nhưng cao cao long ngồi lên g i ố n g tuyết hôm nay trên triều đình n ê n đón hai vị khách không ngợi mà đến bách tể cùng tân la sứ giả bây giờ hai người thân mang đường viện, v i ể n v lĩnh quần áo một kiện màu son thẳng ống trường sam từ thân trên t r ụ p vào hạ thân r ộ n g thùng thình nhũng lớn lên túi tại mu bàn chân hát sáp đai lưng hệ tại bên hông đem một thẻ quần áo rừng tụ lại không đến mức nhìn quá qua dài rộng hai người n g n đầu l ặ những g lặng đứng trong điện, ngước điện, n ì gì. n long toạn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trước đó vài ngày bên trong, hai vị này bách Tể cùng tân la sứ giả sớm đã bái kiến qua đường vương, biểu dương đã nói tráng muốn thần đường n la lệ là giả biết Trước tệ thực bất quá là muốn chút thần phục đại đường chỗ tốt. đại kỳ hai bách phục chỗ h bái biểu cái vài đó đã đã qua suy sứ sớm quá vị năm gần đây cao cú lệ ra một vị c ù n g nhiệt quân sự người tại ba cái tô văn giết chết cùng đại đường thỏa hiệp vinh lưu vương độc tài quân chính đại quyền cái tô văn người này tại chuyển ngược lại nguyên người thống trị về sau một lần bạo lực thống trị cao cú lệ toàn cảnh một lần xuất hiện nam dịch nữ dệt tình hình cấp tốc quật khởi vì quân sự cường quốc la mắt hướng đại hải lương tựa cao cú lệ c h ặ trải chẽ t ư ơ n ê qua vượt qua một lần hai cái sứ thần hơi đề cập ở đây sở hữu đại đường các triệu thần vậy đem hai vị ý đồ đến thấy rõ trưởng tôn vô kỵ mắt nhìn đứng tại trên điện hai vị sứ giả khe nhữ mày ai hai người này thật đúng là không chết không thôi lại tới đại đường móc chỗ tốt sau lưng phòng huyền linh nghe nói t r ư ờ n g tôn vô kỵ lời nói thở dài một tiếng xích lại gần trưởng tôn vô kỵ bên hai hai người này tâm tư a sâu đâu ta từng nghe nói cái này bách tể cùng cao cú lệ còn có qua liên lạc đâu lần này không biết quy thuận đại đường vẫn là đến xác minh đại đường thái độ đâu nghe vậy trưởng tôn vô kỵ m í mắt nhảy lên khoe miệng dò d ì ra một vòng cười lạnh lời ấy không giả lão phu nhìn xem tân la rất có chút bị trang tại cổ bên trong cảm giác chỉ sợ là bị bách tể sứ giả làm vũ khí sử dụng tiện nghi cái kia phía sau cao cú lệ hoa anh vừa dứt đỗ như hối một mặt ghét bỏ nhìn một chút điện bên trong hai vị sứ giả nhẹ giọng gia nhập thảo luận bách tể quốc quân từ trước đến nay x à o trá một bên hướng đại đường đòi hỏi thần phục c h ỗ tốt như toàn cùng chúng ta đổi lấy đại đường đồ sứ cùng trọng kỵ k h a i giáp một bên lại hướng cao cú lệ lấy lỏng coi là thật buồn nôn cùng cực còn cái gì bắc thanh bình quả hồng cam lộ k í n h hiến tất cả đều là cái này chút đăng châu đều có thể lưu thông rau quả rượu ngưỡng quả thực là buồn cười cùng cực trường tôn vô kỵ hai tay cắm vào tay áo khẽ rời đi bước chân trong mắt tránh qua một vòng lệ mang ừ hai người này vậy thật sự là không có chút nào ánh mắt đúng là tại cái này canh giờ diện thánh không biết tốt xấu văn thần bên này đối với hai cái đảo quốc thái độ chán ghét không thôi võ tướng bên kia cũng là khen c h ê không đồng nhất ý chỉ tính đức một bộ lớn hơn giọng dù cho hạ giọng cũng có thể tại mấy t r ư ợ n g bên ngoài nghe được rõ ràng hướng về phía cái kia điện bên trong hai đạo bóng lưng nô ra miệng mắng liệt liệt nói ra hắt thật đúng là chẳng biết xấu hổ lần trước yêu cầu lương thực cùng trọng giáp đã bị cự lần này còn dám tới diện thánh tặc mi thử nhãn đồ vật xem xét liền không có ý tốt thanh âm cực lớn đủ để cho điện bên trong hai người nghe rõ tuy là người ngoại bang nhưng hai người này cũng có thể nghe hiệu tương hán có chút xoay đầu lại trên mặt rõ ràng không vui cao sĩ liêm t h ấ y thế nghiêng đầu đến thấp giọng trách Ví chỉ kinh đức chớ có vô lễ nơi này chính là triều đình nơi thanh nhã hà có thể thô nói lời xấu xa giải thích trên mặt treo đủ cười hướng phía điện bên trong hai người có chút c h ắ p tay hai vị kia ngoại ban g sứ thần cũng là t h ứ c thời biết rõ cao sĩ liêm quyền cao trức trọng thân phận tôn quý c h ầ m r ã i chắp tay đáp lễ trên mặt không vui vậy tiêu tán hơn phân n ữ a chính chi tiết gặp cao sĩ liêm cử động trong lòng rất là không vui đường, đường đại đường vì sao muốn hướng về hai nước đất nước nhỏ bằng viên đạn k i m cung trong lỗ mũi lừ lạnh một tiếng nhưng nhớ tới cao sĩ liêm thân phận cũng không dám quá nhiều phản bác nhẹ dọn g phàn nàn chỉ là tiểu quốc mà thôi cần gì như thế nghe nói lời nói này cao sĩ liêm trong lòng thở dài một tiếng có chút quay đầu chi tiết ta đại đường chính là lễ nghi t r í bang đãi khách chi đạo đều là cần lễ nghĩa liền xem như chúng ta không đáp ứng bọn họ dù sao đường xa mà đến cùng mình đại đường đều không ân đoán liên quan không thể vô lệ a nếu là như vậy c h u y ế n s ắ p xuất hiện đến nơi nào còn có đại quốc phong phạm vừa dứt lời trình chi tiết xẹp xẹp miệng h i ệ n nhiên không phục đối với loại này kẻ xấu trực tiếp đánh chính là dù sao chúng ta đại đường cùng cao cũ lệ ở giữa tất lên chiến sự cần gì xoắn suýt ở đây đều là sớm tối sự tình luôn luôn yên lặng lý tĩnh chấm thấp lên tiếng lời ấy không giả nhưng lại không hoàn toàn làm thật cao cú lệ cũng không như chúng ta trong tưởng tượng như vậy suy nhược tiền triều cường thích lúc cao cú lệ tiểu nhân hành động một bên triều cống một bên thừa cơ xâm lấn liêu tây càng l à treo đến tiền triệu bạo quân tam t r í n h cao ly lý t ĩ n h đón đến giương mắt nhìn hướng điện bên trong hai làm sứ thần bóng lưng trong đôi mắt tránh qua một vòng ngưng trọng về phần kết cục như thế nào chắc hẳn các vị trong lòng đều đã minh bạch cái này cao cú lệ cũng không đơn giản như vậy chỉ sợ lần này diện thánh c ũ vậy công công hạ giá h là vẹn đáo quần thần không người bài kiến hai vị sứ thần chắp tay vái cháo lễ long hành hộ bộ đường vương ngồi cao vương tọa chậm rãi ngồi xuống miễn lưu quan bên trên ngọc châu theo đường vương ổn thỏa long tọa lắc lư không thôi rèm ngọc dần dần lắng lại che lấp một nửa đường vương trên mặt lộ ra một cỗ thần bí cùng hoàng gia đế vương nguyên nghiêm con ngươi xuyên qua ngọc châu khẽ hở nhìn xuống điện bên trong hai vị sứ giả một chút miễn lễ quần thần đứng lên hai vị sứ thần tay phải nắm tay đặt trước ngực không người nói tôn kính tiên quốc đường vương nghe hỏi gia phụ đi về coi tiên ta họ la bệ hạ cảm giác sâu sắc bi thống đặc k h i ể n chúng ta đến đây tưởng niệm nhìn bệ hạ bớt đau b u ồ n đi bảo trọng long thể hai vị sứ thần ngôn ngữ chân thành không có ác ý đường vương p ấ t p h t tay nói nước láng giềng lần này tâm ý chấm lĩnh ngàn dặm xa xôi mà đến sẽ không đã lâu việc này đi lý u y ê n v ậ trời đường vương tâm tình vốn cũng không tốt cũng không có ý định cùng cả hai cái thuốc cao ra chó vòng vo r ứ t khoát trực tiếp hỏi bách tể sứ thần có chút d ư ơ n g mắt phát giác được đường vương trong đôi mắt một k i a không vui tiến lên một bước chắp tay nói đường vương bệ hạ chăm lo quản lý quốc lực hưng ơ thịnh khai sáng đại đường tình thế quả thật vạn quốc mẫu mực ta bách tể quốc khâm phục đường vương hùng tài vĩ lược đặc biệt dâng lên bách tể giai nhân trăm người chuyên tới để phục thị quân vương mong rằng đường vương bệ hạ vui vẻ nhận giải thích bách tể sứ thần đòn đến tiếp tục nói bổ sung cái này bách tể người đẹp đã hầu tại ngoài cung chỉ chờ đường vương bệ hạ gọi đến vào cung vừa dứt lời q u â n thần một chút bạo đ ậ u bách tể chi địa khí hậu ấm áp con dân thích ăn p h ó c gạo bách tể người đẹp càng là da chất trắng n o n thi đấu qua băng tuyết bởi vì là dung hợp tiên ti h mông cổ chờ tên tộc tướng mạo ngũ quan càng thêm lập rất mang theo một vòng giang nam vùng sông nước nữ tử dịu dàng xinh đẹp lại dẫn đông bắt chi địa cao gầy thẳng thắn ngược lại tính bên trên là đặc thủ dị vực phong tình p h o n g huyền linh sau khi nghe xong có chút c h v á n g cái này bách tể lần này thật đúng là dốc hết v ừ liếng tiền triều cái kêu hoang dâm quân vương đều chưa từng đạt được người đẹp cấm phẩm liền như vậy tùy tiện đưa tới đỗ như hối xẹp, xẹp miệng, có chút tâm cái này bách tể c h i đ ị a người đẹp hiểu điệu t h ứ t tha nhân gian c ự c phẩm phần này đại lễ lại là có chút để cho người ta khó mà từ chối nhã nhặn thực xác tính giã chân bảo mỹ nhân xưa nay quân vương không phải liền là tốt cái này một n g ụ mà m đỗ như hối từng tại trong hoàng thành gặp một lần đến từ bách tể đảo cốc vũ khúc diễn xuất eo nhỏ nhẹ lay động huyền chuyển vừa ô n g n ử a chặn nửa tre lộ ra một vòng như ngó sen trắng non cánh tay ngọc thổi qua liền phá làm cho lòng người sinh chịu mến tăng thêm che mặt lùa mỏng vẹn vẹn lộ một đôi mắt đẹp câu hồn vật phách cực k đánh gậy hắn nhớ lại nghiêm mặt nói hồng nhan họa thủy vong quốc gác độc a bây giờ bách tể cùng cao cú lệ vẫn có cấu kết chỉ sợ không phải thực tình thần phục chính là phái ra cái này chút người đẹp đến điều tra chúng ta đại đường hoàn thành tin tức không thể không phòng a chính nói ra ở giữa tân la sứ giả lại lần nữa tiến lên đường vương bệ hạ ta tân la bệ hạ cảm giác sâu sắc t h i ê n quốc phát triển mãnh liệt đặc phái chúng ta đến đây linh giáo đặc biệt dâng lên tân la trí bảo nhân sâm một d ư ờ n g vậy tại ngoài cùng trở lấy mong rằng bệ hạ vui vẻ nhận lời vừa nói ra húy trì kinh đức h một tiếng cười nói cái này tân l à con non nghe ngược lại là chân thành gặp mình đại đường phồn vinh hương thịnh liền tới học tập tối biểu thần phục c h i tâm s o cái kêu bách tể hư nâng nghe dễ nghe nhiều ý chỉ kính đức người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nghe nói hai người này lời nói liền lập tức làm đánh giá liền ý chỉ kính đức như vậy ngay thẳng người đều có thể nghe ra hai người lời nói khác biệt húng chi là cái này chút đa mưu túc trí các tướng quân chính chi tiết liếc một chút vui cười ý chỉ kính đức ánh mắt rời đi điện bên trong hai người thử nhẹ một tiếng cái này bán đảo lên núi tham gia thế nhưng là tại đại đường nổi danh hy hữu nghe nói không ít phương thuốc trần quý đều muốn theo thứ tự muốn v ị dẫn xem ra cái này tân la tiểu quốc lần này là dưới đại thủ bút cao sĩ liêm vân v â cầm sợi dâu ánh mắt bên trong tinh quang t h i ể m động trong điện hai người trên bóng lưng na z i không đơn giản một cái đưa mỹ nhân một cái đưa sơn tham có thể nói là đưa ra tự mình chất bảo chỉ sợ hai người này muốn chi vật không lắm đơn giản các thần tử đều nghĩ đến ngồi tại long tọa bên trên đường vương cũng có thể nghĩ đến có câu nói gọi là vô sự mà ân cần phi gian tức đạo tặc húng chi hai người này lúc trước thái độ rất có chút yêu cầu không thành liền phụ thuộc cao cú lệ rất có một chút ý uy hiếp lần này đúng là dốc túi đưa tiễn n g a khí vậy rất là chuyển biến để cho người ta không thể không phòng đường vương nhiều hứng thú nhìn xem điện bên trong hai người khẽ cười nói chư vị đường xa mà đến kính hiến những bảo vật này đều là nhân gian chân phẩm chấm cảm giác sâu sắc vui mừng giải thích các ngươi muốn loại gì quá đáp lễ cổ nhân coi trọng có qua có lại lại kính hiến tất có quá đáp lễ một phương diện chính là lời nói đoạn giới minh cho phép mặt khác thì là đại đường đại quốc phong phạm thể hiện cơ hồ là tại cùng thời khắc đó trên đại điện tất cả mọi người ánh mắt tại thời khắc này tụ lại cùng lúc nhìn về phía điện bên trong hai cái đứng thẳng thân ảnh tốn hao lớn như thế đại giới bọn họ đến cùng muốn cái gì chương 771. y ê u cầu quốc bảo chương 771, y ê u cầu quốc bảo đại đường chi chân thế võ thần cc t r à tìm nghe lên hỏi thăm hai vị sứ thần nhìn nhau nở nụ cười bách tể sứ giả dẫn đầu chắp tay đáp lại đại đường sản vật p h i nhiêu binh mã cường tráng năm gần đây trước b ắ c trinh bất quyết lập nền kinh người chiến sự bách tể bệ hạ cảm giác sâu sắc đại đường binh uy k i ê m tốn thụ giáo bây giờ cao cú lệ quân tiên phong đang nổi bách tể quốc sợ hãi nhìn có thể đại đường phù hộ hơn người cũng có thể khỏi bị chiến hỏa thai thương lời còn chưa dứt tân la sứ thần tiếp lời g ố c dạ trong đôi mắt mang theo một vòng mong đợi đường vương bệ hạ cao cú lệ toàn dân giai binh danh xưng có được năm mươi vạn đại quân năm gần đây cái tô văn đại lực hưng binh ngày càng bành trướng tân la bệ hạ trạch tâm nhân hậu lại làm sao địa thế có hạn trong nổi cũng không tới đối kháng chi binh nếu là có thể được đại đường phù hộ đổi một đời thái bình tân la cả nước đều là lấy đại đường vi tôn bách tính đều sẽ nhớ tới đại đường thiên ân giải thích tân la sứ thần quỷ báy trên mặt đất hai tay cùng tiếp cai chán chậm rãi quỷ gối nhìn đường vương bệ hạ có thể giải tân la nguy hiểm tân la là từ làm hàng năm kính hiến nước bên trong chân bảo đầu dạp xuống đất, được quý bái đại lễ coi là thật có chút thành khẩn vạn phần ý vị nhiều năm như vậy đến cao cú lệ chính là đường vương trong lòng một cái tâm bệnh cho tới cao cú lệ nhất cử nhất động đều là tại đường vương trong mắt tô gà vìn đại hưng ơ công nghiệp quốc phòng tăng cường nước bên trong đề phòng quay bán đảo tam quốc bố cục cùng nhau bán đảo dã tâm rõ rành rành hai vị sứ giả đến đây nói cho cùng đều là bởi vì e ngại tô gà vìn mà đến nhưng ở trong đó lại có chút chuyện ẩn ở bên trong bách tể thái độ rất có chút gió chiều nào theo chiều nấy ý vị những năm gần đây cùng cao cú lệ quan hệ lúc lạnh lúc nóng cực kỳ vi diệu về phần cái này tân la nhìn lại là ca ước mối một đầu một lòng nghĩ hộ quốc tác h â n dân nhiều lần cùng bách tể đặt thành chống lại cao cú lệ quyết định cũng nhiều lần bởi vì bách tể đối cao cú lệ quan hệ mà vỡ tan lần này hai người đầu tiên là đưa lên nước bên trong chất bảo lại đem đại đường khen suốt ngày nước lại chậm chạp không dám nói ra chính mình mục đích chỉ sợ là yêu cầu c h i vật không thể coi thường đôi mắt thâm thúy bên trong nổi lên một vòng tinh ánh sáng đường vương vô vô long tọa lan can cười ha h a chấn động đến miệng lưu quan bên trên ngọc châu lập chiến tốt tốt người hai miệng lưới dẻo quẹo nói cho cùng chính là chinh phạt cao cú lệ sự tỉnh bất quá cái này chính là đại đường quốc sự tỉnh chinh phạt hay không lúc nào t r i n h phạt đều do ta đại đường làm chủ t r ầ m rãi phất phất tay đường vương t r e o kẹo nói ra các ngươi a cũng không cần như vậy kêu khổ nếu là hai nước cùng đại đường qua lại giao hảo như lên chiến sự đại đường có thể cân nhắc t ư t ư ở n g binh đường vương vậy không n ố c như thế nào theo hai người bọn họ dăm ba câu liền tùy tiện công phạt nay tiền triều tam trinh cao cú lệ không công mà lui lại tổn thất nặng nề đường sơn năm đó đường vương hạ lệnh thu hồi tiền triều chiến sĩ di hài lúc phá hủy cao cú lệ vẫn lấy làm tiêu n ạ o kinh quan doa đến cao cú lệ xây dựng lỗ cột thành lâu phòng ngự đông khởi phù dư thành tây nam đến biển kéo dài nghìn dặm liên đ ầ u này công sự p h o n g ngự muốn đột phá vậy nhất định muốn bàn bạc kỹ hơn sao có thể tùy tiện công phạt tân la sứ thần nghe nói đường vương lợi nói trong lòng nhất thời giật mình đường vương lợi nói nhưng quá lập lờ nước đôi đã không có từ chối nhã nhặn lại không có đồng ý hoàn toàn một bước xem ngươi độ trung thành ý vị đại đường có lẽ có thể chờ chính mình quốc độ biểu trung thành nhưng chính mình quá độ con dân chờ à không cao cú lệ chỉ cách một chút đại quân áp cảnh là trong chớp mắt sự tình bảo thủ chiến hỏa giết hại cũng là một thời gian uống cạn trung trả vội vàng ngồi thẳng lên t â n la sứ thần trên mặt lo nghĩ và phần đường vương bệ hạ t â n la thần phục chi ý thiên địa chứng giám a cả gan khẩn b ệ hạ xuất giá một tên công chúa được hai nước quan hệ thông ra chuyện tốt tân la nguyện hàng năm kính hiến m ư ờ i thùng chân quý dược tài mỹ nhân h ơ n trăm kim tuyến hàng dệt trăm tớt nguyện yêu cầu đại đường phù hộ vũ đắp nhau được quan hệ thông ra chuyện tốt giai thoại tân la lần này động tác rất có chút đ ộ t n ộ t cầu hòa chi tâm có chút vội vàng thậm chí kính hiến bảo bối có thể tính không ít có chút để cho người ta mê mắt phải biết cái này đất nước nhỏ bằng viên đạn quan võ lúc đầu khan hiếm có thể hàng năm ra bên trên nhiều như vậy bảo vật xem như cực hạn liền ngay cả bên cạnh bách tể sứ thần sắc mặt biến đổi tân la quận vương lại là có chút suy nhược nhưng rất được dân tâm nhưng chưa từng nghĩ cái này quân vương đúng là có thể b u ô n g xuống tư thái thay tân la quốc dân ủy khuất cầu toàn loại này thấp bé tư thái quả nhiên là vua của một nước gây nên chính kinh ngạc ở giữa bên cạnh tân la sứ giả thấp giọng t h u ố c d i ụ c nói đừng làm thất thần vì mình nói một câu a chúng ta lần này đến đây không phải vì cầu hòa mà tới sao ngay vậy bách tể sứ thần trong đôi mắt tránh qua một đạo r à o hạt ánh mắt chậm rãi quý bái đường vương bệ hạ tức là tân la y tại quan hệ thông gia cầu hòa trước đây bách tể quốc cũng không tốt mở miệm lần nữa bách tể quốc chỉ mong bệ hạ có thể ngự tứ chợ bách tể quân uy đại trấn đã kháng cao cú lệ quân tiên phong hai người tựa hồ rất có kẻ sướng người họa ý vị dường như lúc trước thương lượng xong một dạng đại đường công chúa chính là hoàng thất huyết mạch đều là đường vương quốc l ụ địa vị tôn quý tự nhiên không cần nhiều lời chiến giáp được sưng t ụ n g một cái quốc độ cơ mật quân sự mới mở miệng chính là năm ngàn kiện khẩu khí không thể bảo là không nhỏ đường vương khé cười một tiếng nhìn qua trên điện quỷ bái hai người trong đôi mắt tránh qua một vòng hàng quang người hai coi trọng sự vật coi là thật rất là không đơn giản giải thích liếp nhìn một chút điện hạ chúng thần nói chư vị á i khanh nói một chút, chấm nên lựa chọn như thế nào chương 772, lang tử gia tâm c h ư n g bảy lang tử g i tâm đại đường chi trấn thế võ thần cc c h a tịm hầu t ấ c phủ gần tháng mười một hàn phong đột như ngừng khí trời chuyển lạnh tựa hồ năm nay trời đông giá rét đến quá sớm chút cành cây khô đầu cỏ xanh ra tại thần lúc thấy ẩn hiện xương trắng đường hạ o vậy mặc vào chính mình thiết kế tốt áo đ ô n g áo chẳng ngắn tại cung phủ bên trong hai vị phu nhân dùng trung đồ ăn về sau liền vội vàng đến đi về phía nam núi hoàng trang trước kia nghe nói quản sự giảng lưu ly chế tạo đã chuẩn bị kết thúc tuyên trì chính là tại hoàng thành ngự bảo hiên về phần lúc nào giá bắt đầu liền do đường hạo đến nhất định phải chật vừa ra phủ liền gặp trình phủ lên xe ngựa nhanh như điện trước mà đến không đợi xe ngựa dừng hẳn trình sử mặc một cái đi nhanh nhảy xuống xe ngựa nhìn thấy cửa phủ đường hạo trên mặt mang lên một vòng nụ cười đường minh đây là muốn đến nơi nào đường hạo nên tiếp cái này ngày xưa bạn cũ một tay dựng vào bà vai cười nói tiểu t ử ngươi đã lâu không gặp hôm nay không cần luyện minh đi theo giúp ta đến hoàng trang đi đi đợi ngươi đi xem mấy món bà bối trình sử mặc vậy một tay trèo lên đường hạo phía sau lưng cười ha hả đáp lại bây giờ nhóm này binh tốt đã luyện không sai b i ệ t lắm mùa đông giá lạnh chạy trốn việt g a ấm áp ấm áp thân thể liền thành giải thích t r ì n h sử mặc một quyền nện tại đường hạo lồng ngực chúng ta cái này chút binh sĩ à, nghĩ ngươi muốn như n gấp g liền đợi đến đường đại tướng quân dẫn dắt chúng ta lại đi làm bên trên một cầm trở lại xa trường ốc giã chảm địch giết tật đâu đẩy t r ì n h sử mặc lên xe ngựa đường hạo đi theo nhảy lên đến chắn một chút t r ì n h sử mặc tiểu tử ngươi đừng cứ mãi nghĩ đến đánh trận giết địch sẽ chết người bây giờ chúng ta an cư lạc nghiệp ôm hải tử trông coi lão bà không tốt sao nghe nói nơi này chinh sử mặc thu vô vô đường hạo cánh tay hơi có vẻ thần bí nói ra khoan hay nói có thể là thật muốn đánh cái kia tân l à bách tể sứ thần lần thứ hai diện thánh vừa mới tại cửa cung ta nhìn thấy ra mấy cái xe cống phẩm nhất định là đến hối lộ chúng ta đại đường đến t r ì n h sử mặc lời ấy không dạ hắn vốn là phải hướng binh bộ thượng thư báo cáo t r ê n lệnh quân tư vừa lúc tại cửa cung gặp gỡ sứ thần cống phẩm một màn này chờ thêm nửa canh giờ cũng chưa thấy binh bộ thượng thư bái triệu trong lòng xem chừng lần này diện thánh chỉ sợ sẽ không đơn giản đường hạo lông mày nhữ lại đỗi bên trên chỉnh sử mặc một ấm cười đồ nói tiểu tử ngươi làm gì là trở nên nhiều như vậy nghi. Kính hiến bạo vật, liền muốn đến đánh bạo vật, c a o cú lệ. Nếu t h ậ t có dễ d à n g n h ư vậy, bậy hạ tạo phái binh hạ phái tạo sử n bằng, như thế nào lại đợi đến hiện Trình thế tại? lại đợi s mặc nhữ mày trầm tư một lát khẽ gật đầu đường huynh nói cũng đúng cái này cao c ú lệ sớm tại hán triều lúc lợi dụng q u ộ t khởi bây giờ lại là quân sự kỳ tài cái tô văn quyền lực tuyệt đối là khối cứng rắn giải thích t r ì n h sử mặc ngầm đầu ngắm nhìn đường hạo ngươi nói cái này tân la bách tể liên hợp thật sự là muốn tìm yêu cầu đại đường che chở nhưng gần đây chút năm bách tể đung đưa không ngừng chẳng lẽ lại lần này thật sự là quyết định thần phục đại đường cọc cọc móng ngựa quanh quần bên hai l â y động xe ngựa đem hai người chậm dãi số đẩy đường hạo suy nghĩ vậy theo rất nhỏ sốc này tung bay bách tể tân la cao cú lệ tại cả nửa trong đảo tạo thế chân v ạ c tân la quốc quân nền chính trị nhân tử một lòng vì dân rất được hậu á i tác động lực cực mạnh cái tô văn quyền hành giới cao cú lệ không cần nhiều lời đại hưng công nghiệp quân sự chế tạo không ít á o giáp lợi mâu quân bị bên trên ngày càng hoàn mỹ bách tể thì là hoàn toàn nghiêng ngả trạng thái quân sự ở giữa lại tức tại tân la liên hợp lại trong bóng tôi cùng cao cú lệ lấy lòng đối với dạng này kẻ hai mặt nói là thần phục đại đường đường hạo kiên quyết không tin húng chi dựa theo hậu thế ấn tượng cuối cùng chính là cao c ú lệ cấu kết bách tể xâm lấn tân la nghĩ đến đây đường hạo lệnh giọng n ở nụ cười nói cái này hai mặt quen quốc độ như thế nào lại chân chính có thần phục chi ý lần này chẳng qua là đến tìm kiếm đại đường ý nhìn xem có thể hay không vất lên một chút chỗ tốt t r ì n h sử mặc nhìn qua đường hạo trên mặt vô cùng lo lắng nói như vậy bách tể cùng tân la liên hợp vậy bất quá là làm tiếp mặt ngoài công phu thậm chí đôi chúng ta đại đường cũng là treo lên một bức hư tỉnh giả ý gương mặt đ ư ờ n g hạ o vậy có chút tìm tòi bất định không biết tại cái này hơi có biến số dị thời không bên trong lịch sử phải chăng có thể như lúc trước như vậy lần nữa trình diễn vô vô t r ì n h x ử mặc đầu vai đường hạ o nói ra được đừng nghĩ nhiều như vậy dù sao bách tể cái này quốc độ hai mặt ủy khuất cầu toàn chỉ sợ giấu dếm r a tâm đại đường công hám cao cú lệ vậy nhất định tổn thương không nhỏ đến lúc chỉ sợ sẽ không phân ra bao nhiêu b ì n h lực đ ó n giữ g bách tể vô cùng có khả năng thừa lúc vắng mà vào ngư ông đất lợi nói tới chỗ này đường hạ cảm thán một câu cao cú lệ nhất định chinh phạt chỉ là kiên quyết không phải hiện tại muốn t r i n h phạt cũng muốn chờ chúng ta đại đường thủy sư kiến tạo hoàn thành hải lục hai đường vừa mới là sách lược vẹn toàn a trải qua đường hạo như vậy nói ra t r ì n h sử mặc lông mày cao cao dâng lên lâm vào trong trầm tư nói như vậy đến bây giờ chúng ta đại đường còn có chút lúng túng đã không thể trở thành người khác mượn đao giết người binh khí lại không thể lạnh trư quốc triệu b á i tâm rất có chút khó mà lựa chọn đường hạo cởi mở nợ nụ cười tiểu t ử ngươi a xem thường chúng ta bệ hạ ta ngược lại thật ra có một c á sách nhưng vạch trần cái này bách tể lang tử g i tâm đến cái kia lúc chỉ sợ tiểu từ này liền cũng không cái gì ngôn ngữ chương bảy trăm bảy mươi ba cự tuyệt ở ngoài cửa đại đường chi trấn thế võ thần cc t r à tìm thái cực điện bên trên một lần lâm vào hoàn toàn yên tĩnh đường vương tri ý kỳ thực đã biểu dương hỏi thăm các đại thần bất quá là không muốn ở trước mặt cự tuyệt cho hai vị sứ thần lưu thể diện thôi điện hạ thần tử có thế nào không rõ đường vương nói bóng gió p h o n g huyền linh chậm rãi đi đến điện bên trong nhìn qua nằm sấp túi mặt đất hai cái thân ả n h hướng về đường vương chắp tay vái c h à o lễ b ậ hạ dưới mắt đã đi vào trời đông giá rét thời khắc càng hướng p h ư ơ n g bắc càng phát ra giá lạnh coi như t r i n h phạt vậy tất nhiên không phải là tại mùa này về phần đại đường công chúa thiết kỵ chiến giáp đều là đại đường trí bảo hai vị sứ thần tâm có chút lớn a tân la sứ giả nghe nói lời này trong lòng hơi hồi hộp một chút s ắ c mặt có chút tái n h ợ t đại đường hòa thân tiến hành kỳ thực không phải số ít giống thổ cốc hồn giống thổ phiên t r i địa cũng có công chúa hòa thân tiến hành về phần cái này công chúa vậy có tô thi hòa thân ra đến đại bộ phận thì là một chút hữu danh vô thực đường vương chi thứ h ế t mạch thôi sứ giả không nghĩ tới liền là như vậy đúng là mặt ngoài bây giờ không t đại đường quân chúa thế nhưng là hoàng thái tử nữ nhi cùng đương kim đường vương tri nữ môn so địa vị tranh lệch ngàn hàng dặm trường tôn vô kỵ nghe nói lời ấy trong lòng nhất thời không vui thái tử lý thừa cản đã bị giáng chức cô gái này mà tuyệt đối không thể lại thụ khó khăn chắc t r ở h ư lạnh một tiếng trưởng tôn vô kỵ nhìn h à m h à m cái tia tân la sứ thần một chút đi đến điện bên trong tân la ấu đế cái vị nước bên trong tuy nhiên rất được dân tâm chính là có lao thần phụ tá mà nếu nay chính là một bên mặt biển một bên đối địch tình thế nguy cấp sao có thể đem đại đường hoàng thái t ử con cháu đạt hiểm cảnh đây coi là tuổi tác ngược lại là xứng mà dù sao quốc chi hiểm cảnh a giao cho tân la chúng ta đại đường không yên lòng a người a liền đoạn ý nghĩ này đi nghe nói lời này t â n la sứ giả có chút chán nản trường tôn vô kỵ liền lời nói này xem như chính giữa tân la yếu hại chính là bởi vì con út kế vị tân la mới phá lệ cần phát triển thời gian đầu nhập vào tiếp giáp cao c ú lệ sớm muộn sẽ bị thô n tính chỉ có còn có khoảng cách đại đường mới là duy nhất lựa chọn cho dù là chính mình đã hạ thấp tư thái cái này cường thịnh quốc độ nhưng vẫn là cự tuyệt chính mình yêu cầu không chút nào để lối thoát t r ầ m dãi đứng lên tân la sứ giả mặt lộ ra thất lạc chắp tay nói là tân la đường đột mong rằng đại đường bệ hạ thứ tội giải thích sứ giả hốc mắt hồng nhuận phân thất nâng lên có chút run dày cánh tay không người vái trào lễ chỉ mong bệ hạ lời và ngọc, nói là làm. đợi hắn ngày tân la xin giúp đỡ lúc có thể giúp đỡ một hai đường v ư ơ n g có chút khoát tay xem như trả lời bách tể sứ giả trong đôi mắt một vòng đạt được chi sắc lóe lên mà qua vụ trộm coi trọng bên cạnh chán nạn sứ giả trong lòng vui vẻ nợ hoa chính như đường hạo suy đoán như vậy bách tể sứ giả đến đây bất quá là từ trong đại đường cầm chút thần phục chỗ tốt nếu là đại đường đáp ứng vậy dĩ nhiên là tốt nếu là không đồng ý chính mình cũng coi như biết được đại đường đối tân la thái độ ngược lại là liên hợp cao cũ lệ xâm lấn tân la vậy vẫn có thể xem là một cái kế sách hay gửi trên trước một bước bách tể sứ giả chắp tay nói vậy hạ ta bách tể quốc chỗ l ờ i còn chưa dứt ý c h ỉ kính đức liền gào thét lên tiếng tiểu tử ngươi vậy thực có can đảm đề cập làm chúng ta chiến giáp chính là góc đường khô dầu giá rẻ vô cùng đại đường thiết kỵ quét ngang thảo nguyên giáp nhẹ chiến ý càng là trí thắng pháp bảo sao có thể nói là đưa liền đưa đại đường h u y ề n giáp quân uy danh sớm đã tại t r ư quốc chuyển ra minh quang khải càng xem như mở ra lối riêng r i ê n g một ngọn cờ áo giáp chế tạo càng là quân cơ bí mật tiểu tử này mới mở miệm chính là năm ngàn kiện rất có chút không giữ được miệm cảm giác cao sĩ liêm ho nhẹ một tiếng đi tới năm ngàn kiện áo giáp quá qua to lớn húng chi chính như ngà quốc công nói binh khí áo giáp đều là quốc chi trọng khí không thể tùy tiện chuyển ra ngoài chúng ta đại đường tơ lụa đồ sứ nổi tiếng lâu đời hai vị đường xa mà đến đại đường lẽ ra kính chủ nhà tình nghĩa c h ắ p tay hướng về trên long ỉ đường vương thi lễ cao sĩ liêm đề nghị vậy hạ không bằng đưa chút tơ lụa đồ sứ vậy không hưởng công hai vị ngoại bang một đường buôn ba n ộ i khổ lý do cự tuyệt các vị trọng thần đều là đã nói rõ ngược lại nhảy một vòng quyền quyết định lại lần nữa rơi vào đường vương trong tay đường vương trên mặt mỉm cười đứng dậy nhìn về phía trên điện hai vị ngoại bang sứ thần tức là đường xa mà đến lẽ ra thịnh tình q u ả n đãi hồng lư tự k h a n ở đâu vừa dứt lời một vị lao thần ứng thanh ra khỏi hàng thần tại đường nhìn có chút khoát tay bây giờ còn cũng không trời đông giá rét còn có chút ấm áp ngươi liền dẫn hai vị tại hoàn g thành dạo chơi thịnh tình k h ả n đãi giải thích đường vương thua tay nói đại đường chính là lễ nghi trí bang tức là ngoại bang lấy lễ, lễ đối đãi đại đường vậy tuyệt không lãnh đạo chuyên trâm ý chỉ ban thưởng hai vị sứ giả tơ lụa trong tớt đồ sứ ngàn cái l i ê n từ công công mô p h ỏ n g chỉ đi vinh công công tiến lên ứng thanh lao nô tuân chỉ phất một cái ống tay á o đường vương sải bước đạp về thiên đ i ệ bãi triều chương bảy trăm bảy mươi bốn đại đường áo đông chương bảy trăm bảy mươi bốn đại đường áo đông đại đường chi t r ấ n thế võ thần cc tra tìm tân la bách tể hai vị sứ giả vào triều diện thánh sự tình vậy theo bại triều chậm chạp chuyên r a làm đường hạo biết được việc này lúc cao giọng n ở nụ cười nhiều hứng thú nhìn xem bên cạnh trình sử mặc như thế nào h ô m qua lúc xe ngựa phía trên ngươi còn từng nói chuyện này có chút khó giải quyết bây giờ đâu b ậ y hạ x à o r ư ợ u từ chối còn biểu dương đại đường quốc uy nhất cử l ư ơ n g tiện trình sử mặc nợ nụ cười hơn hở phụ hòa nói v ậ hạ tay này đạp độ tốt để các lao thần cự tuyệt v ớ i lúc thuận nước đẩy thuyền giải thích lời nói xoay chuyển xích lại gần đường hạo bên cạnh thân những nhữ mạnh phong như thế nào hôm qua ta nói tới cho g i a phụ lưu lại một kiện lưu ly có gì dị nghị không không đợi đường hạo trả lời một thanh ôm qua đường hạo b ả vai nói bổ sung hai chúng ta xuất sinh nhập từ giao tỉnh chút chuyện nhỏ này tất nhiên không nói chơi đi còn có a cái k i a đáp ứng áo đông áo chẳng ngắn hôm nay ta liền muốn mặc vào trong lời nói v ô vô đường hạo trên thân màu so náo c h ẳ n ngắn nói liền muốn một kiện cùng thân ngươi lấy cái này tương tự mặc vào xa hoa ngay ngắn đường hạo dôi ra ngón tay điểm điểm trình xử mặc cười nói tiểu tử ngươi lúc nào vậy học hội lão phòng lão đ ố bọn họ cái k i a một bộ minh tranh ám đ o ạ t ta giải thích ho nhẹ một tiếng g ắ t tay ở phía sau khẽ nết đầu lâu một bức cao nhân tư thái lưu ly không khó áo đông đã chuẩn bị tốt bất quá nha ngươi muốn đến thay ta làm kiện sự tình mời lấy đến đường s ứ người cùng đại thương cổ cùng nhau tham gia lại bảo đại hội loại này đơn giản yêu cầu đối với trình xử mặc mà nói hoàn toàn không có độ khó khăn vô ngực c a đoan việc này bao tại trên người của ta đường minh cứ việc yên tâm nhất định có thể viên mãn hoàn thành Khi thực việc này đường hạo cũng có thể làm chỉ bất quá có cái này có sẵn lao lực vì sao không cần húng chi ăn người miệng ngắn bắt người tay ngắn không cho tiểu tử này chân chạy ngay trước coi là đường p h ụ chính là chữ hàng vật tư đại thương khố sớm muộn sẽ tạo thành phòng huyền linh đỗ như hối như vậy cường đạo hành động đập mấy lần trình sử m ặ t phía sau lưng đường hạo nói đi mang ngươi đi thử xem áo đông áo đông công xưởng bên trong đều là làm một chút phổ thông bản hình áo đông dùng cho bán mà hoàng trang bên này xem như một cái tư nhân định chế công xưởng đường hạo lấy ra số đo đều cần lượng thân mà làm về phần bản hình cũng là đường hạo thiết kế tỉ mỉ t r ỉ n h sử mặc còn là lần đầu tiên gặp loại này kỳ dị quần áo không cần phức tạp bên trong ba tầng ba tầng ngoài áo mặc bên trên mở hai cái lỗ cánh tay xuyên qua tại đem cái này chút chỉnh t ề bố vấn đề b u ộ c c h u n g một chỗ liền mặc nó ngó t h i ế t phụ quần áo hoạt động ở giữa không có chút nào không thích hợp ngược lại có một loại hào không c h ó i buộc cảm giác tiểu tử n g ư ơ i ngược lại là ga hành động tự nhiên lại hào phóng mỹ quan mấu chốt là mặc buộc cực kỳ đơn giản vỗ vội trên thân áo đông áo lót chỉnh sử mặc đối đường hạo dối đưa ngón tay cái nét miệng cười ngây ngô đường hạo nhìn ra không có như vậy không có thấy qua việc đời dạng xem xem mi tiểu tử ngươi chỉ cần đem cái k i a chút ngoại vực thương nhân cho ta một cái không rơi thông chi một chút đến cái này chút áo đông có thể cho ngươi thêm làm kiện áo lóc thiên bạc bây giờ mặc vẫn được lại lạnh một chút cả hai cái cánh tay lạnh h o à n g một thanh nắm ở đường hạo t r ỉ n h sử mặc chỉ chỉ cái k i a chút treo trên cao xà ngang bên trên áo đông tiểu tử ngươi không tử tế a nhiều như vậy mà áo đông cũng chỉ đưa ta một kiện cả hầu tức h phủ tăng thêm hai vị đường phu nhân bất quá ba người mà thôi ngươi nhiều như vậy quần áo coi như một ngày một kiện cả trời đông giá rét cũng có thể độ qua đi chẳng lại cho bên trên ta hai cái ta cũng tốt hiếu kính gia phụ giá mẫu nghe nói trình sử mặc lời nói này đường hạo lúc thì trắng mắt một ngày một kiện ngươi cho là thời trang tú lại nói ta cái này tân tân khổ khổ nhiều như vậy y ý, ý tượng đến đây liền vì chế y cho mình t r ả đạp đốt ngón tay đánh lấy trình sử mặc cái chán bày ra một bộ trưởng đ ố i chữ tư thái tiểu tử ngươi loại này kêu xa dâm dục suy nghĩ lúc nào mới có thể vì thiên hạ dân chúng suy nghĩ năm nay hàn phong sớm đến chúng ta sớm mặc vào trời đông giá rét quần áo nhưng thiên hạ này có bao nhiêu con dân mặc không dạy nổi loại này quần áo ngươi nhưng có biết mình đường phủ cái này chút áo đông chính là làm quảng bá tuyên truyền để cái này chút đạt quan hiệm quý nhóm trước mặc ra đến để thiên hạ dân chúng nhóm biết rõ cái này cây bông vải công dụng đề cao để cao lợi nhuận t r ì n h sử mặc bưng bít lấy bị gõ cái chán một đôi mắt bên trong vẫn là lộ ra một vòng khó có thể tin nhưng cái này cũng quả thực không ít hồng hồng lục lục đồ án khác nhau chẳng lẽ lại còn phân nam nữ hậu thế đều là nói đại đường lấy béo vì đẹp kỳ thực không phải vậy chuẩn xác mà nói là lấy cân xứng vì đẹp gây chớ xương tay chân l è o khẹo đó là người nghèo phù hợp cao lớn và vỡ một thân nếp nhăn thị chính là tham quan ô lại ham ăn miếng làm mới có thân thể tổng thể mà nói đại đường danh môn k h u tú hoặc là hào môn thiên kim cũng k h u y ê n h ư ớ n g có được cân xứng dáng người đường hạo gác tay ở phía sau một bức cao thâm bộ dáng xem thường nhìn chỉnh sử mặc một chút ngươi cho rằng mình thiết kế đây đều là cho chúng ta cái này chút thô hán mãng p h ù mặc mình cái này chút quần áo nhỏ đến t ã lót trẻ mới sinh lớn đến bảy mươi lao nhân hoặc là h i ể u điệu thục nữ hoặc là bục vệ đều có thể mặc h a i đồng lao nhân liền thôi giống chúng ta những thiếu niên này làng tất nhiên chú trọng hình dạng hoa thức tất nhiên cần lượng thân mà làm giải thích chỉ vào một kiện quan hệ bất chính mẫu đơn áo đông à giống cái này đào phấn lộ da trắng phụ trợ trắng non da chất con gái rượm mặc vào mặt người hoa đạo cũng như nụ h ò a chấm n ở mẫu đơn đại l ư n g ngưỡng ngực hiện ra linh lung tư thái lúc lại chưa phát giác phóng đáng yêu diễm tính toán nói với ngươi đạo cái này chút ngươi cũng không hiểu chỉ là nghe đường hạo như vậy nói ra trình sử mặc trong đầu đã có mấy phần hình ảnh dường như đã nhìn thấy cái này đầy mắt áo đông thức tha các thiên kim tiểu thư dáng người vậy chúng ta cái này chút áo đông lúc nào bán đường hạo huyện chuyển nợ nụ cười k h o á t tay nói mau mau lưu làm lưu ly lại bảo sau áp chụp đi chương bảy trăm bảy mươi lăm bệnh ma đến, đến. chương bảy trăm bảy mươi lăm bệnh ma đến, đến đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm bắc cảnh t r ư ơ n g an thành nhiệt độ t r ậ t hạ khí trời chuyển lạnh đến cái này bắc cảnh lại là tuyết lớn nhao nhao trời đông ra rét bắc vân thành trong đại đường nguyên cùng bắc cảnh thảo nguyên giao dịch trọng trấn đại đường bình định thảo nguyên về sau nơi này biến thành lại không chiến sự nhạc thổ thảo nguyên con dân cùng trung thổ dân chúng ngày càng rung hợp nơi này rộn rộn r à n g ràng, tiếng người huyên áo mà nếu nay lại là đại biến bộ g á n g không nhiều mấy cái tự i ể ra mở cửa nhiều bộ phận cửa hàng đều đóng cửa đóng cửa rất nhiều một bộ điệu hữu bộ g á n g coi trọng đến không thua gì lúc đó chiến hỏa liên miên mặt mũi lúc tiêu điều chứa đầy r a lông xe ngựa chậm rãi lái vào thành môn dẫn đầu hát tử thân thể khỏa r a lông nhìn chung quanh toàn bộ đường cái không có ngày xưa vội vàng màu mỡ dê bỏ đến đây giao dịch đồng tộc không có r ắ c cuống h ỏ n g c á i lộn c ó kẹ mặc cả cảnh tượng thậm chí cả trên đường cái trừ vài tiếng két két tiếng đóng cửa liền lại cũng không nghe thấy bất luận cái gì tiếng vang phật đến sợi dâu bên trên phiêu linh tuyết hoa dẫn đầu nam tử nâng lên hai tay ao miệng bạch khí hơi cảm nhận được một tia ấm áp năm nay không có đến đây giao dịch thảo nguyên con dân nửa năm không có tới cái này thôn chấn vì sao bộ dáng như vậy vừa dứt lời một trận lục lạc vang lên một cỗ cũ nát xe ngựa chuyển qua góc phố vội vàng hướng bên này lại tới trên xe ngựa nam tử một chút liền trông thấy trước cửa thành đồng tộc cháu hỏi tây thị có cửa hàng còn tại khai trương nhanh đến mau trở về thân mang r a lông nam tử có chút kinh ngạc dưới mắt chính là thảo nguyên tộc nhân thu thập một năm lông dê cùng c h u n g nguyên giao dịch thời gian vì sao chỉ có một nhà cửa hàng khai trương mang theo một vòng h i ế u kỳ nam tử tay dắt dây cương đem trên xe ngựa nam tử cả lại vì sao cái này thôn chấn không thấy người hàn bóng dáng những cửa hàng này lại vì sao chậm không ra trên xe ngựa nam tử hơi có vẻ hoảng sợ quay đầu nhìn sang vắng vẻ đường đi thầy a người còn không biết sao cái này thôn c h ấ n tả dị rất ta đầu đông liên miên người h á n cũng nhiễm lên phong hàn thẳng đến nửa tháng trước tiếp hai lượng ba chết tầm mười cá nhân chúng ta người trong thảo nguyên cũng không dám đến đầu đông giao dịch nói đến chỗ này trên xe ngựa nam t ử hướng về phía trước chuyển chuyển càng thêm tới gần cưới ngựa h á n tử một chút tay khép miệng sừng nói nhỏ nghe nói a không chỉ có là phong hàn cái này thôn c h ấ n còn náo ra tà ma cái kia chút phong hàn bệnh nhân mở đầu gương mặt cánh tay đều là lít nha lít nhít tinh hồng điểm lầm tấm, đến cuối cùng chính là to như hạt đầu vấn、đề. rất nhiều nhiễm bệnh người a đều ma giống như một mạng cào cào cái kia chút vấn đề c ũ n g rơi mặt mũi tràn đầy đều là lố máu hung hăng đổ máu nói lời nói này lúc nam tử này phảng phất trong tầm mắt liền đứng như thế một bệnh nhân toàn thân co r ụ t lại đánh cái dùng mình lôi kéo trên thân da lông quần áo nam tử trong mắt hoảng sợ chưa định tốt tốt không nói đáng sợ rất liệt nếu không phải là trong nhà không có lương thực tuyết lớn phong đường ta vậy nguyện ý thích hợp qua không ra khỏi cửa b ả o hiểm nhớ ký a đến tây thì đổi đổi xong đi nhanh lên chớ có nhiều trí hoãn nói xong nam tử kia g i lên roi ngựa vội vàng rời đi dẫn đầu hán tử trong lòng kinh nghi bất định quay đầu nhìn xem đồng bạn trên mặt kinh nghi bất định lại có chuyện như vậy sau lưng đồng bạn hai mặt nhìn nhau nhìn xem phía trước nhớ tới vừa mới nam tử lời nói trong lòng một trận pháp phát lệnh đi nhìn xem đến dẫn đầu hán tử thúc vào bụng ngựa run run cơ ngựa n g dẫn đầu đi ra đến dẫm lên kéo kẹt kéo kẹt đất tuyết nam tử cẩn thận đánh giá b ố n phía từng nhà cửa sổ đóng chặt lúc không lúc từ phía đông nơi đó chuyển ra một hai tiếng bé không thể nghe tiếng ho khan ngay sau đó có thanh n m kinh hoàng chuyển ra không tốt t h ma lại tới không thể cạo a gãi gãi người liền không có a b á chịu đ ư ợ c hoàn g t h a n h y quán không lâu liền sẽ đến chúng ta ngược lại thời điểm liền có thể trị liệu lời nói nói xong lời cuối cùng mang theo nữ nhân d ọ n g nghẹn nào cho cái này liên t ĩ n h bên trong lộ ra q u ỷ dị t h ô n trang đồ thêm mấy phần bị thương nam nhân thanh âm trầm thấp theo sát phía sau khóc chỉ biết khóc từng nhà khi chúng ta một nhà quái vật chính mình nhìn một cái trên tay người c h ấ m đỏ không muốn chết liền nhanh đến chịu chút dự t h a n g nghe được cái này ẩn ẩ n truyền đến lời nói còn trên đường dẫn đầu ngoại tộc hán tử trong lòng lộp bột nhảy một cái không tự giác ở giữa hiện ra nam tử vừa mới thuật hình ảnh trong nháy mắt thấy lạnh cả người thẳng thấm phía sau lưng phảng phất một đôi đáng sợ đôi mắt tránh tại cái này trong thông trang nhìn xem chính mình đồng dạng dẫn đầu nam nhân hít sâu một hơi bị băng tuyết thiếp phụ gương mặt trắng bên trên ba phần đi mau chúng ta đổi xong tranh thủ thời gian rút lui cái chấn này quá làm người ta sợ hãi k á t k c t k h t k c t thanh âm rõ ràng dày đặc ngồi ở trên xe ngựa đồng bạn nguyên bản bốn phía ngóng nhìn con mắt cũng không dám lại bốn phía du tẩu nắm vút cương ngựa tay ẩn ẩn hơi chắm bệnh không rên một tiếng cách đường phía đông lại xa một chút da lông đổi lương đổi rượu thuận lợi đến kỳ lạ thuận lợi đến kỳ ở gi liền vội vàng kết thúc như là lúc trước vị nam t ử kia một xe hai ngựa vội vàng biến mất tại bông tuyết đầy trời bên trong đưa đi vị cuối cùng khách t h ư ờ n g tòa này biên giới thành chấn lại lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong thanh môn mở rộng đứng lặng tại đầu tường vị trí đầu não binh sĩ mong mọi cùng trông mong chờ đợi hoàn g thành y quan cứu t i n h đến chương bảy trăm bảy mươi sáu lại bảo chuẩn bị chương bảy trăm bảy mươi sáu lại bảo chuẩn bị đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm nam sơn hoàng trang theo cuối cùng một kiện lưu ly đụng vào xe ngựa đường hạo sai người lại trang thượng mấy cái xe lọt h a n mấy cái xe áo đông tăng thêm thàn tổ hồng. mấy cái xe lần này lại bảo sẽ nhất định cùng di vãng khác biệt thậm chí không giống với dương châu lần kia nghe h ỏ i chạy đến đại thương cổ nhóm đã sớm tại hoàng thành ở lại nghe nói hoàng trang bảo bối liên tục không ngừng vận chuyển về ngự bảo hiên tất cả mọi người lại hồ sôi trào lên đường hạo đội xe không thua gì một lần dạo phố khanh công kéo dài binh sĩ phân loại hai hàng mặc giáp cầm qua thủ hộ lấy trung gian từng chiếc xe ngựa đội xe hiếu kỳ những người đi đường nhìn thấy cái này lớn lên hàng g i i ngũ n h o nhao nghị luật lên như thế hàng g i i ngũ xem ra lần này đường đại nhân bảo bối không ít nhìn một cái chiến trận này nhìn xem cũng uy phong lẫm liệt còn không phải sao định b á c hầu chế tác đồ vật có thể có kém chỉ hy vọng kiếp này cũng có thể bắt kịp một lần đến nhìn một cái những bảo vật này lưu sơn khuôn mặt ngươi vẫn là khỏi phải nghĩ đến giống chúng ta loại này bình dân đào bên trên lớn đợi bùn vậy đụng không đủ cái kêu một chương vào bàn giấy vé đắc đắc đây đều là có tiền thế giới chúng ta cái này chút bần h à n g tử đệ như thế nào yêu cầu xa vợi lên từng câu từng chữ rơi tại đường hạo trong thai nỗi lòng vậy theo cái này lay động qua xe ngựa chập chúng bất định một hai năm trước chính mình mới vào trường an nơi nào có lần này đến người coi trọng bây giờ lắc mình biến hóa nổi tiếng nhưng trên tổng thể vẫn là cảm thấy phần này hầu ra trên danh nghĩa luôn luôn thiếu vài thứ có lẽ thật đem cái này á o đông thông dụng rời đến chính mình cái này trong lòng có thể an tâm tiếp nhận đám người một câu hầu ra đi suy nghĩ ở giữa xe ngựa chậm rãi dừng lại đi vào ngự bảo hiên cửa ngự bảo hiên cái này tại trong hoàng thành kỳ chân hội tụ chân bảo khắp nơi trên đất địa phương những người giàu vì chính mình âu hiếm sự vật tiêu tiền như nước hào ném thiên kim lần này chính là chính mình vơ vét của cải làm giàu bắt đầu thân mang lộng lấy cầm ý trưởng uy tự mình vén è m tiếp đãi nên đón đường thảo đến đường đại nhân hết thể chuẩn bị tốt mà theo tiểu tiền đến đường hạo cũng không nói nhiều ưa thích nhìn như vậy cửa gặp sở chủ đi theo phía sau nghe bên thai cung nên lời nói lại bảo chi địa rất lớn sân son đại trụ chống lên cự đại màu da cam c h n g đắp xà ngang bên trên khảm nạm lấy trên trăm viên dạ minh châu nổi bật tư tư thiêu đốt hạ gia p h ỉ n chiếu cả ốc xá trong suốt chính trung tâm nguyên một khối một trượng vương đá bạch ngọc trên đ à i k h ắ t hai cái đại thủ nâng lên một cái lưu ly lớn ngọn chắc hẳn hẳn là thịnh phóng lại bảo chi vợt kim ti nam một bàn trà ghế dựa sao quanh trăng sáng đồng dạng p â n bố bốn phía nơi đó chính là trong hoàng thành thái to mặt lớn quý tộc ngồi xuống chỗ càng về sau bàn trà gh gh thậm chí đường hạo cũng có chút hoài nghi làm sao một hàng ghế ngồi phải chăng có thể thấy rõ trên đài bảo vật trưởng quỹ huyện chuyển nợ nụ cười không người nói đây cũng là chúng ta lại bảo chi địa không biết đường đại nhân còn có gì phân phó l i ế c nhìn một chút bốn phía đường hạo nhẹ đỡ xuống ba nơi này quá trang trọng lần này lại bảo bệ hạ cũng sẽ trình diện đường mộ muốn làm càng thêm dán vào dân ý ấm áp thoải mái dễ chịu một chút vừa dứt lời trưởng quỹ túi người hành lễ cái này đơn giản ba ba hai tiếng vỗ tay sau b a phủ tại bốn phía rèm vải kéo ra úc xá bên ngoài tú lệ phong cảnh bảy gia đình đài lô cắt chỉ ngư giả sơn đệm đệm c ó thơm bách hoa tranh minh một mảnh nghi nhân cảnh sắc quay chung quanh cả ốc xá đến có một loại thân thể tại non sông tươi đẹp vẫy vùng cảm giác đường hạo đối lần này cảnh sắc ngược lại là hài lòng tóm lại không phải tại cái này nhìn như bịt kín không gian tổ chức cho thỏa đáng không phải vậy luôn cảm giác có chút kiềm chế như thế rất tốt lại không yêu cầu chỉ là ta cái này lại bảo sẽ hơi có khác biệt hội trường sau khi còn có một trận thị h y ế n mời tứ phương khách mời cùng hưởng mỹ thực trưởng quỹ nhẹ nhàng thi lễ trên mặt mỉm cười đường đại nhân nhưng tùy ý, phòng tiếp khách thông suất vô cùng đây đều là việc nhỏ có thể khai triển mỹ thực thị nghiến chẳng qua là đường hạo trào hàng lò than tiến hành thôi chỉ cần có sân bãi liền có thể đối với xa hoa hay không cũng không cần bao nhiêu yêu cầu tóm lại lần này không đơn thuần là lại bảo còn muốn liên quan bên trên lò than bán cùng áo b n g bán dù sao đường hạo tính toán tỉ mỉ qua vật hiếm t h ì quý lưu ly sinh sản sẽ không rơi xuống thế tất sẽ để cho lưu ly giá trị ngày càng hạ xuống có thể nói dạng này lại bảo tổ chức lần trước liền sẽ thiếu một lần sao không dùng sự vật khác để thay thế cái này lưu ly giá cả hạ xuống chống chỗ hết thẻ thương lượng xong đường hạo khách khí chắp tay một cái về phần cái này lưu ly bán đường m g ũ cũng không tính tham dự trong đó vẹn vẹn sẽ ở tại về sau nói rõ cuối cùng mỹ thực cùng quần áo tình huống còn lại hết thảy đều do trưởng quỹ an bài chính là lời vừa nói ra trưởng quỹ lòng có hơi kinh hãi trước kia tới đ â u giá người cái nào không phải giá cả chính mình chân bảo xem so kim c h â n quý so mệnh ngắn tiền hỏi lung tung này kia không nói còn chuyên lấy chút hà khắc yêu cầu nhắc tới hôm nay xem như gặp được lưu l ó t chủ tựa hồ cái này chút chân bảo tại đường hạo trong mắt bất quá là nhân gian tục phẩm đồng dạng đường hạo có thể xem cái này chút chân bảo như là bình thường vật nhưng trưởng quỹ tuyệt đối không thể một lần sai người giá cả chân bảo đều chuyển đến một lần không ngừng dặn dò cầm nhẹ để nhẹ sợ va chạm bên trên cạnh góc sừng hội trường lại bảo phòng tiếp khách mang lên lò than đã bị hoàn thành lại bảo sau hưởng dụng mỹ thực lại thêm hậu đỉnh bên trong một kiện áo đông triển lãm cả ba canh giờ lại bảo công tác liền xem như triệt để bố trí xong chương bảy trăm bảy mươi bảy l i u ly thương lang chương bảy trăm bảy mươi bảy lưu ly thương lang đại đường chi trần thế võ t h ầ n cc tra tìm thinh quang hội tụ ánh đèn sen lẫn cả lại bảo tại đường hạo một câu quen thuộc lời dạo đầu bên trong chậm rãi kéo ra màn tre chư vị vui nên chư vị cổ động đường mộ hơi bảy kỳ chân chỉ cầu đ ỏ sức đám người vui vẻ nếu có khép đến bên trên mắt duyên chư vị tận ra giá theo một búa gót xuống đường hạ hùng hồn thanh â m vang vọng tại cả ngự bảo hiên lại bảo bắt đầu cao gầy n ữ tử bước sinh liên hoa bưng lấy tinh mỹ đ ồ bằng ngọc triển lãm cho tứ phương khách mời chạy nhảy vọt lên cao v ọ tuấn t mã sừng con tráng kiện trâu cày tay nâng mẫu đơn ngọc nữ dây thắt l ư n g tung bay t i t ử các loại sinh động như thật lưu ly li tôn giống ngụ ý vạn thiên tạo hình dẫn tới giữa sân đấu giá âm thành một tiếng cao qua một tiếng mắt thấy hai mươi kiện lưu ly li thông thuận đánh ra, có người ôm t h â nếu là chính mình cũng có thể đập bên trên như vậy một kiện mang về chính mình quốc độ cũng là một kiện tiêu nạo sự tỉnh đường hạo nâng một cái khay bạc tại vạn chúng chú mục bên trong chậm rãi lên đài nhìn lên ngồi cao tôn quý vị trí đường vương chậm rãi thi lễ sau đó phóng nhãn chung quanh trong mắt tránh qua một vòng tinh quang chậm rãi vây tay đè xuống toàn trường ồn ào vừa dứt lời ngồi lâu dưới đài ngoại tộc người nhất thời hưng phấn lên địa vực văn hóa khác biệt cái này chút văn nhân mặc khách truy cầu ý cảnh tri vật thí dụ như cái kia chút làm công tinh xảo châu n g a tàu thuyền tuy là tinh mỹ vô cùng bày trong nhà hiển nhiên cùng bọn hãn loại này thô cạnh hào phóng tính cách không hợp tuy là khen thán nhưng lại nhiều lần nguyện ý đối chuyện như thế sản vật sinh hứng thú đắp tại lưu ly li bên trên đồ bằng ngọc lụa hoàng lụa là kéo ra một pho tượng hiện ra trước mắt mọi người chính là một con sói cứng cắp lang t r ả o chân trước cung đạp chân sau đạp thoáng như đứng ngạo nghệ đỉnh núi xem thường vật vật lang đầu cao ngang nhìn t r ờ i thét dài hình thái rất thật giống như thế gian thần chi cao bằng trời cơ hội là tại cái này một cái trước mắt toàn trường yên tĩnh y mắng cả trong đại sảnh ngoại tộc thương nhân đều đứng thẳng lên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tôn này lưu ly li thương lang sói đối với cái này chút sinh hoạt tại thảo nguyên hoa m ạ n hoặc là cao sơn bán đ đơn giản quá đẹp giống như vật sống thương lan khiếu thiên ngụ ý bất phàm thế gian hiếm có cơ hồ là chưa phát giác ở giữa có ngoại tộc người kìm lòng không được tán thưởng đường hạo nhìn xem những người này trên mặt một cỗ tham luyến nhưng trong lòng cười lạnh lời này không giả loại này ngụ ý rất nhiều x ư n g vương tri tâm hùng bá thảo nguyên chi ý ánh mắt trong lúc vô tình liếc nhìn đường vương một chút ngầm hiểu lẫn nhau gật gật đầu sọ tựa hồ tại cùng thời khắc đó đường vương suy đoán ra đường hạo dụ ý có chút dựa vào thành ghế nghiền ngẫm nhìn xem cái này chút ngoại tộc thương nhân động tĩnh một con sói mà thôi những người này giống như ma coi là thật để cho người ta khó hiểu Ví chí kính đức tùy tiện tính tình không thay đổi thanh âm đại nhất chút cảm thấy nghi hoặc tại trung nguyên trong mắt người thương lan g chính là hung ác đại biểu rất nhiều lưu truyền tới nay liên quan tới sói từ ngữ đều là chút không tốt như cái gì cấu kết với nhau làm việc xấu lang tâm cầu phế lang tử giã tâm chờ chờ bởi vậy lúc này đại đường con dân ngược lại đối cái này chút lưu ly thương lan không có hảo cảm gì sau khi nghe xong ý chỉ kính đức lời nói làm xa hơn một chút trưởng tôn vô kỵ một đôi mắt sáng từ bên trong tinh quang c h ấ p động liếc nhìn một chút đứng thẳng người dị tộc sĩ lòng có cảm giác a nhìn xem cái này chút ngoại tộc người rồi đối với tôn này thương lang tham lam không thua gì đối thảo nguyên giá tâm a bắc cảnh c h i địa tuy là đã đặt vào bản đồ nhưng đại đường chưa hề điều động một binh một tốt chiến thủ cái kia chút quy thuận đại đường a xử na nhất tộc nhân khẩu thưa thớt không thể nghi ngờ là để đặt tại bắc cảnh một tảng mỡ dày nhìn tốt cái này chút càng là khát vào người thì càng giống đôi cục thịt béo này thèm nhỏ dãi người sau khi nghe xong lời này bên cạnh cao sĩ liêm sắc mặt dần dần ngưng trọng thương nhân nhà giàu cũng như toan đạt được khối này màu mỡ chi điện thúng chi phía sau quân vương a t h ê m nhỏ dãi đại đường bản đồ bắc cảnh cái này gan mà vậy có chút quá mập đường vương nghe bên thai đại thần nói nhỏ treo lên một vòng nụ cười đến đường hạo chỗ diễn cái này xuất diễn coi là thật đặc sắc những này nhân khẩu là tâm không phải còn coi là thật vừa nhìn thấy ngay ánh mắt rời rạc đột nhiên trông thấy hàng thứ hai bách tể sứ thần trong mắt buốc lên một cô nóng rực nhìn chằm chằm tôn này lưu ly li lang nhãn thần chưa hề rời đi hãn thân bên cạnh tân la sứ giả cao mày nhìn qua tôn này lưu ly li như có điều suy nghĩ. trước mắt này tấm cảnh tượng rất rất h ù n g vĩ đường vương trên mặt mỉm cười Tốt, tốt. đường hạo tiểu t ử này ngược lại là cho chấm diễn một trận đại hí trận này lại bảo chấm xem như không có hưởng phí đến chương bảy trăm bảy mươi tám chân bảo chi tranh chương bảy trăm bảy mươi tám chân bảo chi tranh đại đường chi chân thế võ thần cc tra tìm thương lang lưu ly li hiện thân lại bảo đại hội cấp tốc kích thích ngoại tộc trong lòng người ham muốn bách tể sứ giả vậy rõ ràng biết rõ tôn này thương lang đại biểu hàm nghĩa nếu là có thể bày ra cung đình cái này không chỉ có riêng là một kiện hoàn mỹ lưu ly li chế phẩm thay thế biểu lấy bách tể quốc quân suốt đời tâm nguyện lần này theo là làm trái nghịch đại đường chi ý có thể không người nói phá lại hiện thân cùng cảnh bảo đại hội chính mình hoàn toàn có thể dùng vô cùng đơn giản lưu ly chế phẩm ánh mắt trước đến tranh đoạt ý niệm tới đây thân hình khẽ nhúc đ í c h bách tể sứ giả nhìn chăm chú cái kia thương lan g mở miệng nói đường đại nhân quả nhiên điêu luyện sắc xảo điêu được như thế tinh mỹ vật rất có thiên cùng thần tác thủ bút ta bách tể quốc từ trước đến nay yêu thích đại đường điêu khắc ta xem trước mắt tôn này rất hợp mắt duyên đường đại nhân giả cái giá ma đi vừa dứt lời mấy bước xa đứng người lên hình q u ă n tới một cái xem thường ánh mắt k i n h thường trong lời nói tràn ngập khói lửa bách tể c h i quốc nơi chật hẹp nhỏ bé chỉ sợ là cung cấp không d ậ y nổi tôn thần này sói ta tây vượt b ậ t quyết rộng lớn n g ô biên vừa vặn thiếu khuyết loại này tình mị c h i vật cung phụng cung đỉnh lần này a làm tây vượt lớn nhất thương nhân lẽ ra cạnh được bảo vật này kính hiến bệ hạ lời này vừa nói ra có người lập tức k h n g phục ưu a khẩu khí thật là lớn tôn này lưu ly thương lang hoa rơi vào nhà nào còn chưa định liền định cung phụng quả thực một người nói chuyện hoa phục thương nhân chậm rãi quay người mặt hướng đường vương nói thiên khả hãn ta nguyễn ra cao hơn giá cạnh được vật này kính hiến bệ、hạ. không biết bệ hạ có thể man di tôn này lưu ly nhìn xem khoả đầu trang phục thêm nữa trên thân lộ vai quần áo rất có vài phần thổ phiên phong cách thổ phiên cùng đại đường hai nước quan hệ thông ra chuyện tốt cái này thổ phiên thương nhân như vậy nói ra bất quá là muốn mượn này thời cơ vì thổ phiên bác tốt tên tuổi thôi đường vương cười ha ha một tiếng k h o á t tay nói cái này đã là đường h ạ o chế vốn là chấm đại đường c h i vật vừa lại không cần các hạ chỗ mua nếu là chấm coi là thật muốn lấy ra chính là giải thích đường vương chậm rãi đứng vậy liếp nhìn một chút trong thính đường đứng thẳng thương nhân nói dạng này thương lang cũng không phải là ta đại đường các vật các vị cứ việc đấu giá có đường vương lời nói này cái kia chút ngoại tộc đám thương nhân hoàn toàn không có nỗi lo về sau còn đang suy tư tân la sứ giả lông mày thư giãn trong mắt toát ra một vòng mừng rỡ hào quang lần này mới tới đại đường mang theo sứ mệnh mà đến lại xuất sư bất lợi nếu là mua hàng tôn này lưu ly không thể nghi ngờ là biến tướng thi chút tiền tài thúng chi thật có tôn này lưu ly nơi tay về nước về sau đại khái có thể đây là t ử thành lập hai nước hữu hảo tới lui nghĩ đến đây tân la sứ thần chậm dại đứng lên đối đường vương chắp tay vái chào lễ mới chậm dại xoay người đến chúng ta tân la bách tể hữu hảo liên minh ta nguyện trợ bách tể sứ thần vỗ xuống cái này lưu ly li thương la n g cũng coi là hai chúng ta tình hình trong nước nghị chứng kiến bách tể thâm bên trong cùng cao cú lệ lấy l ò n g tân la sứ thần cũng là biết rõ như vậy nói ra cũng là hy vọng tại tối hậu con đầu có thể giúp đỡ bách tể một thanh hai cái lưu ly li, cắt lấy một cái lại căn bản không nghĩ tới bách tể sứ thần dễ cây không để mình bị đẩy vòng vòng quay đầu nhìn về phía tân la sứ thần viện chuyển nợ đủ cười t â n la quốc tâm ý ta bách tể lĩnh chỉ là vạn sự vạn vật coi trọng âm dương tương hợp cái này lưu ly li thương la cũng là như thế t â n la sứ thần đ ắ tội đường hạo vậy không nghĩ tới cái này bách tể sứ thần khẩu vị đúng là lớn như vậy không đợi mở miệng bách tể sứ thần đã lên tiếng nếu vẫn lấy ngàn sâu giá bắt đầu ta bách tể nguyện ra mười ngàn sâu một cái c h ư ớ c mắt một hơi nhanh như lôi điện tân la sứ thần thậm chí còn có chút không có phản ứng kịp vừa mới mới nói đến hai cái đều m u ố n lần này trực tiếp kêu lên gấp mười lần giá cả nếu là nói lúc trước chỉ là quét thể diện lần này xem như trùng điệp một cái thai ánh sáng nơi đó còn giảm nửa điểm m i n h quốc tình nghĩa nhìn hăm hăm bách tể sứ thần một chút tân la sứ thần khẽ cắn n ô i têu đi ra một vạn một ngàn sâu vừa dứt lời một bên khác đột q u y ế thương t nhân cười lớn một tiếng hô lên lời nói đến các ngươi đặt ở chỗ này nuôi cá một chút xíu thêm nước ta nguyện lấy gấp ba giá cả đ ầ u giá giá cả theo cái này đột q u y ế thương t nhân một câu đống nhiên tăng vọt bách tể sứ thần mặt lộ ra tức giận quét dọn tân la sứ thần m ư ợ dạng bực tức nói gấp ba mà thôi ta bách tể nguyện lấy gấp năm lần giá cả đ ầ u giá một tiếng lời nói toàn trường đống nhiên nổ tung cái này năm mươi năm trăm cũng không phải một cái con số nhỏ mục đích không ít vừa mới đứng thẳng thương nhân chậm rãi ngồi xuống loại này tăng giá cả phương thức mặc dù có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận húng chi coi như cái này lưu ly thương lang vô cùng chân quý nhưng năm mươi n g h n giá cả cũng không phải tùy tiện có thể tiếp nhận nghe được cái giá tiền này tân la sứ thần nhữ mày không dám tin đi lên bách tể sứ thần một chút chậm rãi ngồi xuống đến một cố rét l ạ n h cảm giác xâm nhập trong lòng dường như tại trong n é y mắt tân la sứ giả hoàn toàn minh bạch chính mình quá độ làm ra hết thảy bất quá là chúc lang múc nước tức là năm lần bảy lượt tin tưởng bách tể vậy bất quá là bị bách tể xã giao vui vẻ lửa bị p mà thôi thân la xong thần phục đại đường không thành liền ngay cả cuối cùng lưu ly ý nghĩ vậy nhất định mang không về nước tại cả trên bán đảo nhất định độc thân mặt đến cái này cao cú lệ áp bách bên cạnh tân la sứ giả nỗi lòng c u ầ n c u ộ n như sóng cả giang hải nhưng bách tể sứ giả nơi đó trải nghiệm đắc ý trùng cái này đột q u y ế t thương nhân khiêu mi y đang gây hơn với gấp năm lần giá cao năm mươi n g h n giá cả dù cho là đại đường quốc đi công cán bên trên cái này một khoản tiền cũng là đau thấu tim gan đau lòng không thôi chúng chi là một giới đầy tớ tiểu thương dù cho là một cái thương nhân thế ra lại qua giàu có có thể cùng đại biểu nhất quốc chi l ự c sứ thần muốn so chương bảy trăm bảy mươi chín mạnh đường ngắt đầu chương bảy trăm bảy mươi chín mạnh đường ngắt đầu đại đường chi chân thế võ thần cc c h a tịm bách tể sứ thần nhất định phải được tại mảnh này ồn ào tiếng nghị luận bên trong bách tể sứ thần thần sắc càng thêm khoa t r ư ờ n g nhìn xem giận dữ ngồi xuống đột q u y ế t thương nhân cười ha ha một tiếng lần này đám người đều ngồi xuống chỉ có cái này bách tể sứ thần một người đứng ngạo nghễ ngồi vào rất có chút hạt giữa bảy gà cảm giác một cỗ ngạo nghễ thần sắc hiện hiện khuôn mặt bách tể sứ thần hướng về chung quanh bốn tỏa chắp tay vái c h à o lễ chư vị đắc tội đ ắ tội ngoài miệm nói như thế nhưng bách tể sứ thần lông mày nướng lên cùng cái tia tràn ngập ngạo sắc nhãn thần cùng tấm kia cởi thành một đầu dây con mắt không chỗ không lộ ra cái này một vòng Cùng vọng tiếng cười quanh q u ầ n tại chư vị ngoại vực thương nhân bên hai cùng cái này luôn miệng nói ra lời nói khiêm tốn hoàn toàn không hợp không ít người ném đến chán ghét ánh mắt tiểu tử này thật sự là không muốn sống chủ vậy mà móc ra như thế giá trên trời sự vật a cái gì giá trên trời ngươi sợ là không biết lúc trước dương châu lúc d ù ra thế nhưng là dốc túi mười vạn đường công tử lưu ly li sẽ càng ngày càng nhiều chỉ sợ đại l ư ợ n g bán tháo ngày sau tất nhiên sẽ hạ giá tiểu tử này bất quá là làm càn làm bậy trở lấy khóc đi vậy cũng không nhất định lưu ly li tuy nhiên không ít khả tạo hình khác nhau cũng không có đồng dạng cái này lưu ly li thường làng ý nghĩa bất phạm a không hơn trăm tế cầm xuống ngược lại là nhìn hắn có thể hay không giữ vững mang chút ghen tôn u g lời nói cùng trong lời nói phẫn nất cùng nhau chỉ hướng bách tể sứ thần ánh đến t h ứ c tha lưu ly thương lang lóng lánh sáng r ự n g hoa quang cực kỳ chúc mục đích đường hạ vớt ve cái này hai tôn thương lang huyện chuyển nợ nụ cười lưu ly danh quý thương lang khiếu tiên quả thật hiếm có s i ê u tầm chân phẩm nhưng có người khác để mã đấu giá n g h e xong lời này thấp giọng nói nhỏ âm thanh tại lúc này bỗng nhiên biến mất toàn trường lặng ngắt như tờ ba ba đường hạ vỗ vỗ dưới lòng bàn tay lưu ly thương lang nhìn về phía bách tể sứ thần không dối gạt tại hạ cái này lưu ly thương lang chính là đường mẫu đắc ý nhất lưu ly chế phẩm năm mươi n g à n giá cả kiên quyết không phải đường mẫu trong lòng muốn giá vị lời nói ở giữa đường hạo chậm rãi n g n g đầu nhìn về phía bách tể sứ thần nhất định phải được t h ầ n sắc trong đôi mắt tránh qua một vòng ánh sáng gấp năm lần thiếu một câu p h o n g khinh vân đạm lời nói nhẹ nhàng truyền khắp t o à n trường t h a n h âm không lớn giống như gió nhẹ quất vào mặt lại như là nhất kích buồn bực truy nện tại các vị khán giả trái tim năm vạn năm ngàn dạng này giá cả thế mà còn là thiếu ngoại vực thương nhân nhất thời là một trận tất cả mọi người ánh mắt từ bách tể sứ thần trên thân từ tôn này tinh mỹ lưu ly thương làng trên thân chuyển hướng đường hạo ngay tại chỗ lên giá còn tại trong kinh ngạc đường hạo không nhanh không chậm thanh â m chậm rãi chuyển đến gấp mười lần gấp mười lần liền có thể lấy đi hoa toàn trường lặng im m ấ y hơi trong n g á y mắt lại lần nữa vỡ tổ lại để cho gấp mười lần đây là muốn sáng tạo đấu giá mới cao mà có đáng xem có đáng xem hừ để cái kia bách tể sứ thần lại lần nữa khoa trương ha ha ha bách tể sứ thần nghìn tính và tính chỉ sợ còn chưa nghĩ ra đường công tử sẽ có cử động lần này đi đâm lao phải theo lao a tựa hồ tại như vậy trong nháy mắt đường hạo thay cái này chút ngoại vực các thương nhân hung hăng ra bên trên một ngụ hắc khí v ừ a m ớ i cái kia chút còn tại đối bách tể sứ thần bất man đám người bây giờ trong lòng hô to thoải mái không ít người giơ lên khoe miệng nhìn xem cái này cực kỳ kịch vui tính một màn phải thu xếp như thế nào bách tể sứ thần trong hai mắt lại hồ muốn phun ra lửa một chương hai gò má trương thông hồng cắn răng chỉ vào trên đài đường hạo gào thét lên tiếng người đây không phải giao giá trên trời mà nơi đó có cầm bảo người đấu giá lý lẽ đường hạo cũng không ngôn ngữ thậm chí liền ánh mắt vậy từ cái này bách tể sứ giả trên thân rời có chút quay thân quá đẹp nhìn về phía tọa hạ trưởng tôn vô kỵ trưởng tôn vô kỵ vậy không đ ốc trông thấy đường hạo nháy mắt ra hiệu t h ầ n sắc nhất thời minh ngộ cái này chính là đường hạo khích tướng chi pháp cơ hồ là không có chút nào lo nghĩ trưởng tôn vô kỵ đứng dậy hướng phía bách tể viện chuyển nợ nụ cười chắp tay đối bốn t ò a thi lễ cái này lại bảo tự nhiên là người trả giá cao được đường công tử tức là cầm bảo người vậy có rút lui đập hoặc là yêu cầu bảng giá tâm nguyện giải thích trưởng tôn vô kỵ nhất chỉ cái bàn bên trên lưu ly li thương lang lao phu xem cái này lưu ly thương lang hình thái khỏe đẹp cân đối ngụ ý phổ biến hoàng quả thật cái này chút vật đấu giá bên trong tinh mỹ nhất một kiện nếu là đường công tử hữu tâm bán lao phu nguyện lấy bảy vạn năm ngàn sâu mua hàng vừa dứt lời đường vương trên mặt ý cười c à n g đậm khẽ gật đầu t r ư ờ n g tôn vô kỵ lần này cố tình nâng giá cực kỳ coi trọng đã không có đạt tới đường hạo tăng giá cả lại cung bách tể sứ thần vị trí giá cả kéo dài khoảng cách hoàn toàn một bức tăng thêm một chút có thể siêu qua cứ thế từ bỏ lại có không cam lòng cảm giác đại đường quốc công đấu giá nhất thời để trận này đấu giá phá lệ thú vị không ít ngoại vực thương nhân n h ị n xuống không ở cười ra tiếng nhìn xem đại s ả n h không hổ là giàu có chi địa c h í n h quốc công không hổ là hoàng thân quốc thích cái này vừa ra tay không phải tầm thường còn không phải sao cái kia bách tể sứ thần vẫn là vui vẻ quá sớm rồi bách tể cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé chẳng lẽ lại còn muốn cùng đại đường quốc công tranh cao thấp quả nhiên là có chút không biết lượng sức đi đứng đang ngồi vào bên cạnh bách tể sứ thần nghe trưởng tôn vô kỵ bồi thường giá nghe bên thai cái kia chút mang theo ý cười miệng mai trong lòng bách vị đan xen cái này trưởng tôn vô kỵ thật sự là một cái trộn tức côn Bách tể ở trong ở lòng đại ã ra đương ế n này chút treo hiền chào cái chút c hỏi lành treo Đây, là đây là tri mấy trân i chiến hạm tài, chương hạm tiền Ngay tại chỗ lên giá. thế võ thần cc tra tìm l i ê n tại như vậy một khắc bách tể sứ thần trong lòng có một chút xíu hối hận đứng lên dễ dàng muốn ngồi dưới khó có đôi khi nhất định phải được cái này khoác lác nói quá sớm lúc này lại tuyệt đối có chút ra không dưới mặt m ũ i dù sao mình là đại biểu bách tể cả quốc gia cái kia trưởng tôn vô kỵ chính là một cái đại đường quốc công mà thôi một quốc gia hướng một cái quốc công chịu t u a nói ra đến khó tránh khỏi có chút ném thể diện nếu là đại đường quốc quân tại mới mở miệng liền muốn dưới tôn này lưu ly ngược lại là có thể miễn đến chính mình bây giờ xấu hổ nhưng hết lần này tới lần khác đại đường quốc quân đang nói qua đại đường cũng không hào hứng về sau liền ngồi ở chỗ đó không nói tới một chữ suy nghĩ hỗn loạn lúc bên hai xì xào bàn tán lại như là tia sợi cương châm đâm trong lòng từng cơn thấy đau ai ta cho là bách tể quốc lực cường thịnh không ngờ lại vì cái này khu khu mười vạn sâu tiền tài khó gây eo cường thịnh viên đạn bán đảo có thể cường thịnh đến nơi nào đến nhắc tới cũng thú vị lại muốn thần phục tại đại đường quốc công dưới chân đâu chỉ đâu chỉ sợ là dương châu du ra cũng không bằng bách tể sứ thần trong lòng có chút sù lông sợ nhất chính là cái này chút việc không liên quan đến mình treo lên thật cao người thúng chi những người này còn nói này nói kia bách tể không bằng quốc công không bằng dương châu du ra âm thầm nắm chặt nằm đấm bách tể sứ thần trong mắt tránh qua một vòng lệ mang giữa mắt coi trọng trên đài đường hạo tám lần bách tể quốc nguyện ý ra bên trên tám lần giá cả giải thích bách tể sứ thần nhìn về phía t r ư ở n g tôn vô kỵ huyện chuyển nợ nụ cười chỉ là nụ cười nhìn phá lệ cứng ngắc t r ư ở n g tôn đại nhân đắc tội muốn trách thì trách tại cái này tú lệ chế phẩm quá qua hoa lệ nếu là lần này đến đây đại đường tay không mà về rất có chút biển cả di châu chi tiết gặp bách tể sứ thần lại lần nữa ra giá t r ư ở n g tôn vô kỵ trong lòng hơi động một chút xem ra bách tể sứ thần quả thật đối với vật này cảm mến không thôi lão phu nếu là lại lần nữa tăng giá cả ngược lại là có chút không hợp tình nghĩa giải thích trưởng tôn vô kỵ đối bách tể sứ thần chắp tay thi lễ quân tử không đoạt người chỗ tốt lao phu liền không cho sứ thần lại lần nữa tranh đoạt vái chào lễ thôi trưởng tôn vô kỵ trên mặt t ư ơ i cười chậm rãi ngồi xuống có như vậy một cái trước mắt bách tể sứ thần chấn động trong lòng tựa hồ cảm thấy bị lựa bịp trưởng tôn vô kỵ lúc trước lúc hoàn toàn thờ ơ nhưng hết lần này tới lần khác liền tại đường hạo gia tăng giá cả về sau lần đầu tiên ra đường nhân đến đây đấu giá càng thêm khả nghi chính là cái này vị trí bảng i á không cao không thấp đưa tay nhưng tiếp xúc hết lần này tới lần khác lại cách tối cao kém hơn không b t cái này sẽ không phải là đường hạo cùng lao thất phu này diễn dịch một chỗ kỳ vui chờ đợi mình trước đến lội cái này bày vũng nước đục đi nghĩ đến đây bách tể sứ thần trong lòng hô to không tốt mọi loại hối hận chính mình vừa mới một lúc xúc động không đơn thuần là bách tể liền ngay cả cái kia chút đang ngồi ngoại vực thương nhân vậy nhỏ giọng nghị luận lên việc này đến nghi hoặc nghi kỵ nói nhỏ âm thanh mọc lên như nấm đương nhiên vậy miệng không đồng nhất một số người cười trên nôi đau của người khác cái này có thể nói là một trận vĩnh viễn đoán không được kết cục chuyện lý thú thường, thường tại khẩn yếu nhất lúc liên tiếp chuyển hướng nhìn xem giờ phút này bách tể sứ thần tấm kia bóng mở bất định cổ k h ó i khuôn mặt không ít người kém chút cười ra tiếng ta nghĩ các hạ sợ là không có nghe rõ ta ngoài ý muốn nghĩ t r ầ m tính thanh âm đàm thoại xuyên qua ồn ả o chậm rãi từ chính giữa sân khấu v ă n g lên vô số đạo kinh ngạc ánh mắt bên trong đường hạo chậm rãi nhìn về phía bách tể sứ thần gàn t ừ n g chữ gấp mười lần chút s u a bạc không ít nhìn về phía tấm kia v ặ n lên l ô ngày m phẫn nộ đến có chút vặn bèo khuôn mặt đường hạo trong lòng có chút đắc ý hiển nhiên chính mình lời nói đã để cái này bách tể sứ thần lại lần nữa lâm vào vừa mới quấn từ ba trên cái chịu khay bạc lưu ly nhất thời ngã vào bạch ngọc gian hàng thanh thúy trong thanh âm lưu ly thương lang tứ phân ngũ liệt mỗi cái bộ kiện lựu đạn lan xuống cuối cùng ngã thành khối vụn thương lang vỡ vụn toàn trường phải sợ hãi lại hồ sở hữu ngoại vực thương nhân cùng lúc đứng thẳng lên nhìn về phía cái này thật không thể tin một màn một latin tính về sau cả hội trường sôi trào lên tộc nhân mình bên trong kính ngưỡng đồ nhảy có thể bị đường hạo dùng hiếm có lưu ly tạo nên đi ra đã là không dễ húng chi loại này tinh mỹ lưu ly luận ngoại hình luận lập ý xem như thế gian ít có nhưng chuyện như thế vật lại bị đường hạo trước mặt mọi người ngã nát loại này phung phí của trời hành động quả thực để không ít người sinh lòng phẫn nộ người dám đem chúng ta thảo nguyên đồ nhảy làm bẩn không biết là ai hô lớn một tiếng sau một khắc chửi rủa bên trong ồn ào nổi lên bốn phía, đông đảo ngoại vực thương nhân đối trên đài đường hạo chỉ trò đối với thảo nguyên đại mạc ngoại vực đám người kích động đại đường đám quan chức thì lộ ra so sánh bình thản đường vương bên cạnh bình công công nhìn xem rơi xuống một chỗ bãi vụn mặt hiện vẻ thương tiếc chật chật thốt như vậy lưu ly cứ như vậy nát quả thực đáng tiếc sau khi nghe xong lời này đường vương trên mặt khuôn mặt có c h ú t động tiểu t ử này là dốc hết vốn liếng a chỉ là đáng tiếc như vậy tinh mỹ vật giải thích có chút quay đầu nhìn xem đám kia thần sắc xúc động ngoại vực thương nhân h u y ể n chuyển nợ nụ cười bây giờ sợ là có kịch hay xem cũng không biết rằng tiểu t ử này có thể hay không trấn trụ chương bảy bệnh ma quái trạng chương bảy bệnh ma quái trạng đại đường chi trấn thế võ thần Cê cê, trong a ra Bách giá h ấ t n ư ờ i khỏi khó tránh khỏi trong, lòng xúc động khó bước, tử, trong lúc ò n g x đ ộ nói g k h nhịp. h Vượt trước a b ư ớ chuyện c ỉ vào đường hạ q á t Tiểu tử thế Trong ngươi nói muốn u như nào? h lúc c thông vân du bốn phương bước đã đạp vào gian hàng c ạ n h góc nhìn xem lần này trắng cảnh đường h ạ không có bối rối chút nào tay phải lần nữa phật lên đài bên trên còn xuất lại một tôn lưu ly thương lang ngươi nếu là lại gần phía trước ta đem tôn này vậy cùng nhau hủy một câu nhất thời để bách tể sứ thần dừng bước chân bách tể sứ thần nhìn qua đường h ạ dưới lòng bàn tay cái tia lưu ly thương lang liên tục k h á c tay chậm rãi rút lui giờ này khắc này bách tể sứ thần không có bất kỳ cái gì hoài nghi giống đường hạo dạng này người điên nói không chừng liền ở dây tiếp theo bên trong sẽ bởi vì chính mình một cái rất nhỏ động tác mà đập mất cái này thương lang bách tể sứ thần lại còn l à thốt ra gấp mười lần liền gấp mười lần không cần thiết làm ẩu gặp cái tay kia từ thương lang trên thân rời bách tể sứ thần nhất thời yên l ò n g thở một hơi dài nhẹ nhõm hắn không dám đến nghĩ lại cái này mười vạn sâu là bao lớn một cái con số bây giờ chỉ có bảo vệ cẩn thận pho tượng này trốn qua bị nã nát vận mệnh thằng đến duyên dáng yêu kiểu ngự bảo hiên nữ từ đem t ô này lưu ly li thương lang đưa tới bách tể sứ thần mới cẩn thận từng ly từng tí đem lưu ly thương lang cất kỹ triệt để yên lòng đường hạo thay đổi vừa mới c ư ờ n g thế chắp tay nói chúc mừng chúng ta bách tể sứ thần đã gấp m ộ ư ơ i lần giá cả cạnh được chân phẩm giải thích dẫn đầu vỗ tay đại đường đám quan chức vậy bao hàm tâm h ý coi trọng bách tể sứ thần một chút theo đường hạo vỗ tay cái kia chút ngoại vực thương nhân một cái ánh mắt phức tạp thưa thất cổ mấy lần trò chuyện tỏ tâm ý cảnh bảo đại hội thẳng đến cuối cùng này một kiện vật đấu giá đánh ra xem như hoàn toàn chuẩn bị kết thúc đường hạo mắt nhìn trong hội trường dần dần hòa hoãn lại không khí cơ cánh tay đường hạ o nói ra chư vị hai mươi ba kiện vật đấu giá đều đánh ra có thể nói viên mãn không còn s ớ m sủa đường m g ô hơi bị yến hội liền tại trong phòng tiếp khách mong rằng chư vị ăn vui vẻ mặt khác gần đây khí trời giá lạnh trời đông giá rét sắp tới đường m g ô bị c h ú t áo đông đông v à i sam mong rằng các vị phu nhân không muốn sai qua chính như đường hạ o nói xây dựng một lần c ả n h bào đại hội quả thực không dễ tinh mỹ lưu ly sửa ấm lò than còn có các thức quần áo luôn có một cái có thể đem cái này t í n h đường người quan to quyền quý phú hào thiên kim nội tâm bắt lấy tài lộ mở rộng vạn không thể để cho cái này chút các quý nhân tay không mà về bắc vân thành đại đường điều động ý quan nhóm đều là số đạt tới nơi đây nghe nói bắc vân thành quan viên báo cáo nơi này lệnh tật tàn phá bừa bãi trên trăm hộ dân chúng đều là đã cảm nhiễm căn cứ nhiều năm hành y dạy kinh nghiệm ý quan nhóm cũng biết việc này không thể coi thường vốn cho là tòa thành trì này trên đường phố tràn đầy cái kia chút che m i ệ n g mũi ho khan l ư ợ n trời bộ dáng nhưng đến đạt về sau lại phát hiện hoàn toàn tương phản nơi này lại sẽ là một tòa thành chết trên đường phố không có mờ hay đóng cửa đóng cửa phản phất cái này ngoài phòng có cái gì đáng sợ sự vật đùng dạng vì sao bây giờ thành trì sẽ là bộ dáng như vậy nhìn không được nội tâm hiếu kỳ dẫn đầu ý quan hỏi thăm cái kia quan viên quan viên sắc mặt c ổ quái giống như có khó khăn khó nói lại như vội vàng sao động và phần chúng ta cái này giống như được một trận b ã i bệnh lời còn chưa dứt gõ cửa thanh âm đại tác phẩm một cái nôn nóng trẻ tuổi giọng nam cùng với nữ nhân giọng nghẹn ả o chuyển b à o đến hoàn g t h a n h thần ý n g h ĩ cứu lấy chúng ta mau cứu cha ta đi một giây sau nam tử va đập vào hộ tại cửa phủ thủ vệ hung hăng kêu la tái diễn ốc xá bên trong ý quan tại không để ý tới cái kia quan viên ấp úng xông ra cửa phủ hướng phía ngăn cản bình sĩ hô thầy ả bọn họ tiến h t vào.、Thầy、thuốc nhân tâm dẫn đầu y quan không chút do dự hô qua tại cửa ra vào một nhà ba người mặc kệ hai vị kia cảm động đến rơi nước mắt thanh niên vợ chồng dẫn đầu y quan đi đến bên cạnh xe ngựa xốc lên đắp ở trên xe ngựa đệm chăn đập vào mắt chỗ một vị khuôn mặt tiểu tụy lao nhân lẳng lặng nằm đang đệm chăn bên trong lòng trên khuôn mặt tràn đầy đạo đạo khô cạn v ê n máu móng tay ú t lớn lô máu lít nha lít nhít, trạng thái như tổ hỏng vô cùng quỷ dị một chút nho nhỏ trong hố máu dường như kết vạy mà đổi thành một chút trong hố máu còn có nùng huyết tràn ra hồng hoàng giao nhau、bụn. nôn cùng cực liền ngay cả cái kia dưới hai gò má đệm chăn cũng bị nhiễm lên một tầng nửa hồng nửa hoàng nhan sắp đến trông thấy trước mắt dọa người một màn dẫn đầu y quan tê cả ra đầu tóc gáy trên người dựng đứng như giật điện hất ra tay vô ý thức lui về phía sau một màn cái này nếu là nói là bị hại nếu là nói là được điên cuồng chứng bệnh dẫn đầu y quan cũng sẽ không chút do dự tin tưởng vẫn p h a n h p h a n h trực nhảy trái tim tựa hồ còn dừng lại tại vừa mới đáng sợ một màn bên trong không có khôi phục lại dẫn đầu y quan mang theo một vòng sợ hãi hỏi t h ă m cái này đây là có chuyện gì quỳ xuống đất nữ tử nâng lên tấm kia tràn đầy nước mắt khuôn mặt lôi kéo y quan ống quần. là phong hàn là phong hàn biến thành dạng này thần tiên y quan mau cứu nhà ta bốn u ô i đi dù cho là gặp qua ngươi vô số chứng bệnh phát bệnh triệu chứng đáng sợ như vậy còn là lần đầu tiên g ặ p suy nghĩ bên trong dẫn đầu ngự ý nhìn về phía quỳ xuống đất nữ tử c h ợ t nhìn nhất thời trong lòng giật mình nữ tử kia trên hai gò má đúng là chấm đỏ dày đặc căn bản cùng thường nhân khác biệt cơ hội là trong nháy mắt dẫn đầu y quan muốn liên lạc nữ tử này triệu chứng nhất định chính là lao giả này tiền thân bộ dáng bỗng nhiên lui về phía sau một bước y quan mang theo một vòng h o ả sợ ngươi ngươi đừng đến đây l i ê n đứng ở đây nghe ta tra hỏi chương bảy trăm tám mươi hai tà ma s â m thể chương bảy trăm tám mươi hai tà ma s â m thể đại đường chi c h â n thế võ thần cc tra tìm kinh ngạc về kinh ngạc nhưng thời gian dài dĩ vang tạo thành tập tính vẫn là những cái này y quan giữ cuối cùng y đức ngươi lại đem những ngày này đến triệu chứng c ả m thụ chi tiết nói tới còn có những ngày này đến đồ ăn ăn vật gì có chút chỗ gì thường đều cùng ta nói tới dẫn đầu y quan cử động nhất thời để không ít đồng hành y quán kinh ngạc đều là vây quanh quan sát lắng nghe nghe nữ tử hêm hay nói nhìn trước mắt dọa người cảnh tượng y quan nhóm trên mặt dần dần hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng dù cho là lắng nghe không có lộ qua bất luận cái gì một bên cạnh góc sừng dòng dã một phút bên trong y quan nhóm chủng nữ tử này kể rõ bên trong nhưng lại chưa nghe được chỗ gì thường nhìn qua cái kia từng t r ư ơ n g hoang mang khuôn mặt nữ tử quỳ xuống đất nước nở thần tiên y quan yêu cầu các ngươi cứu lấy chúng ta đi bây giờ cả thành trì bên trong con dân thấy chúng ta như là trông t h ầ y yêu ma một nửa đóng cửa đóng cửa nhuộm bộ lui ư binh nghe nói cái này chính là điên cùng tắc á i nhưng chúng ta một nhà cũng không làm qua thương thiên hại lý sự tình a đến cuối cùng nữ tử lại còn là nghĩ đến một chỗ liền nói đến một chỗ câu câu lời nói không rời cứu mạng hai chữ dẫn đầu y quan có thể hiểu được loại này đối với còn sống khát vọng tại lúc đầu hoảng sợ về sau vậy dần dần bình tĩnh trở lại tại hắn trong ý thức dạng này sự tích trước đó đã từng phát sinh qua tân chiếu lúc bệnh hủy bệnh tàn phá bừa bãi hoành hành hạ i nước hại dân cũng là lúc đó thịnh cực một lúc bệnh sốt rét dường như bỗng nhiên ở giữa nghĩ đến cái gì dẫn đầu y quan nhìn về phía tránh tại cánh cửa chỗ quan viên nói ta lại hỏi ngươi lúc đó phát bệnh lúc có bao nhiêu giống nư tử này đồng dạng bệnh hoạn bây giờ lại có bao nhiêu cổ lúc đều là sợ một cái truyền nhiễm t u y rằng không rõ ràng là một loại phương thức nào nhưng thầy thuốc trong lòng minh bạch bệnh, bệnh sốt rét sẽ có người chuyển nhân hiện tượng cái kia quan viên sắc mặt t r ắ n g bệnh một tay chụp lấy cánh cửa trên mặt ngũ quan n u trùng một chỗ lo nghĩ nói ra mở đầu chỗ chỉ phát hiện tại đông thị có hơn mấy lúc đó cũng chỉ cho là phong hàn cũng không coi trọng cũng không đông thị lao trương không có vượt qua mấy ngày tựa như cùng được điên cuồng toàn thân gãy ngứa thẳng đến cào chảy máu dấu vết tựa hồ như vậy nói ra dưới cái cơ quan viên lại trở lại ngày đó tình hình toàn thân run dậy không ngừng vợ n ô i vậy đi theo n h ạ nhu run r u y ta ta tận mắt thấy lao trương đồng dạng hữu khí vô lực đeo trên một lần nổi điên một dạng móc phá thân bên trên đau nhức cua không ngừng chảy máu cuối cùng cuối cùng chết mất quan viên run rẩy cái này bờ môi r ộ i ra run rẩy ngón tay chỉ chỉ quỳ trên mặt đất nữ tử nói về sau về sau lão trương một nhà tựa như tựa như a hoa dạng này toàn thân buốc lên điểm đỏ sinh lựa cua cuối cùng điên cùng thân trên điên mất đồng d ạ n g c ạ o trưng lão đầu một nhà sắt vách ga nhu nhà thiết đ ẳ n g nhà cuối cùng liền xa hơn một chút một điểm hộ tử nhà vậy bị ương phản phất lời nói này có ma lực vừa nói lên vài câu cái kia quỳ trên mặt đất nam tử cách quần áo trên người gãi cổ tay lại nói đồng dạng quan viên đ ỗ n g nhiên kinh hoàng một đôi mắt chừng lao đại nhìn xem gãi ngơ nam tử nói đến đến điên cùng đến phá âm âm thanh đ ỗ n g nhiên cất cao từ từ lắng nghe các vị y quan đ ỗ n g nhiên giật mình lúc này mới chú ý cái kia quỷ xuống đất nam tử chỉ gặp nam tử kia kéo ống tay áo mu bàn tay trên cổ tay dạy đặc đau nhức cua để cho người ta toàn thân nổi ra gà một trận liền trước mọi người mười mấy hai con mắt cào đau nhức cua đâm rách ngủ đau nhức bạo liệt lại tựa hồ như cũng căn bản làm dịu không nam tử nữa lạ vẫn là hung hăng gãi bên cạnh quý nữ tử bỗng nhiên hét lên một tiếng ph tuyệt đối không thể a không thể cào không thể thân ảnh c h ậ t động nao tới đến một thanh kéo qua nam tử kia cánh tay dùng lực tách ra mang theo tiếng khóc nước n ở thanh âm bên trong nước mang theo một vòng vô tận cầu khẩn không thể cào gãi gãi l i ề n chết không thể câu câu tiếng cầu khẩn biến mất đang không ngừng lặp lại không thể hai chữ bên trong cuối cùng chỉ còn lại có tê tâm liệt phế khóc giống nam tử dãy r ụ a một lát chấm tính lại dối tung trong đầu tóc hiện ra hẽ mở tràn đầy đau nhức cua gương mặt nước mắt thuận cay cảm dọt dọt rơi xuống còn nữa đây là tra tấn ta không muốn cào để cho ta đi chết Ti. trông i t thấy cái này màn tràng cảnh các vị y quán hít sâu một hơi đây là loại gì uy lực đến cùng là tên ma ốm này có như vậy ma lực vẫn là cái này điên cuồng tà ma cũng không hoàn toàn xâm lấn người này dẫn đầu y quan coi như bình tĩnh nghe thấy nam tử này lên tiếng thần chí rõ ràng cũng không theo như đồn đại phấn chưa tà ma câu chuyện nỗi lòng vậy chậm dãi chầm t ĩ n h lại n ô n g r a vừa mới khẩn trương bên trong không khỏi nắm chặt nắm đấm mới phát hiện sớm đã chua vây khốn vô cùng nhẹ lau cái chán mồ hôi lạnh nhúc ních nhúc ních khỏe miệng đem hai người này đưa đến một gian đốc xá sai người chân giữ ta muốn đích thân vì hắn hai trị liệu bệnh ma trước mắt thân là y quan suy nghĩ h ô n đường lùi đau đầu y trước h là, là chức thể có ngược biết lại mới giải quyết tên vật tức rõ này hắn căn cơ. Suy nghĩ ma ốm là là Suy gì, cơ. đây y quan nhìn về phía nam nữ hai người lại chỉ chỉ cái kia chút đứng xa mà trông binh sĩ nói đây là bệnh ma cũng không phải là cái gì yêu ma tà ma chớ có sợ hãi rời cái này hai người xa chút liền có thể giải thích chỉ hướng cái kia bó tay bó chân quan viên chuyên lệnh rời đến sưu tập thành bên trong cái kia chút bị bệnh người đều tệ thự ký danh báo cáo chương bảy trăm tám mươi ba mạng mạng tìm. ma cảm Đại ngọt nhân sinh. Trứng ngọt nhân sinh.、Đại、đường trấn thần. Cc, tìm. Bệnh trứng bệnh điên, người người cảm thấy bất an, cũng thuộc về thực bình thường. thế trà trước, thấy bất thuộc thực chi phía CC, võ về dẫn đầu y quan lời nói này thoáng như để lộ những dân chúng này lòng nghi ngờ quan viên có chút tiến lòng bung ra khung cửa quan viên rất có chút cảnh giác mắt nhìn cái kia phát bệnh nam nữ một chút cẩn thận nói ra a hoa a y quan đã tới ngươi hai liền hảo hảo ở lại phục tùng hiệu lệnh ta cùng ngươi hai làm không á n thủ cũng không nên hại ta a quan viên này cũng không tính là nhát gan hạng người mà nếu nay thành bên trong nửa tháng lòng người bàng hoàng cùng, cùng c qua hạ quan hạ quan cái này liền đến đem cái kia chút bị bệnh người tìm đủ nhìn qua cái kia quan viên tông cửa sông ra tình hình ý quan trong lòng khé thở dài một tiếng bệnh ma chi đều, tháng qua chiến tranh. tại không xác định canh giờ bên trong người nào cũng không nghĩ ra tiếp theo nhiễm lên vật này sự tình người nào người nào cũng không nghĩ ra tiếp theo đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cũng sẽ là người nào l i ê n ngay cả cái này thân thể tại bên cạnh đóng giữ thành trì lao tướng cũng là như thế chỉ sợ cả thành trì tình huống so với chính mình tưởng tượng bên trong phải kém hơn rất nhiều quay đầu nhìn sang hai người nam nữ bệnh hoạn dẫn đầu y còn nói sau này đồ ăn đều có ta đến chuẩn bị hai người các ngươi hết thể đều là nghe từ hiệu lệnh chính là mặt khác tuyệt đối không nên c ả o phá cái này chút đau nhức cua có lẽ là làm thầy thuốc trực giác dẫn đầu y quan cảm thấy bệnh n h ọ t này của có lẽ tiềm tàng bí mật thiện ý nhắc nhở bên trên một câu chuyển nhiễm đối với cái này chữa bệnh vệ sinh còn không phát đạt thay mặt không có tốt hơn giải quyết biện pháp nhưng lão tổ tông lưu truyền tới nay biện pháp chính là tập trung cách ly thuận tiện mau lẹ có hiệu quả quá nhanh nhìn xem cái kia chút còn đang mơ hồ c h u n g ý quan viên dẫn đầu ý quan lên tiếng đến đem hai vị bệnh hoạn dị thường kỹ càng ghi chép trong danh sách còn có đem bọn hắn tiếp xúc nhân viên tính danh kỹ càng đi lại đợi chút nữa mà chúng ta chụp nhà bãi phòng bệnh ma phía trước dẫn đầu ý quan cũng đúng cái này kiểu mới chứng bệnh không lắm hiểu biết nhưng có câu châm ngôn họa là từ ở miệng mà ra bệnh còn k h u nhập có lẽ từ thường ngày bên trong cũng có thể hiểu biết đạo một chút dấu vết để lại tìm ra một chút biện pháp đến hoàn thành lại bảo sẽ kết thúc mỹ mãn theo đường vương đi vào tiếp khách s ả n h triển lãm chư vị từng cái ngồi xuống nhìn trước mắt ống hình sự vật trong lòng nghi hoặc v à t h i ê n từ xưa đến nay nhà ai nấu đồ ăn nấu cơm n ồ i sắt sẽ đôn tại cái này ống tròn phía trên nếu không phải là từ cái kia trong nồi tản mát ra nồng đậm hương khí những đại thần này ngoại thương nhóm thật đúng là không tin cái đồ chơi này có thể đồ nấu ăn không ít người xoay người nhìn thấy cái này chút ngồi trồm trong sánh đường hình tròn sự vật hiếu kỳ không thôi đây là vật gì có thể nào toát ra ngọn lửa đến chẳng lẽ sẽ tự mình đốt còn cái kia phải nói nhất định là than tuổi không thể nghi ngờ than tuổi nấu cơm cái này đường đại nhân tài lực có chút kinh người a có ít người đối loại này lò than nghi hoặc mà không ít người thì đối trong nổi mỹ thực cảm thấy hứng thú còn chưa mở vung liền có như thế nồng đậm hương khí chuyển ra cũng không biết rằng trong này đến cùng trang là loại nào mỹ thực giống như có thủ du mang theo một vòng tay độc lạ i như là có hoa tiêu mang theo một cỗ tê dại vị đường vương phòng huyền linh đỗ như hồi ba người một tòa hoàn toàn xe nhẹ đường quen một tay cầm bắt một tay bóc đũa trở lấy nắp nổi bước lên bên trên bạc khí gặp tình hình này đường hạ h u y ệ n chuyển n ở nụ cười chư vị cái này ố n g tròn chi vật chính là ta chế tạo một loại lò than chủ yếu nung chính là than đá nghe nói than đá hai chữ ồn ào hưng phấn trong tính đường nhất thời an tính lại tất cả mọi người lại hồ mang theo một vòng sợ hai hướng phía đường hạo nhìn đi qua cái này chút ngoại thương đại đường bách quan cũng không phải cái kia chút không có thấy qua việc đời thôn quê tên lỗ mãng tự nhiên biết rõ cái này than đá là cái gì cũng biết cái đồ chơi này sẽ xảy ra k h ó độc nên tiếp vô số đạo sợ hai ánh mắt đường hạ viện chuyển nợ nụ cười yên tâm yên tâm cái này chút than đá chính là ta trải qua qua đặc thù xử lý bỏ đi khói độc có thể yên tâm thiêu đốt cũng l ờ i cùng những người này giảng thuật cái gì ổ xịt cặp bọn có thể khiến người ngạt thở sự tình dứt khoát dứt khoát một câu khai toàn nói người tin nghe được người lại không dám chút nào qua loa dù sao cái đồ chơi này sẽ chết người liền tại cái này nửa tin nửa ngờ bên trong đường vương chậm rãi để lộ nắp nổi tán thưởng một câu ân hương a lời nói vừa dứt điềm nhiên như không có việc gì hướng về trong chén gắp thức ăn đồ ăn lần trước tại hầu tức phủ thức ăn nổi lâu lúc liền không có bất kỳ cái gì dị dạng lần này đường vương nơi nào có nửa điểm e ngại khó phối hợp ăn trước tiếp lấy động đ ũ i chính là phòng huyền linh đỗ như hối dưới đũa mỏ lấy ăn thịt rau xanh thế nhưng là một điểm mà vậy nghiêm túc một nước c h i tôn đều có thể không sợ những quan viên này đám thương nhân còn có cái gì lo nghĩ trông thấy ba người k i ế ăn như gió cuốn bộ dáng vừa mới tỉnh nộ lại vội vàng học đường vương bộ dáng trong nổi mỏ lấy còn thừa thức ăn gần mười người một bàn nho nhỏ nổi sắc nơi nào dung hạ được nhiều người như vậy cấp ăn nhanh tay có chậm tay không trong chốc lát nơi nào còn có người suy nghĩ nhiều chuyện như vậy nhao nhao tranh nhau mỏ lên thức ăn chật nhìn địa bộ này hoàn toàn một cái hậu thế trăm năm danh tiếng lâu năm tiệm lầu bộ dáng từ trên xuống dưới chừng hai trăm người hoặc thêm đồ ăn hoặc vớt thịt có dứt khoát đùa gấp thức ăn đồ ăn liền trong nồi xuyên lấy sợ một buông tay liền bị người khác vớt đến đường hạo đứng trong s á c h đường nhìn xem mỗi cá nhân bận rộn thịt cảnh cười ha ha chư vị từ từ ăn chậm rãi nóng đợi chút nữa mà ăn uống no đủ bên cạnh phòng nhỏ còn có áo đông thi triển đường con ngưu mỹ tạo hình độc đáo mặc vào cái này áo đông mỗi cái đều là tây thi mỗi cái thi đấu qua đội tuyển chương bảy trăm tám mươi b ố kinh hỷ trùng điệp chương bảy trăm tám mươi b ố kinh hỷ đại đ ư ờ n g c h i c h â n thế võ thần cc tra tìm cạnh bảo một đường khó khăn chắc trở kinh hỷ không ngừng nhưng đám người hoàn toàn không nghĩ tới cái này cạnh bảo qua đi đúng là càng làm cho người ta ngạc nhiên thần kỳ nấu cơm nấu đồ ăn l ò than thấp đến ngũ văn một khối than tổ hỏng có thể ăn đến hoàng cung bên trong đều khó mà tìm kiếm đầy đủ rau tươi thậm chí cái kia có thể một phân thành hai hai loại hoàn toàn khác biệt hương vị nội sát tựa hồ đường hạo người trẻ tuổi này đầu thiên mã hành không đem hết thẻ chuyện không có khả năng tại trong nháy mắt biến thành sự thật thưởng thụ song thao thiết thị yến đánh lấy ở một cái đám người nhìn xem quét dọn không còn bàn ăn chùi chùi đầy mỡ khoe miệng tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cái kia chút xưa nay bên trong thận trọng quý phụ nhân nhóm đem cái kia tam tiên trong nồi tươi canh xới một bát lại một bát nói khoác mà không biết ngượng nói xong nước dùng hóa nguyên ăn lợi nói bây giờ mọi người mới giật mình nhớ tới đường hạo nói kia là cái gì áo đông t ố t năm t ố t ba chúng phụ nhân tay kéo tay hẹn nhau đến sắt vách phòng nhỏ lưu lại một cái bàn đại nam nhân nhóm say rượu trời cao biện rộng đường hạo sớm lấy hầu tại trong s ư phòng nghiêng chân ăn một mình chế tạo m gặp cái kia chút quý phụ hiếu kỳ n h ì n q u a nhóm á n t coi i hắc, hắc chỉ vào phía sau áo cán nhân, trọng cái này hồng phấn dài nhân một chút liền mắt lom lom đào hồng chi xác lộ ra cô nàng này trắng non phấn nội vậy không chỉ là như thế nào các may cái kia t u y này,、like、này c h nhìn eo n c một cái rất nhiều quý phu nhân nhóm liền sinh lòng cực kỳ hâm mộ long thích cái đẹp mọi người đều có ở đây cái này chút quý phụ nhân bên trong cái kia không muốn như là cái này từ trong bức tranh đi ra lý huyện thanh thanh lệ động lòng người thức tha quen thuộc không quen cũng nên tiếp đến kéo lên lý huyện thanh tây nhìn từ trên xuống dưới lý huyện thanh mỗi mụa cái này thân thể quần áo nhìn xem quả thực t h ó i sáng liền ngay cả ta một nữ tử cũng không nhịn được nhìn nhiều hơn mấy mắt ta coi là thật ứng đường đại nhân như vậy lời nói thi đấu qua tây thi đâu mỗi mỗi có thể vậy giúp a tỷ tuyển chọn một kiện có người khô giòn từ trên cây áo xuất ra một kiện quần áo khoa tay ở trên trước người t u y ể n thanh m ộ i tử ngươi lại nhìn xem cái này a tỷ mặc như thế nào còn có a a tỷ có chút mặc ra có thể vậy giúp đỡ tỷ tỷ cắt may bên trên một kiện không cần nhiều t ố ta mặc vào có trên người ngươi cái này mười phần một hai cũng thành xưa nay bên trong cái này chút đi đường mạc phong nhìn không chấp mắt các quý phụ đang kinh diễm lý huyện thanh trước mặt quả thực thành con vị xấu xí một cái biến thành hiếu học người hỏi lung tung này kia lý huyện thanh vốn là đường hạo đến chuyên dạy bảo cái này chút chúng phụ nhân như thế nào mặc quần áo nhưng vạn b ạ n không nghĩ đến bây giờ vậy mà trở thành những người này trong lòng mỹ nhân c c tiêu n g h e bên thai không chút nào che lấp ca ngợi c h i tử cùng chúng quý phu nhân nhóm mừng rỡ thần thái lý huyện thanh có chút t h ẹ m t h ù n g liền xem như cái kia chút hoàng thành vương công quý t ổ n nhóm vậy bất quá là phía sau tự mình nghị luận dung mạo của mình tư sắc nơi nào sẽ có cái này chút nước các phu nhân như vậy rõ ràng còn nữa chính mình lúc nào có qua như vậy sao quanh trăng sáng vạn chúng chú mục cảm giác trên mặt thẹn thùng nhưng cái này trong lòng lại như cùng ăn mật ngọt thấu nhưng luôn luôn chính là t r i n h chiến chiến trường lý h u y ề n thanh lúc nào có nghiên cứu mặc phối hợp ăn mặc phối màu bản lĩnh đành phải thấu qua đám người khe hở đi hướng một bên đường hạo xin giúp đỡ đường hạo lông mày nhữ lại mang theo một vòng ý cởi nhìn về phía c u ố n bách lý h u y ề n thanh ho nhẹ một tiếng biết rõ tuyên truyền hiệu quả đã lên chính là chính mình phát huy thời khắc từ tính hùng hồn tiếng nói tại trong xương phòng cấp tốc đẻ xuống các quý nhân kích động n ô n ữ trư vị các quý khách cái này nhiều chút chính là h o đông ngày đông giá rét thiết y giữ ấm chống lạnh da g i a n g tiện tay nhấc lên một kiện vỗ vỗ nhìn xem cái này độ dày một kiện bù đắp được chúng ta hoa phục m ấ y món so với tơ lụa và tào đến sắc thái càng nhiều h ơ n biến so với da cầu á o k h o á c đến giữ ấm không chút t h u a kém lần này quần áo một cái phủ đệ nam nữ các là một m bộ danh ngạch hữu hạn tới trước trước tuyển lần này chính là vì lần sau áo đ ô n g bán tháo đánh tuyên truyền đường hạo ngay từ đầu liền định ra cái này hạn lượng q u ý củ sáng tạo cảm giác cấp bách cùng tranh lệch thời gian cùng lúc hoàn toàn đem cái này chút các quý phụ tâm tư nắm vừa dứt lời liền có người chen chúc mà ra cấp tốc chọn lựa mình nhìn chúng tia trưởng cảnh cùng hậu thế trên xe buýt tình hình có chút giống nhau dòng g ã năm mươi kiện quần áo không ra một thời gian uống cạn trung t r à đều bị tranh mua không còn cầm cái này chút vào tay khinh bạc mềm mại ấm áp áo đông không ít quý nhân hưng ơ phấn trong lòng không thôi không kịp chờ đợi trừ đến áo ngoài mặc thử tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới còn có đường hạ o tồn tại cả trong sưng phòng lúc không lúc cảnh xuân lộ ra bầu không khí hưng ơ diễm một đôi bàn tay như ngọc trắng vặn bên trên đường hạ hai thổ khí như lan bên trong lý huyện thanh trầm giọng trách chuyển đến xem đủ không có kẻ xấu xa chương bảy trăm tám mươi lăm phong thành cử động chương bảy trăm tám mươi lăm phong thành cử động đại đường chi trân thế võ t h ầ n cc tra t ị m nhắc tới lạnh lẽo mùa đông t o a phủ đệ kia náo n h i ệ t nhất tất nhiên là hầu tức phủ tự chụp buổi đấu giá ngày thứ ba lên cả hầu tức phủ triệt để là trời từng chiếc xe ngựa trở nặng nề g h hòm gỗ hàng tại hầu tức phủ trước cửa tiền viện bốn phía bày đầy đựng đầy ngũ thủ đồng tiền cái dương bốn người làm vội vàng trên giấy ghi chép tiến chướng tin tức trên trăm hào người làm ngồi ghế đầu hào hào đếm lấy tiền tệ đinh linh cạch lang đồng tệ rơi vang như là một cái nhảy lên thanh âm tạo thành một bài núi vàng núi bạc đắp lên chi ca đường hạ vây quanh hỏa lô nửa nằm trên ghế ngồi. nhìn xem người làm nhóm bận rộn trên mặt vui vẻ nở hoa ngày đông ra rét chuẩn bị chúc mừng hôn lễ đã sửa chữa ra hai kiện hình thức ban đầu đến lúc đó đốt bên trên một cái giường tường ngăn bên ngoài tường kép cũng làm ra một cái khói nói chắc hẳn tại nhất là giá lạnh lúc liền có thể ở lại ấm áp như nước mùa xuân phòng đất bỏ khi đó trường nhạc công chúa tất nhiên bụng vệ cũng có thể tại cái này chúc mừng hôn lễ bên trong a n toàn sống qua ngày không cần e ngại lạnh càng sẽ không ảnh hưởng đến trong bụng thai nhi còn có cái kia hoàng trang nhà ấm liều lớn cũng tay tu kiến móc ra mấy cái khói nói đem n ư ớ nóng đến lúc đó hầu tức phủ bên trong liền có ăn không hết rau tươi. Công xưởng bên trong. như thường lệ tiến hành đây cũng là tiền mình lửa nơi phát ra tầm mười y thì tượng kiên nhẫn may ra quần áo cùng cái kia chút đám thợ rèn đánh chế được lò than đều đã c h ữ hàng hơn phân nửa ốc xá liền đợi đến đợt tiếp theo bán nữ quản sự chạy tới tố khổ hầu ra chúng ta tiền thương bên trong đã b à y xuống mười lăm h ò n g gỗ đầy ắp tất cả đều là ngũ thủ đồng tệ số tiền này lửa đã có chút để không dưới nghe nói lời này đường hạo sờ sờ cay trán dợ khóc dợ cười tiền này lửa quá nhiều lại còn có những p i ề n não này cho dương châu lại cho bên trên ngũ xa còn có quán rượu bên kia đưa lên ngũ xa còn có à cái kia chút cửa phủ xe ngựa để bọn hắn ra đến quý phường tổn thượng ngũ xa đi người khác tiết kiệm tiền đều là một người cầm túi tiền hoặc là hai người đặt lên một cái hàng gỗ cái này hầu tức phủ ngược lại tốt hoàn toàn là đưa lên mấy cái xe nữ quản sự chắc lưỡi một cái ứng một tiếng vội vàng dưới đến lấy tay quy hoạch ai phiền não a thở dài một tiếng âm thanh từ ngồi trên ghế ngồi bóng người chỗ phát ra vừa dứt lời nhấc kích đôi bàn tay trắng như phấn đánh tới hướng nhàn nhã bóng người nhìn đem ngươi đáp ý d ạ hơn mấy tiền xe tệ liền đáp ý thành bộ dáng như vậy bác vân thành ghi chép đi ra kết quả thật to vượt qua tất cả mọi người đón trước Cả bắc vân thành một nửa đã l u ô n hãm có chút đã bị cái kia dọa người đau nhức cua cảm nhiễm ốm yếu trở lấy tử vong đến còn có không ít cánh tay cổ tay lẻ kẻ xuất hiện chấm đỏ ho khan từng cơn toàn thân nóng hổi hô hấp nặng nề hiển nhiên là tên ma ốm này xâm lấn đ i ể m báo cái kia quan viên đem những bệnh này mắc nhóm đuổi tại đông thị một góc tạm thời tụ lại nhưng tiếp xuống sự kiện có chút để cho người ta không ứng phó kịp phụ trách tụ lại những bệnh này mắc binh sĩ vậy xuất hiện cường độ thấp cảm nhiễm với lại còn không chỉ một lấy tay nhận làm này kiện sự tình bắc vân thành quan viên dọa gần chết nội điên đồng dạng chạy đi hướng dẫn đầu y quan báo cáo đ hạ quan thủ hạ binh tốt cũng đã có rất nhỏ ho khan cái này tên h ma ốm này hắn chỗ nào cũng có a sinh tử t ồ n vong trước đó vị này quan viên đã không biết mặt sắp đến cơ sở là bệnh gì m à có thể tại thần không biết quỷ không hay bên trong kéo lên chính mình dưới trướng binh sĩ trong lòng chấn kinh sau khi đệ nhất nhớ tới chính là chính mình cũng sẽ lao tới theo gót trong lòng đã k h í ế t đảm nghe nói lời này dẫn đầu y quan có chút ngạc nhiên hồi tưởng lại hai ngày này chỗ mình ở hai vị binh sĩ liên tiếp ho khan hô hấp nặng nề chính là lúc trước ngăn cản hai vị kia bị bệnh nam nữ người cơ hồ là vô ý thức ở giữa dẫn đầu y quan kết luận cái này chính là cảm nghiệm dấu hiệu chẳng lẽ lại cái này tiếp xúc thân mật đụng chạm một chút cái kia chút bị bệnh nhân sĩ quần áo cũng sẽ truyền nhiễm sau một khắc bên trong dẫn đầu y quan nhớ tới chính mình từng để lộ qua vị kia qua đời lao nhân đệm chăn trong nháy mắt dẫn đầu y quan sắc mặt tái nhật nhanh chuyên lệnh r i i đến toàn thành giới nghiêm không cho phép gia nhập dẫn đầu y quan nghĩ lại phía dưới nhìn về phía cái kia kinh hoàng quan viên một chút nói nhanh đến tiêu hủy cái kia chút bệnh chết người còn sót lại q u ầ áo dụng cụ nhớ lấy không muốn trực tiếp cầm lấy nhất định phải tìm tầm một cô loại hình sự vật lần n h gặp cái kia quan viên phong đồng dạng chạy ra đến dẫn đầu y quan trên mặt run lên phất tay kêu dừng cái kia chút còn tại phụ đệ bận rộn y q u a n đóm nếu như đoán không lầm chúng ta chỗ ở đã không an toàn nữa l i ế c nhìn một chút mặt lộ ra kinh ngạc các vị y quan dẫn đầu y quan trên mặt càng thêm nghiêm túc lên nếu là không nói bậy ta cũng muốn mắc cái này đau nhức cua lời vừa nói ra đám người trong óc đã có dẫn đầu y quan mặt mũi tràn đầy đau nhức cua chạy nùng huyết hình ảnh vô ý thức ở giữa tất cả mọi người lui về phía sau một bước mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bây giờ đừng nói chẳng c ị liền ngay cả bệnh này chứng đến cùng là vật gì còn chưa biết rõ、ràng. chính mình dẫn đầu y quan thế mà liền đã cảm nhiễm bên trên cái này bệnh dữ đối mặt không biết sự vật người bản năng chính là hoảng sợ nhắc tới chút y quan không sợ cái kia là không thể nào có chút phất tay ra hiệu cái này chút y quan tạm thời tỉnh táo lại dẫn đầu y quan nhắm mắt nuốt xuống một ngụm nước miếng giống như đang chầm tư lại như tại là một cái gian nan quyết định từ giờ khác này sở hữu ta dùng qua sự vật đều sẽ mang đến huệ tinh g ọ c bất luận kẻ nào không lại lần sử dụng nghe chúng ta là đại đường y quan hành y tế thế chém ra bệnh ma chính là chúng ta thầy thuốc bàn phận từ cái kia từng đôi trông lại trong đôi mắt y quan nhìn thấy một vòng kiên nghị thần sắc dần dần chiếm c ứ chủ đạo nói bổ sung từ giờ khác này ghi chép ta sở hữu chứng bệnh thường ngày chuẩn bị tốt dự thảo chuẩn bị nghiên cứu chế tạo dự phương chương bảy trăm tám mươi sáu bắc cảnh c á nguy chương bảy trăm tám mươi sáu bắc cảnh c á nguy đại đường chi c h â n thế võ t h ầ n cc tra tìm hầu tước phủ ăn được ngủ được s ư ớ n g như tiên đếm tiền đến boggân n đây cũng là đường hạo mấy ngày nay sinh hoạt khắc họa khác biệt là đường hạo là nhìn xem người làm t r n g số chính mình đối vận chuyển những tiền này không có chút nào hứng thú trong hoàn thành chính mình tiếp xuống tài lộ đã tại cạnh b ả o sẽ lên trải tốt còn lại liền chỉ cần tìm tới một gian cửa hàng giao cho người hầu quản lý liền có thể trong phủ đệ nữ quản sự là chính cống người tai ba tựa hồ sớm đã dự liệu được đây hết thảy sớm cho đường hạo đ ổ i dưỡng mấy cái tính toán tỉ mỉ người đường hạo tại chăm sóc trường nhạc công chúa sau khi liền hướng cái này mấy cái người làm nhóm thông dụng một điểm bán phương diện tri thức hậu thế đói bụng tiếp thị từ chúng hiệu ứng cùng kích thích tiêu phí lý niệm chính nhất điểm điểm bị quán thâu đến mấy người kia tư duy bên trong hầu tước phủ đảm nhiệm lấy tạo thuyền đại kế dính lũ trong đó đi ra quán rượu u ỹ phường rất nhiều sự tinh d ư ờ n giả đường hạo nhất định phải tự thân đi làm cũng chính bởi vì vậy đường v ư ơ n g đ ặ c phê đường hạo cũng không dùng tới triều ngồi trong nhà an tâm quy hoạch coi như tại hôm nay trên triều đình phát sinh một kiện đại sự một tờ công văn đem bắc cảnh biên giới bên trên bệnh hoạn tình huống đều cáo chi triều đình đầy chiều chấn động loại này đáng sợ t ậ t bệnh liền ngay cả sai phái ra đến ý quán vậy rất có mê mang chỉ biết là loại bệnh này mà t r u y ề n nhiễm cực mạnh phạm vi rất rộng cả bác vân thành hơn phân nửa mấy người đã bị cảm nhiễm cả bác vân thành lòng người bàng hoàng trưởng tôn vô kỵ nghe xong đến từ bắc cảnh mật báo l â ngày vận thành vấn đề thần sát trên mặt nghiêm túc và phần nhìn chung cả vương triều ôn dịch chết đến nhân khẩu không thua gì một trận đại hình chiến tranh t r o m bước đi t h o n g thả hai bước trưởng tôn vô kỵ nhìn về phía ngồi tại long tọa bên trên nữ m ả y trầm tư đường vương bậy hạ bác vân thành toàn thành giới nghiêm phái đến y quan vậy thúc thủ vô sách mấy ngày bên trong đúng là làm cho nhiều như vậy thần dân nhiễm bệnh hiểm nghèo cái này chỉ sợ không phải phổ phổ thông thông chứng bệnh mà là một trận ôn dịch ra tha thứ lao phu nói thẳng việc cấp bách chính là tìm tới tôn thần ý tung tích mới có thể có một tia hy vọng vừa dứt lời cung điện một bên khác cao sĩ liêm liền lên tiếng s ư ớ n tại bắc vân thành truyền ra có số lớn mắt phong hàn c h i bệnh nhân lúc lão phu đã phái người trước đến tôn thần y n g h ĩ đã bị bất cứ tình huống nào nói đến đây cao sĩ liêm k h ẽ thở dài một tiếng lắc đầu nói chỉ tiếc tôn thần y từ trước đến nay không có chỗ ở cố định phiêu b ạ t thôn quê sơn lĩnh bây giờ không biết người ở chỗ nào tìm thần y chuyện này lão phu chắc chắn tăng quân số nhân thủ vẫn là phải nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn a vừa mới một tia hy vọng trong nháy mắt bị bắt tắt chúng thần trong lòng lại lần nữa tràn ngập lên mây đen ôn dịch cái này tại cổ lúc thế nhưng là tử thần đại danh tử s ư ớ tại tây hát lúc hán thành đế xây thủy nguyên năm liền phát sinh qua một lần ôn、dịch. Có tuy h ghi ư lại, t ổ i với trèo lên, thương bẩm giống, không thương bách tính lên, trống cận, so trèo được lưu cơ l bẩm đường, dịch bệnh người bệnh dịch chết là ấ y vậy. Tuy vạn người đến tướng ăn, thảm thiết như số, thiết thảm l cũng không tự mình kinh lịch nhưng ngắn ngủi này mấy câu lại như là rõ ràng tại mục đích nghe rợn cả người cả triều đình một mảnh yên lặng tất cả mọi người trầm mặc không nói suy tư giải quyết biện pháp có lao thần bước ra đám người đứng ở trên điện nhắc nhở vậy hạ đường hạo có thể trị hết trường nhạc công chúa bệnh dữ có thể thấy được nó tất có bất phàm y dược học thức sao không chịu kiến đường hạo thử một lần dù sao cái này chút từ hoàng thành sai phái ra đến thầy thuốc liền t r ẩ n trị kỹ nghệ mà nói tại trong đại đường cũng coi như đứng hàng đầu trừ đường kim dược vương tôn tư mạc sợ là khó gặp đối thủ đường hạo châm cứu chi thuật liền ngay cả tôn tư mạc vậy tán thưởng không thôi có lẽ có chút kỳ chiêu trải qua này nhắc lên có lao thần phụ h o ạ vậy hạ đ ị n h bắc hầu tại châm cứu bên trên tạo nghệ phóng nhãn cả đại đường không ai bằng có lẽ thật là có chút biện pháp đối phó loại này bẫy giữ khẩn bệ hạ triệu kiến đường hạo liền xem như nếm thử cũng có thể nhiều một phần hy vọng sau khi nghe xong những người này l ư ợ dán lớn giọng ý chỉ kính đức có chút không vui mỗi lần khó khăn trước mắt cái này chút không l ắ m sinh động lao thần luôn luôn kéo lên đường hạo làm tấm mục húng chi lần này bệnh dịch rõ ràng không giống trước kia đây không phải rõ ràng đem đường hạo hướng trong hố lửa để mà ý chỉ kính đức h ừ lạnh một tiếng hổ mục đích chừng bên trên mấy người kia một chút la hét t ầ m ý thử nói nghe dễ dàng thử như thế nào thử hiện bây giờ liền những bệnh này chứng là vật gì còn không rõ liền để giường cột nước nhà trước đi mạo hiểm vạn nhất có cái ngoài ý muốn thế nhưng là sẽ chết người các ngươi khả năng gánh được trách nhiệm lời nói nói ngay thẳng nhưng cũng có mấy phần đạo lý dù sao đường hạo đối với đại đường mà nói từ dân nuôi tầm đến quân doanh tác dụng trọng đại mất đến người này không thua gì hao tổn mười vạn hùng binh bệnh ma nguy hiểm ai cũng rõ ràng trường tôn vô kỵ càng là đối vị này hiến chất yêu thương phải phép nghe nói hai người lời nói sầm mặt lại đường hạo chính là đại đường ngôi sao mới ảnh hưởng rất lớn nhân vật lần này tạo thuyền quán rượu còn có lao phu từng nghe nói gần nhất nghiên tập một chút chống l ệ n h quần áo có thể nói bận rộn không chịu nổi thêm nữa trường nhạc công chúa mang bầu nội nội ngoại ngoại đều cần đường hạo g i n xét liền như vậy điều động đường hạo t r ư ớ đến có thể nào để cho người ta an tâm nghe nói trưởng tôn vô kỵ nói ra vừa mới cái kia hai trình lên khuyên ngăn lao thần trên mặt có chút có chút xấu hổ nhưng trên mặt lo lắng tăng thêm mấy phần nhưng nhưng hiện tại có thể làm sao chẳng lẽ lại chúng ta liền lần này làm chờ lấy chờ lấy dược vương tung tích một câu nói nhất thời ngăn chặn tất cả mọi người miệng yên t ĩ n h trên triều đ ỉ n h vậy càng ngày càng nhiều người ánh mắt nhìn về phía cao cao tại thượng đường vương chờ đợi đường vương xử lý xoa xoa thái dương một vòng nôn nong chiếu đẩy đường vương khuôn mặt cho chấp ngấm lại đi chương bảy trăm tám mươi bảy nhịn đau cắt thịt đại đường chi trần thế võ thần cc tra tìm đạp đạp đạp vội vàng tiếng bước chân từ ngoài điện vang lên d ư ơ n g mắt ở giữa một kim ngô vệ binh tốt nhanh chân bước vào điện bên trong nửa quỷ trên mặt đất b ậ y hạ hôm nay n g o à i thành không ngừng có phương bắt dân chúng vào thành nói là muốn tại hoàng thành cầu ý t r n trị đa số người mặt c h e khăn lụa hành tung lén lút phải trăng nghiêm t r a nghe nói lời này toàn hướng lên trên giới làm chấn động cái này bắt cảnh ôn dịch tin tức khó khăn lắm chuyển đến liền có phương bắt con dân tràn vào hoàng thành đây cũng quá qua kỳ quặc nếu là đoán không lầm hơn p â n nửa xác nhận những sự tình kia trước lần trốn ra bắc vân thành người đường vương trong mắt biến sắc muốn thật sự là cái này chút từ bắc vân thành chạy ra con dân tràn vào hoàn g thành dựa theo y quan thuyết minh xâm nhập tốc độ cái này trường an coi như không yên ổn trừ hành tung lén lút bên ngoài nhưng từng phát hiện những con dân này còn lại dị thường quỳ xuống đất kim nô vệ nhớ lại một lát quả thực bẩm báo nói những người này hơn phân nửa ho khan không ngừng thể cốt yếu trừ trên mặt có chút chấm đỏ điểm bên ngoài tựa hồ định phổ thông phong hàn không còn hai dạng nói xong vô ý nghe có ý có cái này y quan gửi thư các vị triều đình nhóm đã sớm biết được cái này chính là nhiễm lên bệnh ma điểm báo ôn dịch tiến đại đường tựa hồ ở dây tiếp theo khắp bên trong cả t r i ề u đình hiện ra một vòng kinh hoàng đến dịch bệnh truyền vào trường an phải làm sao mới ở đây đúng vậy a thư này kiện bên trong y quan nói rõ ràng tên ma ốm này thế nhưng là một cái hồng thủy manh thú chuyển cực kỳ mánh l g ư ta song song chúng ta trường an vậy không tại thái bình chúng thần n g u y ê một lời ta một câu ồn ào nghị luận nửa q u ỳ trên mặt đất kim ngô vệ binh sĩ nghe cái này chút quẩn thần ngôn ngữ vậy dần dần minh ngộ trong lòng đột nhiên đối loại này bệnh ma có hoàn toàn mới nhận biết cùng lúc vậy âm thầm may mắn may mắn mình nhiều tâm nhãn sớm báo nếu không cái này trường an còn không biết muốn ồn ào ra cái bộ dáng gì đến đường vương vậy không đang chần chờ khua tay nói đem cái kia chút bắc cảnh bị bệnh c á c con dân đều đi ra tập trung c h â n giữ g giải thích đường vương nhìn về phía điện hạ vinh công công nói chuyên lệnh thái y k ề thự phái ra nhân thủ trước đi xem quản những bệnh này mắc miễn cho huyên náo toàn thành mưa gió vinh công công cùng kim ngô vệ hai người lính m ệ n h không người ứng một tiếng liền rời khỏi đại điện tất cả việc đợi hai người rời khỏi đại điện về sau cả triều đình lại lần nữa lâm vào một mảnh yên lặng nếu như vừa mới chính là tại xa xôi bắc cảnh nghe còn có chút xa xôi mà nếu nay bệnh hoạn vào thành thoáng như tại hoàn g thành các nơi để lên một viên tùy thời liền sẽ dẫn bạo thuốc nổ giờ phút này trên triều đình các trọng thần cũng không còn cách nào an bình xuống tới trưởng tôn vô kỵ nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc đường vương một chút cẩn thận nói ra Bệ hạ khống chế bệnh hoạn bắt buộc phải làm chỉ là không biết bệnh này mắc đã tràn vào bao nhiêu lại càng không biết bọn họ đến hướng nơi nào trần trị cái này bắc vân thành ý quán nói rõ ràng bọn họ quần áo sử dụng dụng cụ đều có thể tản dịch bệnh lao thần sợ vẹn vẹn tìm những bệnh này mắc còn, còn thiếu rất nhiều giải thích trưởng tôn vô kỵ chậm rãi ngầm đầu trong mắt thần sắc kiên định không bằng bây giờ tạm thời phong bế hoàn thành chặt chẽ canh gác đợi quét sạch những bệnh này mắc không m u ộ n cao sĩ liêm coi trọng trưởng tôn vô kỵ một chút chậm rãi xây dịch bước chân vô vô trưởng tôn vô kỵ b ả vai quét sạch bệnh hoạn tất nhiên có thể đi chí ít cũng sẽ chậm lại loại này bệnh dịch tại trong hoàng thành tàn phá bừa bãi t r í n h quốc công a căn này ngọn nguồn vẫn là được giải quyết ta bốn mắt nhìn nhau tâm ý tương thông phóng nhãn cả hoàng thành thái y đi thử một đội nhân mã h a m sâu bắc cảnh thúc thủ vô sách tôn tư mạc vậy tung tích không rõ chỉ có thể tìm trong hoàng thành duy nhất hy vọng trường nhạc công chúa gả cho đường hạo cao sĩ liêm biết do trưởng tôn một thị cùng cái này đường h nhưng lần này cũng chỉ có thể thuyết phục lao đầu này để đường hạo lội một lần hiểm đây cũng là không có cách nào biện pháp vừa dứt lời p h o n g huyền linh vậy đứng ra chính quốc công định bác hầu người mang thần kỹ tại các phương cũng có bất phàm tạo nghệ có lẽ thật có thể có chút biện pháp còn nữa y thuật chủng loại phức tạp nhưng cuối cùng có phần có chỗ giống nhau không ngại để hắn thử một chút đi lời nói này nói ra cao sĩ liêm m u ố nói n mà không có nói do ngữ dù sao thân là một văn một võ hai vị lao thần đại biểu nhiều năm cùng hướng cộng sự tình nghĩa có vài lời không tiện ngay thẳng nói ra chính chi tiết vậy trong đám người đi ra mắt nhìn đường vương nói ngồi tại long tọa bên trên đường vương trong lòng cũng như là trưởng tôn vô kỵ nóng lòng bệnh dịch khuyết tán cùng lúc càng đối điều động đường hạo một chuyện rất có lo lắng đối mặt không biết bệnh dịch kết quả cuối cùng như thế nào ai cũng khó mà nói trước chấm tư một lát đường vương mang theo một vòng không lớn ánh mắt từ các vị lao thần trên thân từng cái lượt qua chư vị ai khanh ý như thế nào tuy là h ỏ i thăm nhưng đường vương sớm đã dự liệu được đón lấy đến kết quả quả thật đúng là không sai đông đảo lao thần không người c h ấ p tay định bác hầu cắt nhân thiên tướng tất nhiên có thể bình an vô sự b ậ y hạ nhịn đau cắt thịt lòng mang thiên hạ dân chúng nhất định có thể độ qua dạng này nguy cơ biểu lộ ra khá là bất lực phất phất tay đường vương nói thôi thôi triệu đường hạo và o cung chương bảy trăm tám mươi tám t h i ệ n ác hưu báo chương bảy trăm tám mươi tám t h i ệ n ác hưu báo đại đường chi trần thế võ thần cc tra tịm nam sơn hoàng trang hôm nay xem như so sánh thanh nhàn một ngày sớm hầu tức phủ mấy cái người làm đã mang lên công xưởng làm t ố t thành t ố t áo đông cùng lò than trước đến đến mới khai trương cửa hàng bán có lần trước cạnh bảo sẽ cái kia sóng tuyên truyền đường hạo vậy hoàn toàn không cần lo lắng hai thứ này hàng hóa nguồn tiêu thụ còn lại chính là cái này chút người làm nhóm riêng phần mình trưởng quản một nhà cửa hàng chính mình ngồi thu lợi nhuận liền có thể trong g i ó sớm mang theo một chút h à n ý nồng đậm hương trà hỗn hợp cái này xây lòng người mùi rượu phiêu đãng tại cả hoàng trang viện lạc đứng tại sườn đất bên trên đường h ạ nhìn trước mắt sắp làm xong nhà ấm lều lớn lộ ra một vòng ý cười cái này m xem như không cần s ầ u tựa hồ đã nhìn thấy một nhà ba người xuyến lấy thuần thiên nhiên nổi lầu chuyện trò vui vẻ trò chuyện vui vẻ hình ảnh ẩn ẩn phong linh âm thanh bên trong sen lẫn một tiếng này hô quát bị thanh phong đưa đến bên thay hầu ra ngươi đến đường hạo chậm rãi quay đầu nhìn về phía vội vàng bà con như hộ nông dân cảm thấy kinh ngạc lúc nào nuôi bò lao nông trên mặt có một vẻ vui mừng t h o á n g mở, ờ hướng về phía đường hạo n ở nụ cười lớn tiếng hô quát nói hầu ra yêu dân như con cho chúng ta ăn mặc ở chỗ tiền công vậy một điểm không rơi ta cái này mẹ góa con tôi lão nhân sớm đã vừa lòng thỏ ý vừa lúc những ngày này tại khu buôn bán bên trên đi dạo gặp được một cái như buôn bán ta một chút liền chọn chúng đây là phương bắc hoàng Yêu. l i ê n d u n g còn thừa tiền lụa mua chút hoàng Yêu, xem như đối hầu ra báo đáp đường hạo chắp tay sau lưng dạo chơi hướng phía lao nông đi đến tay dựa ăn cơm dựa vào lao lực kiếm tiền ngươi chưa từng thiếu qua ta đường m ỗ i một điểm phần này cảm kích c h i tâm ta xem như lĩnh lời nói ở giữa đã ngừng tại lao nông trước người cười ha hả chỉ vào đằng sau hoàng Yêu, nói lần này tốn kém ngược lại là ta thua thiệt ngươi hôm nay ta liền mệnh cái tia quản sự đem cái này đàn trâu tiền vốn trả về sớm đã dự liệu được lao nông sẽ chối tử đường hạo dẫn đầu k h o á t tay giả bộ g i ậ n t á i đi không cần thiết chối tử nếu không ngươi ngược lại là có chút xem thường ta đường hạo rộng lượng cùng làm người lao nông là biết được nhận định sự tỉnh châu chín con vệ già không trở lại dứt khoát có người c h ấ p tay nhẹ nhàng thi lễ vậy ta bộ xương già này trước hết tạ qua hầu ra lời khách sáo ngữ lại bình thường bất quá đường hạo đôi mắt lại rơi tại lao nông cặp kia vốn lượn hợp nắm tay trên lưng dường như có một vệ không giống bình thường đồ vật ở trước mắt lắc lư mấy lần hiếu kỳ ra qua lao nông tay đường hạo cẩn thận xem xét từng khoả đậu nành lũ lụt cua hấp thụ tại lão nhân khô quắp trên hai tay hoặc chen trúc cùng một chỗ hoặc t à n mát lẻ thẻ hơn phân nửa nước ngâm đã vỡ tan kết vẩy một cái khác chút đã đục ngầu trứng sưng to lên tựa hồ tuy là miêu m tả sinh động đồng dạng đây là vật gì vì sao trên tay sẽ có những vật này lao nông vội vàng thu về bàn tay rất có chút kinh ngạc nói hầu ra không cần thiết đ ụ n g lao hán ta sợ bệnh này a sẽ truyền cho ngươi đang khi nói chuyện rút khỏi một bước nhỏ cùng đường hạo khoảng cách hơi kéo ra một chút vừa mới nhìn chúng nhìn lên n u bàn tay có chút cánh cúng chỉ vào sau lưng hoàng ngưu giải thích nói ngưu con a sinh bệnh lao hán vậy không có tiền đi xem không nghĩ tới cái này như ở trên nhanh cây cọ hơn mấy ngày liền tốt đang khi nói chuyện lao đầu nâng bàn tay lên cười ha h à nói ra nói cũng kỳ quái lao hán giúp cái này chút dê bỏ thanh lý cái kia chút mụn nước lúc chính mình cũng cho những bệnh lao nông nắm vút bàn tay lại xoa bóp cánh tay nói bổ sung cái này một nhiễm bệnh a toàn thân như cái này đốt than hỏa nóng hổi nóng hổi còn có tay này cắn a co lại co lại đau lao hán liền suy nghĩ đây là diêm vương ra đến thu ta rồi không sống lớn lên rồi nói đến đây lão nhân chầm rãi ngầm đầu nhìn về phía đường hạo kéo ra một cái rực rỡ một mặt cái vẻ v u người Hầu o này l m gì? a muốn nhất tâm hương thiện tri ân đồ báo ta cũng là nắm hầu gia phúc có thể ở lại bên trên thoải mái dễ chịu ổ có thể ăn bên trên nhàn hạ cơm trắng không phải vậy a đ ế u sớm đến âm tạo địa phủ đưa tin dường như người vừa đến người già lời nói này liền hết sức nhiều nhưng tại đường hạo trong thai lại không thể không biết phiền c h á n ngược lại giống ra ra mình như vậy nghe rất cảm thấy thân thiết nhất là đang nghe đến lần tao nộ đó càng làm cho đường hạo vành mắt có chút cảm thấy chát xin lòng thương hại đại đường y thuật lúc nào có thể nâng cao một bước để cái này chút bần hàn các con đơn dân vậy không hề bị lấy ốm đau trả thấn bàn tay nhẹ nhàng dựng vào lão giả phía sau lưng đường hạo không người xuống cười nhẹ nhàng nói ra ngài à liền an tâm chăn trâu chính là tại hoàng trang không lo ăn uống ngài nhất định có thể lại sống hơn vài chục năm lao nông cởi mợ nụ cười lại sống mấy chục năm lao hán chẳng phải là núi bên trong tinh quái hạ hạ tốt tốt lao hắn vậy không đang nói nói nhưng mà đói một đêm vẫn chờ ăn cỏ đấy đưa mắt nhìn lao nông rời đi đường hạo l ặ n g lặng đứng lặng tại đường đất bên cạnh trong lòng suy nghĩ lăn lộn lao nông đoạt được chính là bệnh đậu mùa chính là từ dê bỏ chuyển cho người một loại virus tại cái này chữa bệnh cũng không phát đ ạ t trong đại đường lao nhân này có lẽ là cái này cả đại đường đệ nhất trích n g ừ a bệnh đậu mùa người đi nếu là lao nhân này biết được hắn lần này ngoài ý m u ố n có thể miễn đến thai họa trăm vạn mà tính mấy ngày hoa bệnh q u ấ nhiễu người lao nông này sẽ, sẽ không vui vẻ đến không ngậm được chương bảy trăm tám mươi chín đã tính trước 789, đã tính trước đã vinh t r ư công Đại đ ư công nơi C.C. Cha tìm. nào đến phong đưa ngươi thổi tới chúng ta hoàng trang a bây giờ canh giờ chính là tào triều làm đường vương bên người duy nhất t h u y ể n chỉ đưa tin vinh công công vắng mặt kiên quyết không được cơ hồ là tại tiếng nói vang lên trong nháy mắt đường hạo trong lòng liền kịp phản ứng nhất định là đường vương hạ chỉ, triệu kiến mình suy nghĩ tới đây vinh công công lời nói lại lần nữa chuyển đến định bác hầu chớ có rêu cợt lao nô mau theo ta đi thôi vậy hạ triệu kiến vạn phần khẩn cấp a nghe nói lời này đường hạo thu hồi đ ụ cười nhìn về phía vinh công công tấm kia vội vàng sao động gương mặt đông cảm giác không ổn chẳng lẽ lại là trong hoàng thành lại phát sinh cái đại sự gì có lẽ là chính mình như thế mấy ngày nay đến trong phủ người hầu vội vàng đến tiền nô thông vội vàng nhìn chằm chằm quán diệu kiến tạo chính mình lại bận b i ể u sống chạy đông chạy tây ngược lại đem bên ngoài phủ sự tỉnh rơi xuống đi bị vinh công công lôi kéo cánh tay đường hạo đuổi theo cái kia thông vân du bốn phương bước rất là tò mò thế nhưng là trong hoàng thành phát sinh cái đại sự gì vinh công công bước chân chưa ngừng nhăn trong nóng tấm kia trắng nón mập m ạ p gương mặt cháy s ầ u nói người cũng không biết t a cái này bắt cảnh c h i địa phát sinh ổ dịch nhảy lên đến hoàng thành đến hiện tại a toàn thành giới nghiêm trăng trận lùng bắt cái kia chút bị bệnh bắt cảnh con dân a ổ dịch nghe nói hai chữ này đường hạo nhất thời trong óc trống g i n g vừa mới mới nói được bệnh đầu mùa vinh công công liền n h ấ t lên bệnh đ ộ mùa không chỉ là thượng t i ê n dấu hiệu vẫn là đơn thuần t r ù n g hợp giống trong lịch sử từng xuất hiện thiên hoa dịch chuột hát từ bệnh đều là thây nằm một triệu đầy thành đều là hôi thối t h ẳ n g trạng đường hạo không dám tưởng tượng nếu là đại đường hoàng thành náo bên trên ôn dịch sẽ là một bức như thế nào c h ẳ n g cảnh chính mình vừa mới con đường làm quan thản thuận mỹ quyến ở bên hải nhi còn chưa ra đời nhưng tuyệt đối không thể tán thân ở đây a cơ hồ là tại cái này mấy hơi ở giữa đường hạo thần sắc đột biến nói nhưng biết ra sao triệu chứng thái y đâu còn có tôn từ mặc đâu bọn họ nói như thế nào đạo một tay lấy đường hạo tiến lên xe ngựa vinh công công cùng đi theo bò lên nôn nóng đập đầu gối thật vừa đúng lúc ca thuốc này vương tôn tư mạc từ trước đến nay nhàn vân giã hạ quen thần long thấy đầu mà không thấy bôi chính làm cái này lúc dùng người lại không chỉ là chạy đến nơi nào thân quốc công sớm đã điều động nhân mã không có chút nào tin tức ca nhìn vinh công công cái kia một chương nhăn thành khổ qua một dạng khuôn mặt đường hạo truy vấn cái kia vậy thái đ đâu đây chính là chúng ta đại đường y t h u ậ t nhất là tinh xào tồn tại bọn họ không có đến trần bệnh không đề cập tới con thôi cái này vừa nhắc tới Vinh công công gương m ặ theo kia bữa lý mà nói thái y chính là y học học thức bên bắt nhất người liền thái y đều có thể thân thể nhiễm bệnh hiểm nghèo này vi rút chỉ sợ lai lịch không đơn giản thành bên trong lẫn vào bắc cảnh thân thể mắc bệnh hiểm nghèo người nhìn nhân sĩ biết chuyện toàn bộ báo cáo đã làm lập hồ sơ tập trung sửa trị ẩn chứa bệnh hiểm n g h è o người biết chuyện không báo người lý làm chật đưa phủ nhà theo đường luật xử trí ngoài xe ngựa một ngựa phi kỵ bôn u tẩu đường cái gào thét lấy tuyên cáo cả láng giềng nhất thời nổ bể ra đến không ít dựa vào bên đường con dân nhao nhao nghị luận lên nghe nói đường đi tiếng vang đường hạo có chút vén rẻm nhìn lên một cái xem ra vấn đề này không thể coi thường vinh công công mắt nhìn đường hạo trong mắt nhiều mấy cái bôi mong đợi định bắc hầu v ậ hạ cùng bách quan chi ý chính là đem cái này trần trị bệnh ma trọng trách phó thắc của ngươi ngươi nhưng có lương sách nghe nói lời này đường hạo dần dần tỉnh táo lại nhân loại bao giờ cũng không tại thích đứng hoàn cảnh này mà vi rút bệnh khuẩn cũng là như thế ngẫm lại cái này đại đường mấy ngàn năm trước vi rút lại có thể tiến hóa ở đâu đến nói đến chính mình người đời sau này coi trọng vài lần liền có thể biết được này vi rút là vật gì làm sao sầu không có phương pháp phá giải chiếu vào các c h i ề u đại đ ổ i thay cái kia một bộ chiến thần bệnh dịch cách làm đến chính là a nghĩ tới đây đường hạo nhớ lại vừa mới kinh hoàng nghẹn ngào nở nụ cười có lẽ là bị ôn dịch hai chữ do sợ cũng có lẽ là chính mình thay vào đến hậu thế những vi khuẩn kia phim điện ảnh và truyền hình bên trong mới có như vậy thất kinh cử động đối diện mình công, công nhìn thấy đường hạo vân túi thất đầu nhạc p h o n g k i n h n ở nụ cười những mày nhất thời vận nổi ra gà phương này mới biểu hiện coi như bình thường lúc này lại là loại này bộ dáng cái này đường hạo không phải là có chút dọa sợ đi mang theo một vòng kinh nghi vinh công công có chút túi đầu xuống nhìn lên tấm kia mặt ngậm cười yếu đớt nụ cười đinh bắc h ậ u ngươi ngươi nhưng có lương sách nghe nói hỏi thăm đường hạo chậm rãi ngẩng đầu lên lương sách không tính là bất quá này vi rút nhà cũng không như vậy đáng sợ giải thích v ô v ô v i n h công công cánh tay dễ dàng nói ra người a tâm liền để tại trong bụng có ta tại bảo đảm đại đường không lo chương bảy trăm chín mươi đại nghĩa lăng nhiên chương bảy trăm chín mươi đại nghĩa lăng nhiên đại đường chi trần thế võ thần cc tra t ị m thái cực điện tuy rằng không biết đường hạo có gì lương sách nhưng vinh công công muốn chính là đường hạo một câu khẳng định lời nói tiểu tử này chỉ cần đáp ứng liền không có không làm được sự t ì n h mà dẫn tiến lấy đường hạo nhập đại điện vinh công công liền túi đầu lập tại lòng tọa phía bên phải trên mặt hiển nhiên không có lúc trước như vậy nôn nóng ngưng trọng đứng vững điện bên trong đường hạo chắp tay vái c h à o lễ vài kiến hai chữ vừa ra khỏi miệng liền trực tiếp bị đường vương đánh gãy không cần đa lễ trong giọng nói khó nén đường vương trong lòng n ộ i vàng sao động đợi đường hạo đứng dậy đứng thẳng đường vương lại ngược lại không nói một lời trên mặt xoắn suýt chi sắt nhìn một cái không xót gì dù sao đây là muốn đem chính mình con rể đẩy hướng bệnh m a ác t r ả o đường vương trong lòng vẫn là cực kỳ mâu thuẫn c h ầ m tư một lát đường vương ho nhẹ một tiếng biểu lộ ra khá là tự hái nhìn về phía đường hạo một chút ngự trọng tâm lớn lên nói ra đường hạo a gần đây xử lý quán rượu quỹ phường áo đông lò than sự tình ngươi có chút khổ cực nhưng ngày gần đây bắc cảnh biên giới bệnh dịch nổi lên một phía bắc vân thành cảng là luân hãm hơn phân nửa số thành trì liền ngay cả chúng ta hoàn thành bây giờ vậy ăn bữa hôm lo bữa mai số lớn bắc vân thành con dân tràn vào a thân tình trí thượng đường hạo vậy minh bạch đường vương như vậy quanh coi lòng vòng chỉ là không muốn chính miệng nói ra để cho mình trước đến lời nói cùng nói không muốn không nếu nói là là không muốn đường hạo trên mặt vẫn như cũ treo nhạt như thanh phong tiêu ý chắp tay nói Bệ hạ đại đường mi nan t h â n thân là đại đường con dân lẽ ra đứng ra giải thích đường hạo chậm rãi nửa quỳ trên mặt đất cất cao giọng nói thần khân bệ hạ t r u y n tấu để vi thần xâm nhập bệnh dịch cao phát thị trấn trước đi giải cứu bị bệnh con dân âm vang hữu lực n ữ điệu bên trong lộ ra một cố đại nghĩa lăng nhiên thấy chết không sờn cảm giác đến cái này cùng lúc trước cái kia chút nhăn nhăn nhó nhó để cử đường hạo lão thần thái độ hoàn toàn khác biệt sở h ư u ở đây lão thần cũng tại cùng thời khắc đó đồng loạt nhìn về phía điện bên trong thiếu niên kia kinh ngạc rung động khâm phục hiện hiện mỗi cá nhân gương mặt vẫn người nào cũng không nghĩ ra đường hạo thế mà làm như vậy giòn đáp ứng thậm chí liền đường vương cũng chỉ bất quá có chút đề cập còn chưa chưa chính thức thảo luận đến điều động một chuyện cả triều đình phản phất bị thi giới ma chú tất cả mọi người kinh ngạc tại chỗ dừng lại tại chỗ thật lâu trường tôn vô kỵ dẫn đầu đánh vỡ cái này chết đồng dạng yên lặng bệnh này dịch phát tác như là bị ác ma quấn thân người bệnh không ngừng g ã i ngửa thẳng đến cái k i a chút bọc mủ phá vỡ ào ào chảy máu ngươi không sợ mà đánh trong tương t ư ợ n g trưởng tôn vô kỵ vẫn là không muốn đường hạo bước lên lộ hiểm dứt khoát đem cái này phát bệnh triệu chứng cùng nhau cáo chi cũng coi như sớm làm dự phòng ai ngờ đường hạo chú ý điểm cũng không ở phía sau ngược lại đứng người lên nhìn chăm chú trưởng tôn vô kỵ ngươi nói là là một cái bọc mủ còn rất ngứa nhưng biết phát bệnh trước đó bệnh này chứng như thế nào nghe thấy câu nói này trưởng tôn vô kỵ có thể tức chết đi được vốn là muốn cho đường hạo biết khó mà lui không nghĩ tới tiểu tử này ngược lại liền tại cung điện này bên trên nghiên cứu kỳ bệnh chứng đến không nhớ tới trắng đường hạ một chút trưởng tôn vô kỵ phất một cái ống tay áo nghiêng đầu sang châu khác đến không nhìn nữa bên trên đường hạ một chút văn thần bên trong tranh thủ thời gian có người đi ra nói tiếp đúng đúng đúng cái này thương y quan lại như thế hồi phục bệnh sơ giống như là cái gì toàn thân nóng lên còn có cái gì nổi bóng trần hồ nói điện bên trong các lao thần ngươi bổ sung một câu hắn hồi phục một câu c ũ n g hướng đường hạ thuyết minh bệnh này triệu chứng hướng đường vương đối với điện bên trong đại thần ồ nào hồi phục không có chút nào hứng thú nhìn xem điện bên trong đường hạo như có điều suy nghĩ bộ dáng trong lòng thở dài một tiếng tiểu tử này từ trước đến nay yêu mạo hiểm xem lần này tình hình dù cho chính mình không cho đến tám thành cũng là không ngăn cản ổ i ho nhẹ một tiếng đệ xuống cái này đầy chiều nghị luận đường vương nhìn về phía điện bên trong thân ảnh nói đường hạo ngươi có thể nghĩ tốt n g ư ơ i thân là võ tướng lẽ ra c h ạ m tướng giết địch tên ma ốm này tàn phá bừa bãi chính là đại đường y quan chức trách chỗ tại chấm cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn đường hạo khoác khoác tay cao g i n g nợ nụ cười vậy hạ bệnh ma một ngày chưa trừ diện đại đường một ngày sẽ không ổn định nam trinh bắt chiến là vì an cảnh bảo đảm dân quét dọn bệnh ma cũng là vì an cư lạc nghiệp có gì khác biệt đường vương bây giờ cũng không khỏi không đội phục cái này đường hạo khẩu tài quả thực là đem chính mình phản bác cá khẩu không trả lời được đã đường hạo như vậy chấp nhất đường vương vậy không tại ngăn đón khen ngợi ánh mắt bên trong nhấp l o á n một vòng ánh sáng nếu là mình đại đường có thể nhiều chút ngư i dạng này có huyết dụng chi năng thanh niên tài tuấn tương lai đều có thể a giải thích đường vương vị long tọa lan can đứng lên đưa tay nói người tới đem cương y quăn chỗ s á c mật hàm trình lên cung đường hạo nghiên tập vinh công công ở một bên đã sớm trở lấy n g h e xong đường vương lời này vội vàng hai tay đem mật hàm đưa đi qua tuy nói là một cái phong thư nhưng ở trong đó nội dung tràn đầy viết bốn tờ giấy cuốn đường hạo từ từ quét đọc một lần trong lòng thêm vê đối chứng bệnh có một chút hiểu biết một nén nhang canh giờ về sau đường hạo chậm rãi khép lại giấy cuốn nhìn về phía đường vương bệnh chứng này không khó nhìn như, như bị bệnh ma k h ô n g chế cử chỉ dị thường kỳ thực chính là bởi vì đau nhức cua vỡ t ă n g ngứa sẽ khiến cho những người bệnh kia đơn cào một câu nói xem như đem tầng này mang theo ác ma áo ngoài ngôn luận tiêu phá chúng người đưa mắt nhìn nhau n ử a tin nửa、ngờ. đây là loại nào bệnh ma nhưng có thuốc hay nghe nói cái này vội vàng thanh âm đường hạo cười nhạt một tiếng thuốc hay trước mắt còn không có chỉ ít cần ở trước mặt điều tra rõ nghiệm chứng mới có thể hạ dược nếu là đường mô đoán không sai đây là b ắ t đ ầ u nhất